chương hai trăm bảy mươi tích tri tử thiên hồng bảo ngọc còn có người giang thiên Ngươi giết ngã đệ ngao thần khoản này sổ sách cũng nên hào hào tính tính toán toán giang thái huyền toàn bộ tinh thần cảnh giới vẫn không trả lời lại có một người từ giao vương sau lưng đi ra đây là một cái quý khí bức người hải tộc thiếu niên tướng mạo cùng giao vương có năm sáu phân gia tương tự chính là ngao thần Chi hình giao vương con trai thứ hai ngao long võ hậu nhị trọng khí tức vậy mà không kém ấu chất đúng là tam tinh thiên tài tìm ngao long khí thức giang thái huyền đám người nhao nhao thay đổi mặt một cái ba tuổi không được văn bối vậy mà có được cùng giang thái huyền hai người ngang hàng thực lực mười quốc một đời tuổi trẻ không người có thể địch hải tộc nội tình còn xa tại bọn họ tưởng tượng phía trên ngao long tại hải tộc địa vị hiển nhiên cực cao hắn ra mặt quy thần thọ lập tức ngậm miệng không nói mới chỉ là võ tướng thất trọng ngao long nhìn chằm chằm giang thiên vẻ mặt sát cơ mà nói ta rất muốn biết ngươi dựa vào cái gì giết được thần đệ ngùng đốc giang thiên lạnh lùng nói ta như thế nào giết hắn dựa vào cái gì muốn nói cho ngươi gan chó không nhỏ vậy ta hôm nay cũng muốn nhìn xem ngươi dựa vào cái gì như vậy cắn rỡ ngao long bị dụ vì bích lãng hải trong vạn năm đệ nhất thiên tài chưa từng bị người như vậy bỏ qua qua Trên người sát cơ bay vọt, đưa tay liền hướng Giang Thiên trên mặt tắt đi qua bành. Tuy ở vào tuyệt đối tình thế xấu, nhưng giờ khắc này, Giang Thái Huyền cùng trên người Tô Bản lại bộc phát ra tuyệt cường chiến ý bành. Một tiếng vang thật lớn chuyển ra, Ngao Long bàn tay bị Tô Bản cường thế đánh lui. Hải tộc một bộ hưng sư vấn đội, bộ dáng nếu như không biểu hiện xuất cường nạnh thái độ, đối phương khẳng định đem bọn họ làm mềm thì bót. Người muốn chiến, kêu liền chiến, cho dù chết, cũng phải gõ mất người mấy viên rằng, bọn họ cũng không tin, 13 quốc hữu hơn 80 cái võ hầu, Bích Lãng Hải bên ngoài còn có cao phẩm quốc gia cổ nhìn chằm chằm, hải tộc có dung khí khai chiến. thấy ngao long bị tô bàn ngăn lại, giang thiên trong mắt hàn quang chậm rãi tàn đi. vừa mới hắn đã dùng linh lực khóa chặt tại càn khôn đỉnh nội tu luyện thải linh, chỉ cần tô bàn động thủ hơi chậm, muốn cùng thải linh liên thủ, lấy thế xét đánh lôi đỉnh đem ngao long nhất cử đánh giết. lúc này giang thái huyền cũng lóe lên ngăn cản ở trước người giang thiên, đối với giao vương âm thanh lạnh lùng nói, giao vương, chẳng lẽ các ngươi hải tộc đổi chủ sao ngươi còn chưa mở miệng, nhậm chức hai cái lên không được mặt bản tiểu bối ở chỗ này hô to gọi nhỏ. giang thái huyền, xem ra ngươi là chẳng sống. bị giang thái huyền gọi lên không được mặt bản tiểu bối. Quy Thần Thọ tức giận đến giận sôi lên, lóe lên muốn tiến lên cùng Giang Thái Huyền động thủ thừa tướng. Lúc này, Giao Vương cuối cùng mở miệng. Hắn gọi ở Quy Thần Thọ, đối với Giang Thái Huyền hai người chỉ hoan âm thanh nói: Các ngươi không cần phô Trương Thanh thế giết sạch các ngươi, chúng ta tối đa chết mấy người mà thôi, còn sẽ không tổn thương gần độ cốt. Hắn lời này vừa ra, toàn trường nhất thời cuốn qua siêu siêu gió lạnh, mười ba quốc võ hầu nhóm mỗi người cảm thấy bất an. Nếu quả thật khai chiến, Hải tộc sắc thực chỉ cần trả giá cực trả giá thật nhỏ, liền có thể đem bọn họ toàn bộ tiêu diệt vậy. Ngươi còn chờ cái gì? Động thủ a?" Giang Thái Huyền không có mở miệng. Giang Thiên lại vẻ mặt vẽ trào phúng nói với Giao Vương, hắn đạt được tin cậy tin tức, Hải Tộc cử động đã khiến cho Bích Lãng Hải thuộc Tam phẩm quốc gia cổ Thiên Hồng quốc gia cổ chú ý, Thiên Hồng quốc gia cổ đã khiến sứ đoàn chạy đến 13 ba quốc. Hắn dám khẳng định, cho dù cho đối phương một trăm cái lá gan, cũng không dám dưới loại tình huống này đối thủ. Không phải vậy thật coi có được trên trăm võ vương Thiên Hồng quốc gia cổ là bài trí sao? Hừ, sắc mặt của Giao Vương đừng đề cập có nhiều khó coi, đối với cái này lại là không phản bắt được. Tin tức của bọn hắn nếu so với 13 ba quốc linh thông nhiều lắm, rất khẳng định Thiên Hồng quốc gia cổ đã sai người tới 13 ba quốc, hơn nữa sứ đoàn quy cách còn rất cao. bằng không mà nói há có thể một mực ở tây man thành trở chậm chạp không dám động thủ có nhóm lớn cường giả chạy đến ngay tại hai bên rằng có không dưới thời điểm mấy cái thực lực tối cường người nhao nhau hướng tây nam phương hướng nhìn lại trời ạ treo trên bầu trời linh thuyền mọi người đưa mắt vừa nhìn lập tức lộ ra vẻ khiếp sợ chỉ thấy tây nam trên không trung đồng bình lấy một chiếc hết sức hoa mỹ linh đan đang hướng bọn họ cực nhanh lướt đến treo trên bầu trời linh thuyền ít nhất là tam phẩm bởi vì hình thể khổng lồ giá trị chế tạo là tam phẩm linh binh gấp trăm ngàn lần mà chiếc này linh thuyền có khả năng là tứ phẩm giá trị tương đương với mấy vạn trôi xích huyết thường, một cái thay đi bộ công cụ, khiến cho như thế xa hoa, tới nhất định là vậy rồi không được nhân vật. kết hợp lúc trước đồn đại, nhất định là thiên hồng quốc gia cổ khiến tới sứ đoàn không thể nghi ngờ vẻ. đang lúc mọi người vô cùng trong lúc khiếp sợ, treo trên bầu trời linh thuyền lẽ lên đi tới mọi người đỉnh đầu soát. ngay sau đó, một cú khủng bố uy áp từ phía trên đỉnh nghiền ép hạ xuống, đem không ít hải tộc vạn bối trực tiếp chấn áp trên mặt đất võ vương cường giả. trong lòng mọi người toàn bộ vang lên một cái tiểu tiếng sấm rèn thanh âm, từng cái một há hùng khiếp võ vương cường giả mở ra hồn hải, hồn lực vô cùng cường đại, suy nghĩ có thể giết vạn người. chỉ cần phía trên tồn tại động một cái ý niệm trong đầu, liền có thể đem bọn họ toàn bộ giết chết, bọn họ làm sao có thể không sợ hãi sợ vạn phần mèo. Sau một khắc, mấy cái quần áo đẹp đẽ quý giá tuổi trẻ võ hầu tứ trọng, vây quanh một cái hoa phục thiếu niên đắp xuống hai phe cánh trong đó. Hoa phục thiếu niên nhìn qua chưa đủ 20 tuổi, dung mạo khí độ không chút nào hơn Giang Thiên. Lúc này trên mặt mang một tia nụ cười thản nhiên, nhìn qua làm cho người ta một loại như tắm gió xuân cảm giác đang lúc mọi người dò xét bọn họ đồng thời, thiếu niên cùng bên cạnh võ hầu cũng ở dò xét mọi người. Chẳng biết tại sao, làm đối phương âm áp mục quang rơi ở trên người Giang Thiên, Giang Thiên lại có một loại vô cùng cảm giác không thoải mái. Tựa hồ người này có thể đem hắn nhìn thấu đồng dạng, hơn nữa cất giấu một loại thật sâu ác ý. Ma Vân Quốc Vương tộc thái thượng trưởng lão Giang Thái Huyền, xích huyết quân đoàn đại soái Tô Bản, Mộ Mộ Quốc Mộ Mộ, gặp qua thượng quốc tôn sứ. Lập tức, Giang Thái Huyền cùng Tô Bản dẫn đầu hướng thiếu niên và chúng võ hầu hành lễ thăm hỏi các vị tiền bối không cần khách khí. Thiếu niên một tay phụ lưng, vắt một tay hư giơ lên, dáng vẻ trên tìm không ra bất kỳ khuyết điểm nhỏ nhặt. Ngao Long vốn cũng được sưng tụng khí độ bất phàm, có thể lúc này tại trước mặt người này, hoàn toàn trở nên u ám không sáng bích lãng hải nghiễm, Mộ Mộ gặp qua thượng quốc tôn sứ, hải tộc mọi người trần chờ một chút, cũng do giao vương xuất lệnh hướng hoa phục thiếu niên hành lễ tham hỏi miễn lễ à, thiếu niên mặc dù đối với hải tộc không chào đón, lại không có khởi bình ý hỏi tội, hắn đối với mọi người ngữ khí ôn hòa mà hỏi, nghe nói nơi này có một tòa thượng cổ đại trận các vị trên tay có cởi bỏ phong ấn long ấn các vị như nguyện đem chúng giao cho bổn hoàng tử, bổn hoàng tử tất có thâm tạng. thiên hồng quốc gia cổ hoàng tử, thiên hồng hoàng cả đời dục có con trai thứ hai, đại tử đã hơn năm tuổi, chẳng lẽ hắn là có thiên hồng quốc gia cổ kỳ tích chi tử danh xưng là bảo ngọc hoàng tử? nghe xong hoa phục tự sưng hoàng tử, mọi người lần nữa lộ ra vẻ khiếp sợ. Vì ổn định thống nhất quản lý, từng quốc gia đều biết đại lực tuyên dương vương tộc tuyệt đỉnh thiên tài. Thiên Hồng Bảo Ngọc mười một tuổi tấn chức võ giả cơ cảnh, mười bốn tuổi tấn chức võ tướng viên mãn, mười lăm tuổi tấn chức võ hầu. Hiện tại cách tấn chức võ hầu đã có ba bốn năm, ít nhất cũng là võ hầu tứ trọng tu vi. Tại chiến ý lĩnh ngộ cũng có được không kém hơn tu vi kinh diễm biểu hiện, tuyệt đối là tứ tinh trở lên thiên tài. Tại Thiên Hồng quốc gia cổ bị dụ vì kỳ tích chi tử, Thiên Hồng quốc gia cổ lại khiến hắn đích thân đến. Hiện nhiên đối với tam thập tam thiên long ấn đại trận vô cùng coi trọng. Hắn người hầu cận đều là võ hầu tứ trọng, mặc dù không ý thế những người, chuẩn 13 quốc van bố tiến vào tìm tòi bí mật, còn có ai là bọn họ chi địch. Chương 271, lần đầu giao phong. Chúng ta nguyện ý giao ra lòng ấn. Dù sao không có lòng khắc ở tay, lập tức có không ít 13 quốc võ hầu tỏ thái độ nói, Ngao Nghiễm đám người nghe xong, sắc mặt khẩn trương được hết sức khó coi đã có người tỏ thái độ, nếu như bọn họ không giao, chẳng phải là bác mặt mũi của Thiên Hồng Bảo Ngọc, cho bọn họ 100 cái lá gan cũng không dám làm như thế. Vì vậy Ngao Nghiễm chỉ có thể giả bộ hào phóng mà nói, thuộc bang Bích sóng giao quốc nguyện giao ra tất cả lòng sau đó ngoan ngoãn đem nhọc lòng bắt được 32 mai long ấn toàn bộ giao cho thiên hồng bảo ngọc trong tay giao vương tình nghĩa tham thiết bổn hoàng tử chắc chắn nhớ kỹ trong lòng nhận lấy 32 mai long ấn thiên hồng bảo ngọc một câu nhớ kỹ trong lòng liền đem ngao nghiễm đổi rồi có thể ngao nghiễm liền cái dám cũng không dám thả một cái thiên hồng bảo ngọc bên người mấy vị tất cả đều 30 không được cũng đã vô hầu hậu kỳ trở lên tu vi linh trên thuyền còn có võ vương thậm chí không chỉ một cái đối với thiên hồng bảo ngọc bất kính đây không phải là tìm đường chết sao theo bổn vương tự biết long ấn tổng cộng có ba mai không biết còn có một mai tại ai trên tay Thiên Hồng Bảo Ngọc lưu ý vô ý mà nhìn về phía Giang Tiên, mang theo ấm áp mỉm cười nói, có chịu hay không thành toàn buồn Hoàng tử một phen. Giang Tiên biết đối phương đã biết cuối cùng một mai long ấn ở trên người hắn, không che giấu được, huống chi hắn cũng không nghĩ qua muốn che giấu, vì vậy hắn chậm rãi đi ra đám người, hắn lặng lặng nhìn về phía Thiên Hồng Bảo Ngọc, nói, Hoàng tử điện hạ mai này long ấn là một bằng hữu tặng cho, ta không thể cho ngươi. Hả? Thiên Hồng Bảo Ngọc giấu Diêm Thanh sắc địa a xong một câu, cũng không có như mọi người tưởng tượng phát tác. Hắn vô cùng tính nhẫn mại địa đối với Giang Thiên nói, nhưng bổn hoàng tử xác thực rất cần mai này, lòng ngấn kính xin bắt vương tử điện hạ đem nó cho ta mượn một đoạn thời gian, sử dụng hết, bảo ngọc ổn thỏa trả lại. Nếu như không phải là Giang Thiên cảm thấy người này lý ý, bằng vào người này ăn nói dáng vẻ, đúng là được Sương Tụng Hoàn Mỹ vô khuyết ở kiếp trước, Giang Thiên đã từng gặp được qua đối thủ như vậy, không có chỗ nào mà không phải là không quấn đến cực điểm hàng người. Cho nên lòng của hắn không khỏi trở nên cực kỳ trầm trọng thiên nhi. Giang Thiên. Thấy Giang Thiên còn không có đáp ứng ý tứ, Tô Bản cùng Giang Thái Huyền toàn bộ truyền âm khuyên can không có chuyện gì đâu. Giang Thiên nhàn nhạt địa nói một câu, tiếp tục cùng Thiên Hồng Bảo Ngọc đối mặt. Hắn biết, Thiên Hồng Bảo Ngọc loại người này nhất định vô cùng quý trọng Lâm Vũ. Dù cho rất muốn long ấn, cũng sẽ không công khai quyết đoạn, tối đa ghi hận tại ngực. Không thoát đối phương hiển nhiên đã để mắt tới hắn, hắn há có thể để ý đối phương nhớ hay không hận, hắn thản nhiên nói, muốn mượn cho hoàng tử điện hạ cũng không phải là không thể được nhưng chúng ta mười ba quốc, vì tòa đại trận này chủ bị nhiều năm mong rằng hoàng tử điện hạ cho phép chúng ta tiến nhập long ấn bí cảnh rèn luyện một phen. Cái này đương nhiên. Thiên Hồng Bảo Ngọc nhưng một bộ ôn nhuận như ngọc bộ dáng, mỉm cười nói: Bắt Vương tử các ngươi dù sao cũng là địa chủ bảo ngọc há có giọng khách gác giọng chủ đạo lý, có cơ duyên khẳng định phải tất cả bằng bản lĩnh, công bình tranh thủ. Vậy Giang Thiên liền cung kính không bằng tuân mệnh. Thiên Hồng Bảo Ngọc lời nói này nói tích thủy không rõ, Giang Thiên lại biết do hắn nếu có điều trị. Nhưng hắn cũng không có biểu lộ ra, đem đại long ấn lấy ra, giao cho đối phương. Tuy Thiên Hồng Bảo Ngọc không có trực tiếp đáp ứng hài tộc tiểu đối có thể tiến nhập, nhưng thông qua hắn nói với Giang Thiên, cũng có thể nói là đã đồng ý ngao nghiêm suy nghĩ nhiều lần, hay là cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi, Hoàng tử điện hạ nét không biết ngài ý định lúc nào mở ra đại trận. Thiên Hồng Bảo ngọc mỉm cười nói: Buồn hoàng tử tàu xem mệt nhọc, thôi có chút mệt mỏi hôm nay liền không mở ra, sáng mai các ngươi lấy người qua, đến lúc sau một chỗ tiến nhập bí cảnh a." Đa tạ hoàng tử điện hạ ân chuẩn. Ngao Nghiêm đại hỉ, lập tức ôn quyền cung tiếng cảm ơn nói. Hắn vui thiên hồng quốc gia cổ, tựa như một cái vùng thiếu văn minh tri dân bộ lạc tù trưởng, địa vị mấy ngày liền hồng quốc gia cổ cảnh nội một cái châu quận quận vương đều so ra kém. Cho nên hắn thái độ lại khiêm tốn đồng dạng, cũng không gì đáng trách, không có ai chê cười hắn thật tốt quá. 13 quốc võ hầu nhóm nghe xong, cũng đều thở ra một hơi. Mặc dù có thiên hồng bảo ngọc, đại cơ duyên nhất định cùng 13 quốc một đời tuổi trẻ vô duyên. nhưng ngao long đám người cũng phải thu liệm rất nhiều, cho nên chỉ cần có thể tiến nhập long ấn bí cảnh, thiên hồng bảo ngọc tới, không hẳn như vậy hoàn toàn là chuyện xấu. tuy thiên hồng bảo ngọc thủy chung một bộ ôn nhuận như ngọc bộ dáng, nhưng tất cả mọi người biết lẫn nhau thân phận trinh lệch quá xa, tùy tiện đi lôi kéo làm quen, chỉ sợ tự đòi mất mặt, tất cả đều thức thời rời đi tây man sơn. sáng sớm ngày hôm sau, ma vân quốc một đời tuổi trẻ tại tây man thành tây ngoại cửa tụ hợp, chuẩn bị chạy tới tam thập tam thiên long ấn đại trận giang thiên. giang thiên đang tại suy tư một vài vấn đề, tô nhược lan cười nói tự nhiên địa đã đi tới gì nhỏ, thấy được tô nhược lan. Giang Thiên không khỏi lộ ra mỉm cười đoạn này thời gian. Tô Nhược Lan đều tại bên cạnh hắn, tại sinh hoạt bắt đầu cuộc sống hàng ngày các phương diện đối với hắn chiếu cô é e rằng hơi bất trí. Xương Tô Nhược Lan vì nữ trung anh hào một chút cũng bất quá phần, lại nguyện ý buông xuống tư thái, như thế săn sóc địa chiếu của hắn, làm hắn cảm động hết sức. Bởi vì lâu không thấy mặt một chút mới lạ, cũng ở loại này hòa hợp trong khi trung toàn bộ tan dã Lâm Thi Kỳ Tiểu Yên. Rất nhanh, Giang Thiên mục quang bị khác hai đạo thân ảnh hấp dẫn đúng là lâu không lộ diện Lâm Thi Kỳ cùng Tiểu Nha đầu Lâm Thi Yên tay trong tay mà đến, làm hắn mười phần ngoại ý muốn chính là Lâm Thi Kỳ vậy mà đột phá đến võ tướng cảnh. hơn nữa có võ tướng nhị trọng tu vi rất hiển nhiên thi đấu đối phương cũng đã được không nhỏ cơ duyên tiểu yên người đi qua đi cách xa nhau hơn 10 trượng thời điểm lâm thi kỳ dừng bước lại nói với lâm thi yên nàng biết giang thiên rất không chào đón nàng ngược lại coi như thức thời hảo tỷ tỷ thiên ca ca lâm thi yên hướng nó tỷ gật gật đầu sau đó nhẹ liên hướng giang thiên lướt đi tới hơn 2 tháng không thấy tiểu nha đầu đều không sai biệt lắm có tô nhược lan cao trước ngực cũng có sụp sôi xu thế mặt mày cũng hoàn toàn lầy lờ rõ đầu rõ đuôi là một cái đại mỹ nữ bất quá từ cử chỉ đến xem nàng còn ngây thơ không thoát hay là kia cái không hiểu chuyện tiểu nha đầu tiểu yên nhìn nhìn lâm thi yên giang thiên lập tức đã quên nhìn thấy lâm thi kỳ không khoái mang theo nụ cười sáng lạn hướng nàng nên đón vậy mà võ tướng cực cảnh điều này cũng quá nhanh đi đợi tiểu nha đầu đến gần một chút giang thiên lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc tu vi của hắn đã tân chức được rất nhanh tiểu nha đầu vậy mà tấn chức được hắn còn nhanh mà còn trở thành nước trung không một cực cảnh võ tướng thật sự là làm cho người rất kinh ngạc bất quá ngẫm lại nàng vị kia thần bí sư phụ giang thiên lập tức liền bình thường trở lại có thể làm được loại trình độ này sư phụ nàng chỉ sợ không phải võ hoàng đơn giản như vậy tiểu yên Đây là Thiên Ca Ca lễ vật cho ngươi Giang Thiên đem giả vờ Cựu Thải Thánh Liên cái hộp lấy ra giao cho Lâm Thi Yên. Sau đó hắn mang theo một tia thần bí nụ cười nói, Thiên Ca Ca muốn cho ngươi một kinh hỷ, đợi tiến nhập bí cảnh, ngươi lại mở ra xem. Cựu Thải Thánh Liên quá chất quý, hắn không hy vọng tiểu nha đầu để lộ ra. Hơn nữa hắn rốt cuộc không có đồng dạng quý trọng lễ vật đưa cho những người khác, cho nên vẫn là bảo trì địa thấp tốt bắt vương tử điện hạ, ta có thể đi long ấn đại trận sao? Giang Thiên cùng Lâm Thi Yên nói chuyện với nhau vài câu, sau lưng lại chuyển tới một đạo nhu nhược giọng nữ. Giang Thiên nhìn lại, đúng là gần đây Tu Vi đột nhiên tăng mạnh mai gì? Chương 272: Vân Hạo trở về. Khôi phục thiếu dương kinh ký ức, Giang Thiên trước tiên phục chế một phần để cho Mai Tâm Di tu luyện, lại cho nàng một khóa cực phẩm hoạt huyết dưỡng vân đan, lịch chuyển huyết linh, thức tỉnh huyết mạch. Mai Tâm Di cũng không có làm Giang Thiên thất vọng, bày ra tu luyện tiên phú, không chút thua kém tại Mai Trường Phong. Còn có Giang Thiên không tiếc thành phẩm duy trì, ngắn ngủn cái dư nguyệt đã tu luyện tới võ giả viên mãn đổi thành người bình thường, võ giả viên mãn sát thực rất khó đạt tới. Nhưng Mai Tâm Di tu luyện là thánh giai thất phẩm công pháp, lại có Giang Thiên cho đại lượng nhất giai cực phẩm linh đan, còn chiếm được côn bằng tám biến tầng thứ nhất, tài năng sáng tạo như vậy tu luyện kỳ tích. kỳ thật mai tâm di loại này tiến cảnh cùng lâm thi yên so với căn bản tính không là cái gì hai ba tháng trước lâm thi yên mới là võ tướng tứ trọng mà bây giờ đã là võ tướng cực cảnh muốn biết rõ võ tướng tân chức nhất trọng cần thời gian xa không phải là võ giả cảnh có thể so sánh húng chi nàng còn đột phá võ tướng viên mãn cùng cực cảnh hai cái đại khảm cư sĩ giang thiên không có trực tiếp trả lời mai tâm di mà là nhìn về phía mai trường phong mặc dù không có quy định võ giả không thể tiến nhập bí cảnh nhưng từ hồn vô lợi không khó nhìn ra long ấn bí cảnh hung hiểm chủ nghiệp không có đủ thực lực tùy tiện tiến nhập trong đó thật sự quá nguy hiểm niên ta vẫn bất quá nàng hay là ngươi xem xử lý a mai trường phong vẻ mặt cười khổ nói hạ từ nhỏ đối với mai tâm di ngàn theo trăm như ý nếu như có thể thuyết phục mai tâm di hạ có thể mang mọi muội đến nơi đây điện hạ ta có một loại trực giác long ấn bí cảnh có đối với ta trọng yếu phi thường đồ vật mai tâm di nhu nhược lại kiên định nói nói thỉnh điện hạ cho phép ta theo các ngươi cùng nhau tiến vào bí cảnh được rồi nhìn nhìn mai tâm di kiên định bộ dáng giang tiên trịnh trọng địa điểm hạ đầu võ giả cũng không phải nhà ấm trung đoán hoa không ai có thể che chở mai tâm di cả đời nếu như mai tâm di có loại này trực giác Long ấn bí cảnh trung nhất định có nàng lớn lao cơ duyên, bỏ qua thì thật là đáng tiếc cảm ơn điện hạ. Đạt được Giang Thiên cho phép, Mai Tâm Di hiển lộ thập phần vui vẻ, nụ cười như mùa xuân tách ra đóa hoa mê người Vân Hạo. Đông nhiên Giang Thiên lại thấy được một đạo thân ảnh quen thuộc, trong mắt sát cơ tuân ra đối phương đứng ở Thiên Hà quốc đội ngũ phía đầu, thân mặc áo bào tím, eo khóa linh đao, trên mặt có một mảnh con run dài sẹo, chính là họa lớn trong lòng của hắn Vân Hạo Giang Thiên. Thấy được Giang Thiên, Vân Hạo trong mắt cũng hiện lên âm tàn hào quang. Giang Thiên ngay trước mặt hắn giết đi hỏa linh, lại đem hắn thiếu chút nữa giết chết, về sau liền tiểu cô cô của hắn Vân cũng chết tại Giang thiên trên tay. Hắn cùng với Giang Thiên trong đó, thật có thể nói là là không đội trời chung. Húng chi, trở lại Thiên Hà Quốc, hắn thông qua đủ loại con đường, rốt cục hiểu rõ Hiên Viên Kiếm trước khi chết nói mấy chữ hàm nghĩa. Biết Giang Thiên là Long Võ Thần triều một mực treo giải thưởng thông tập trọng phạm, mà cản khôn đỉnh là vô thượng trí bảo. Thứ nhất bởi vì hắn trong nội tâm giấy rua là nghị cách giết chết Giang Thiên đạt được cản khôn đỉnh, hay là báo cáo đạt được Long Võ Thần triều khen thưởng. Thủy Trung cầm bất định chủ ý thứ hai là trong thời gian ngắn, hắn cũng không có tìm được liên hệ với Long Võ Thần Triều tin cậy con đường. Loại sự tình này nếu như giả tay người khác đi làm. không nói lấy được chỗ tốt hội giảm bớt đi nhiều bị lựa chết tính khả năng còn rất lớn cho nên đến nay thôi hắn nhưng đem giang thiên bí mật thủ khẩu như bình, giữ kín như bưng không có trước bất kỳ ai lộ ra nếu có cơ hội nhất định phải dùng lôi đỉnh thủ đoạn đem người này đánh giết mất nhìn xa xa vân hạo giang thiên lạnh lùng thầm nghĩ thông qua đối phương thần thái hắn đã biết kiếp trước thân phận đã bại lộ nếu như không sớm đem vân hạo diệt trừ toàn bộ long võ đại lục sẽ không còn có hắn đất dung thân ma vân quốc cũng sẽ chịu liên quan đến đối mặt thai họa ngập đầu loại này họa lớn trong lòng há có thể mặc hắn đã lâu hạ xuống vân Hạo công tử nhìn nhìn hai người rằng co lâm thi kỳ hiển nhiên bắt được cái gì lại cười yếu ớt lấy hướng vân hạo lại gần đi qua địch nhân địch nhân chính là bằng hưu rất hiển nhiên nàng còn đang bắt lấy hết thảy cơ hội trả thù giang thiên hy vọng ngươi không muốn tự tìm đường chết thấy được lâm thi kỳ cử động giang thiên mục quang lạnh lùng chú ý đến đến lâm thi yên cảm thụ giang thiên vốn định lúc lâm thi kỳ là không khí làm cho nàng một mạng nhưng đối phương không nên tự tìm chết hắn há có thể nhân từ nương tay xuất phát đám người đến đông đủ giang thái huyền nhàn nhạt điệu nói một câu dẫn mọi người hướng tây man lòng núi địa tiến đến. bọn họ đến Thiên Hồng Bảo Ngọc sớm dẫn mấy trăm cái Thiên Hồng quốc gia cổ thiên tài trở ở đại trận bên cạnh vậy mà có nhiều hơn một nửa là võ hầu. Thấy được Thiên Hồng Bảo Ngọc bên cạnh mấy trăm thiếu niên, Giang Thiên trong nội tâm vô cùng trầm trọng. Bọn họ chỉnh thể thực lực cùng đối phương chênh lệnh quá xa, không chỉ cơ duyên tốt khẳng định không tới phiên bọn họ, còn có thể bị đối phương đổi tận giết tuyệt. Nếu như chỉ là một mình hắn tiến vào, cũng có năng lực tự bảo vệ mình, có thể hắn có thể đối với Lâm Thi Yên, Tô Nhược Lan, Lâm Thi Yên đắm người bỏ mặc sao? Có thể thực lực của hắn bây giờ, đừng nói Thiên Hồng Bảo Ngọc, dù cho đối phương bên người hai tuyến thiên tài đều so ra kém, lấy cái gì đi theo đối phương đấu? Bọn họ đến không lâu sau, ngao nghiêm cùng các quốc gia tối cường giả cũng dẫn từng người thế lực thiên tài tiểu bối chạy tới thiệt nhiều nũng nịu nhân tộc nữ tử. Thấy được tô nhược lan, mai tâm di nắm người, ngao long trong mắt hiện lên một tia nóng bỏng vẻ. Bích lãng hải không thiếu thiên hương quốc sắc nữ tử, nhưng hắn hết lần này tới lần khác đối với nhân tộc nữ tử cam chi như di. Động nhiên nhìn thấy nhiều như vậy nhân tộc tuyệt sắc thiếu nữ, nào có bất động dâm niệm đạo lý lâm thi kỳ gặp qua hai thái tử điện hạn. Thiếu nữ khác bị ngao nghiêm nhìn chằm chằm, đều lộ ra vẻ chán ghét, duy chỉ có lâm thi kỳ thần sắc gái muội về phía ngao long đi tới thi kỳ thi kỳ, như thơ mỹ ngọc, quả nhiên là người cũng như tên. Thấy Lâm Thi Kỳ vậy mà như thế chủ động, Ngao Long trong mắt nóng lên, ánh mắt kia tựa như muốn đem Lâm Thi Kỳ lấy hết hai thái tử điện tử thật là rất biết nói chuyện, thơ Kỳ đâu cần mặt mũi đỏ lên Lâm Thi Kỳ một bộ thanh thuần bộ dáng, trên mặt vậy mà thật sự phiêu thượng một tia đỏ tươi. Nếu như không biết nàng nền tảng, thật sự là cho rằng nàng là giữ mình trong sạch cô gái tốt hư. Thấy như vậy một màn, Giang Thiên Mục quang lạnh hơn đầu tiên là Vân Hạo, hiện tại lại là Ngao Long, nữ nhân này hiển nhiên còn muốn tìm đường chết. Cơ hội hắn đã cho, vậy mà đối phương không biết quý trọng, thì không thể trách hắn tâm ngoan thủ là ha ha, bách lãng hải một vực quả nhiên là nhân tài đông đúc. lúc này, thiên hồng bảo ngọc Mục quang từ giang thiên, mai trường phong, lâm thi yên, chu Liệt bốn người trên người lướt qua, một bộ người khiêm tốn bộ dáng nói, hắn trên miệng nói khách khí, có thể giang thiên cảm giác hắn nhìn hướng chính mình mấy người, lộ ra một cô không hiểu ý vị, loại cảm giác đó, tựa như một mảnh nhẫn nút được cực sâu độc xả, nhìn xem sắp liệp sắt con mồi. còn muốn nghĩ ngày hôm qua hắn cũng là như vậy nhìn mình, giang thiên tâm không khỏi thẳng tắp chìm xuống dưới, thiên hồng bảo ngọc tuyệt không phải người lương thiện, tiến nhập bí cảnh, bọn họ chỉ sợ đều biết đối mặt to lớn kết nạn, nhưng hắn cũng không có biểu lộ ra, không nắm chắc sự tình, hắn sẽ không nói ra ảnh hưởng mọi người tâm tình đi thôi. các vị, chúng ta đi mở ra đại trận. đám người đến đông đủ. Thiên Hồng Bảo Ngọc nho nhã lễ độ địa nói một câu, dẫn đầu hướng đại trận phía trên đi đến. sau đó, hắn một đám thuộc hạ đem ba mươi ba mai long ấn phóng tới đại trận các nơi mắt trận thu xếp hào ô. Thiên Hồng Bảo Ngọc đem đại trận kích hoạt, đủ loại linh lực gào thét mà đến, rất nhanh tại đại trận ở giữa vị trí, ngưng tụ thành một mảnh vân hải. vân hải trung ương có một chương mấy người cao hình tròn cánh cổng ánh sáng, hiện nhiên là tiến nhập đại trận cửa vào bí cảnh. Chương 273, theo ra 3 tuổi. các vị, bí cảnh bên trong thấy. Thiên Hồng Bảo Ngọc tao nhã hữu lễ về phía mọi người phất, phất tay. Dẫn Thiên Hồng Quốc gia cổ mấy trăm thiên tài dẫn đầu đi vào cánh cổng ánh sáng, lóe lên biến mất đi thôi. Chúng ta cũng tiến vào. Giang Thiên đem trong nội tâm lo lắng đè xuống, dẫn hơn hai trăm ma vân thiên tài hướng cánh cổng ánh sáng chung đi đến. Nhanh đến cánh cổng ánh sáng, hắn nghiêm mặt hướng mọi người giao cho nói: các vị tiến nhập cánh cổng ánh sáng, chúng ta hội tùy cơ xuất hiện ở long ấn bí cảnh một chỗ mọi người nhất định phải tham dò xung quanh hoàn cảnh, lại quyết định như thế nào hành động nếu như gặp được Thiên Hồng Quốc gia cổ cùng người của Hải Tộc tận lực tránh đi. Những người này là ma vân tương lai, hắn không thể không trịnh trọng giao cho vâng điện hạ. Tuy không biết Giang Thiên vì cái gì như vậy để phòng Thiên Hồng Quốc gia của người, nhưng mọi người hay là biết nghe lời phải gật đầu trả lời. Bọn họ không có ai là đồ đần, đương nhiên biết Giang Thiên làm như vậy nhất định là vì muốn tốt cho bọn họ, không có ai sẽ đem hảo tâm trở thành lòng lang dạ thú tiểu yên chu liệt. Các người muốn đặc biệt chú ý Thiên Hồng Bảo Ngọc, nếu như thấy được hắn hoặc là hắn người bên cạnh, nhất định phải chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Giang Thiên hay là không yên lòng, lại hướng Lâm Thi Yên cùng Chu Liệt nhiều lần dặn dò vâng điện hạ. Hảo, Thiên ca ca. Lâm Thi yên hai người cũng trịnh trọng gật đầu nói, bọn họ cũng cảm giác Thiên Hồng Bảo Bảo nhìn ánh mắt của bọn hắn là lạ. giang thiên vừa nói như vậy càng cảm thấy đối phương không có hảo ý vào đi thôi võ đạo chi lộ vốn tràn ngập các loại hung hiểm biết rõ phía trước sát kiếp trùng điệp cũng không có khả năng dừng lại không tiến giang thiên hướng mọi người nói một câu cưới ngân nguyệt chuẩn bị bước vào cánh cổng ánh sáng đều cho heo ra tránh ra để cho heo ra tới trước đúng lúc này mọi người sau lưng vang lên heo ra vô cùng treo chọc bức thanh âm thanh sau đó bình địa một tiếng hắn một đầu đâm vào cánh cổng ánh sáng khung sau đó đầu đốn đốm ngã xuống đất này một là mọi người chưa từng gặp qua không thay đổi linh lại rất biết nói chuyện yêu thú hai là mọi người càng không gặp qua như thế không đến điều ra hỏa tất cả đều lộ ra hai mặt nhìn nhau vẻ hắn phật tổ trái trứng heo ra còn thiên không tin cái này ta heo ra cảm thấy mặt mũi nhịn không được rồi đứng sau đó rõ ràng đi về phía trước một bước liền có thể tiến nhập cánh cổng ánh sáng có thể hắn hết lần này tới lần khác la hét thối lui thật xa sau đó lại lần hướng cánh cổng ánh sáng một đầu đụng tới phanh kết quả làm cho người mở rộng tầm mắt lớn như vậy một chữ cửa hắn cư nhiên lần nữa một đầu đâm vào trên khung cửa như mì vắt rơi trên mặt đất nửa ngày không có động tính này mọi người thật sự là bó tay rồi một lần còn chưa tính trả lại một lần chẳng lẽ đây là trời dáng trêu chọc bước sao không ít người biết heo ra là giang thiên linh sủng heo ra như vậy thật sự là khiến cho giang thiên trên mặt không ánh sáng lợn chết tiệt ngươi cũng không chê mất mặt giang thiên lạnh lùng mắng một câu một bà tóm lên heo ra lỗ hai hướng trong lòng lấp đầy sau đó thuận thế đem heo ra đưa vào trong đỉnh không gian trong đỉnh không gian là độc lập không gian đại trận cấm chế hẳn là cảm ứng không được hắn có thể đem heo ra cùng thải linh đều mang vào tuy heo ra nhiều khi cũng không lấy điều nhưng là có điều thời điểm nếu như máu của hắn linh thấp hơn 30 năm đến lúc sau cũng có thể nhiều một phần lực lượng kế tiếp hắn không có lưu lại nữa vô ngân nguyệt vọt vào cánh cổng ánh sáng. ngân Nguyệt huyết linh còn chưa đủ để 30, sẽ không bị đại trận bại xích đương nhiên muốn dẫn tiến vào ô ô ô như cùng phong tại bên thai liên tục gào thét, giang thiên cảm giác thân thể như bị mì vắt kéo dài đột nhiên bị áp xúc thành ngắn ngủn một đống không biết bao lâu thân thể của hắn chợt nhẹ lần nữa sinh ra làm đến nơi đến trốn cảm giác đắt đắt đắt sau đó trong hai vang lên đắt đắt giọt mưa thanh âm, từng giọt một to lớn mưa nện ở trên mặt của hắn trên mặt đất mưa tới tràn không có qua đầu gối bí cảnh trung lại tại hạ lấy mưa như chút nước mưa to Hắn nhắm mắt đem trạng thái điều chỉnh tốt chậm rãi mở hai mắt ra nhìn về phía bốn phía. Trước mắt là một mảnh bắt đầu thủy cổ lâm, bốn phía tối tăm mở mịt một mảnh, mưa rơi vào đại thụ tán cây, rót thành từng đạo dòng suối từ ngọn cây rọi xuống, như từng đạo thác nước. Phóng tầm mắt nhìn lại, toàn bộ thế giới như bị phóng đại gấp trăm lần, hắn đứng ở bốn phía đại thụ che trời, tựa như một con kiến nhỏ bé xẹt xẹt. Một hồi to lớn tiếng ồn nào truyền đến, Giang Thiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đầu quái vật khổng lồ từ trong cổ lâm đi qua, đầu lưng, vắt, đều lộ tại rừng cây phía trên, chừng mấy chục tầng lầu cao, dĩ nhiên là một đầu tam giai khổng lồ mãng thú, thật lớn mãng thú. Mặc dù có trí nhớ của kiếp trước, Giang Thiên cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. tiếp trước hắn gặp qua lớn nhất mãng như thú cũng không được này đầu một phần năm cao lớn như vậy mãng như thú thân thể lực đạo nhất định mười phần khủng bố long ấn bí cảnh quả nhiên nguy cơ từ phía bất quá may mà mãng như thú là lấy thức ăn chay làm chủ chỉ cần không nhận tội gây nó chắc có lẽ không chủ động đả thương người bành bành bành thả ngươi heo ra ra ngoài không còn thả heo ra ta có thể trở mặt giang thiên đang chuẩn bị rời đi căn khôn đỉnh bên trong đống nhiên gây ra không nhỏ động tĩnh đúng là heo ra ở bên trong trên nhảy dưới tránh né đòn ngươi muốn chết sao nếu như máu của ngươi linh vượt qua 30 tuổi bí cảnh bên trong cấm chế có thể đem ngươi anh đến nỗi ngay cả cặn bát đều không còn giang thiên không kiên nhẫn địa đối với heo ra nói ngươi phật tổ trái trứng ngươi heo ra ta có như vậy ra sao tiểu tử heo ra huyết linh của ta mới 3 tuổi được không nào bên trong lập tức chuyển ra heo ra hồ to gọi nhỏ thanh nhâm ba tuổi tín chuyện ma quỷ của ngươi giang thiên nhịn không được liếc mắt bất quá vẫn là đem heo ra phóng ra người phật ra trái trứng thật lớn một cái như thằng nhãi con chắc không được heo ra bỗng nhiên nói bụng heo ra vừa xuất ra lập tức nhìn chằm khổng lồ mãng thú nước miếng chảy ròng. này làm giang thiên không thể không hoài nghi này đầu lợn chết tiệt tại cản không đỉnh bên trong cũng có thể thấy được phía ngoài cảnh trí. suy nghĩ một chút, giang thiên đối với heo gia không khỏi có chút lau mắt mà nhìn. có thể từ một cái không gian thấy được một không gian khác, heo gia muốn thật sự có cái này năng lực, đây tuyệt đối là có có thể so với phá vọng thần nhãn thần thông cho heo gia đứng lại. heo gia hôm nay bữa sáng liền ăn ngươi rồi, nghe con thằng nãi con. giang thiên còn chưa kịp ngăn cản, heo gia đã thân thể nhoáng một cái hướng khổng lồ mãng như thú lục tới. ngu ngốc, cũng không nghĩ ngươi là cái gì thực lực. giang thiên nhịn không được lần nữa lật lên Bạch nhãn. lớn như vậy tam giai mãng như thú, thở khẩu khí cũng có thể đem heo gia thổi bay. theo ra đây không phải muốn chết sao? bành bành bành. quả nhiên, mãng lưu thú liền giống bị con mũi đập lấy đồng dạng, run cũng không có run một chút, mà heo ra thì bành bành địa đạn bay ra ngoài, tại mấy cây đại thụ mặt ngoài lưu lại một cái hố cực lớn đủm. tụi bò, họ, tiếng bò giống, ầm ầm. tuy không có chịu bất cứ thương tổn gì, khổng lồ mãng lưu thú lại bị chọc giật tới, phát ra một tiếng chấn thiên tiếng đê, đem đại thụ che trời đánh ngã, gục một mảnh, hướng giang thiên cuồng sông mà đến siêu siêu. việc đã đến nước này, giang thiên chỉ có thể tốc chiến tốc thắng, lập tức phá vỡ linh vực, hướng khổng lồ mãng lưu thú đỉnh đầu lao đi bắn. vọt đến khổng lồ mãng như thú đỉnh đầu giang Tiên không chút do dự đem hồn lực ngưng tụ thành mấy vạn cây hồn châm, hướng đối phương linh hồn bắn một lượt đi qua khổng lồ mãng như thú hình thể khổng lồ linh hồn phân tán dùng hồn thương hiệu quả ngược lại không bằng mấy vạn cây hồn châm bắn một lượt ủm bò họ tiếng bò giống ô khổng lồ mãng như thú không có một thân bệ mạnh, linh lực sống xa không bằng giang thiên trong chốc mắt bị vô số hồn châm bắn trúng phát ra một tiếng gào thét lại đến giang thiên biết một lần hồn châm sát kích khẳng định giết không chết khổng lồ mãng như thú không chút nào đình trệ lần nữa ngưng hồn thành châm, hướng khổng lồ mãng như thú vọt tới dĩ nhiên là hồn tu. lúc này xa xa bỗng nhiên truyền đến một đạo thanh âm lạnh lùng chương hai trăm bảy mươi bốn vô ảnh thoát y thủ. Ầm ầm. cùng lúc đó khổng lồ mãng lưu thú linh hồn tan vỡ ầm ầm thét trên mặt đất hô heo da hai mắt lừa ra lục quang xung tới một ngụm liền đem chừng hơn mười tầng lầu cao khổng lồ mãng lưu thú nuốt xuống nấp nấp hắn Phật tổ trái trứng rất lâu không ăn được như vậy thoải mái qua heo da đập vào ở một cái lộ ra mười phần hưởng thụ biểu tình nơi này quả thực là là lợn da ta trời đất tặng nên tin tưởng không bao lâu nữa kia bảo bối sẽ triệt để thành hình heo da một bên vút bụng một bên híp mắt thầm thoải mái địa tưởng tượng đến nguyên lai là hắn giang thiên căn bản không có tâm tình quan tâm heo ra đang suy nghĩ gì hắn nhìn từ trước đến nay người sắc mặt trở nên có chút nghiêm trọng tới chính là một cái hải tộc thiên tài phần lưng hơi gủ nhìn qua cùng quy thần thọ có hai ba phân ra tương tự lúc trước ngao long từ giao vương cùng quy thần thọ sau lưng đi ra hắn liền đứng ở ngao long bên cạnh hơn nữa mấy lần hải tộc thiên tài lộ diện hắn đều đứng ở hàng ngũ phía trước cùng ngao long đặt song song nói do hắn tại hải tộc thiên tài trung địa vị chỉ đứng sau ngao long hắn liêm tức chi thuật thập phần cường đại liền giang thiên cũng không cách nào xác định tu vi của hắn nhưng không hề nghi ngờ sẽ không kém ngao long quá nhiều còn không đi thấy Heo Ra vẫn còn ở đứng cười ngây ngô, Giang Thiên nổi giận quát một tiếng, dẫn đầu hướng núi cao rừng rậm địa phương bỏ chạy. lấy thực lực của đối phương, hiện tại rất khó đấu qua được, đương nhiên là chạy là thượng sách. hiện tại rơi xuống mưa lớn như vậy, khí tức rất nhanh liền sẽ bị sông, chỉ cần chạy trốn xa một chút, đối phương khẳng định đuổi không kịp một cái tiểu vương bát mà thôi. sợ hắn làm cái gì? Heo Ra lại là một bộ mười phần khinh thường bộ dáng, từ trên mặt đất gãy một cọng cỏ, cỏ cán, chầm mảnh kia lý địa rửa răng cái đầu không lớn, khẩu khí cũng không nhỏ. Soát. này một chí hoãn, quy tộc thiếu niên đã vọt tới Heo Ra bên cạnh, một kiếm liền hướng Heo Ra chém đi qua chậm. Heo ra như bóng da đồng dạng mặt mày ảm đạm, rơi ở một bên trên đại thụ, tiêu to đánh ra chậm tay thức. Sau đó hắn rất là trêu chọc bức địa phụ tay nói, tiểu vương bắt nói đi, tên gọi là gì? heo ra thủ hạ không phát, không giết hạ người vô danh. Người đã muốn chết, bổn công tử thành toàn ngươi quy tộc thiếu niên sắc mặt khó coi, lạnh lùng nói, bổn công tử gọi quy ta đổ. Trước mặt diêm vương cũng đừng báo sai rồi danh tự. Sắt. Nói qua, hắn lại một kiếm hướng heo ra bổ tới. Hắn một kiếm này bổ ra, kiếm mang trường dài chừng mười trượng, kiếm ý vậy mà lĩnh ngộ được đại thành tầng thứ. Một kiếm lực đạo, ít nhất cũng có hai mươi thao tuy giang thiên trời sinh tính lạnh nhạt. có thể tại heo da loại này trêu chọc bức trước mặt, cũng rất khó gắng giữ tỉnh táo, nhìn không được tại trong lòng mắng to siêu siêu. Lập tức hắn phá vỡ linh vực, hướng heo da cực nhanh lao đi, muốn đem heo da cưỡng ép mang đi tiểu tử, vội cái gì, nhìn ngươi heo da được. Heo da vẫn là một bộ quần túm huyễn khốc tạc thiên bộ dáng, một cái móng heo phụ ở sau lưng, bức khí mười phần méo. Ngay sau đó, hắn tiểu mập heo cuốn léo, lóe lên xuất hiện ở ta đồ trước người hờ e a a, nhìn ngươi heo da vô ảnh thoát ý thủ. Sau đó chỉ nghe hắn uy phong lấm lấm hét lớn một tiếng, ken đóng mở lấy hai cây heo chỉ, hướng quỹa trên người như thiểm điện kẹp cấp tốc soát. Trong chớp mắt, hắn chân heo mất đi bóng dáng, Giang Thiên còn không thấy rõ là chuyện gì xảy ra, hắn đã chọn hiện cách Quy Ta Đồ bên cạnh a, ngươi này đầu lợn chết tiệt, ta làm thịt ngươi. Mà lúc này, Quy Ta Đồ lại phát ra một tiếng như giết heo kêu thảm thiết, một bộ muốn ăn thịt người bộ dáng này Giang Thiên vừa nhìn, chỉ thấy Quy Ta Đồ toàn thân cũng bị cởi sạch, toàn thân một kia không ngẹo. Nay mẹ nó, quả nhiên không hổ là vô ảnh thoát ý thủ, kêu la cái gì, sợ chúng ta không biết ngươi tức tức tiểu sao? Chắc không được gọi Quy Không Đầu, quả nhiên là có Quy Không Đầu, á ha, ha ha Lúc này, heo ra rất là hèn mọn bị ở địa nhìn chằm Quy Ta Đồ dưới háng nhìn hồi lâu. sau đó vô bụng cuồng tiếu nói chẳng lẽ là thật? theo ra vừa nói như vậy, giang thiên cũng nhịn không được nữa nhìn thoáng qua này vừa nhìn, thật đúng là có chuyện như vậy. quy ta đổ vật kia liền cùng cây tâm đồng dạng quy không đầu này tên hiệu thật đúng là danh như ý nghĩa giang thiên. nếu ngươi có gan thì đừng chạy trốn. bị heo ra như vậy chế nào, lại bị giang thiên dùng loại kia ánh mắt quái dị nhìn nhìn. quy ta đổ mặt một hồi thành một hồi tử. hắn phô trương thanh thế địa gạo thét lớn, lấy tay bụng lấy rất khó bị phát hiện tiểu tức tức, nhanh như chớp thoát được không thấy bóng dáng như thế nào đây? theo ra vô cùng đắc ý, nháy mắt ra hiệu địa đối với giang thiên nói, theo ra vô ảnh thoát ý thủ, có phải hay không rất vô địch là vô địch giang tiên chỉ có thể chịu phục mà nói xác thực ti tiện đến rất vô địch cảnh giới sắp muốn chỗ tốt với người heo ra heo ra không cho là đúng địa cơ cơ móng heo sau đó song tay phụ lưng vắt bức khí mười phần về phía phía đông bắc đi đến chỗ tốt giang tiên trong nội tâm khẽ động đi theo heo ra hướng đông bắc đi đến từ lúc trước heo ra nhiều lần cử động đó có thể thấy được hắn đối với thiên tài địa bảo các loại có nhạy bén giác quan hẳn là hắn thật sự có phát hiện gì hiện tại hắn tu vi quá thấp chiến lược ở trong bí cảnh căn bản sắp xếp không hảo liền hải tộc đều đấu không lại chớ nói chi là cùng tiên hồng bảo ngập đấu cho nên hiện tại khẩn yếu nhất chính là thu hoạch tài nguyên mau chóng tấn thăng đến võ hầu, đạt được tự bảo vệ mình chi lực nhớ tới cái này tâm tình của hắn không khỏi lại trầm trọng nếu như hắn không có cảm giác sai cùng thiên hồng bảo ngọc trong đó tất có đánh một trận có thể dù cho ở trong bí cảnh cơ duyên không ngừng có được cùng thiên hồng bảo ngọc tranh phong thực lực ra bí cảnh lại thế nào đối mặt những cái kia lựa giận của võ vương nếu như hắn không có đoán sai linh trên thuyền võ vương không chỉ một cái đủ đã diệt toàn bộ ma vật quốc từ hắn rõ ràng tin tức đến xem bí cảnh tối đa ngốc ba tháng hắn tuyệt sẽ không ngây thơ đến cho rằng ba tháng liền có thể từ võ tướng tấn thăng đến võ vương muốn biết rõ, hắn muốn từng cảnh giới đều tăng lên tới cơ cảnh, thậm chí là hoàn mỹ cơ cảnh, nay cũng không phải đạt được mấy lần kỳ ngộ liền có thể làm được, nhất định phải tốn thời gian chậm rãi chịu đựng thân thể, để thăng thân thể lực đạo sơn đến trước xe tất có đường, hiện tại nghị cũng vô dụng. nhưng rất nhanh, hắn liền dỡ xuống tâm lý bao phục, đi theo heo ra hướng đông Bắc chạy tới. về phần nhân nguyệt, bị cánh cổng ánh sáng thủy cơ đưa đến cách hắn chỗ rất xa, chỉ có thể đến lúc sau lại nghĩ cách hội hợp giang thiên, hai thái tử bọn họ rất nhanh sẽ chạy đến cùng ta tụ hợp, đến lúc sau nếu không đem các ngươi bầm thầy vào đoạn, ta quy ta đổ liền không phải quy. sau một lát, quy ta đổ mặc chỉnh thể. lần nữa xuất hiện tại vừa mới địa điểm vẻ mặt vẻ dữ tợn theo ra vậy mà cởi hết y phục của hắn còn rơi sạch sẽ tiểu tức của hắn tước này đối với một người nam nhân mà nói tuyệt đối là vô cùng nhục nhã bọn họ hải tộc vì long ấn bi cảnh lưu đồ mấy ngàn năm lại đạt được qua ngao liệt chuyển ra tin tức đối với bi cảnh lý giải tuyệt không phải mười Quốc ba quốc có thể so sánh tại trước đây thật lâu bọn họ liền biết tiến nhập cánh cổng ánh sáng sẽ bị tùy cơ truyền tống. cho nên dự đoán chuẩn bị ứng đối biện pháp tại không ít hải tộc cực hạn thiên tài trên người đều có tiểu khoảng cách truyền tống trận hoàn loại này trận hoàn không chỉ có thể lẫn nhau truyền thống còn có thể lẫn nhau cảm ứng hơn nữa bọn họ xuất hiện vị trí này vừa vặn có vài chỗ không tệ cơ duyên không bao lâu nữa ngao long đám người sẽ lấy hắn truyền tống trận hoàn vi tọa độ chuyển tống qua cho đến lúc đó vùng này sẽ trở thành hải tộc thiên hạ chính là giang thiên cùng heo gia tử kỳ chương 275, trăm bảy mươi lăm cỏ thơm cũng Tùm. gần nửa ngày mưa nghỉ sơ tinh tâm tình của giang thiên lại cùng thời tiết vừa vặn tương phản tại heo gia anh minh dẫn hắn cơ duyên không tìm được ngược lại là chọc nhiều lần tổ hong vò vẽ thiếu chút nữa không có bị một đầu chuẩn tứ giai hoang cổ kiếm sĩ hổ tiêu diệt tiểu tử làm người phải có bền lòng nghị lực phải yêu cầu heo ra nhất định sẽ mang ngươi tìm đến nhất phi trùng thiên cơ duyên lúc này heo ra lại vẫn một bộ bức khí mười phần bộ dáng cho giang thiên tẩy náo nói hừ giang thiên nhịn không được cả giận hừ một tiếng lộn vòng phương hướng liền hướng phía tây chạy tới hắn sẽ không xui xẻo như vậy qua heo ra vượt như vậy hắn vượt cảm thấy cái này trêu chọc bức là đang cố ý chỉnh hắn uy tiểu tử đừng nóng giận à lại cho heo ra một cơ hội heo Gia ta cam đoan mang ngươi tìm đến thứ tốt heo ra vừa nhìn giang thiên nổi giận lập tức lấp không lên truy đổi ở phía sau hô to gọi nhỏ nói hào, hào. giang thiên không để ý tới hắn trực tiếp hướng tây vừa đi đi. không lâu sau liền nghe được một hồi tiếng nước chạy chuyển đến ổ heo gia bỗng nhiên run dậy lỗ thai một bộ hai mắt ưa ra lục quang bộ dáng lúc này heo ra lại bức khí mười phần đem một cây chân trước phụ ở sau lưng liếc nhìn giang thiên nói tiểu tử heo ra ta cảm giác có lớn lao cơ duyên tại hướng chúng ta phát ra triệu hoán cùng heo ra heo gia cam đoán ngươi nhất phi trùng tiên xiu xiu xiu nói qua hắn không thể chờ đợi được về phía dòng suối thượng du lao đi chẳng lẽ là thật nhìn heo ra một bộ thèm nhỏ dãi bộ dáng giang thiên lần nữa động tâm doài, đi theo heo ra cực nhanh hướng dòng suối thượng du lao đi tuy heo ra sắc thực không đáng tin cậy chiếm đa số nhưng đáng tin cậy thời điểm bình thường hội mang đến cho hắn kinh hỷ, bằng không hắn ha có thể đi theo loạn sáng ngời lâu như vậy siêu siêu siêu. Khoan hay nói, theo ra tốc độ thật không là đồng dạng nhanh, giang thiên vì đổi kịp hắn, liền phân tâm dò xét đều làm không được chính là chỗ này. mấy chục hơi thở, theo ra mang theo giang thiên đi tới một tòa trong rừng rõ ràng trước đàm. nay miệng rõ ràng đầm tại trọc trời đại thụ thấp thoáng, bốn phía có thơm ung tùm, lộc tiêu, rất có vài phần ú cảnh thánh cảnh hương vị nơi này có cái gì. giang thiên trên lần nữa nổi lên hắt tuyến, hắn liền không cảm giác được phụ cận có cái gì dị thường chỗ, chẳng lẽ đồ vật tại trong đầm? nhưng hắn còn mang theo vẻ mong ngợi. không khỏi đưa mắt hướng rõ ràng đầm trung ương nhìn lại soạn đúng lúc này một hồi tiếng nước vang lên một đạo hắc ảnh từ trong nước lao ra ngay sau đó liền có một cố loại bạch ngọc thân hình chân bóng thanh chuẩn địa xuất hiện trong mắt hắn lại có một cái lớn lên cực kỳ xinh đẹp dáng người cực kỳ bành trướng thiếu nữ tại trong đàm đi tắm đơn thuần dung mạo còn ở trên lâm thi kỳ không kém hơn a thu a trong đàm thiếu nữ căn bản không nghĩ tới nơi này hội người xuất hiện như con thỏ con bị giật mình đùng dạng, mãnh liệt bảo vệ trước người tuyết trắng chật chật chật húc ngày ánh đầm cổ thơm tùm, hay quá thay hay quá thay đẹp quá thay đẹp quá thay theo ra nhìn trầm trong đàm nữ hải Sắc híp mắt híp mắt địa khen ngợi, khỏe miệng tiên dịch đều nhanh rũ xuống tới trên mặt đất à. nghe được heo ra cực không biết xấu hổ thanh âm, trong đàm thiếu nữ mới phát hiện, bảo vệ phía trên, bảo hộ không được phía dưới, lập tức hét lên một tiếng một lần nữa chìm vào đáy đầm lợn chết tiệt Giang Thiên quả thật sắp tức điên, hận không thể đem heo ra giết chết, lập tức xoay người sang chỗ khác không được, như vậy mỹ diệu cảnh ngộ, heo ra phải chừa chút kỷ niệm mới được lúc này. Giang Thiên trong thai lại vang lên heo ra nó ti tiện vô cùng thanh âm hẹo. ngay sau đó vèo một tiếng, heo ra lóe lên rơi vào bờ đầm một đống đá tròn trượt trượt nhiên toàn bộ đều màu Quả nhiên là một cái khó chịu quá lẳng lơ con mẹ nó luôn tiểu tao chân. Bất quá heo ra ta thích, rất nhanh đã tròn trung truyền đến heo ra nó ti tiện vô cùng thanh âm. Ngay sau đó hắn lóe lên rơi vào một khoảnh đá tròn, móng heo trên vậy mà kẹp lấy thiếu nữ thiếp thân bên trong y thì lợn chết tiệt. Người chết heo không sợ mở nước nóng, còn không mau cho ta bông xuống. Ken. Giang Thiên lúc này thật sự là giết người tâm đều đã có, Ken điệu rút ra huyết các kiếm, thật không thể lập tức thay dân trừ hại a giết người. Không, mổ heo á. Heo ra biết Giang Thiên thật sự nổi giận, lấy nhanh như chớp xu thế đem nội y một ngụm nuốt vào. phát ra như giết heo kêu thảm thiết hướng xa xa bỏ chạy tiểu tử không phải là heo ra nói người, làm người phải hiểu được hưởng thụ nhân sinh a thánh nhân có ngôn thực sát tính dã một khi không tham ăn hai không háo sắc ngươi nói ngươi còn sống còn có ý gì đâu này lấy hắn lịch thiên tốc độ giang thiên kêu đổi đến trên hắn rất nhanh hắn liền một bộ người từng trải bộ dáng hướng giang thiên tẩy náo nói ổ một đuổi một chạy về phía trước chạy hơn trăm dặm heo ra bỗng nhiên lộ ra hai mắt tỏa sáng vẻ có không gian ba đậu lúc này giang thiên cũng lộ ra dị sắc bởi vì bọn họ phát hiện phía trước trên núi cao truyền ra một tia nhàn nhạt không gian ba đậu Lấy Giang Thiên kiếp trước kinh nghiệm đến xem, ngọn núi này trên hơn phân nửa có một cái tiểu bí cảnh thế nào, theo gia nói không sai chứ, theo gia cũng nói nhất định sẽ mang ngươi tìm đến cơ duyên được. Bẹo. Lúc này, theo gia lại thần khí, siêu siêu chấp động hướng trên núi cao phóng đi quả nhiên là một cái tiểu bí cảnh. Rất nhanh, bọn họ đi tới giữa sườn núi một cái trước sơn động. Cái sơn động này cũng không phải phổ thông sơn động, lối vào mây mù lượn quanh, bên trong cũng có một trường quang cửa không đúng, tựa hồ có người tới trước một bước. Giang Thiên bung ra hồn lực dò xét một phen, lập tức hơi hơi nhíu mày. nay phụ cận có một cỗ nhàn nhạt, nhạt biển mùi tanh. Hiển nhiên có một đầu hạ yêu trước bọn họ một bước, tiến nhập bí cảnh tiểu tử, đi thôi, heo ra mang người phát tải. Heo ra một bộ bức khí 10 phần bộ dáng, vung tay lên, dẫn đầu tiến nhập bí cảnh bên trong. Cơ duyên phía trước, Giang Thiên đương nhiên sẽ không có vòi, cũng rất nhanh tiến nhập cánh cổng ánh sáng 3. Tựa như xuyên qua một đạo màn nước, tiếp theo trong nháy mắt, Giang Thiên cùng heo ra liền xuất hiện ở một tòa linh lực nồng đậm trong động phủ. Hào nồng đậm linh lực, dù cho không có khác cơ duyên, cho dù ở chỗ này bế quan cũng rất tốt. Cảm thụ bốn phía một cái nồng đậm linh lực, Giang Thiên không khỏi thầm suy nghĩ đến ai. Đúng lúc này, sâu trong động phủ lao ra một đạo thân ảnh. vẻ mặt sát cơ địa nhìn chằm chằm bọn họ lại là một cái tiểu vương bát thấy rõ người tới theo ra vẻ mặt kinh thường nói giang thiên vừa nhìn đúng là một đầu quy yêu có tam giai nhị trọng tu vi từ hải tộc tập hợp thì tình hình đến xem này đầu quy yêu cùng quy ta đổ rất có thể là huynh đệ thì ra là ngươi đối phương vừa nhìn thấy là giang thiên trong mắt lập tức bắn ra sát khí lạnh như băng giang thiên giết đi ngao thần hải tộc đã đem hắn xếp vào tất sát danh sách Này đầu quy yêu tự cho mình chiến lược cao hơn ngao thần cho rằng giang thiên mạng là hắn vật trong bàn tay hắn tổ phật trái trứng một đầu tiểu vương bát cho ngươi heo ra cùng cái dám nhìn heo ra ta không đâm chết người cho nhà giang thiên không nói gì heo ra lại vốn éo thân thể một đầu hướng đối phương đụng tới tiểu tử còn không mò động thủ lúc này giang thiên trong thai bỗng nhiên vang lên heo ra chuyển âm siêu siêu tuy giang thiên đã đối với heo ra vô cùng khó chịu nhưng nên nhất trí đối ngoại thời điểm đương nhiên muốn nhất trí đối ngoại vì vậy theo sát phía sau hướng quy tộc thanh niên lao đi nhớ kỹ giết người của các ngươi là quy tam mưu quy tộc thanh niên nhất phái cao nhân bộ dáng tự báo danh hào một kiếm hướng heo ra bổ tới hắn một kiếm này tuy so ra kém mô ta đồ nhưng kiếm mang cũng có dài bảy tám trượng đạt đến kiếm ý tiểu thành tầm thứ một kiếm lực đạo vượt xa mười dao chương 276, thương long bá thể cẩn thận mặc dù đối với heo da rất không chào đón nhưng giang thiên hay là nhịn không được nhắc nhở đối phương cầm trên tay thế nhưng là nhị phẩm linh kiếm cho dù heo da tối chắc địch một kiếm hạ xuống cũng sẽ biến thành hai mảnh hắn cũng không hy vọng heo da nhưng như vậy trêu cho bức sớm liền đi thấy diêm vương vô ảnh thoát ý thủ nhưng này thời điểm heo da bỗng nhiên lõe lên tránh đi linh kiếm rồi ra móng heo ken kết hướng trên người quy ngô mưu hiệp tới siêu siêu siêu đảo mắt hắn móng heo liền không thấy bóng dáng sau đó lóe lên rơi xuống bên ngoài hơn mười triệu a người này chết tiệt ti tiện heo quy ngô mưu cảm thấy trên người mát siêu siêu, túi đầu vừa nhìn liền phát hiện toàn thân cao thấp đều bị bới ra được một tia không treo lập tức phát ra một tiếng vô cùng kêu thảm đầy thê lương hai tay mãnh liệt bảo vệ dưới háng chật chật chật các ngươi cha mẹ thật là có dự kiến trước một cái gọi quy không đầu một cái gọi quy không có lông thật sự là vô cùng chuẩn xác ca lúc này keo ra lại dùng nó ti tiện vô cùng địa ánh mắt nhìn chằm chằm quy ngô mưu tay trong khe thẳng nhìn không thể nào giang thiên không tin hội trùng hợp như vậy nhìn không được đi theo nhìn thoáng qua vừa nhìn hắn thật sự là bó tay rồi cư nhiên thật sự trắng bóng một mảnh không có một cọc lông danh tự lấy được, thật sự là sát. Đây bất quá là kinh hãi thoáng nhịn, cũng không ảnh hưởng hắn giết người. Hắn lóe lên liền xuất hiện ở Quỷ Ngô Nưu sau lưng, nhất kế hồn thương truy hồn đoạt mệnh địa bắn tới a. Quỷ Ngô Nưu vừa thẹn vừa giận giao chiến, tâm linh sơ hở quá lớn, trực tiếp bị nhất thương trúng mục tiêu, tiêu thảm hướng phía dưới ngược lại mười thứ kiếm. Giang Thiên không chút nào nương tay, một kiếm liền đem đối phương chém thành bảy tám khối. Cuồng phí Quỷ Ngô Nưu một thân chiến lực, liền đánh trả cơ hội cũng không có, đã bị Giang Thiên hai người liên thủ giết để cho heo ra nhìn xem, trong này có chút lộn xộn cái gì đồ vật. Giang Thiên chém giết Quỷ Ngô Nưu. theo gia hiệp lên quy ngô mưu y phục loạn run nói đinh đông một cái vòng tròn hoàn hình dáng đồ vật từ trong quần áo mất xuất ra truyền tống trận hoàn giang thiên vừa nhìn lập tức lộ ra sắc mặt vui mừng đem nó nhặt lên truyền tống trận hoàn công hiệu hắn đương nhiên biết có vật này hắn là được rồi rõ ràng hải tộc động thái tránh đi đối phương vây quét thậm chí có thể coi đây là manh mối đem tất cả kiểm giữ trận hoàn hải tộc toàn bộ tiêu diệt còn có mấy khối ngọc phủ rất nhanh bọn họ lại đang quy ngô trong quần áo tìm được mấy khối ngọc phủ thì ra là thế này đọc đến một khối ngọc phủ bên trong tin tức giang thiên lộ ra hiểu rõ chi nhưng ngọc phù này trung ghi chép có bí cảnh địa đồ phía trên dấu hiệu lấy hải tộc đã biết cơ duyên còn có một ít bí cảnh tư liệu cùng với hải tộc đại khái kế hoạch nguyên lai like lúc trước hồn vu đem ngao liệt chém viết, đem long thi sắt rồng long huyết chân huyết long hồn tất cả đều phong ấn tại long ấn bí cảnh ấn địa đồ tin tức đến xem bí cảnh phân thành bên trong tam đại khu vực ngay từ đầu tất cả mọi người đi vào đều tại ngoại vi long huyết bị phân tán phong ấn tại ngoại vi từng cái tiểu bí cảnh chân huyết bị phân tán phong ấn tại trung bộ từng cái tiểu bí cảnh long hồn tất bị chấn áp tại bí cảnh tối trung ương vạn hồn trấn ma trong đỉnh chỉ có long thi sắt rồng hải tộc cũng không biết tung tích mà những vật này chính là toàn bộ bí cảnh trung chân quý nhất cơ duyên bởi vì long thân thể là tất cả thần thú trung cường đại nhất vô luận là long thi sắc rồng long huyết hay là chân huyết đều là rèn luyện thân thể để thăng lực đạo thánh phẩm mà theo trên bản đồ biểu hiện vùng này có một cái lớn nhất long huyết trì mà cái này long huyết trì chính là hải tộc giai đoạn trước trọng yếu mục tiêu một trong nhưng này miệng long huyết trì có thể nói là hang hổ long đàm không chỉ có chuẩn tứ giai hoang cổ yêu thú thủ hộ ngoại vi còn có cường đại sát trận Cho nên hải tộc mới ý định đem tất cả cực hạn thiên tài đều tập trung đến vùng này, tranh thủ lấy tốc độ nhanh nhất bắt lại này Miệng Long Huyết chỉ như thế nào mấy khối ngọc phù đều là giống nhau nội dung. Lại đọc đến một chút khác mấy khối ngọc phù, Giang Thiên sinh ra một loại bị âm như bao phủ cảm giác. Quy Ngô Mưu tùy thân mang theo ngọc phù bản thân cũng rất kỳ quái, bởi vì lấy võ giả trí nhớ, phải nhớ dưới những nội dung này cũng không khó. Chớ nói chi là trên người có vài khối ngọc phù, hải tộc tại sao phải bước lên bại lộ cơ mật mạo hiểm làm như vậy, lại muốn cô y đem những cái này cơ mật gieo hạt ra ngoài, hảo đặt thành không ai biết mục đích, trước mặc nó, đi bên trong nhìn xem có không có đồ vật gì. lấy thực lực của hắn bây giờ nghĩ quá nhiều vô dụng giang thiên đem hai kiện đồ vật cất kỹ hướng sâu trong động phủ đi đến trong động phủ cũng không có cái gì cường đại cầm chế giang thiên cùng heo ra rất thuận lợi đi tới ở vào động phủ chỗ sâu nhất chủ động bên ngoài chủ động phòng cấm chế đã bị phá vỡ hơn phân nửa bên ngoài một cỗ tam gia yêu hổ khôi lỗi bị phách được thất linh bắt lạc rơi lả tả trên đất rất hiển nhiên bọn họ lúc tiến vào quy ngô mưu cách tiến nhập chủ động phòng đã chỉ có một bước chi chênh lệch không biết địa phương khác có phải hay không cũng là yêu thú khôi lỗi thủ hộ nhìn nhìn trên mặt đất khôi lỗi giang thiên lộ ra như nghĩ tới cái gì bất quá rất nhanh hắn bắt đầu tay phá giải cấm chế hắn trận đạo tuy so ra kém mai trường phong nhưng là không phải là quy ngô mưu có thể so sánh rất nhanh liền đem chủ động bên ngoài cấm chế phá vỡ tiến nhập bên trong một cỗ xác khô chủ động phòng tu luyện dường ngọc có một cỗ xác khô khoanh chân mà ngồi ổ nơi này có một cái túi chữ vật giang thiên đang muốn đi xác khô chợt thấy trên mặt đất có một cái màu sáng túi nhỏ đúng là thượng cổ tài năng chế tác túi chữ vật vật này không tệ giang thiên vui vẻ ngay lập tức đem nó nhặt lên vô luận là cực đạo không gian hay là càn không đỉnh cũng không thể bại lộ có túi đựng đồ này liền có thể tốt lắm che giấu hai cái độc lập không gian. Thời gian quá mức đã lâu, trên túi chữ vật cấm chế đã tự động tiêu tán. Hắn rất nhẹ nhàng liền đem hồn lực xuyên vào bên trong một quyển thánh giai tứ phẩm công pháp luyện thể thương long bá thể một ít hai, tam phẩm thượng cổ đang dược. Không sai. Tra rõ vật phẩm bên trong, Giang Thiên lập tức lộ ra vẻ hài lòng. Lúc trước hắn đi điện tăng cắt, liền nghĩ tìm một cái cửa tốt đi một chút thân thể vũ khí, dùng để rèn luyện thân thể. Đáng tiếc không tìm được hài lòng. Khá tốt còn phát hiện côn bằng mười tàm biến. Mặc dù là thân pháp vũ khí, lại có thể dùng linh lực tối thể, còn có thể luyện hóa thiên đạo chi lực, mới dần dần đặt định tân chức không tì vết thân thể hùng hậu căn cơ. thế nhưng côn bằng 18 biến tốt nhất, rốt cuộc thân pháp vũ khí, tại tôi luyện thân thể, cùng chuyên môn công pháp luyện thể, khẳng định có không nhỏ trên lợi. Mà tấn chức không tỷ vết thân thể, hiện tại võ tướng cảnh căn bản không có bình cảnh, có thể một đường đột phá đến cực cảnh. Nhưng như vậy có cái tai hại, đó chính là đả thông kinh mạch, thân thể cũng không có đồng bộ tăng lên. Nếu như không đem thân thể bổ túc, nhất định sẽ căn cơ không tốn sức, ảnh hưởng về sau tiềm lực thương long bá thể tuy chỉ có thánh giai tứ phẩm, chỉ có thể dùng đến võ vương cảnh, lại vừa vặn có thể khó hiểu hắn thân cấp. Mà những cái này hay. tam phẩm thượng cổ đan dược, cũng không phải hắn mua sắm những đan dược kia có thể sánh ngang, có thể tiết kiệm không ít thời gian tu luyện dù sao ta thực lực bây giờ cũng chen chân không tiến, hơn nữa người của hải tộc còn không có tập trung đến vùng này còn không bằng trước ở chỗ này bế quan một đoạn thời gian, trước tiên đem chiến lực tận lực tăng lên, đến lúc sau gặp lại cơ hành sự. Giang Thiên nghĩ đến, đem trên giường xác khô một lần, lập tức đem nó đưa vào trong định không gian. Vậy mà được người ta chỗ tốt, khẳng định phải cho hắn nhập thổ Vĩ an. Chương 277, 500 lần tăng phúc. Hiện tại phải nhanh nhanh chóng để thăng chiến lực, nhanh nhất phương thức chính là lĩnh ngộ ra tiêu tan kiếm bí. ra đây ngay tại trùng kích võ tướng viên mãn đồng thời, lĩnh ngộ huyền diệt kiếm pháp. Về phần thương long bá thể, đợi lĩnh ngộ ra tiêu tán kiếm ý lại chủ công không mượn. Giang Tiên một phen tư lượng, lập tức liền xác định tu luyện lộ tuyến. Huyền diệt kiếm pháp là thánh giai tam phẩm, so với phổ thông vũ kỹ nhiều hơn gấp 2 tăng phúc, nếu như lĩnh ngộ ra kiếm ý, có thể khiến cho hắn chiến lực tăng lên gấp đôi. Hơn nữa hắn phát hiện tối động tịch diệt kiếm ý thời điểm, huyết ca trên thân kiếm cấm chế sẽ bị bỏ niêm phong một bộ phận, có thể phát huy ra tương đương với nhị phẩm linh kiếm uy năng. Chắc hẳn huyền kiếm diệt ý cũng giống như vậy, bởi như vậy, hắn chiến lực hội cần mạnh. Hắn đem trong túi chữ vật trên cổ linh đan đưa vào trong đỉnh không gian, lấy ra một khóa cực phẩm linh nguyên đan đăng vào, bắt đầu hướng võ tướng viên mãn khởi sướng chạy nước rút. Luyện hóa linh nguyên đan dược lực, hắn tiến nhập cực đạo không gian, tu luyện thương long bá thể, luyện hóa trong cơ thể còn sót lại thiên đạo chi lực. Tuy hắn là lần đầu tiên tu luyện thương long bá thể, nhưng có kiếp trước võ đạo ký ức với tư cách là nội tình, còn có cực đạo không gian nghịch thiên công hiệu, rất nhanh liền nắm giữ yếu lĩnh, đem công pháp tu luyện đến thô thông tầm thứ. Tu luyện thương long bá thể, muốn dùng linh lực cùng thiên đạo chi lực nhiều lần rèn luyện thân thể, loại kia tư vị, không thua gì đem thân thể đặt lò lớn chung rèn luyện. Tu luyện gian khổ có thể nghĩ, may mà hắn ý chí bản thân cũng rất kiên định, lại tu luyện cửu chuyển luyện hồn quyết, linh hồn cường đại, cho nên cuối cùng chịu đựng được khảo nghiệm hiệu quả quả nhiên so với côn bằng 18 biến tốt không ít, lại đến đem thiên đạo chi lực luyện hóa, hắn cảm thụ một chút, lập tức lộ ra vẻ hài lòng. Dùng thương long bá thể luyện hóa thiên đạo chi lực hiệu quả, so với côn bằng 18 biến mạnh hơn suốt năm thành trở lên đây còn là thương long bá thể là thô thông tầng thứ, theo tầng thứ đề thăng, hiệu quả khẳng định càng thêm rõ ràng, có thể sâu sắc để thăng thân thể tu luyện tiến cảnh, liên tiếp luyện hóa năm quả linh nguyên đan. đem tu vi tăng lên tới bảy trọng ngũ khiếu, hắn bắt đầu dốc lòng tu luyện huyễn diệt kiếm pháp. Trước đó, hắn đã đem huyễn diệt kiếm pháp tu luyện tới viên mãn tầng thứ, cách lĩnh ngộ ra kiếm ý hình thức ban đầu chỉ có một bước chi trên lệch vù vù vù. Tiến nhập trạng thái nhập định, tương đạo cực đạo huyễn thân phân hóa, cùng hắn một chỗ lĩnh ngộ huyễn diệt kiếm pháp, làm hắn ngộ lĩnh tốc độ nhanh gấp trăm lần. Tu luyện một đoạn thời gian, hắn rời khỏi trạng thái nhập định, bắt đầu quan sát cực đạo tinh bích, lợi dụng cực đạo tinh bích đi phủ tồn tình, hắn lại bắt đầu dốc lòng tu luyện huyễn diệt kiếm pháp. Hắn tại thiên kiếm trong nội cùng, xem vạn kiếm ý cảnh, lại cùng huyết ca kiếm mình, lĩnh ngộ sinh sát ý chí. về sau lại tiếp nhận thiên kiếm võ thánh ý cảnh truyền thừa ý cảnh nội tình thâm hậu vô cùng cho nên tu luyện huyễn diệt kiếm pháp 10 phần thuận lợi rất nhanh liền va chạm vào một tia tiêu tan kiếm ý hình thức ban đầu bốn hơn một ngày động phủ phía đông hơn trăm dặm ngoại ta khiến ta mưu đem ngọc phủ giải ra ngoài việc này quan hệ đến nghĩ cách cứu viện thủy tổ đại kế hắn như thế nào dừng lại sao một đạo trên sườn núi quy ta đổ lấy ra truyền thống trận hoàn cảm ứng một chút lộ ra nghi ngờ lấy hắn chiến lực tự bảo vệ mình khẳng định không có vấn đề hẳn là phát hiện cái gì cơ duyên dù sao rất nhiều người trên người đều dẫn theo ngọc phủ cũng không quan tâm ít cái kia mấy khối để cho hắn an tâm tiêu hóa cơ duyên đoạt được ra. bất quá lập tức quy ta đổ an tâm rồi hạ xuống vùng này cũng chỉ có bọn họ cùng giang thiên đợi số ít mấy người thiên hồng quốc gia cổ người căn bản không có xuất hiện qua hắn cũng không tin tưởng bằng chính mình thực lực của đệ đệ hội không đối phó được giang thiên đám người trong động không ngày nào đêm trong núi không giáp rất nhanh đã là 5 ngày sau đó siêu siêu chiếu uu đạo trong không gian tương đạo kiếm quang màu bạc như dải lụa từ không trung tật trạm mà qua đem không gian chia cắt thành vô số khối vùng chiếu. U. đột nhiên một đạo thiểm điện kia sáng gai bạc trắng từ giang thiên trong đầu sẽ qua, một loại cường đại tiêu tan ý cảnh, cùng linh hồn của hắn dung hòa cùng một châu nguyên lai như thế. đây là một loại cảm giác thật kỳ diệu, hắn bỗng nhiên bắt lấy trong đó tinh nghĩa, triệt để nắm giữ tiêu tan kiếm ý để cho ta tới thử một chút. huyễn diệt kiếm pháp, sinh tử diệt huyễn. trên mặt hắn lộ ra một kia khuôn mặt tươi cười, vung lên huyết ca kiếm, một kiếm chém ra ngoài chiếu. U. một đạo dài hơn mười trượng kiếm mang từ huyết ca trên thân kiếm kích bắn, đem không gian cắt liệt thành hai mảnh, hắn một kiếm này lựu đạo. vậy mà đột phá mười lăm dao càng đem huyết ca kiếm bỏ niêm phong đến tam phẩm linh minh trình độ so với dự liệu còn tốt hơn cảm nhận được huyết ca kiếm tăng phúc hắn nụ cười trên mặt càng thêm sáng lạ ngay tại lĩnh ngộ hoàn chỉnh tiêu tan kiếm ý lúc trước hắn đã tấn chức võ tướng viên mãn tại thiên đạo chi lực tẩy lễ, hắn khí lực so với trước lại mạnh mẽ lớn thêm không ít thân thể lực đạo đạt đến ba trăm hổ lĩnh ngộ tiêu tan kiếm ý huyết ca kiếm tăng phúc cũng đạt tới bốn lần các hạng tăng phúc trồng lên một chỗ vượt qua năm trăm lần cho nên hắn một kích tối cường đã vượt qua mười lăm dao so với điều kiện tiên quyết thăng lên còn hơn gấp hai lần phổ thông võ hầu mới vào Lực đạo liền hai dao cũng chưa tới, phổ thông võ hầu thất trọng, cũng mới hơn 10 dao. Lấy hắn bây giờ chiến lực, đã có thể cùng Pita đổ đám người chính diện giao phong bất quá 500 lần tăng phúc, đã tiếp cận ta thân thể thừa nhận cực hạn nếu như tăng phúc lại đề cao, thân thể của ta hội không chịu nổi to lớn lực phản chấn, đối mặt tan vỡ nguy hiểm. Bất quá lập tức, hắn lại lộ ra một tia vẻ tiếc nuối. Cơ thể võ giả cường độ rốt cuộc có hạn, tự nhiên không có khả năng không hạn chế mà nâng cao tăng phúc. Bình thường mà nói, phổ thông võ giả có thể thừa nhận tổng tăng phúc, rất khó đột phá gấp trăm lần. Phổ thông giới ý nghĩa thiên tài, tăng phúc cực hạn cũng liền tại 200 lần. Nếu như không phải là Cựu Long thần thể đầy đủ cường hãn, hắn tuyệt đối không thể có thể thừa nhận cao tới 500 lần tăng phúc. Muốn biết rõ, cho dù kiếp trước hắn tu luyện đến võ hoàng, có thể thừa nhận tăng phúc cũng mới 3000 lần mà thôi, hơn nữa đã là cùng thế hệ chúng tối đỉnh nhọn tồn tại. Hiện tại hắn mới võ tướng viên mãn, liền có thể thừa nhận 500 lần tăng phúc, đã vô cùng đáng quý tăng phúc bình cảnh rất khó đột phá, không thể nóng nội, chỉ có thể bàn bạc kỹ hơn. Hắn rất nhanh thu thập tâm tình, đem truyền thống trận hoàn đưa vào cực đạo không gian, đứng dậy hướng chủ động bên ngoài đi đến. hiện tại linh nguyên đan sớm đã sử dụng hết, các linh đan không thể không hạn chế địa sử dụng, lại tại nơi này bế quan đã không có bao nhiêu ý nghĩa. Hơn nữa thông qua truyền tống trận hoàn, hắn phát hiện không ít hải tộc đã tụ tập đến này mang, là thời điểm ra ngoài nhìn một chút. Mặc dù có không ít hải tộc lạc đàn, nhưng bây giờ còn không phải là đánh gián động có thời điểm đem truyền tống trận hoàn đưa vào cực đạo không gian, có thể khiến cho hắn tiến nhập thần thân trạng thái, có thể chiếm giữ thật lớn ưu thế. Ra độc phủ, hắn tìm cái non xanh nước biết địa phương, đem xương khô cho cất, chuẩn bị hướng đại huyết chỉ vị trí tiến đến ổ. Hắn vừa mới dùng bùn đất đem xương khô che dấu hảo, đồng nhiên lộ ra một kia dị sắc. Bởi vì hắn phát hiện xương khô trên bỗng nhiên chuyển ra một hồi rất nhỏ ba động chẳng lẽ có đồ vật gì. Mang theo vẻ mong đợi, hắn lại đem xương khô từ trong đất bùn lật ra xuất ra tiền mối, đã tội. Ba động là từ một tiết cẳng tay trong chuyển tới, hắn xin lỗi một tiếng, đem kia đoạn cẳng tay lấy hạ xuống. Chương 278, không thể nhịn được nữa. ba Gỡ xuống cẳng tay, Giang thiên trong cảm giác có cái gì, liền đem nó ba địa chích thành hai đoạn một chương tơ lụa cuốn. Bẻ gãy cẳng tay, bên trong lộ ra một chương tóc vàng tơ lụa cuốn, phẩm chất lại cùng côn bằng 18 biến giống như lúc. Tơ lụa cuốn cũng cùng côn bằng 18 biến đồng dạng, tàn phá được 10 phần nghiêm trọng. Tại tơ lửa côn đỉnh, ghi có bảo thể tông ba cái ám kim chữ truyện. Tại chữ truyện phía dưới, vẽ lấy một ngọn núi. Sơ lược vừa nhìn, lại cùng thánh hồn sơn có tám chín phần tương tự. Tuy nó mới nhìn không có chỗ đặc biệt nào, nhưng liên tưởng đến thánh hồn sơn, cổ đạo đủ loại thần bí chỗ, giang thiên cảm thấy nó khẳng định không đơn giản. Vì vậy đem nó đưa vào càn côn đỉnh, hy vọng nó có thể chậm rãi khôi phục lại nguyên lai như thế. Này cẳng tay trên có cấm chế, chỉ có dùng bùn đất đem thi cốt vùi lấp. Tài năng giải trừ giang thiên dùng hồn lực tìm đòi, lập tức đã minh bạch sự tình chân tướng. Xem ra này là sơ cô, hẳn là chính phái nhân sĩ. đối với được bảo người phẩm hạnh rất để ý tiền bối ngươi bảo vật đã vì ta đọc được ngươi tâm nguyện đã xong nghỉ ngơi à. giang thiên yên lặng cầu nguyện một tiếng đem xương khô một lần nữa giấu giấu đi người đều chết mất còn nét mực cái giam a các ngươi nhân tộc thật sự là đặc biệt mẹ dối trá thấy như vậy một màn heo ra ở một bên rất không cho là đúng nói mẹo giang thiên căn bản mặc kệ hắn vùi hạo xương khô lập tức hướng đại huyết chỉ phương hướng lao đi ai, chờ ngươi heo ra ta à. thấy giang thiên không để ý tới hắn heo ra nóng này ở phía sau hô to gọi nhỏ nói bốn Lúc này. tại bọn họ phía đông hơn trăm dặm ngoại một cái trong sơ cốc, một đoàn hải tộc đang tại mấy cái trận đạo sư dưới sự chỉ huy phá giải cấm chế sau lưng bọn họ xây dựng lấy mấy gian tạm thời doanh trại quy ta đổ từ trong đó một gian trong đội vàng đi ra nhị thái tử quy ta đổ đi đến một cái khác đang lúc doanh trại của môn vừa vặn đụng phải ngao long tại đi ra ngoài hắn lo lắng đối với ngao long nói nhị thái tử vừa mới ta mưu trận hoàn đột nhiên biến mất có thể hay không đã xảy ra chuyện ngươi không phải nói hắn khả năng lấy được cái gì cơ duyên sao có thể là tiến nhập cái nào đó tiểu không gian có cái gì tốt ngạc nhiên ta muốn ra ngoài làm mỹ chuyện ngươi nhìn nhiều lấy vạch trần bỏ lệnh cấm chế sự tình ngao long không kiên nhẫn địa trả lời một câu sau đó mang theo mấy người thuộc hạ vội vàng rời đi nơi chú quân bốn sau một lát giang thiên cùng heo ra đi tới sơn cốc cách đó không xa có người ở bên kia tại phụ cận một vòng không có phát hiện giang thiên giấu đến chỗ tối từ cực đạo không gian lấy ra truyền thống trần hoàn lập tức tập trung vào phụ cận mấy cái hải yêu phương vị ở lại sẽ nhớ rõ cấm miệng Không giữ điệu cho heo ra truyền âm một câu giang thiên triển khai tiềm hành chi thuật hướng đối phương lặng lẽ lao đi nhanh dấu đi trước hướng tiềm hành vài dặm giang thiên cảm giác sắp tiến nhập đối phương cảm giác phạm Loé lên tại một cây đại thụ giấu đi tại hạ ngao long, muốn mời tiểu nương tử đi chúng ta nơi chú quân làm khách, không biết tiểu nương tử có thể chịu rất hơn hạnh được đón tiếp. Bọn họ vừa giấu kỹ, liền nghe được xa xa chuyển đến một giọng nói vì cái gì. Ta lúc ngươi là bằng hữu, ngươi tại sao phải gặp ta? Ngay sau đó, liền truyền tới một thiếu nữ vừa giận vừa kinh chất vấn âm thanh. Nghe thanh âm, vậy mà chính là lúc trước bọn họ tại trong đàm gặp phải kia cái xinh đẹp thiếu nữ. Từ trong lời của nàng không khó nghe ra, nàng là chịu người khác lường gạt, mới có thể rơi vào ngao long đám người cạm bẫy xuất sinh. Lúc trước tập hợp thời điểm. Ngao Long nhìn tô ngược lan đám người, ánh mắt đều rơi trong mắt Giang Thiên. Hắn chẳng phải biết đối phương có chủ ý gì, lập tức mục quang lạnh léo. Bất quá hắn biết rõ, bây giờ còn không phải là đối thủ của Ngao Long, hơn nữa đối phương người đông thế mạnh, hành động thiếu suy nghĩ không chỉ không cứu được thiếu nữ, ngược lại sẽ đem mình cũng xa hô tiến vào. Ngay lập tức đem sát cơ dưới áp chế đi, nhẹ nhàng lên tới ngọn cây, tại lá cây hiểm hộ, hướng Ngao Long chỗ phương hướng nhìn lại Lâm Thi Kỳ. Không nhìn không quan trọng, vừa nhìn hắn lập tức sát cơ tuấn ra, bởi vì lường gạ xinh đẹp thiếu nữ không phải người khác, chính là Lâm Thi Kỳ. ô, ô lúc này Lâm Thi Kỳ rắn nước giúp vào Ngao Long bên cạnh. mà xinh đẹp thiếu nữ tất bị mấy cái hải tộc gáp lấy ô ô khóc không ngừng, mấy cái hải tộc toàn bộ đều võ hầu, xinh đẹp thiếu nữ mới võ tướng giai đoạn trước tu vi, hà có sức hoàn thủ. Lâm Thi Kỳ vậy mà không biết cảm thấy thẹn địa đối với thiếu nữ nói, khóc cái gì a tỷ tỷ ta thế nhưng là đang giúp người, đi theo Thái tử điện hạ lại an toàn lại có rất nhiều cơ duyên, có cái gì không tốt? đúng vậy à, chỉ cần ngươi đối với bổn Thái tử ôn nhu một chút ngao long nói qua, đưa tay tham tiến Lâm Thi Kỳ ngược miệng lấy tay địa xoa khiến cho Lâm Thi Kỳ trong mắt xuân quang nụn nhạo. Sau đó hắn mắt lộ ra dâm quang đối với xinh đẹp thiếu nữ nói, như Thi Kỳ như vậy, đem bổn Thái tử phục thị thư thái. Bổn thái tử tuyệt sẽ không bạc đãi ngươi. Vì ta cho dù chết cũng sẽ không cho ngươi cầm thú thực hiện được. Thiếu nữ vốn tại ô ô khóc không ngừng, đồng nhiên vùng vây đối với Ngạo Long mắng to bà. Bên cạnh một cái cua yêu vừa nhìn, một trưởng đem thiếu nữ rút ngã xuống đất đánh xong, cua yêu còn hung dữ điệu mắng, thối biểu tử, dám nhục mạ quá tử, cẩn thận ta sẽ nát cái miệng túi của ngươi. Nhìn không ra, tính tình còn rất liệt ngao Long lại một bộ nhiều hứng thú bộ dáng, đối với thiếu nữ dâm âm thanh nói, bổn thái tử thích nhất cơ chính là liệt mã đêm nay bổn thái tử sẽ cho ngươi biết, làm nữ nhân là cái gì tư vị, cam đoan ngươi từ nay về sau ăn tùy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon. nói qua hắn quay đầu đối với lâm thi kỳ nói thi kỳ bà bối ngươi nói có đúng hay không ai nha quá tử ngươi thật sự là rất xấu rồi á. lâm thi kỳ mặt đỏ lên lập tức vỗ ngực của ngao long một bộ không buông không bỏ bộ dáng ti tiện người thấy như vậy một màn kia còn không biết hai người đã làm chuyện gì giang thiên thực hận không thể đem bọn họ một kiếm bổ hắn phật tổ trái trứng này cũng có thể nhẫn ngươi coi như không tính nam nhân lúc này theo ra ở bên thai giang thiên châm ngòi thổi gió nói giang thiên sắc mặt đừng đề cập có nhiều khó coi truyền âm mang to câm miệng cho ta vùng này chỉ ít có mười mấy cái hải yêu thực lực bọn hắn lại không bằng đối phương Tùy tiện tiến lên không phải là muốn chết sao? Lúc này, Ngao Long nuốt Lâm Thi Kỳ bằng mông, đối với Cô Yêu phân phó nói, "Thanh mang ta hiện tại muốn cùng Thi Kỳ tiểu thư đi du ngoạn một phen, các ngươi trước đem nàng áp trở về, buổi tối lại cho đến gian phòng của ta." "Vâng, quá tử." Cô Yêu lén lén liếc Lâm Thi Kỳ bị Ngao Long cởi bỏ ngực liếc một cái, từ ngực nuốt từng ngụm nước bọn, dẫn mấy cái hại yêu đem thiếu nữ áp đi. Hắn chẳng phải biết Ngao Long nói muốn dẫn Lâm Thi Kỳ đi du ngoạn một phen là có ý gì? Ui ui nàng trước kia thế nhưng là nữ nhân của ngươi bây giờ lại cùng nam nhân khác làm cùng một chỗ, ngươi vậy mà không đi giết chết bọn họ, ngươi hay là không phải là mang đem đàn ông? Lúc này, heo ra lại ở bên thai Giang Thiên Sợ Hãi Thiên Hạ không loạn địa châm ngòi nói ngươi câm miệng cho ta. Giang Thiên tức giận đến mặt đều biến sắc, truyền âm mắng to một tiếng, mặt lệnh lấy hướng rời xa sơn cốc phương hướng lao đi hắn Phật tổ trái trứng, cứ như vậy đi, ngươi không phải chứ? Heo ra lại lại nhại mà nói. Giang Thiên dùng ánh mắt giết người chừng mắt liếc hắn một cái, không nói thêm gì nữa, vùi đầu về phía trước chạy đi. Một hơi chạy ra hơn 10 dặm, hắn mới tại một mảnh trong rừng rậm dừng lại. Lần nữa từ cực đạo trong không gian lấy ra truyền tống trận hoàn, đem Go yêu phương vị khóa chặt, hắn lạnh lùng hỏi heo gia nói, biết dùng như thế nào cái này sao? Chương 279 anh hùng cứu mỹ nhân, hắn Phật tổ trái trứng, ngươi muốn truyền tống đi qua cứu kia người nữ, không đi giết cái kia đối với gian phù dâm phụ. Theo ra lại vẫn đối sát lâm thi kỷ cùng ngao long nhớ mãi không quên, xem ra ở phương diện này hơn phân nửa chịu qua tổn thương đụng phải như vậy trêu cho bức, Giang thiên thật muốn phát điên. Nhưng kế hoạch của hắn nhất định phải có người phối hợp, chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi địa trả lời, "Vâng. Ngươi hội dùng cái này trận hoàn sao? Thứ đơn giản như vậy ngươi heo già có biết dùng hay không?" Theo ra bức khí mười phần mà nói, "Theo ra ta chơi trận hoàn thời điểm, ngươi tổ tông tổ tông tức tức đều tại trên mặt đất thẻ lưỡi ra liếm cho." giang thiên hận không thể bóp chết hắn nhưng nhân mạng con thiên chỉ có thể cắn răng hỏi vậy ngươi ngược lại là nói một chút này trận hoàn dùng như thế nào bị giang thiên tóm không tha heo ra rõ ràng có chút trở dạ mạnh miệng mà nói còn có thể dùng như thế nào cứ như vậy dùng quá giang thiên liền mang hứng thú của hắn cũng không còn đem linh lực rót vào trận hoàn giải thích nói rót vào linh lực có hai lựa chọn một cái là chỉ truyền tặng người một cái là liền người mang hoàn một chỗ truyền tống đến lúc sau ta sẽ dùng đoạt được trận hoàn hướng cái này trận hoàn khởi sướng truyền tống cầu ngươi chỉ cần rót vào linh lực đồng ý là được. được rồi được rồi thứ đơn giản như vậy ngươi heo ra lại không biết theo ra lại bức khí mười phần mà nói, theo ra cam đoan sẽ không lầm người anh hùng cứu mỹ nhân đại sự. Giang Thiên thực sự lại sống chung một chỗ nhịn không được hội nổ lên, lập tức kích hoạt trận hoàn, hướng của yêu phát khởi truyền tống thỉnh cầu hô. Rất nhanh, đối phương liền đồng ý, trận hoàn trên phát ra đạo đạo kim sắc cuồn sáng đưa hắn bao lấy, hô một thanh âm vang lên lên, hắn đã biến mất chuyện gì xảy ra? Tam ưu trận hoàn như thế nào đống nhiên ở chỗ này xuất hiện, chẳng lẽ hắn lấy được không gian bảo vật, lúc trước đem trận hoàn thu nhập vào không gian bảo vật trong. Lúc này, hải tộc nơi chu quân, Quý ta đổ lộ ra vẻ nghi hoặc hiện tại chính là phá giải cấm chế thời khắc mấu chốt, đợi vô ích chuyển đi qua nhìn xem. Quy Ngô Nưu cảm giác, cảm thấy có chút không nữa, liền đem truyền tống trận hoàn lấy ra trộn vào trên tay, một bộ tùy thời chuẩn bị truyền tống bộ dáng. Lúc này, Thanh Mang hai người đã đem xinh đẹp thiếu nữ giải vào bên cạnh một gian trong doanh phòng Quy Nhị Ca, ngươi không phải là phát hiện cơ duyên mà, làm sao lại trở lại sao? Tới, tiểu nữ tử, ngươi ở đây đều tím mẩm, để cho ca ca hảo hảo cho ngươi xoa xoa. Đồng ý truyền tống, cô yêu Thanh Mang căn bản không thấy truyền tống trận hoàn, mà là sắc hiếp mắt hiếp mắt địa đối với xinh đẹp thiếu nữ động thủ động cước. Hắn đương nhiên cho rằng truyền đưa tới là Quý Ngô như, nơi đây lại là hải tộc nơi quân, làm sao để phòng cái gì? gần mực thì đen gần đèn thì dạng tuy xinh đẹp thiếu nữ là ngao long vừa ý nữ nhân bọn họ không thể thực đem nàng thế nào nhưng sát tâm quậy phá hay là nhịn không được động thủ động cước muốn qua qua làm nghiện không đúng khí tức không phải là quy nhị ca nhưng rất nhanh hắn cũng cảm giác không đúng bởi vì truyền người tới có nhân tộc mùi lạ có địch tập kích sắt một cái khắc hải yêu cũng phản ứng kịp rút ra yêu binh liền hướng trận hoàn trên bộ tới bọn họ đều là võ hầu nhất trọng tu vi bởi vì yêu tộc khí lực xa cường hãn hơn nhân tộc chiến lực tương đương với phổ thông thiên tài một kích này lựu đạo cũng có hơn 10 hồ cũng không phải phổ thông nhân tộc võ hầu có thể so sánh siêu siêu. Có thể lúc này, Giang Thiên đã phá vỡ linh vực, trở hiện cách trần hoàn. Linh hồn của hắn so ra mà vượt võ hầu hậu kỳ, lại dùng cựu chuyển luyện hồn quyết bảo vệ linh hồn, truyền thống choáng váng thời gian muốn so với người bình thường ngắn rất nhiều. Có thời gian lâu như vậy, đã đầy đủ hắn khôi phục lại quả nhiên là hải tộc trụ sở. Thấy do xung quanh tình thế, tâm tình của hắn có chút trầm trọng. Bốn phía hải yêu so với hắn tưởng tượng còn nhiều, nếu như một cái sơ sẩy, hắn sẽ hãm vào lớp lớp vòng đây. Phải tốc chiến tốc thắng, tại cái khác hải yêu chạy đến lúc trước, đem hai cái hải yêu tiêu diệt là hắn. Thả ta ra. thấy được tới chính là Giang Thiên, thiếu nữ vừa mừng vừa sợ, vùng vây kêu to. nàng rất thông minh, biết Giang Thiên là tới cứu nàng, muốn dùng loại phương thức này phân tán hai cái hải yêu tinh lực, cho Giang Thiên chế tạo cơ hội nói mau. ngươi đem Pi nhị ca làm sao vậy? sắt. hai cái hải yêu phản ứng không đồng nhất, cô yêu thanh mang tức giận chất vấn Giang Thiên, mà đổi thành một đầu lý yêu lại thi triển thiên phú yêu kỹ, hướng Giang Thiên cùng giết đi qua siêu siêu siêu. Giang Thiên há có thể lý bọn họ, tôi động phá vọng thần nhãn tại trong cái khe không gian cực nhanh chớp động, tìm kiếm cơ hội xuất thủ ngưng hồn thành trâm. bán. Lộn vòng mấy lần, tìm không được nhất kích tất sát cơ hội. Sợ hai cái hải yêu hướng ra phía ngoài tiêu cứu, hắn quyết đoán thi triển ngưng hồn thành trâm, phân thành hai cỗ. hướng hai cái hải yêu bắn một lượt mà đi a. Tuy hai cái hải yêu đã tử quy ta đổ trong miệng biết được Giang Thiên là hồn tu, nhưng hồn trâm hiện vây quẳng, tốc độ lại nhanh vô cùng, nghĩ chợt hiện cũng chợt hiện không tới. Song song chúng chiêu, toàn bộ phát ra hết thảm một tiếng sát. Huyễn Diệt kiếm pháp, sinh tử huyễn diệt. Giang Thiên hà có thể nâng tay, lập tức thi triển huyễn Diệt kiếm pháp, dùng kiếm ý tồi sinh ảo cảnh đem đối phương vây khốn đồng thời phát ra đạo đạo kiếm mang, hướng thực lực yếu kém lý yêu chém tới a, kim lân vòng bảo hộ, phát hiện rơi vào ảo cảnh. Lý Yêu kinh hãi, lập tức sử dụng ra Thiên Phú Yêu Kỹ phòng ngự. Chỉ thấy trên người hắn phóng ra kim hồng sắc hào quang, từng mảnh từng mảnh vây cá loại ra, trong chớp mắt cấu thành một cái đèn lồng vòng bảo hộ, đưa hắn bảo hộ ở bên trong. Bọn họ này một chi Lý Yêu, hơn phân nửa bổn sự, ở nơi này cửa kim lân vòng bảo hộ, 10 giao trở xuống công kích, căn bản không công phá được này đạo vòng bảo hộ ken két sát. Nhưng lại tại Lý Yêu trong nội tâm hơi định thời điểm, từ tiếng rất nhỏ tan vỡ âm thanh vang lên, lấn giáp vòng bảo hộ bị kiếm quang màu bạc đơn giản chém phá. Giang tiên lực đạo vượt qua 15 dao, huyết ca kiếm lại vô cùng sắc bén, há lại chỉ là vòng bảo hộ có thể ngăn cản được không có khả năng. cảm giác lân giáp vòng bảo hộ bị chàm phá, Lý yêu gan đều dọa phá, quay đầu liền hướng phía sau bỏ chạy. Ken đáng tiếc hết thể đã quá trễ, kiếm mang chàm phá kim lân vòng bảo hộ, thế đi không giảm, ken mấy kiếm liền đem Lý yêu chém được chia năm xẻ bảy lưỡi cầm. Đừng tới đây, tới nữa ta làm thì nàng. Cảm giác đồng bạn chết trận, cô yêu thanh mang vừa sợ vừa giận, một bà nắm chặt xinh đẹp tiểu nữ, muốn dùng cái này uy hiếp Giang Thiên. Cùng lúc đó, hắn vụng trộm lấy ra truyền tống trận hoàn, dùng đặc biệt phương thức phát ra mật hiệu, hướng ra phía ngoài đồng bạn phát ra tín hiệu cầu cứu. Sắp chết đến nơi, hắn còn không tự biết, còn muốn âm thầm gọi tới đồng bạn. đem giang thiên đánh giết ngưng hồn thành thương bán mà lúc này đây giang thiên đã bắt lấy hắn sơ hở một cái hồn thương hướng hắn bắn tới a thanh mang lập tức kêu thảm một tiếng ứng thương ngã xuống đất hắn vừa mới bị hồn châm bắn chúng, tâm linh sơ hở nguyên bản cũng rất đại còn dám phân tâm đi làm cái khác chẳng phải là tự tìm chết ken két giang thiên nhưng lo lắng huy kiếm đem thanh mang chém thành vải khúc làm sao có thể chẳng lẽ ta là đang nằm mộng sao thấy được giang thiên như thế dũng mãnh phi thường xinh đẹp thiếu nữ quả thật không thể tin được là thực giang thiên rõ ràng chỉ có võ tướng tu vi đối phương hai người toàn bộ đều võ hầu cừng giả vậy mà trong nháy mắt đều bị giang thiên chém giết gọi nàng trong lúc nhất thời sao có thể tin tưởng không có sao chứ lúc này giang thiên đã đem ảo cảnh tản đi lướt đến xinh đẹp thiếu nữ bên cạnh hỏi thử không có việc gì xinh đẹp thiếu nữ rồi mới từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần mặt đỏ lên rồi bôi hồi đáp chương 280, trăm theo không bỏ nàng bị giang thiên thấy hết thân thể lại bị heo ra kia cái trêu chọc bức trộm nội ý, ý vốn hận chết giang thiên cùng heo ra nhưng bây giờ giang thiên lại bước lên bị giết nguy hiểm chạy đến cứu nàng mà còn như vậy dũng mãnh phi thường đã để cho nàng không hận nổi một không hận nổi nàng đối với giang thiên liền có loại nói không ra cảm giác rốt cuộc nữ hải tử đối với thân thể của mình đều là rất quan trọng giang thiên là người thứ nhất đã gặp nàng thân thể người nàng làm sao có thể làm chuyện gì cũng không có phát sinh qua vậy hảo người đứng đi lên hiện tại phải lập tức rời đi giang thiên trực tiếp đem thanh mang trận hoàn mang tới kích hoạt để cho thiếu nữ đứng đi lên hảo thiếu nữ lập tức theo lời đứng ở trận hoàn hô khá tốt heo ra kia cái trêu chọc bức không có tại thời khắc mấu chốt như xe bị tốt xích không được nửa hơi thiếu nữ liền chỗ cũ biến mất giang thiên ngay lập tức đem lý yêu truyền tống trận hoàn cũng thu vào sau đó lại lần kích hoạt lên thanh mang truyền tống trận hoàn thanh mang làm sao vậy lúc này mấy cái hải yêu cực nhanh hướng bên này lướt đi tới tuy thanh mang chưa kịp phát ra tín hiệu nhưng giang thiên chém giết thanh mang cùng lý yêu động tĩnh đã kinh động đến bọn họ này đầu lợn chết tiệt như thế nào còn không đồng ý giang thiên lòng nóng như lửa đốt nhưng lúc này đây đợi trái đợi phải chính là không thấy heo ra đồng ý không khỏi tức giận đến tại trong lòng mắng to có nhân tộc theo ta sát chọn qua vài hơi thở trận hoàn cũng không có bị kích hoạt mấy cái hải tộc đã xông vào doanh trại vung lên linh binh hướng giang thiên súng phong liệu chết qua này đầu chết phá heo giang thiên thật sự là giết người tâm đều đã có. tâm thẳng tắp chìm xuống dưới những cái này hại yêu toàn bộ đều tam giai thực lực không thể so với thanh mang hai người yếu nếu như hám vào lớp lớp vòng đây muốn chạy đi khó như lên trời hô khá tốt lúc này trận hoàn rốt cục kích hoạt lên hắn hô điệu loé lên biến mất chật chật chật tiểu mũi mũi ngươi này làn da thật là thủy nụn a bóp một chút cũng có thể chảy ra nước Ồ, oh, ngươi nơi này như thế nào thành nhìn nhìn để cho nhân tâm đau nhức tới heo ra giúp ngươi xoa xoa giang tiên một truyền tống đi qua trong hai lập tức vang lên heo ra nó ti tiện vô cùng thanh em này đầu không biết xấu hổ lợn chết tiệt Giang Thiên hận đến thẳng cắn răng, vừa mới hắn thiếu chút nữa thân ham biệt cảnh, heo ra thậm chí có tâm tình ở chỗ này đùa giỡn người ta. Nếu như có thể giết, hắn thực hận không thể một đao đao đem heo ra cắt thành thịt hắn Phật tổ trái trứng, như thế nào còn có người, còn có hết hay không sao? Có thể hắn còn chưa kịp mở miệng, heo ra liền không kiên nhẫn địa trách móc la một câu, tiếp nhận một cái khác truyền tống tình cầu người này đầu đổ, đổ con lợn. Giang Thiên tức giận đến mắng to, lập tức kéo xinh đẹp thiếu nữ hướng phương xa bỏ chạy. Hắn không biết tới là người nào, lại có xinh đẹp thiếu nữ, không dám mạo hiểm đi giết người tới. Hô một tiếng, một đạo âm thanh ảnh xuất hiện hoàn, dĩ nhiên là quy ta đổ Giang Thiên. Quy ta đồ linh hồn không thể so với Giang Thiên yếu bao nhiêu, rất nhanh liền khôi phục thần chí, nhìn chằm chằm Giang Thiên bóng lưng sát ý như điên. Giang Thiên giết hắn đi đệ đệ, lại làm hắn bị vô cùng nhục nhã, hắn hận không thể ngay lập tức đem Giang Thiên bầm thây vạn đoạn heo ra, còn tưởng rằng tới là ai đó, thì ra là ngươi, quy không đầu. Heo Ra nguyên bản cũng có chút không có ý tứ, vừa nhìn tới chính là quy ta đồ, lập tức đắc chí lên. Tuy hắn không hẳn như vậy là quy ta đồ đối thủ, nhưng hắn xem qua quy ta đồ tiểu tức tức, trên tâm lý có thật lớn ưu thế ngươi này đầu chết tiệt ti tiệt heo. Quy ta đồ tức giận đến mặt, hận không thể lập tức truy đuổi trên heo ra, đưa hắn mở bể bụng mau tới đây. nhưng hắn biết Giang Thiên hai người tốc độ cực nhanh, tự mình một người không đối phó được. Một bên truy sát, một bên dùng trận hoàn phát ra tin tức, thông báo nơi chú quân đồng bạn truyền tống qua vụ vụ vụ. rất nhanh, liền có bốn cái võ hầu trung kỳ hải yêu truyền tống đến quy ta đổ bên người hắn đã giết Tam Hiu, Thanh Mang, còn có Lý Cẩm, theo ta truy đuổi. đồng bạn tới, quy ta đổ dũng khí phóng đại, vung tay lên, hướng Giang Thiên hai người cực nhanh đuổi theo ở trong hải tộc. thực lực của hắn chỉ đứng sau Ngao Long, chiến lực không thể so với Giang Thái Huyền cùng Tô Bàng kém bao nhiêu. lần trước hắn sở dĩ bị heo ra cởi sạch dĩ phục, chủ yếu là quá mức khinh địch. lần này. có mấy người đồng bạn hỗ trợ, hắn tuyệt sẽ không để cho Giang Thiên hai người nhẹ nhõm chạy thoát. Mang theo thiếu nữ, Giang Thiên tốc độ thấp xuống suất không ít, côn bằng 18 biến lại không am hiểu cự ly xa bút tẩu, lại bị quy ta đổ đám người chặt chẽ cắn lấy đằng sau cô nương, đắc tội. Phanh. Giang Thiên vừa nhìn không bỏ rơi được quy ta đổ đám người, chỉ có thể hướng thiếu nữ xin lỗi một tiếng, phanh một trưởng mang nàng đánh xỉu hô. Ngay sau đó, hắn đại thiếu nữ đầu gieo xuống sinh tử cấm, mang nàng đưa vào cực đạo không gian. Tuy hắn không muốn vô duyên không vững chắc cấm chế người khác, nhưng tình huống bây giờ khẩn cấp, căn bản không khỏi hắn tuyển đem thiếu nữ đưa vào cực đạo không gian. Giang Thiên tốc độ phóng đại, ngay lập tức đem Quy Ta đổ đám người bỏ qua rồi nửa dặm địa phương trên người hắn thậm chí có túi đại linh thú các loại chữ vật bảo vật, đáng giận. Mắt thấy muốn truy đuổi, kết quả bị Giang Thiên vứt bỏ, Quy Ta đổ hận đến giận sôi lên tiểu tử. Nhanh ngừng nhanh ngừng, bên kia có bà bối. Chạy ra vài dặm, heo ra đột nhiên hiến vật quý hướng Giang Thiên la hét nói có bà bối. Mặc dù đối với Heo ra không có gì tín nhiệm đáng nói, nhưng Giang Thiên hay là vô ý thức địa tuổi xuất hồn lực dò xét một chút quả thật có đặc thù ba động hải tộc trên bản đồ. Nơi này tựa hồ vẽ lấy một ngụm ao nhỏ, xem ra là thật sự có cơ duyên. Giang Thiên tâm niệm tiệm điện, không chút do dự, hướng chuyển ra ba động phương hướng chạy tới. Rất nhanh, bọn họ đi tới một tòa núi nhỏ xuống. Chỗ này tiểu sơn bốn phía che kín cấm chế, đỉnh núi bị mây mù che đậy, đúng là một cái so với động phủ còn lớn hơn bí cảnh thế nào. Tuy đi tới bên ngoài bí cảnh, nhưng lúc này Giang Thiên do dự, từ trên núi cấm chế đến xem, không có dễ dàng như vậy phá vỡ, vạn nhất hắn còn chưa đi đến nhập bí cảnh, quy ta đổ bọn họ liền đuổi theo tới, vậy thật sự chơi lớn hơn nho nhỏ bí cảnh mà thôi, nhìn đem ngươi bị hủ. Theo ra lại là vẻ mặt vẻ khinh thường, bức khí 10 phân địa đối với Giang Thiên nói, nhìn ngươi heo ra được nói qua, hắn hướng dưới mặt đất vừa chui, trên người toát ra một cỗ nhàn nhạt kim quang, lại đem bùn đất trở nên nửa hư giữa không trùng, rất nhanh chui vào mặt đất, không thấy bóng răng, cái này chết tiệt heo vậy mà hội độ thổ. Giang Thiên không khỏi lần nữa đối với heo ra lau mắt mà nhìn, ngay lập tức đem thanh mang trận hoàn lấy ra, khóa chặt phương vị của hắn. Heo ra tuy không đáng tin cậy, đem quy ta đổ thả qua, nhưng hắn tay chân rất nhanh, ở dưới loại tình huống đó vẫn là đem quy ngô mưu trận hoàn chiếm trở lại ngừng. Sau một lúc lâu, Giang Thiên cảm giác heo ra đứng tại đỉnh núi, lập tức kích hoạt trận hoàn, hướng hắn phát khởi truyền tống cầu nhanh, bọn họ ở bên kia. như vậy một trí hoãn quy ta đổ mấy người đã âm hồn bất tán điệu đuổi theo hô quy ta đổ mấy tầm mắt của người vừa mới rơi ở trên người giang thiên từng đạo kim sắc quần sáng đưa hắn bao lấy hô một tiếng liền người mang hoàn biến mất cũng dám tiến bí cảnh tự tìm chết thật sự là tò gan lớn mật đi đem cầm chế phá vỡ lần này không đưa hắn bầm thây vạn đoạn không thể quy ta đổ giọng căm hận nói hai câu dẫn người đem tiểu sơn bao bọc vây quanh đồng thời còn dùng trận hoàn hướng ngao long truyền tấn để cho hắn phái càng nhiều người qua hỗ trợ bên hai liền vang lên một tiếng biết hai thu hống hắn phật tổ trái trứng chỉ là tam gia khối lỗi cũng dám với ngươi heo ra lớn lối heo ra không đâm chết người choáng nhà không thể theo sát lấy lại vang lên heo ra ngoài mạnh trong yếu thanh âm lợn chết tiệt để cho ngươi lấp giang thiên mở mắt ra vừa nhìn chỉ thấy có hai đầu tam gia nhị trọng thạch vượn khối lỗi đang tại đối với heo ra đuổi theo không bỏ heo ra tuy trêu cho bức nhưng tốc độ kinh người giang thiên biết hắn nhất thời bán hội không chết được căn bản mặc kệ hắn trực tiếp hướng đỉnh núi đi đến đỉnh núi sương mù bốc hơi ở giữa vị trí có một cái ao nhỏ dĩ nhiên là một chỉ vạn niên linh tỷ giang thiên đến gần vừa nhìn lập tức lộ ra đại hỉ vẻ. Vạn niên linh thủy chính là luyện chế linh nguyên đan thuốc chủ yếu, có như vậy một đại chỉ vạn niên linh thủy, đầy đủ hắn tấn thăng đến võ hầu vù vù vù. Hắn không chút do dự, đem vạn niên linh thủy toàn bộ thu vào cản khôn đỉnh bên trong dù sao bên ngoài có cấm chế chống đỡ, này đầu lợn chết tiệt cũng sẽ không thật sự có sự tỉnh, không bằng ngay ở chỗ này tu luyện một đoạn thời gian lại nói. Trong nội tâm nghĩ đến, Giang Thiên nói cạn liền làm, trực tiếp tiến nhập cực đạo không gian hay để cho nàng bảo trì hôn mê, thuận tiện đến lúc sau đem sinh tử cấm giải trừ. Nghĩ nghĩ, hắn đi đến xinh đẹp thiếu nữ bên cạnh, phong bế nàng vài đạo khiếu huyệt. làm nàng trong thời gian ngắn vẫn chưa tỉnh lại soạn. Sau đó hắn tìm đến một cái chậu gỗ, tại trong hộp gỗ thả đầy vạn niên linh thủy. Thức tỉnh cực đạo không gian, hắn tại cực đạo trong không gian chuẩn bị không ít hàng ngày vật tư, chuẩn bị bất cứ tình huống nào, nào nào lập tức hắn đi vào chậu gỗ, trực tiếp ở bên trong khoanh chân ngồi xuống cửu long trí tốn quyết vận chuyển. Sau đó hắn vận chuyển cửu long trí tốn quyết, bắt đầu tu luyện. Theo cửu long trí Tôn quyết vận chuyển, vạn niên linh thủy dược lực chịu huyết mạch thần vân lôi kéo, rất nhanh tiến nhập trong kinh mạch của hắn. Vạn niên linh thủy dược lực cùng linh nguyên đan có tám phần tương tự, rất nhanh liền chuyển hóa thành đủ loại thần kỳ lực lượng. thuấn khôn theo cuối cùng vài đạo khiếu huyệt khởi sướng trùng kích võ tướng cảnh vừa đến lục trọng tất cả đả thông một mảnh kỳ theo tầng thứ bảy khiến cho trước sáu mảnh kỳ theo cộng hưởng võ tướng viên mãn đả thông không theo đem tất cả âm theo thông suốt võ tướng cực cảnh đả thông cản theo đem tất cả kinh mạch thông suốt khiến cho võ giả thủy hỏa đối với tế âm dương tương sinh tấn chức vô hạ thân thể hán tại võ tướng võ vương hai cảnh gần như không có bình cảnh có vạn niên linh thủy tương trợ rất nhanh liền có thể đem khôn theo triệt để thông suốt cũng đem cản theo đệ nhất khiếu phá vỡ tấn chức cực cảnh tức chết heo già giang thiên ngươi cái này không có nghĩa khí danh con đỉnh núi, heo ra thấy giang thiên vậy mà như thế không có nghĩa khí mà đem hắn bỏ xuống, tức giận đến dơ chân mắng to hắn phật tổ trái trứng, chờ ngươi ra, nhìn heo ra như thế nào trưởng trị ngươi cái này danh con, mắng vài câu, cực đạo không gian một chút phản ứng cũng không có, heo ra cảm thấy có chút lãng phí miệng lưỡi, kéo ra cùng hai đầu thạch vượn khôi lỗi cự ly, xuống dưới mặt đất vừa chui, mượn độn thổ rời đi đỉnh núi làm sao có thể, lại có một mai trận hoàn trong lòng đất dưới ghé qua lúc này, uy ngô đồ một mực ở quan chú mấy mai trận hoàn động tĩnh, phát hiện trận hoàn trên mặt đất dưới ghé qua, nhất thời ngây ngẩn cả người thành phòng các ngươi tiếp tục phá cấm, ta cùng đi qua nhìn, xem. Quynh Ngô đồ nghi nghĩ, cuối cùng vẫn còn hướng phía dưới thuộc dặn dò một tiếng, hướng heo gia đuổi theo tới à? Dám truy đuổi heo gia, ngươi muốn phải không sợ tiểu tức tức cảm lệnh, chẳng quản truy đuổi qua. Một lát sau, heo gia thản nhiên mà từ dưới mặt đất trui ra, đối với Quynh Ngô đồ mười phần khinh thường địa khiêu khích nói geng, ngươi này đầu ti tiến heo, bổn công tử hôm nay không tiêu diệt ngươi không thể, bị như vậy đánh trúng gậy, Quynh Ngô đồ thẳng tức giận đến xanh mặt, khen địa rút ra linh kiếm, hướng heo gia truy sát qua. Có thể heo gia căn bản không cho hắn cận thân cơ hội, mỗi lần bị truy đuổi gần, liền mười phần vô lại địa hướng dưới mặt đất vừa trui. tức giận đến quy ngô đổ dẫm chân lại chỉ có thể có khóc cũng không làm gì bốn Đào mắt đã hơn một ngày cực đạo trong không gian trong chậu gỗ vạn niên linh tủy đã thấy đáy ô ô lúc này giang thiên đỉnh đầu đột nhiên sinh ra một hồi cuồng loạn linh lực báo lốc rất nhanh ngưng tụ thành một mảnh to lớn linh long hướng giang thiên dội vào đầu mà đến đủ loại thần kỳ lực lượng bỏ qua không gian cách trở từ hư không tuấn ra hòa nhập vào linh long đối với giang thiên toàn thân tiến hành xâm nhập tẩy lễ tại một ít thần kỳ lực lượng tẩy lễ cơ thể giang thiên nhanh chóng để thăng hướng vô hạ thân thể cực hạn tăng lên một bước dài. nếu như xuống chút nữa để thăng, hắn rất nhanh sẽ va chạm vào lục thân cảnh giới dưới một tầng thứ ấn lên cổ điện tịch đi lại, thân thể tu luyện cũng chia chín cái cảnh giới. Theo thứ tự là màn da như cổ, gân kiện như lò xo, so, da như huyền Cương thân như bảo ngọc, không tỉ vết thân thể, khí lực như rồng, gãy chi trọng sinh, thân thể bất hủ, bất tử bất diệt. Giang tiên Tuổi còn nhỏ, đã đạt đến cái thứ 5 tầng thứ, vô cùng không dễ. Muốn đột phá đến khí lực như rồng, kia phải có lớn lao cơ duyên mới được, không phải là dễ dàng như vậy đột phá đương nhiên. Một khi hắn đột phá đến khí lực như rồng, có thể thừa nhận tăng phúc cũng đem trên diện rộng để thăng vụ vụ. Thiên đạo tẩy lễ duy trì sau nửa canh giờ, linh long dần dần tàn đi. Giang Thiên mang theo vẻ mỉm cười mở hai mắt ra không tì vết thân thể tầng thứ lại tăng lên không ít, thân thể cường hắn hơn, lực đạo cũng tăng lên tới 350 hộ bộ dáng lại để thăng 10 hộ, liền đặt đến võ tướng viên mãn nhập môn trình độ. Dùng hồn lực nội thị một phen, hắn tâm niệm vừa động, thối lui ra khỏi cực đạo không gian bốn. Lúc này, tại Tam thập Tam thiên long ấn đại trận phía trên, một chiếc treo trên bầu trời linh thuyền lặng lặng lơ lửng, quan sát phía dưới đại địa. Linh trong đỏ một gian to lớn trong tinh thất, bốn cái khí tức thâm bất khả chắc võ giả, phân ra ngồi bốn phía. Trong tinh thất đang có một quả chậu giữa mặt đại tinh cầu, tại một tòa trận pháp nâng đỡ xuống, vững vàng treo ở cách địa một người cao vị trí. Chi chi chi. Đột nhiên, phía dưới trận cơ sinh ra một đống quan điểm, dọc theo trận văn liên tục chạy, rất nhanh đem chọn cái trận cơ đều thắp sáng lại sát. Treo ở không trung tinh cầu phóng ra tí ti vầng sáng, sau đó sát địa một thanh âm vang lên lên, từng đạo vầng sáng từ bên trong tách ra mà ra thiên chiếu truyền ảnh đại trận rốt cục bố trí xong sao. Sếp bằng ở chính bắc phương trung niên võ giả mở ra dài nhỏ mắt phượng, mang theo vẻ mong đợi vẻ hướng tinh cầu nhìn lên đại trận kích hoạt lên sao. lập tức, trong tính thất cái khác ba cái võ giả cũng nhao nhao mở hai mắt ra. Bọn họ trợn mắt mấy mắt, trong mắt hồng quang như điện, không gian cũng bị ánh mắt của bọn hắn vặn méo. Rất hiển nhiên, bọn họ toàn bộ đều võ vương cường giả, mà lúc này, tinh cầu trên lớp lánh vầng sáng dần dần thu liễm, đem long ấn bi cảnh chung một góc cảnh tượng chiếu xuất ra ổ. Trung hợp chính là, tinh cầu trên hình ảnh, chính là Giang Thiên từ cực đạo không gian ra tình hình, dĩ nhiên là độc lập không gian, hơn nữa bị thiếu niên này luyện hóa nhìn nhìn, mấy cái võ vương mục quang khẩn trương được nóng rực lên, nhao nhao hướng mắt phượng võ giả nhìn lại. Rất hiển nhiên Bốn cái Võ Vương, lấy mắt Phượng Võ Giả vi tôn thân vương điện hạ, ngài thấy thế nào? Tay trái một cái hơi có vẻ gầy gò Võ Vương đem trong mắt nóng rực chìm xuống, ngữ khí bình tĩnh mà hỏi. Mắt vượng Võ Vương chính là Thiên Hồng Bảo Ngọc 15 thúc, cũng chính là Thiên Hồng quốc gia cổ ý thân vương Thiên Hồng ý hắn thản nhiên nói, như thế cho bảo, chắc hẳn hắn một cái võ tướng cũng không cần dùng, đến lúc sau tìm Ma Vân Vương hào hảo nói chuyện chính là. Nghe giọng nói kia, tựa hồ cực đạo không gian, đã là bọn họ Thiên Hồng quốc gia cổ vật trong bàn tay. Chương 282, cổ lục hợp chiến trận. Ô. Giang thiên mới vừa đi ra cực đạo không gian, bên hai lập tức chuyển đến thạch vượn khôi lỗi gào thét, chúng nguyên bản liền thủ hộ tại vạn niên linh thủy bên cạnh ao, hiện tại vạn niên linh thủy không có, đông nhiên nhiều ra tới một người người, nhất định sẽ đem giang thiên coi là tử địch sát. giang thiên còn không có mở mắt, liền huy xuất một đạo kiếm mang, chém tại một đầu thạch vượn hung hăng bắt tới đại thủ, làm tốc độ kia chỉ trệ tam giai khối lỗi, phá hủy quá đáng tiếc giang thiên trong nội tâm thầm suy nghĩ, lập tức thi triển côn bằng mười tám biến, chợt hiện hướng một bên, hắn ngẫu nhiên thi triển tử cực quyền cùng thạch vượn đối chiến, tính nhẫn mại địa chờ cơ hội ngưng hồn thành gương, bán. rốt cục hắn bắt lấy một cái cơ hội, lóe lên lướt đến một đầu thạch vượng trên bay. Nhất thương hướng Thạch Vượn trong đầu hồn lực tinh hạch vọt tới ngao. Ho oh oh ho oh. ho. Thạch Vượn kêu lên một tiếng, thẳng hơi giật mình địa té xuống đất đi, đem mặt đất đập ra một cái hố to. Tất cả khôi lỗi đều dựa vào hồn lực tinh hạch trên một luồng tàn hồn chúa tể hành động, này tia tàn hồn tắt một cái, lập tức trở thành đồ trước nó hình tử vật hô. Giang thiên lòng đang đại hỉ, lóe lên lớp đến Thạch Vượn khôi lỗi phía trên, linh lực một cuốn đem nó đưa vào Càn Khôn đỉnh. Càn Khôn đỉnh có thể tồi sinh cực phẩm đan dược, hắn rất muốn nhìn xem, đối với khôi lỗi có phải hay không cũng có để thằng phẩm giai công hiệu hống. Đồng bạn bị giết, bên kia Thạch lỗi giận dữ, răng gào thét lớn. Hướng Giang Thiên huy trưởng cùng đặt qua, thiếu đi một đầu Thạch Vượng, Giang Thiên lại càng là thành thạo, nhẹ nhàng lóe lên liền tránh được Thạch Vượng đánh ra bắn. Một lát sau, hắn như phương pháp âm chế, lại đem đệ nhị đầu Thạch Vượng tàn hồn cũng gạt bỏ, thu nhập vào càn khôn đỉnh không biết có thể hay không để thăng đâu này. Lấy ra trận hoàn, hướng heo ra khởi sướng truyền tống tình cầu, Giang Thiên nhưng nhịn không được nghĩ đến, long ấn bí cảnh trung tiểu bí cảnh vô số, từng bí cảnh đều có vài đầu khôi lỗi thủ hộ. Nếu như càn khôn đỉnh thật có thể khiến cho khôi lỗi tân chức phẩm giai, vậy hắn sẽ có được một chi siêu cường binh sĩ, có thể ở trong bí cảnh đi ngang hồ. tiếp theo trong né mắt trận hoàn bị kích hoạt kim sát quần sáng đưa hắn bao lấy hắn lóe lên biến mất lên hắn vừa truyền tống đi qua trong hai lập tức vang lên quy ngô đổ âm thanh băng lãnh sau đó sáu cái tam giai hải yêu hướng hắn cực nhanh bao vây qua chuyện gì xảy ra giang thiên không khỏi nhữ mày trước mắt hướng heo ra nhìn lại đừng nhìn ngươi heo ra ta bọn họ một mực đi theo ta ta có biện pháp nào heo gia lập tức viết được không còn một mảnh hử giang thiên hử lạnh một tiếng ngầm đầu đứng ở chỗ cũ đợi quy ngô đổ đám người qua giang thiên hôm nay chính là tử kỷ của ngươi rất nhanh quy ngô đổ sáu người liền đem giang thiên bao bọc vây quanh quy ngô đổ cho rằng giang thiên chết chắc rồi lạnh lùng thốt. giang thiên giết hắn đi đệ đệ lại để cho hắn bị đại hổ thẹn không giết giang thiên cùng theo ra hắn quả thực là khó ăn khó ngủ hắn đoán được giang thiên vô cùng có khả năng thông qua truyền thống trận hoàn trực tiếp rời đi đỉnh núi cho nên một mực trận địa sẵn sàng đón quân địch chờ giang thiên chui đầu vô lưới Húng chi theo bọn họ biết cái này tiểu bí cảnh cơ duyên mười phần không sai há có thể để cho giang thiên không công cấp đi phải không chỉ sợ hôm nay người nhất định thất vọng rồi giang thiên nhàn nhạt địa nói một câu trong mắt bỗng nhiên sát cờ bắn ra phía Hải Tộc vì đạt thành âm mưu của mình, không tiếp dẫn phát Ma Vân cùng Đại Võ Đại Chiến, khiến cho mấy lấy trăm vạn tính dân chúng gặp gian khổ. Ma Vân Vương trung thực hồn độc, mới làm kén người cũng là Hải Tộc, mẹ con bọn hắn chịu những khổ kia khó, cũng là bởi vậy mà sinh. Tiến nhập Long Ân Bí ấn lúc trước, lại bộc lộ ra bọn họ lòng mưu dạ thú, muốn liệp sát 13 ba quốc thiên tài, đem bí cảnh trùng cơ duyên toàn bộ làm của riêng Truy cập trẹn đủ ạ và chấm nét để đọc truy hệ Ấn đồ hại với loại dị tộc này tử địch. Hắn há có thể nhân từ nương tay, thế tất yếu trừ chi cho thống khoái thật sự là không biết trời cao đất rộng. Quy Ngô đồ tự nhận là tu vi xa cao hơn Giang Thiên, lại làm chặt căn bản không có đem lời của Giang Thiên làm cùng một loại bệ trận. lập tức, Quy Ngô đồ trong mắt lõe ra tuyệt cường sát cơ, quát lạnh một tiếng, dẫn đầu đem linh lực rót vào một khối cổ xưa thiết bài thiên. thấy được thiết bài trên chữ triệu, Giang Thiên thấp thoáng có dũng khí cảm giác không ổn đúng lúc này, các năm cái Hải yêu cũng tất cả lấy ra một khối cổ xưa thiết bài hướng bên trong rót vào linh lực đấy. đông, tây, nam, bắc. Giang Thiên vừa nhìn năm tấm lệnh bài trên chữ triệu, sắc mặt trở nên càng thêm nghiêm trọng. lúc này, linh trên thuyền mấy cái võ vương cũng ở chú ý trận này chiến sự, muốn nhìn một chút trên người Giang tiên đến cùng còn cất giấu nào bí mật có ý tứ. thấy được sáu cái Hải tộc kích hoạt thiết bài. khuôn mặt gầy gò võ vương lộ ra nhiều hứng thú vẻ loại này đất cần sỏi đá, lại có một bộ cổ lục hợp chiến trận trận bài, xác thực không thể nhỏ xem thiên hạ người. khác một nữ tính võ vương nhìn về phía tinh cầu ánh mắt cũng trở nên có chút ngoài ý muốn. bây giờ chiến trận toàn bộ nhờ bảy trận người vận chuyển tâm pháp, khiến cho lẫn nhau linh lực của mình đạt được ra chỉ cùng tam phuộc. mà cổ chiến trận lại có thể lấy trận bài làm môi giới, cường hóa lẫn nhau của mình. có trận bài vì làm mai giới, không chỉ hội giảm xuống bảy trận đối vận chuyển tâm pháp ỉ lại, còn có thể khiến cho linh lực lưu chuyển, trao đổi trở nên càng thêm tiện lợi mau lẹ. cho nên cổ chiến trận uy năng. Tuyệt không phải hiện hành chiến trận có thể so sánh. Chỉ tiếc từ khi chư thần cuộc chiến, chiến trận trận bài phương pháp chế luyện liền đã thất truyền, cho nên hiện hành chiến trận chỉ có thể ở chiến trận tâm pháp trên viết văn chương. Cổ chiến trận trận bài 10 phần hiếm thấy, dù cho thiên hồng quốc gia cổ bắt được cũng không đủ trang bộ. Hải tộc lại có một bộ cổ chiến trận trận bài, cũng khó trách bọn họ cảm thấy bất ngờ nguyên lai là vừa mới đạt tới hạ phẩm khóa cửa thấp kém trận bài. Nhưng rất nhanh, nữ tính võ vương liền lộ ra thoải mái vẻ. Thông qua tinh cầu truyền quay lại tin tức, đó có thể thấy được bộ này của lục hợp chiến trận trận bài phẩm chất cực thấp, nàng rất tự nhiên có dũng khí chỉ thường thôi cảm giác rượu kiếm võ vương. cũng không thể nói như vậy." Gầy gò Võ Vương cười nói, tuy phẩm chất thiếu một ít, nhưng rốt cuộc đạt đến hạ phẩm một khi cái này bắt Vương tử bị chiến trận lĩnh vực vây khốn, muốn chạy trốn thoát e rằng ngàn vạn khó khăn. Đây chẳng phải là tốt hơn? Diệu kiếm Võ Vương lộ ra một tia vẻ khinh thường nói, nếu như hắn đã chết, độc lập không gian bị hải tộc đoạt được, liền đi ngang qua sân khấu cũng có thể giảm đi trực tiếp truyền tấn cho bảo ngọc hoàng tử, để cho hắn đem đạt được không gian hải yêu giết đi chính là." Gầy gò Võ Vương gật đầu nói, cái này cũng không phải giả. Tại trong con mắt của bọn họ, Phản Phật Giang Thiên chỉ là một cái không quan hệ nặng nhẹ kiên hôi. chỉ cần có tất yếu, tùy thời có thể đưa hắn mạn sát cổ lục hợp chiến trận sao. Thấy rõ đối phương 6 người trong tay trận bài, Giang Thiên đầu tiên là trong nội tâm trầm xuống, nhưng lập tức tuôn ra một cỗ tuyệt cường chiến ý hắn vừa mới đột phá võ tướng cơ cảnh, vừa vận mượn bộ này chiến trận kiểm nghiệm một chút, chiến lược đến cùng đạt đến trình độ nào sát. Hắn không chút do dự, rút ra huyết ca kiếm, hướng tu vị yếu nhất Bắc Bài Hải Yêu đánh tới bị cổ lục hợp chiến trận vây khốn, còn muốn chơi từng cái đánh bại trò hề. Tuy Bắc Bài Hải Yêu thực lực là thấp nhất, lại vẻ mặt cười nhỏ vẻ, như nhìn người chết nhìn nhìn Giang Thiên huyễn diệt kiếm pháp, sinh tử huyễn diệt. Giang Thiên há có thể để ý đến hắn? Trực tiếp thi triển tối cường một kiếm, hướng Bắc Bài Hải yêu nổi giận chém mà đi đổi vị. Có thể hắn vừa mới xuất thủ, chợt nghe đến Quy Ngô Đồ quát lạnh một tiếng, Bắc Bài Hải yêu thân ảnh lóe lên, trong chớp mắt cùng Quy Ngô Đồ đổ trao đổi phương vị quả nhiên có thể đổi vị. Tuy kinh biến phát sinh, Giang Thiên lại không có bao nhiêu vẻ ngoài ý muốn, vẫn thi triển sinh tử huyễn diệt, hướng Quy Ngô Đồ nổi giận chém đi qua. Chương 283. Cổ lục hợp chiến trận có thể hình thành một mảnh đặc thù lĩnh vực, không chỉ có thể khiến cho trong trận chi địch vô pháp phá vòng đây, còn có thể khiến cho Cầm Thiên, Địa hai khối trận bài võ giả cùng bốn người khác trong chớp mắt trao đổi phương vị. Hơn nữa nó còn có cùng cựu Long chiến trận có tương tự công hiệu, có thể phân tán địch quân công kích, cũng tụ hợp 6 người linh lực, để thăng thiên, địa hai phương chiến lực. Tại tất cả nhất phẩm cổ chiến trận là khó khăn nhất quấn vài loại một trong, rất khó đối phó. Bởi vì chiến trận lĩnh vực thành hình trước đây, cho nên Giang Tiên huyễn diệt kiếm pháp ảo cảnh, ảnh hưởng không được Quy Ngô Đồ 6 người ta sẽ cho ngươi biết cái gì là kiếm chân chính đạo. Sắt. Thấy Giang Tiên một kiếm chém tới, Quy Ngô Đồ một bộ vẻ khinh thường, huy kiếm chém ra một đạo hơn 10 trượng kiếm mang, hướng Giang thiên phản kích mà đến. Bản thân hắn là võ hầu nhị trọng, lại đem kiếm ý lĩnh ngộ được đại thành chi cảnh, chính diện giao phong. hắn có thể sợ giang thiên sát rất nhanh hai đạo kiếm mang giao kích lẫn nhau cũng bị chém chết ai cũng không có chiếm được tiện nghi giang thiên mặc dù có huyết ca kiếm chi lợi nhưng quy ngô đổ kiếm mang càng thô to lực đạo cũng càng mạnh mẽ cho nên một kiếm này hai bên ngang sức ngang tài hắn rõ ràng mới võ tướng tu vi vậy mà có thể chính diện tiếp ta một kiếm mặc dù không có thua thiệt nhưng quy ngô đổ sắc mặt có chút khó coi cổ lục hợp chiến trận đối với hắn có hai thành hơn ta phúc hắn vừa mới một kiếm kia lực đạo vượt quá hai mươi tuy lẫn nhau kiếm khí cũng không có đánh trúng nhưng kiếm mang giao phòng đã có thể rất lớn trình độ so sánh lẫn nhau cao thấp hắn ít nhất là hai sao nửa ngày mới tiêu chuẩn chiến lực đủ so ra mà vượt phổ thông võ hầu đình phong giang thiên mới võ tướng tu vi liền có thể cùng hắn ngang sức ngang tài chẳng phải có nghĩa là giang thiên đã có tứ tinh thiên tài trở lên tiêu chuẩn muốn biết rõ ngao long được xưng bích lãng hải trong vạn năm đệ nhất thiên tài cũng mới tam tinh thiên tài tiêu chuẩn mà thôi ổ lúc này liền ngay cả linh trong đỏ mấy cái võ vương cũng đúng giang thiên sinh ra lau mắt mà nhìn ý tứ thiên hồng bảo ngọc được xưng thiên hồng quốc gia cổ kỳ tích tri tử cũng mới tứ tinh thiên tài tiêu chuẩn nhưng thiên hồng bảo ngọc còn chưa ra đời liền bắt đầu dùng các loại thiên địa kỳ chân nuôi dưỡng thai sau khi sinh lại càng là ngâm mình ở các loại linh dịch trong lớn lên từ nhỏ đến lớn được nhận được thiên hồng quốc gia cổ khuynh quốc chi lực tại bồi điều kiện tu luyện há lại giang thiên có thể so sánh tuy giang thiên tứ tinh thiên tài tiêu chuẩn còn không có đi qua thực chiến khảo nghiệm nhưng cho dù như thế đã đủ làm bốn cái võ vương cường giả cảm giác được kinh ngạc chắc là kia mạnh độc lập không gian mang cho hắn lớn lao cơ duyên không biết kia phiến không gian có một ít như thế nào bảo tàng nhưng lập tức bốn cái võ vương kinh ngạc liên biến thành đối với cực đạo không gian ngốc nghé độc lập không gian có rất nhiều loại trong đó không thiếu có dấu lớn lao cơ duyên giang thiên sinh ra ở ma vân quốc loại địa phương nhỏ này lại có được như thế thành tựu tinh người cũng trách không được bọn họ đem hết thảy đều quy công tại cực đạo không gian Cổ lục hợp trong đại trận cùng bingo đồ giao thủ mấy chiêu giang thiên cũng không có chiếm được bao nhiêu tiện nghi chiến cuộc nhất thời hạn nhập rằng go tiểu tử ngươi không được à xem ra còn phải ngươi heo ra ta phát uy mới được nay tiên chư gia không đâm chết hắn cho nha thấy giang thiên chiếm không được ưu thế theo giang ngược lại đắc chí và leo hướng bắc bài hải yêu động tới đổi vị. Đúng lúc này, bác Bài Hải yêu thân ảnh lại là một hồi mơ hồ, Địa Bài Hải yêu trong chớp mắt đổi được rồi heo ra trước người Địa mảnh Hải yêu thực lực chỉ đứng sau Quy Ngô Đồ, nếu như chiến trận có thể đổi vị, Hải yêu đương nhiên hội do thực lực tối cường người xuất chiến hắn Phật tổ trái trứng, tới người nữ, theo ra ta vừa vặn một nhìn đã mắt không biết mỹ mỹ của nàng là ngọc mang hình, hay là ngọc chén hình, hay là tiên đào hình, hay là hào bóng hình. Địa Bài Hải yêu là nữ, theo ra vừa nhìn thay đổi người nữ, lập tức hai mắt đưa ra đảo tâm, ken kết đóng mở lấy bốn cái chân trước nó chân, một bộ nước miếng chảy dòng chưa ca, bắt dưới, bộ dáng một bộ sát phôi dạng, cho lão nương đi tìm chết. Kheo ra sắc tướng thật sự quá rõ ràng, nhắm chúng nữ hải yêu giận tí mặt, một đao hướng hắn phần cổ chặt đi qua. Cái này nữ hải yêu tự cho mình cực cao, một lòng muốn làm nao long thái tử phi, há thích để cho một đầu heo chiếm tiện nghi, vô ảnh thoát ý thủ, tới cho ta chống chân. Mắt nhanh sẽ bị nữ hải yêu băm, kheo ra bỗng nhiên lóe lên tránh đi đối phương yêu đao, ken két ruồi ra móng heo, lấy nhanh như chấp xu thế hướng đối phương trên người cuộn kẹp đi qua vụ vụ vụ. Qua trong giây lát, hắn móng heo mất đi bóng dáng, chỉ nghe được vụ vụ tiếng gió vang lên, căn bản không có đưa hắn để vào mắt nữ hải yêu đạo mắt bị thoát trở nên rõ ràng khiết sạch sẽ à. Nữ hải yêu hay là hoa cúc khuyên nữ, phát hiện y phục bị cởi sạch, lập tức phát ra xuân mèo đoạn vị thét lên, hai cánh tay bồi dối về phía mấy cái tư mật bộ vị che đáng tiếc nàng chỉ có hai cánh tay, ngăn được nơi này, lại ngăn không được chỗ đó. Trong lúc nhất thời Xuân Quang vô hạ được ngược heo ra vừa nhìn nữ hải yêu mênh mông nu bóng, lập tức cuồng nuốt nước miếng, cư nhiên là trong vạn người không có một hào bóng hình. Lớn như vậy, được có lớn như vậy à? Trời ạ, nếu có thể xoa xoa sẽ có bao nhiêu sảng khoái sau đó? Hắn vậy mà dỗi ra hai cái chân trước, địa bộ lên lớn nhỏ lợn chết tiệt. Bất quá sát thực to đến có chút quá mức, Giang Thiên bị heo ra khoa trương động tác hấp dẫn lực chú ý, vô ý thức địa hướng nữ hải yêu trên người vừa nhìn, không khỏi có chút xấu hổ địa mắng thầm thầm quá. Lúc này, heo ra lại đem nữ hải yêu hồng sắc nội y phóng tới trước mui thật sâu ngửi một cái, một bộ mê say bộ dáng. Dạng như vậy, hiển nhiên là sắc trung quỷ đói đầu thai, làm Giang Thiên hận không thể một trường đem hắn chụp chết này chưa yêu, không biến hóa liền có thể miệng phun tiếng người. Hơn nữa vừa mới thoát ý thủ pháp, liền buồn vương đều nhìn không thấu linh trên thuyền, nhìn nhìn heo ra ý thân vương lần đầu lộ ra một tia ngưng trọng đến bây giờ hắn chẳng phải minh bạch. Giang Thiên bối cảnh. chỉ sợ không có hắn tưởng tượng đơn giản như vậy đỏ san ngươi này đầu ti tiện heo ta bổ ngươi nhìn thấy nữ hải yêu bị heo ra thoát được tinh quang quy ngô đồ cái cổ trong chớp mắt phình to tầm vài vòng gào thét hướng heo ra cuồng vô tới tuy nữ hải yêu hoa hồng san một lòng nghĩ trèo ngao long cảnh cây cao nhưng hắn vẫn đối với hoa hồng san nữa thích không rời một lòng muốn kết hôn hoa hồng san làm vợ thấy được tâm ái nữ nhân bị như thế kỳ nhục, quả thật so với giết hắn đi còn khó chịu hơn sao có thể không hận heo ra tận xương cơ hội heo ra dẫn đi quy ngô đồ giang thiên áp lực giảm nhiều hắn không khỏi trong mắt sáng ngời phá vọng thần nhãn khai mở Hắn lập tức tồi động phá vọng thần nhãn, xuyên qua không gian buồn nguyên, hướng cột lục hợp chiến trận ngoại tật trở hiện mà đi. Tại phá vọng thần nhãn tầm mắt, chiến trận lĩnh vực là do đủ loại thiên địa lực lượng biên chế mà thành một cái lưới lớn. Nay tấm lưới tự nhiên không phải là hoàn mỹ vô khuyết, tồn tại không trọn vẹn cùng bạc nhược địa phương. Những địa phương này chính là giang thiên điểm đột phá chém. Sắp vọt tới lưới lớn trên, giang thiên một kiếm đem chiến trận lĩnh vực một cái tàn phá nghiêm trọng, mấu chốt tiết điểm chạm phá, lóe lên từ chiến trận đang bao vây đột phá ra ngoài mèo. Ngay sau đó, hắn lóe lên xuất hiện ở bắc bài hải yêu sau chiếu, Hắn nhất tâm đa dụng, đang thi triển Ngưng Hồn thành Thương bắn chết Bắc Bài Hải yêu đồng thời, tay trái lấy Huyết ca kiếm thi triển Huyễn Diệt kiếm pháp, tay phải lấy nhị Phẩm Linh kiếm thi triển Mười Thức kiếm, đồng thời hướng Bắc Bài Hải yêu cùng Nam Bài Hải yêu tuyệt sát mà đi. Chương 284, Hồng Mông Thiên thú. A. Bắc Bài Hải yêu căn bản không có ngờ tới Giang Thiên lại đột nhiên vọt đến phía sau hắn, phản ứng hơi chậm, phát ra hét thảm một tiếng, ứng thương ngã xuống đất ken kết sát. Ngay sau đó liền bị Giang Thiên dùng Mười Thức kiếm chém thành một đống thịt nát. Cùng lúc đó, Huyết ca kiếm cũng chém đến Nam Bài Hải yêu vội vàng huy xuất hình thủ kỳ lạ yêu binh sát. sắp một tiếng vang lên truyền ra hình thù kỳ lạ yêu binh bị chém mà đoạn huyết ca kiếm thế đi không chỉ đem năm bài hải yêu một kiếm đánh thành hai nửa hai người vừa chết cổ lục hợp chiến trận rốt cuộc không thể tiếp tục được nữa bốn cái hải tộc trong chớp mắt khôi phục lại từng người tự chiến trạng thái ô luộm kim lân thấy được đồng bạn chết thảm quy ngô đồ bốn người toàn bộ vừa sợ vừa hận vẻ mặt vẻ không thể tin tu vi của bọn hắn toàn bộ ở trên giang thiên lại có cổ lục hợp chiến trận có thể trong nháy mắt liền lọt vào thảm như vậy bại trong lúc nhất thời căn bản vô pháp tiếp nhận rút lui coi như quy ngô đồ có vài phần quyết đoán lập tức dùng thân thể ngăn trở hoa hồng san. gọi mấy cái hải yêu lui lại muốn đi thì đi, nếu có dễ dàng như vậy, chứ ác vụ quá, giang thiên ha có thể đảm nhiệm bọn họ đào tẩu, lóe lên liền ngăn cản đông bài hải yêu đường đi mười thức kiếm, không đợi đối phương phản ứng kịp, hắn một kiếm liền chém đi qua a, ngươi cái này tạp thoái, ta liều mạng với ngươi. mười thức kiếm biến hóa vô cùng, đông bài hải yêu tự biết chạy không thoát, còn muốn ngọc đá cùng tan, vung lên yêu bình hướng giang thiên cuồng bổ mà đến đi. quy ngô đồ ba người hận đến cắn răng, lại sâu biết không phải là đối thủ của giang thiên, chỉ có thể không để ý đồng bạn chết sống, chạy chối chết muốn chạy trốn liền bỏ chạy, ngươi heo ra ta đồng ý sao? hôm nay heo ra không đâm chết người choáng nhà không thể nhưng này heo ra lại ngăn cản đường đi của bọn hắn lóe lên hướng quy ngô đồ đụng tới ti tiện heo buồn công tử đánh chết ngươi chuyện của tôi Nét thấy heo ra hướng hắn đánh tới quy ngô đồ chỉ cảm thấy đúng quần mắt lạnh lập tức gào thét lớn huy kiếm hướng heo ra bổ tới quy không đầu ngươi không phải là rất thích cái này con quỷ nhỏ à heo ra đây chính là đang giúp ngươi cho ngươi một cái cùng người trong lòng thẳng thắn thành khẩn gặp nhau cơ hội ngươi cũng đừng không biết phân biệt lúc này heo ra lại cực vô sỉ địa la hét lóe lên tránh đi quy ngô đồ linh kiếm ken két ra một đôi chân để hướng đối phương trên người cùng kẹp đi qua chạy a. nghĩ đến y phục khả năng bị heo ra lấy hết, chính mình tiểu tức tức sẽ ở hoa hồng san trước mặt phơi sáng, quy ngô đồ lập tức sợ tới mức chứng chứng co rụt lại, rốt cuộc chẳng quan tâm bảo hộ hoa hồng san, leo to chạy trối chết hắn phật tổ trái trứng, gọi ngươi ngăn lại heo ra tầm mắt, đem quy Ngô đồ dọa chạy, heo ra lập tức sát híp mắt híp mắt địa nhìn chằm chằm toàn thân chân bóng hoa hồng san, một bộ thẩm thoải mái không thôi bộ dáng thảo lấy giang thiên tu dưỡng cũng nhịn không được nữa tại trong lòng mắng to, heo ra thật sự là quá hạ lưu vô sỉ, giang thiên quả thật xấu hổ tại cùng hắn làm bạn, mà lúc này đây, huyết ca kiếm đã đem đông bài hải yêu đao mang chém chết, cùng đối phương yêu đao đối với chém cùng một chỗ ken sát. Mười thức kiếm thay đổi liên tục, Giang Thiên chiến lực lại đủ nghiền ép Đông Bài Hải Yêu, Đông Bài Hải Yêu tuy cố hết sức biến chiêu né tránh, nhưng vẫn là bị Giang Thiên mây kiếm đem yêu đao chém thành vài khúc chạy trốn a. Vốn Đông Bài Hải Yêu nghĩ kéo Giang Thiên đồng quy vô tận, yêu đao vừa đứt, mật đều dọa xuất ra, đâu còn dám cùng Giang Thiên liều chết, tiêu to bỏ mạng hướng về sau bỏ chạy ken két. Có thể hắn cũng không nghĩ, lấy Giang Thiên thân pháp, hắn há có cơ hội chạy thoát. Vài tiếng vang lên truyền ra, trực tiếp bị huyết ca kiếm chém thành bảy tám khối, máu tươi tiêu trên đất một cái cũng trốn không thoát. Sẽ chết mất ba người trận bại nhặt lên, Giang Thiên lại triển khai côn bằng biến, tuấn hoa hồng san đuổi theo. lấy càn khôn đỉnh công hiệu hơn phân nửa có thể khiến cho trận bại phẩm giai tấn trước nếu như có thể tấn thăng đến thực phẩm có thể khiến cho bảy trận người chiến lược đề cao hơn gấp đội đợi cùng tô nhược lan lâm thi yên đám người tụ hợp liền có thể khiến cho chỉnh thể chiến lược tăng gấp đôi nhiều mấy phần cùng thiên hồng quốc gia cổ đối kháng vô liếng như thế bà bối há có thể bỏ qua hoa hồng san toàn thân xích hỏa thân vừa chạy còn muốn biên che giấu tốc độ so với thường ngày chậm gấp đội đã rất lại phía sau quy ngô đổ hai người rất xa ngưng hồn thành trâm bán giang thiên cũng sẽ không bởi vì nàng là nữ còn lõa lộ xuất thân thể liền sinh ra lòng dạ đản bà trực tiếp thi triển ngưng hồn thành trâm ngưng tụ thành mấy vạn cây hồn trâm hướng nàng bắn một lượt mà đi a tuy hoa hồng san thực lực chỉ đứng sau quy ngô đồ nhưng nàng lúc này vừa sợ sợ vừa thẹn phẫn nộ tâm linh sơ hở quá lớn lập tức bị hồn trâm trọng thương mười thức kiếm giang thiên không chút nào nương tay mười thức kiếm cực nhanh chém tới mang nàng chém thành khối vụn đệ tứ khối hắn linh lực một quấn đem chữ địa trận bài cũng thu nhập vào trong túi lợn chết tiệt đều biến thành một đống thịt vụn ngươi còn nhìn cái giam a còn không mau chết qua tới hỗ trợ thấy Heo Ra còn vẻ mặt vẻ tương đối, nhìn chầm chầm hoa hồng san bầm thây mánh liệt nhìn, Giang Thiên không khỏi nổi giận quát nói, A Heo Ra lúc này mới lưu luyến không rời địa thu hồi ánh mắt, hướng bên kia Hải yêu đuổi theo tại Heo Ra trước mặt, vậy mà muốn chạy trốn, cha ngươi mẹ không có dạy ngươi làm người phải học được cam chịu số phận sao? Hôm nay Heo Ra không đâm chết ngươi choáng nhà không thể, sắp truy đuổi trên Tây bài Hải yêu, Heo Ra lại trở nên bức khí mười phần, vặn eo liền hướng đối phương cuồng đụng tới bành bành bành. Lần này hắn khó được không có thi triển hèn mọn bị ổi vô cùng vô ảnh thoát ý thủ, bị Tây bài Hải yêu một đao bổ ra lợn chết thiệt. Thấy Heo Ra bị một đao đánh bay ra đi. Giang Thiên lại có loại trong nội tâm đau xót cảm giác, lập tức đưa mắt hướng hắn truy tìm đi qua. Không có khả năng khiến cho mọi người vô cùng chấn kinh chính là, theo ra đều nhanh bị một đau chém thành hai khúc, nhưng bắn ra cách lưới đau, bị phách được lõm bộ phận, tựa như ra gân mảnh liệt bắn trở về, vậy mà liền vết máu đều không có lưu lại một mảnh điều này sao có thể tây bài hạ yêu đầu góc trực tiếp kịp thời, Mục quăng ngây ngốc hướng trên lưới đau nhìn lại. Nay đều đánh không chết kheo ra, thật sự là quá không thể tưởng tượng, cũng khó trách hắn hội hoài nghi yêu đao xảy ra vấn đề trách không được này, đầu lợn chết tiệt động một chút lại một đầu đụng đi qua, nguyên lai like hắn có như vậy lần lượt bổ dù cho Giang Thiên. cũng bị heo ra nghịch tiên lực phòng ngự kinh sợ ngây người gia hỏa này có thể độ thổ hội thoát ý, ý hay là đánh không chết tiểu cường nếu chính kinh một chút vậy còn không được vô địch ra trên đời này lại có nghịch thiên như thế yêu thú lúc này linh trong đỏ bốn cái võ vương cũng không cách nào bình tĩnh bọn họ chưa từng gặp qua nghịch thiên như thế yêu thú thần thú bảng thiên thú trên bảng cũng không có heo ra số một này hẳn là nó là trong truyền thuyết hồng nông thiên thú hồng nông thiên thú sống ở thiên địa điểm bắt đầu mỗi một đầu đều là độc nhất vô nhị tồn tại có hủy thiên diệt địa khủng bố chiến lực nhưng heo ra nếu thật là hồng nông thiên thú khẳng định vượt qua thần giai uy lăng như thế nào mới chỉ là tam giai xuất hiện ở lòng võ đại lục loại này cấp thấp tinh thần ken két tuy heo ra không thể làm bị thương tây bài Hải yêu nhưng bị hắn như vậy va chạm tây bài Hải yêu tiết tấu đại loạn lập tức bị giang thiên một kiếm đánh thành mấy khối đệ ngũ khối giang thiên dùng linh lực đem tây chữ trận bài bỏ vào trong túi lại hướng dọa bể mật quy ngô đồ đổ đuổi theo sáu khối trận bài chỉ còn cuối cùng một khối bất kể như thế nào hắn tuyệt sẽ không để cho quy ngô đồ chạy thoát mắt thấy sẽ bị giang thiên cùng heo ra truy đuổi quy ngô đồ sợ tới mức hồn phi phách tán nhị thái tử rốt cuộc đã tới có thể ngay sau đó hắn lại lộ vẻ mừng như điên. đem linh lực hướng trận hoàn bên trong rót. chương 285, tìm hiểu tình hình quân địch. hô hô địa một tiếng, ngao long thân ảnh xuất hiện ở quy Ngô đồ bên cạnh vũ vũ vũ. ngay sau đó, mấy cái thực lực tối cường hải yêu cũng lần lượt chuyển tống đến quy Ngô đồ bên cạnh giang thiên. lên thấy được giang thiên, ngao long trong mắt lóe ra vô cùng tàn nhẫn hào quang, vung tay lên liền đằng đằng sát khí địa đem người hướng giang thiên nên đón. giang thiên cùng hắn vốn là từ địch, hiện tại lại để cho hắn lần nữa kinh ngạc, hắn dĩ nhiên muốn trừ giang thiên cho thông khoái đáng giận. Cổ lục hợp trận bài còn kém một khối thiên bài, giang thiên không khỏi thầm đi. nhưng hắn quyết định thật nhanh, hướng heo ra vung lên, quyết đoán lui lại. Ngao Long là tam tinh thiên tài, thực lực xa mạnh hơn Quy Ngô Đồ, hơn nữa với tư cách là hải tộc quá tử, trong tay hắn khẳng định có không ai biết cường đại át chủ bài. Hiện tại đối phương lại người đông thế mạnh, khẳng định không nên cùng bọn họ ngạnh bính Giang Thiên. Ngươi ngoại trừ hội chạy trốn, còn có bản lĩnh gì? Đuổi không kịp Giang Thiên, Ngao Long khí cấp bại phôi ở phía sau mắng trận đạo ta có bản lĩnh gì? Ngươi rất nhanh sẽ biết. Giang Thiên nhàn nhạt địa nói một câu, rất nhanh cùng heo ra một chỗ biến mất ở phía chân trời chết tiệt. Bị Giang Thiên đơn giản chạy thoát, sắc mặt của Ngao Long đừng để cập có nhiều khó coi đi, đều trở về. Ngao Long nghiến răng nghiến lợi mà nói, "Cấm chế rất nhanh sẽ triệt để bài trừ chỉ chờ bổn thái tử đem đại trong huyết trì long huyết luyện hóa, tiến hóa xuất bán long thân thể, chính là tử kỳ của bọn hắn." Cái gọi là bán long thân thể là chỉ á long yêu thú khí lực, hướng chân long tiến hóa một bước dài, có được chân long thân thể bộ phận nghịch thiên thuộc tính. Ngao Long chân long huyết mạch, vốn cũng không thấp, đi qua hơn 20 năm tu luyện chịu đựng, thân thể đã va chạm vào đột phá bán long thân thể bình cảnh đại huyết trì có đại lượng long huyết, đủ khiến cho hắn nhất cử đột phá thân thể gông cùng xiển xích, tấn chức bán long thân thể. Một khi tấn chức bán long thân thể, lục thể của hắn lực đạo đem đạt tới trình độ khủng bố. có được đủ nguyên ép giang tiên thực lực. Nếu như lần nữa đến lớn lượng long huyết cùng chân huyết, lục thể của hắn hội tiến thêm một tầng, vô cùng có khả năng tiến hóa làm chân long chi thân. Nói như vậy, liền ngay cả Thiên Hồng Bảo Ngọc cũng phải vòng quanh hắn đi. Dù cho cứu không ra ngao liệt tàn hồn, bọn họ bích lãng hải hải tộc trở lại ngày xưa đỉnh phong cũng ở trong tầm tay. Huống chi, cái này đại huyết chỉ là cứu ra ngao liệt rất trọng yếu một câu, không để cho có sai sót, cho nên mới hắn cố nén sắc cơ, phản đối giang tiên triển khai truy sát. nhìn nhìn hai bên tất cả tán đồ vật linh thuyền trong tính thất bầu không khí có chút áp lực vừa mới ma vân quốc kia cái tiểu hải tử nhiều lần làm hải tộc linh hồn trọng thương nhất định là hồn tu vâng y hơn nữa thân pháp của hắn kiếm pháp tất cả đều lai lịch bất phàm đợi một thời gian tuyệt đối là bảo ngọc kình địch vậy đầu heo yêu càng là không như bình thường ít nhất đều là thần thú huyết thống nếu như đảm nhiệm bọn họ phát triển hạ xuống quốc gia của ta đối với vô tận hải tây vực thống nhất quản lý địa vị tất sẽ dao động nghĩ đến ý thân vương hướng ngồi ở hắn đối diện một mực bảo trì trầm mặc võ vương nói đoạn đào, người đi phía dưới một chuyến đem lai lịch của bọn hắn điều tra rõ ràng vâng thân vương điện hạ đoạn nào võ vương trả lời một tiếng đứng dậy hướng tính thất đi ra ngoài hắn rõ ràng là từng bước một đi ra ngoài có thể tiếp theo trong nháy mắt liền xuất hiện ở tam thập tam thiên long ấn đại trận bên ngoài như thế tốc độ kinh người nếu để cho người bình thường thấy được nhất định sẽ coi là thần tích tiểu tử kế tiếp đi làm sao thoát ly hải tộc tầm mắt heo ra hỏi giang thiên nói đem truyền tống trận hoàn dùng cái này chứa vào giang thiên nghĩ nghĩ đem túi chữ vật đưa cho heo ngươi heo ra ta dùng này được lấy loại này phá chơi nghệ Heo ra ghét bỏ nhìn túi chữ vật liếc một cái, há miệng liền đem truyền tống trận hoàn nuốt xuống cư nhiên cảm ứng không tới. Ngay từ đầu, Giang Thiên cảm thấy Heo Ra quả thật không thể nói lý, có thể ngay sau đó liền lộ ra vẻ khiếp sợ, bởi vì hắn phát hiện, không ngờ cảm ứng không được trận hoàn tồn tại. Loại tình huống này, liền cùng hắn đem trận hoàn đưa vào cực đạo không gian đồng dạng. Nay chẳng phải là có nghĩa là, Heo Ra trong cơ thể có một mảnh độc lập không gian, chắc không được cái này chết tiệt Heo có thể ăn như vậy. Giang Thiên nhịn không được nhìn quái vật nhìn nhìn Heo Ra. Vượt cùng Heo Ra ở chung, hắn vượt cảm thấy nhìn không thấu Heo Ra cái này trêu cho bức. địch thiên tốc độ lớn nhỏ như ý. độn thổ vô ảnh thoát ý thủ gần như bất tử cường hãn thân thể trong cơ thể có được độc lập không gian đủ loại nịch thiên thuộc tính tập trung ở một đầu heo trên người này đầu lợn chết tiệt quả thực là muốn lên trời làm sao vậy làm gì vậy dùng sắc hiếp mắt hiếp mắt ánh mắt nhìn nhìn ngươi heo ra heo ra ta thế nhưng là chính nhi tám trăm thằng nam ngươi cũng không nên có cái gì nghĩ gì xấu xa nhìn giang thiên vẻ mặt kinh ngạc điệu nhìn chằm chằm hắn heo ra lại dùng là là ánh mắt nhìn nhìn giang thiên nói sắc con em ngươi a giang thiên nhịn không được lật ra một cái liếp mắt ra hỏa này cũng quá có thể giả bộ ép đi đi trước đại huyết chỉ nhìn xem cuối cùng Giang Thiên hay là quyết định không cùng heo ra thiếu kiến thức, quay đầu hướng đại huyết trì đi đến. Hắn cảm giác, cảm thấy hải tộc hành vi sau lưng, cất giấu to lớn âm mưu. Ngao Long bọn họ đối với đại huyết trì như vậy để tâm, nói rõ đại huyết trì tuyệt không đơn giản. Húng chi, Long huyết là rèn luyện thân thể thánh phẩm, hắn đối với đại huyết trì đồng dạng tình thế bắt buộc, há có thể để cho Ngao Long đơn giản thực hiện được, để cho bọn họ tăng nhanh tiến độ, vào đêm lúc trước, phải đem cấm chế toàn bộ phá vỡ. Giang Thiên cùng heo già vụng trộm lặn xuống đại huyết trì phụ cận, chợt nghe đến Ngao Long lánh thanh âm đêm nay muốn đem cấm chế phá vỡ sao. Giang Thiên nghe xong, tâm tình có chút trầm trọng. bằng thực lực của hắn bây giờ rất khó từ hải tộc trong tay đoạt thức ăn trước miệng cọc. chẳng lẽ chỉ có thể trơ mắt nhìn nhìn ngao lòng cướp đi đại huyết trì sao lợn chết tiệt ngươi có thể hay không dẫn ta chui qua đây giang thiên nghĩ nghĩ hỏi heo ra nói mang ngươi chui qua đây không nên không nên heo ra tựa đầu dao động giống như bát sóng cổ đồng dạng tựa hồ mang giang thiên đột thổ. hội mất hắn một khối lớn thịt vậy ngươi chui qua đi xem một chút giang thiên chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo đối với heo ra nói gử, dựa vào cái gì lão để cho heo ra ta xong rồi loại này tạng bẩn sống với cực heo ra ta lại không phải của ngươi nô tài heo ra dầm gì địa nói một câu tâm bất cam tình bất nguyện địa chui vào mặt đất cũng không qua hai mươi hơi thở hắn liền đầu đầy mồ hôi địa chui trở lại tiểu tử ngươi có biết hay không theo ra ta thiếu chút nữa bị ngươi cho xa bấy theo ra một bộ chưa tỉnh hồn bộ dáng hướng giang thiên cao giọng oán giận nói làm sao vậy giang thiên biết sự tình suất có nguyên nhân nhẫn lại tính tình hỏi làm sao vậy ngươi có biết hay không bên kia có chọn bốn đầu chuẩn tứ giai hoang cổ yêu thú khôi lỗi thiếu chút nữa đem ngươi heo ra ta phá tan thành từng mảnh Theo ra âm điệu lập tức nâng cao vài độ cao giọng hét lên bốn đầu chuẩn tứ giai hoang cổ yêu thú khôi lỗi sao giang thiên đầu tiên là cả kinh lập tức lộ ra như nghĩ tới cái gì hoang cổ yêu thú huyết mạch nồng độ cực cao xa xa so với phổ thông yêu thú cường đại bốn đầu chuẩn tứ dai hoang cổ yêu thú khôi lỗi tuyệt không phải là bọn họ hiện tại đối phó được nhưng hắn trong lòng có một cái người can đảm phỏng đoán nếu như không có đoán sai cũng không phải là không có một tia cơ hội hắn lại hỏi heo ra nói ngoại trừ bốn đầu khôi lỗi đại huyết chỉ bên cạnh có còn hay không cái khác cấm chế các loại heo gia lộ ra vẻ hồi ước nói dường như đại trên huyết chỉ có một tầng nhàn nhạt qua mạng chuyển ra rất mạnh cấm chế chi lực như vậy phải không vậy ta liền có thể an tâm bế quan giang thiên nghe xong lập tức thở ra một hơi mang theo Heo ra hướng ngoại sơn cốc tiến đến. Từ Heo ra miêu tả đến xem, cho dù hải tộc đêm nay phá vỡ cấm chế, cũng rất khó đánh hạ đại huyết chỉ. hắn còn có đầy đủ thời gian đi tăng thực lực lên. chương 286, cá tộc nhân long huyết quả đều cho lão tử cấm miệng. Ai dám mắng nữa lâm tiểu thư nửa câu, cẩn thận ta sẽ nát hắn miệng túi. Ta cho đi nhanh, muốn tìm cái chết sao? Giang Thiên hai người rời đi sơn cốc không xa, chợt nghe đến từng đạo lăng nhũ âm thanh truyền đến. hắn triển khai hồn lực tìm đòi. dĩ nhiên là hải tộc áp lấy nhóm lớn người hướng sơn cốc chạy đến trở về rồi sao? Nhanh! đem bọn họ bắt giữ lấy cấm chế phía trước đi giang thiên vừa muốn đi tìm tội đến cùng lập tức truyền đến ngao long âm lánh thanh em giấu kỹ hắn cho heo ra nháy mắt ra giấu hai người tại một cái mô đất tần núp hạ xuống đi qua qua mấy chục hơi thở hải tộc cuối cùng từ bên cạnh bọn họ đi qua bọn họ vụng trộm từ mô đất đó hướng hải tộc nhìn lại gì nhỏ giang dịch vương ngọc chi không nhìn con khá vừa nhìn giang thiên lập tức tức sủi bọt mép bị hải tộc cắt tới là hơn mười ba quốc thiên tài tô nhược lan và ba người rõ ràng tại liệt lâm thi kỷ càng làm hắn tức giận là lâm thi kỷ cũng trong đám người mà tô nhược lan đợi hơn mười người tất cả đều vẻ mặt phẫn hận mà nhìn nàng. Từ nàng lần trước lường gạt xinh đẹp nữ hải sự tình không khó suy ra, Tô Nhược Lan đám người sẽ bị hải tộc bắt lấy, không thể thiếu công lao của nàng. Vì trả thù hắn, không chỉ không biết cảm thấy thẹn địa ủy thân tại nao long, còn lần nữa lường gạt đồng tộc, Lâm Thi Kỳ thật sự là chết chưa hết tội. Tiểu tử, theo gia nói cho ngươi, ngươi có thể ngàn vạn đừng xúc động thấy Giang tiên đến nổ lên bên dưới, theo gia kéo lấy hắn lo lắng nói, ngươi lúc này xung lên, không chỉ không cứu được người, ngược lại khả năng liên lụy bọn họ bị giết. Hô. Giang thiên nghe xong, thật sâu thở ra một hơi, đem tâm tình bình tĩnh trở lại. Theo gia nói không sai. nếu như hải tộc lúc trước không có giết tô nhược lan đám người tạm thời hơn phân nửa sẽ không giết bọn họ nhưng nếu như hiện tại xông lên đánh rắn động cỏ đối phương tất sẽ dùng tô nhược lan đám người uy hiếp xác thực ngược lại khả năng khiến cho bọn họ hãm vào hiểm cảnh lãnh tĩnh tổng có biện pháp giang thiên lần nữa khuyên bảo chính mình lãnh tĩnh ý niệm trong đầu nhanh chóng chuyển động nên như thế nào thần không biết quỷ không hay mà đem tô nhược lan đám người cứu ra không muốn chết đều cho bổn thái tử nghe cho kỹ đúng lúc này trong sơn cốc truyền đến ngao long âm lanh thanh âm ta có việc giao cho các ngươi làm trước khi trời tối phải phá vỡ những cái này cấm chế sau đó còn muốn ở chỗ này bày trận Ngao Long giả mù xa mưa mà nói, chỉ cần các ngươi hảo hảo phối hợp, bổn Thái Tử cam đoan tuyệt sẽ không tổn thương tánh mạng của các ngươi. Mười ba quốc đám thiên tài bọn họ giận mà không dám nói gì, trong sơn cốc một mảnh trầm mặc. Một lát sau, Ngao Long lại làm bộ làm tịch mà nói, Nữ Hải Tử thân thể nhu nhược, bổn Thái Tử không đành lòng để cho các ngươi làm quá nặng nghề sống nói qua. Ngao Long hướng Quy Ngô đổ phân phó nói, ta đổ, ngươi đem này mấy mỹ nữ mang về doanh trại đi, để cho các nàng chiếu cố cuộc sống của mọi người bắt đầu cuộc sống hàng ngày. Vâng, Thái Tử điện hạ, ngươi, ngươi, ngươi, còn có ngươi, đều ra khỏi hàng, đi theo ta. Quy Ngô đầu ngay lập tức đem tô nhược lan mấy người kêu lên liệt, áp lấy các nàng hướng doanh trại đi đến chết tiệt. Thấy như vậy một màn, Giang Thiên cắn được một ngụm cương nhà khanh khách rung động. Hắn chẳng phải biết Ngao Long có chủ ý gì, thực hận không thể lập tức xông lên, đem đối phương tháo thành tám khối thái tử điện hạ. Ta cảm thấy được hay là lấy đại cục làm trọng, trước hết để cho các nàng ở chỗ này phá cấm bảy trận cho thỏa đáng. Nếu như làm trễ mãi thủy tổ đại nhân đại kế, cái này trách ai cũng không chịu nổi. Ngay tại Giang Thiên lòng nóng như lửa đốt thời điểm, lại có một cái cá yêu đứng ra ngăn cản Ngao Long hử. Cá yêu thực lực quá bình thường, Giang Thiên cho rằng Ngao Long sẽ không nghe hắn. kết quả ngao long hử lạnh một tiếng phất tay háo trở về doanh trại còn không mau đi phá cấm ngay sau đó quy ngô đồ liền đại trầm giọng quát cái này hải tộc là người nào mà ngay cả ngao long đều kiêng tùy hắn giang thiên cuối cùng thở ra một hơi không khỏi thật sâu nhìn cá yêu liếc một cái cái này ca cá tộc nhìn qua thực lực thường thường lại có thể chối bỏ ngao long quyết định thân phận tuyệt đối không có đơn giản như vậy đi giang thiên nhẹ nhàng nói một câu mang theo quy ra rời đi sơ cốc tuy Tô Nhược lan đám người tạm thời an toàn nhưng ai cũng không thể cam đoan ngao long sẽ không thú tính quá phải mau chóng đột phá võ hầu đem các nàng cứu giúp xuất ra nơi này hướng đông một nghìn có một cái tiểu bí cảnh trên bản đồ vẽ lấy một quả hồng sắt trái cây có lẽ đối với đề thăng lực đạo có ích Giang Thiên nghĩ nghĩ cuối cùng mang theo Heo ra, hướng quả hồng tiểu bí cảnh tiến đến mặc dù có vạn niên linh thủy trên tay nhưng nếu như muốn tấn chức võ hầu hậu tấn thăng hoàn mỹ tự cảnh hắn bây giờ thân thể lực đạo còn kém một chút cho nên hắn muốn đi quả hồng tiểu bí cảnh nhìn xem có hay không có thể để thăng thân thể lực đạo cơ duyên không hay đi đến quả hồng tiểu bí cảnh không phát hiện được có người đã tới dấu vết Giang Thiên lộ ra vẻ vui mừng nhìn nhìn bên ngoài bí cảnh tâm chế Giang Thiên đối với Heo gia nói Heo gia ngươi chui qua đi để cho đợi chút nữa ta trực tiếp chuyển tới Tiểu tử ngươi đem heo ra làm cái gì lão đem heo ra ta lập tức người khiến cho heo ra ta mới mặc kệ ai ngờ heo ra nói trở mặt liền trở mặt căn bản không nể mặt hắn nói xong cũng dùng cái dám cổ đối với hắn nói đi ngươi có điều kiện gì cùng một chỗ đã lâu như vậy giang thiên há lại không biết heo ra trong nội tâm điểm này tính toán nhỏ nhặt lạnh lùng hỏi coi như ngươi tiểu tử trên đạo heo ra lộ ra một tia mừng thầm vẻ nói ta chui qua đi có thể nhưng chờ ngươi hoàn thành trong tay sự tình phải giúp ta đi liệm sát chuẩn tứ dai hoang cổ yêu thú thành giao giang thiên dùng ánh mắt cổ quái nhìn heo ra liếc một cái gật đầu đáp ứng nói tuy hắn biết heo ra ăn yêu thú mục đích cũng không phải tham ăn đơn giản như vậy nhưng ai cũng có bí mật của mình cũng không có hỏi tới mẹo heo ra khó được không nói nhảm trực tiếp chui vào dưới mặt đất đến rất nhanh heo ra tại cấm chế trung ương ngừng lại hô giang thiên đem trận pháp kích hoạt đảo mắt liền người mang hoàn biến mất hống giang thiên vừa truyền tống đi qua bên hai liền truyền đến một tiếng biết thai gào thét hắn trương mắt vừa nhìn chỉ thấy hai đầu tam giai tam trọng thái cực hổ khối lỗi đang tại đuổi theo heo ra cùng cắn dù sao heo ra trong lúc nhất thời không có việc gì giang thiên quay đầu hướng cấm chế trung ương nhìn lại lo huyết quả vừa nhìn hắn lập tức lộ ra sắc mặt kinh hỉ, cấm chế trung ương, thậm chí có một thụ đỏ tươi đứt át long huyết quả, long huyết quả cùng huyết văn quả đồng dạng, cũng là tam giai linh quả, có tương tự long huyết thối thể hiệu quả đặc biệt, nhưng dược lực lại muốn ôn hòa rất nhiều. nay thụ long huyết quả, trứng 30 quả, hắn có thể khiến cho lực đạo của hắn để thăng bách hổ trở lên. nói như vậy, căn cơ hội càng thêm vững chắc, đột phá võ hầu gì chứng muốn nhỏ rất nhiều vẹo. hắn lập tức vọt đến long huyết cây ăn quả bên cạnh, đem nó cả gốc mang đất móc ra, linh lực một cuốn đưa vào càn khôn đỉnh. càn khôn đỉnh có thể khiến cho huyết văn quả rất nhanh thành thục, cũng khiến cho nó dài hơn suốt một đám trái cây. đối với Long Huyết Quả hẳn cũng có đồng dạng hiệu quả hống. Phát hiện Long Huyết Quả khí tức biến mất, hai đầu Thái Cực Hổ khôi lỗi lập tức gầm thét hướng Giang Thiên lao đến. Sứ mạng của bọn nó chính là thủ hộ Long Huyết Quả, Long Huyết Quả ném đi, tự nhiên đem Giang Thiên trở thành số một đại địch siêu siêu siêu. Giang Thiên không chút nào đình trệ, tốc độ cao nhất thi triển côn bằng tiêu giao du, hướng hai đầu khôi lỗi phản xung đi qua. Hắn muốn những cái này khôi lỗi có trọng dụng, này hai đầu Thái Cực Hổ khôi lỗi gần trong tấc, đương nhiên không thể bỏ qua. Chương hai Vạn Quốc Thiên Tài Chiến. Bán. Hiện tại Giang Thiên thực lực đại tiến, Thái Cực hổ mặc dù là tam giai tam trọng. nhưng cho áp lực của hắn đã nhỏ hơn rất nhiều. Rất nhanh, hắn liền bắt lấy một cái cơ hội, nhất thương tiêu diệt một đầu khôi lỗi tàn hồn giảm cắn heo ra. Heo ra hôm nay không đâm chết người choáng nhà không thể. Vừa mới heo ra bị hai đầu khôi lỗi truy sát được đầy bụi đất, hiện tại lại được sát đi lên, một đầu hướng còn giữ lại khôi lỗi đụng tới bành bành bành. Có thể khôi lỗi không chút sức mẻ, hắn lại như bóng da đạn bay ra ngoài bắn. Nhưng hắn cũng không phải là không có một chút công lao, ít nhất cho Giang Thiên chế tạo cơ hội, Giang Thiên nhất thương càng làm đệ nhị đầu khôi lỗi tàn hồn cũng bắn chết vụ vụ. Lập tức, Giang Thiên đem hai đầu khôi lỗi đều thu vào càn cố đỉnh. nếu như càng khôn đỉnh thật có thể để thăng khôi lỗi phẩm giai kia chờ hắn kế hoạch hoàn thành tuyệt đối có thể cho ngao long cùng thiên hồng bảo ngọc một cái kinh hỉ nơi này cầm chế không có phá vỡ vừa vặn dùng để bế quan tu luyện giang thiên tìm cái khô giáo địa phương ngồi xuống hái được một quả long huyết quả an vào bắt đầu tu luyện oanh ăn an vào long huyết quả toàn thân huyết dịch liền giống bị dầu hỏa nhen nhóm a giang thiên cảm giác như có mãnh liệt nham tương từ sâu trong thân thể phun ra sắp đưa hắn đốt thành cho bụi nhị không được phát ra một tiếng kêu đau cựu truyền luyện quyết chấn áp hắn gắt gao cắn răng ổn định tâm phân ra nhị dụng vận chuyển cựu truyền luyện hồn quyết bảo vệ linh hồn đem tê tâm liệt phế cảm nhận sâu sắc chấn áp hạ xuống dần dần mặt mũi của hắn bình tĩnh hạ xuống tiến nhập tiềm tu trạng thái bắt đầu rất nhanh luyện hóa long huyết quả dược lực thân thể lực đạo bắt đầu nhanh chóng để thăng thương long bá thể nhưng hắn cũng không có như vậy ngừng lại làm hết thể tiến nhập quý đạo hắn lại nhất tâm tâm dụng bắt đầu tu luyện thương long bá thể thương long bá thể là công pháp luyện thể đối với thân thể rèn luyện xa mạnh hơn cựu long trí tốn quyết nếu như đã đem dược lực chấn áp đương nhiên muốn dùng thương long bá thể trực tiếp luyện hóa dược lực đem long huyết quả hiệu dụng phát huy đến tận cùng tăng lên hơn ba hổ lực đạo đem long huyết quả luyện hóa xong. Giang Thiên dùng hồn lực tìm tòi, lập tức lộ ra vẻ vui mừng. Một quả Long Huyết Quả có thể để thăng ba hồ nhiều, hơn ba mươi quả Long Huyết Quả có thể để thăng hơn một trăm hồ. Như vậy lục thể của hắn Lực Đạo sẽ vượt qua bốn trăm năm mươi hồ. Dù cho không tân chức võ hầu, hắn tổng hợp Lực Đạo cũng đem đột phá hai mươi dao, có được cùng Ngao Long chính diện Giao Phong Vận Liếng. Long Huyết Quả là Thiên Địa kỳ chân trung chân phẩm, độc tố có thể không đáng kể, chỉ cần có thể luyện hóa, lại không có phục dùng hạn chế. Hắn không nghỉ không ngủ địa tu luyện, chỉ dùng hai ngày thời gian, liền luyện hóa hơn hai mươi quả Long Huyết Quả. Ô ô. Lúc hắn lần nữa ăn vào Long Huyết Quả, bắt đầu tu luyện Thương Long Bá Thể. Bốn phía bỗng nhiên lại xoáy lên linh lực bao lốc, hơn nữa, trái tim của hắn trô sâu trong, chuyển ra một loại tê dại cảm giác chẳng lẽ là muốn sớm mở ra biển máu sao? Hắn không khỏi lộ ra vẻ mừng như điên. Bình thường mà nói, muốn dùng truyền thống phương thức tấn chức cực cảnh, hơn nữa căn cơ vô cùng hùng hậu, mới có sớm mở ra biển máu khả năng. Không nghĩ tới hắn hiện tại thân thể lực đạo còn không có đạt tới võ tướng cực cảnh tiêu chuẩn, liền sớm có được mở ra biển máu cơ hội. Hắn hơi chút suy tư, lại cảm thấy này rất bình thường. Rốt cuộc hắn là Cựu Long thân thể, lại tấn chức không tỉ vết thân thể, cũng đã đem tám mảnh kỳ theo cùng 12 mảnh chính kinh toàn bộ thông suốt. ngoại trừ thân thể lực đạo kém một chút, phương diện khác căn cơ đều vượt xa xa sớm mở ra biển máu cần thiết khóa cửa. Cho nên có thể sớm mở ra biển máu, hoàn toàn ở hợp tình lý võ giả cực cảnh thời điểm, ta nhất cử mở ra cực hạn khí hải, vì tấn chức không thì vết thân thể để xuống kiên cố cơ sở nếu như lần này có thể lái được trừ ra cực hạn biển máu, tấn chức khí lực như rồng sẽ dễ dàng rất nhiều, cho nên phải tranh thủ một lần đem biển máu mở ra đến cực hạn. Vừa lái tích biển máu, Giang Thiên một bên tâm niệm thiểm điện, đang suy nghĩ như thế nào mới có thể đem biển máu một lần mở ra đến cực hạn oanh. Rất nhanh, hắn có quyết đoán, một quyền trên mặt đất đánh ra một cái hố to. sau đó đem tất cả vạn niên linh thủy toàn bộ ngược lại tiến vào bây giờ vạn niên linh thủy lóe tí tí ngân quang hiển nhiên đã tấn thăng đến cực phòng soạn hắn lóe lên lướt vào vạn niên linh thủy lập tức lại tháo xuống hai khỏa long huyết quả một ngụm nuốt xuống sau đó hắn nhất tâm đa dụng đồng thời tu luyện cựu long trí tôn quyết cùng thương long bá thể luyện hóa vạn niên linh thủy cùng long huyết quả dược lực hắn cách làm như vậy tựa như tại một cái thùng nhỏ trong nhồi vào hòa dược nếu như hắn khí lực cùng linh hồn không đủ mạnh đại tùy thời sẽ bị khủng bố dược lực đem thân thể nổ thành huyết vụ Bất quá có cựu Long Thần Thể cùng cựu Truyền Luyện hồn Quyết, hắn rất nhanh liền ổn định cục diện, linh lực cùng lực đạo cũng bắt đầu cực nhanh để thăng O. Ô ô. Bốn phía, linh lực bao lốc vượt cuốn vượt cuốn Mạnh, cuối cùng hóa thành một mảnh thông thiên linh long, lóe lên rơi vào đỉnh đầu của hắn, bắt đầu đối với hắn dội vào đầu tẩy lễ không có khả năng. Ta tấn chức võ vương thời điểm, linh long cao độ cũng bất quá chừng trăm trượng, có thể linh long của hắn chí ít có năm trăm trượng. Cho dù hắn căn cơ vô cùng hùng hậu, hội sớm mở ra biển máu, linh long cũng không nên khoa trương như vậy. Từ khi lúc trước kiến thức qua Giang Thiên cùng Heo ra thủ đoạn, linh trong đỏ mấy cái võ vương một mực ở chú ý bọn họ nhất cử nhất động. thấy hắn vậy mà làm cho ra động tĩnh lớn như vậy, mấy cái võ vương toàn bộ cả kinh đứng lên. Giang Thiên lần này dẫn phát linh long tốc hành bầu trời, chừng 500 triệu cao. Võ tướng liền có thể dẫn phát loại này quy mô linh long, bọn họ thật sự là mới nghe lần đầu chẳng lẽ, hắn muốn mở ra trong chuyến thuyết cực hạn biển máu sao? Nghĩ đến, ý thân vương bốn người mặt khẩn trương được mười phần âm trầm không được, không có khả năng để cho hắn tiếp tục phát triển hạ xuống, phải thông báo bảo ngọc, mau chóng đưa hắn hành giết. Cuối cùng, ý thân vương ánh mắt trở nên vô cùng băng lãnh, trong nội tâm đã có quyết đoán. Hai ngày trước, đoạn đạo võ vương đã hiểu được Giang Thiên toàn bộ tin tức. Tháng 2 năm trước giang thiên còn là mọi người đều biết phế vật ngắn ngủn một năm thời gian đã đạt tới tam tinh thiên tài trở lên tiêu chuẩn có được có thể so với võ hầu hậu kỳ chiến lực, đã làm bọn họ như xương mắc tại cổ họng hiện tại lại gây ra lớn như thế động tĩnh một bộ muốn mở ra cực hạn biển máu tư thế gọi bọn họ làm sao có thể đủ bình tĩnh xuống được tới lập tức chính là vân châu ngàn năm một lần vạn quốc thiên tài chiến quan hệ đến vương quốc tấn chức giấy phép đặc biệt làm thuộc sở hữu mà vô tận hải chỉ có một tiến nhập đấu bán kết danh lệch cái gọi là vương quốc tấn chức giấy phép đặc biệt làm là một loại do long vo thần triều trực tiếp ban phát lệnh bài phân thành hai đến bắt phẩm thất trùng được giấy phép đặc biệt lệnh long võ thần triều sẽ đại lực đến nữa khiến cho cầm làm vương quốc có hy vọng tại 1.000 năm bên trong tân chức tương ứng phẩm giai hơn nữa tại một ngàn năm bên trong cấm bất kỳ quốc gia nào đối nghịch có giấy phép đặc biệt làm quốc gia không hề lợi cử động tương đương với có một chương ngàn năm kỳ hạn miễn chiến kim bài tuy cuối cùng là có thể hay không tân chức chủ yếu nhất hay là nhìn cầm làm quốc nội tình nhưng có thể tại vạn quốc thiên tài trong chiến đấu thắng được đạt được giấy phép đặc biệt lệnh nội tình bình thường sẽ không quá trên lệnh cho nên có giấy phép đặc biệt lệnh tương đương với nửa chân đạp đến tiến vào cao phẩm vương quốc cánh cửa tất cả vương quốc đều biết trăm phương ngàn kế đi tranh đoạt. Vạn Quốc Thiên Tài Chiến, cấm cao phẩm thế lực đệ tử môn đồ tham dự, cũng liền có nghĩa là Giang Nhật không thể tham dự ngũ phẩm trở xuống giấy phép đặc biệt làm tranh đoạt. Nhưng tham dự ngũ phẩm trở lên giấy phép đặc biệt làm tranh đoạt, Giang Nhật thực lực còn xa xa không đủ. Hơn nữa liền Lưu Vương Hậu cũng bị Giang Thiên giết đi, Giang Nhật con hoang danh tiếng đã lan truyền nhanh chóng, lại làm sao có thể thay Ma Vân Quốc xuất chiến, nguyên bản ý thân vương bọn họ cho rằng, có Thiên Hồng bảo ngọc, vô tận hải tiến nhập phục hàn danh lệch, không Thiên Hồng quốc gia cộ không ai có thể hơn. Nhưng bây giờ biểu hiện của Giang Thiên, đã sâu sắc thấp xuống bọn họ thắng được tỷ lệ. Chưa trừ diệt mất Giang Thiên, bọn họ đem khó ăn khó ngủ. Chương hai trăm tám mươi tám, sinh mệnh tinh hoa, cực hạn biển máu, đủ loại lực lượng đối với Giang Thiên tiến hành xâm nhập lễ tẩy Giang Thiên trái tim trung tê dại cảm giác càng ngày càng mãnh liệt giăng rát sát. Đồng nhiên, một tiếng vỏ cứng vỡ vụn thanh âm vang lên, một mảnh kỳ lạ không gian trong lòng khiếu trung mở ra mà gia cấp tốc xoát. Lập tức, dội vào đầu mà vào thiên đạo chi lực cùng đủ loại lực lượng thần bí, cùng với toàn bộ bên trong linh lực, toàn bộ dũng mãnh vào mảnh không gian này, đối với nó no tiến hành mở rộng đã đạt tới một trăm khiếu huyệt lớn nhỏ, cực hạn biển máu là chín trăm chín mươi chín cái khiếu huyệt lớn nhỏ, còn muốn tiếp tục cố gắng lên. Giang Thiên một bên không chế đủ loại lực lượng khai thác biển máu. Một bên như bên cạnh người nhìn chăm chú vào hết thảy, làm ra lẫm lẫm phán đoán. Nguyên bản đổi hắn tấn chức võ hầu nhị tam trọng vạn niên linh thủy, bị rất nhanh tiêu hao, rất nhanh liền tiêu hao năm thành nhiều mới khiếu huyết 500 lần lớn nhỏ, còn chưa đủ, còn muốn thêm chút sức. Đem biển máu mở rộng đến khiếu huyết 500 lần, Giang Thiên cảm giác linh long có yếu bất xu thế. Hắn không chút do dự, đem tất cả hai tam giai cực phẩm linh đan tất cả lấy ra một quả, lại tháo xuống một quả long huyết quả, một hơi ăn xong hạ xuống anh. gần 20 loại đan dược đồng thời ăn vào đi, kinh người dược lực tựa như một tòa núi lửa phun trào xuất ra. Trong trước mắt, Giang Thiên toàn thân làn da đều trở nên đỏ bừng. Một nhiều sợi gân xanh như quái giả thông thường tại hắn bên ngoài thân thể vận bẹo cựu long trí tuyệt quyết, cựu chuyển luyện hồn quyết, thương long bá thể, chấn áp. Tuy linh hồn sắc bị chưa từng có thống khổ cùng cuồng loạn tấn phạt, nhưng Giang Thiên hay là lấy vô thượng ý chí cắn răng mạnh mẽ chống đỡ. Cũng đồng thời vận chuyển linh, thịt, hồn ba loại công pháp, chấn áp, luyện hóa dược lực, khiến cho trở thành mở ra biển máu trợ lực 800 lần, kiên trì nữa một chút. Đem trong cơ thể cuồng loạn dược lực chấn áp hạ xuống, linh long lại khôi phục lại như trước quy mô, biển máu khai thác lần nữa trở nên rất nhanh lên. Rất nhanh, biển máu lớn nhỏ, liền đạt đến khiếu vượt hơn 800 lần, cách đạt thành cực hạn biển máu. đã chỉ có một bước ngắn chi chi nhưng này thời điểm ao ở bên trong vạn niên linh tủy đã thấy đáy không có vạn niên linh tủy duy trì linh long lần nữa rất nhanh yếu hóa cứ theo đà này khẳng định vô pháp nhất cử mở ra suất cực hạn biển máu thế nào giang thiên trong đầu ý niệm trong đầu thiểm điện nếu như không thể nhất cử mở ra suất cực hạn biển máu tương lai lại muốn khai thác sẽ khó hơn gấp trăm ngàn lần nếu như không thể đem biển máu mở ra đến cực hạn, như vậy hắn căn cơ liền không phải hoàn mỹ vô khuyết sẽ ảnh hưởng tương lai phát triển nhưng bây giờ nên dùng thủ đoạn cũng đã dùng qua lại phục đăng dược tích lũy bệnh lên đơn một khi bộ phát xuất ra đừng nói mở ra cực hạ biển máu thậm chí hội trọng thương căn cơ, chẳng lẽ thật sự chỉ có thể thất bại trong gang tấc sao, rốt cục không được sao? Thấy Linh Long có tán loạn dấu hiệu, ý thân vương bốn người toàn bộ thở ra một hơi. Tuy bọn họ có tất sát nghiệm tin của Giang Thiên, nhưng Giang Thiên có thể hay không nhất cử mở ra cực hạn biển máu, cho tâm lý của bọn hắn áp lực hoàn toàn khác nhau. Gần như cực hạn biển máu võ giả, không nói quá nhiều, nhưng ở toàn bộ vô tận hải, mỗi 100 năm chúng quy xuất như vậy mấy cái. Như biển máu của Thiên Hồng Bảng Ngọc, liền mở ra đến 600 lần khiếu huyết lớn nhỏ, cũng được xưng tụng là gần như cực hạn biển máu. Chỉ khi nào mở ra xuất cực hạn biển máu, cũng tìm được thiên đạo tán thành. Lần nữa đạt được thiên đạo lễ tẩy, có được hoàn mỹ căn cơ. Cả hai tiềm lực phát triển không thể so sánh nổi, ý thân vương bốn người phản ứng tự nhiên hoàn toàn bất đồng tiểu tử này không được a, mở ra một cái biển máu đều muốn bỏ dở nửa trứng lúc này, heo ra không biết từ nơi nào xung ra, những lại cái mũi nhìn nhìn Giang tiên được rồi, tuy tiểu tử này chẳng ra gì, nhưng heo ra ta còn phải trông cậy vào hắn thoát ly này giới, hay là giúp hắn một chút đã bởi vậy, kia cột bảo bối thành hình thời gian muốn sâu sắc chậm trễ, hắn Phật tổ trái. Chứng, theo ra ta thật sự là thua thiệt lớn. Nôn ngoẻ nôn ngoẻ nôn Theo ra vớt bụng nghĩ nghĩ, lộ ra một bộ vạn phần đau lòng biểu tình. hé miệng cùng nôn mẹ lên ba nôn nhẹ đường này một quả bảy màu kẹo đồng dạng khỏa hạt rơi trên mặt đất thơ quá lập tức một loại kỳ hương khuyết tán ra giang thiên vừa ngửi liền có loại lỗ chân lông toàn bộ mở ra cảm giác không nói ra được thoải mái mà heo ra phun ra bảy màu khỏa hạt tinh thần rõ ràng mề vải không ít xem ra phun ra bảy màu khỏa hạt đối với nó có không nhỏ tác dụng phụ đây là tam giai sinh mệnh tinh hoa giang thiên nhịn không được hướng bảy màu khỏa hạt nhìn lại lập tức lộ ra đại hỉ vẻ sinh mệnh lực không thể nghi ngờ là thần kỳ nhất lực lượng xa xa cao hơn thiên địa linh lực cùng thiên đạo chi lực là cùng một tầng lần lực lượng Theo hắn biết, căn bản không có biện pháp có thể tinh luyện, bắt sinh mệnh lực, mà sinh mệnh tinh hoa lại là sinh mệnh lực kết tinh, ẩn chứa to lớn sinh mệnh năng lượng. Người bình thường ăn vào đủ phản lão hoàn đồng, võ giả phục dụng không chỉ có tương tự hoạt huyết dưỡng văn đan hiệu quả, còn có thể sâu sắc để thăng căn cơ, giá trị tại phía xa cùng giai linh hoạch phía trên đúng là tam giai sinh mệnh tinh hoa. Lúc này, ý thân vương bốn người cũng nhận ra sinh mệnh tinh hoa, toàn bộ đằng địa đứng lên. Sinh mệnh lực là cùng thiên đạo chi lực cùng giai lực lượng thay đổi bị sinh thể hấp thu, có này khối sinh mệnh tinh hoa, giang thiên rất có thể bổ túc căn cơ, nhất cử mở ra xuất cực hạn biến máu. chắc không được này đầu lợn chết tiệt có thể ăn như vậy nguyên lai ăn yêu thú cũng bị ngưng luyện trở thành sinh mệnh tinh hoa lúc này giang thiên thật sự là khiếp sợ đến tột đỉnh hắn cùng với ý thân vương bốn người bất đồng, biết những sinh mạng này tinh hoa là heo ra nuốt vào yêu thú ngưng luyện ra ai cũng biết sinh mệnh lực rất khó bắt tinh luyện heo ra lại có thể đem ăn đồ vật tinh luyện thành sinh mệnh tinh hoa quả thực là muốn lên trời dùng lịch thiên đô không đủ để hình dung nó rõ ràng rất khó chịu bộ dáng lại phun ra sinh mệnh tinh hoa giúp ta lai lịch của nó khẳng định rất kinh người nhưng vẫn mặt dày mày dạn đi theo ta đến tột cùng là vì cái gì thấy được heo ra tinh thần không phân chấn bộ dáng Cảm động ngoài, Giang Thiên không khỏi có dũng khí thật sâu nghi hoặc. Bất quá bây giờ không phải là nghĩ những vật này thời điểm, hắn dùng linh lực đem sinh mệnh tinh hoa xoáy lên, há miệng nuốt xuống. Lập tức, một cố ôn hòa lực lượng chạy khắp toàn thân, khiến cho trong cơ thể từng cái thửa số cũng giống như lần nữa có được tân sinh đồng dạng, tỏa sáng xuất chưa từng có cường đại sinh cơ. Giang Thiên cảm giác tựa như trở lại từ trong bụng mẹ, toàn thân cũng bị nước gói bao bọc, không nói ra được thoải mái ô ô ô. Lập tức, linh long lại trở nên 10 phần mạnh mẽ, biển máu mở ra lại trở nên nhanh chóng lên 999 lần. Rốt cục, biển máu lớn nhỏ, đạt đến khiếu chín gấp 19 lần. cực hạn biển máu, rốt cục thành công mở ra. O o o. Linh Long cũng không như vậy tản đi, lại duy trì một đoạn thời gian rất dài, đối với Giang Thiên Thần, hồn tiến hành xâm nhập tẩy lễ bành. Nửa khắc dư phút sau, bành một thanh âm vang lên lên, Giang Thiên trong cơ thể một đạo thần bí khiếu huyệt bị phá khai mở. Ngay sau đó, nhục thể của hắn lực đạo rất nhanh đề thăng, rất nhanh đột phá 700 hồ hắn không chỉ nhất cử mở ra cực hạn biển máu, còn mượn tiên đạo tẩy lễ cơ hội, phá vỡ đạo thứ nhất huyết khiếu, tấn chức võ hầu. Linh trong đỏ, ý thân vương bốn người sắc mặt hết sức khó coi. Trong cơ thể con người có thiên cương địa sát 108 đạo huyết hiếu, lấy địa chi phân chia, phân thành 12 túc. Võ Hầu thất trọng, tổng cộng muốn phá vỡ 72 địa sát, 12 thiên cương tổng cộng 84 đạo huyết hiếu. Võ Hầu Viên mãn cùng tự cảnh, lại tất cả phá vỡ 12 đạo huyết hiếu. Vừa mới Giang Thiên đạt thông khiếu huyệt, chính là từ túc đệ nhất hiếu, nói rõ hắn đã thành công tân chức Võ Hầu cảnh. Chương 289, đạo thứ nhất linh hồn, rốt cục đột phá Võ Hầu. Một lát sau, linh long tiêu tán, Giang Thiên mang theo vẻ mỉm cười mở hai mắt ra. Hiện tại, hắn có được cực hạn huyết mạch, mở ra gia hoàn mỹ kinh mạch, cực hạn phí hải, cực hạn biển máu. căn cơ có thể nói hoàn mỹ. Còn có tấn thăng đến võ hầu cảnh, rốt cục có cùng Giang Nhật tranh phong vô liếng. Dù cho Giang Nhật đã tân chức võ vương, hắn cũng có tự tin rất nhanh truy đuổi trên Giang Nhật, không còn là không hề có lực hoàn thủ heo gia, cảm ơn sinh mệnh của người tinh hoa. Dùng nước trong đem trên người dơ bẩn rửa giấy sạch sẽ, Giang Thiên nghiêm mặt hướng heo gia nói lời cảm tạ nói chớ cùng heo gia ta nói những thứ vô dụng này, nhớ rõ đến lúc sau nhiều giúp đỡ heo gia liệp sắt vài đầu chuẩn tứ giai hoang cổ yêu thú. Ngáp. Tiểu tử, heo gia ta rất vây khốn, mau đưa ta đưa đến Cản Khôn Định trong. Heo gia vùng chân trước vẻ mặt vẻ không kiên nhẫn, ngáp nói với Giang Thiên hắn làm sao biết ta có Càn Khôn Đỉnh. Nghe được heo gia, Giang Thiên không khỏi thật sâu nhìn hắn một cái, nghi ngờ trong lòng lại tăng lên vài phần. Hắn chưa bao giờ tại heo ra trước mặt bại lộ qua Càn Khôn Đỉnh, heo ra vậy mà biết Càn Khôn Đỉnh, hơn nữa tựa hồ đối với Càn Khôn Đỉnh công hiệu rất rõ ràng, không khỏi hắn không kỳ quái hô. Bất quá bây giờ không phải là truy cứu những điều này thời điểm, hắn một cuốn đem heo ra đưa vào Càn Khôn Đỉnh, lập tức mình cũng tiến nhập cực đạo không gian cựu truyền luyện huấn quyết, vận chuyển. Tiến nhập cực đạo không gian, hắn bắt đầu toàn bộ tình tu luyện cựu truyền luyện huấn quyết. Hắn phá đột kiệu chuyển luyện hồn quyết đệ nhất chuyển đã có hơn nửa năm, có thể một mực không thể va chạm vào đột phá đệ nhị chuyển khóa cửa. Vừa mới đạt được hai lần thiên đạo tỷ lễ, linh hồn có thật lớn để thăng. hắn thấp thoáng cảm nhận được một tia đột phá cơ hội. Loại cơ hội này trôi qua tức thì, thật vất vả xuất hiện. đương nhiên muốn một mực bắt lấy vụ vụ vụ. Lúc hắn tiến nhập trạng thái nhập định, rất nhanh có gần 30 đạo cực đạo huyễn thân huyền hóa ra, khiến cho hắn đối với công pháp linh ngộ gia tốc hơn trăm lần nguyên lai, cản không đỉnh ở trên người hắn. Hắn là tử long võ hoàng chuyển thế, chắc không được hội nghịch tiên như thế. Mà lúc này đây. Linh thuyền trong tĩnh thất, ý thân vương đám người tầm cảnh lại thật lâu không thể bình tĩnh đi qua mấy ngày nay điều chỉnh. Thiên chiếu truyền ảnh đại trận đã có thể chuyển quay lại thanh âm, bọn họ vừa mới đã nghe được Giang Thiên cùng heo ra đối thoại ngươi đã là thần triều trọng phạm, vậy càng không thể tha cho ngươi sống trên coi lời này. Ý thân vương bốn người trong mắt sát cơ bắn ra bốn phía, toàn bộ lộ ra thật sâu vẻ tham lam. Bọn họ cùng vân hạo không đồng nhất, có thể trực tiếp liên hệ với lòng võ thần triều. Nếu như đem Giang Thiên chém giết, báo cáo Long võ thần triều, đem đạt được khó có thể tưởng tượng chỗ tốt thân vương điện hạ, muốn đi đem Ma vân Quốc vương tộc khống chế lại sao? Lúc này. Đoạn đao Võ Vương trầm giọng hỏi ý Thân Vương nói ý Thân Vương nghĩ nghĩ, ngăn cả nói, không cần liên lụy ma vân quốc những người khác rốt cuộc bọn họ là chúng ta nước phụ thuộc, như làm như vậy, hội làm cái khác nước phụ thuộc lạnh tâm. Một bên, Diệu Kiếm Võ Vương cũng phụ hòa nói, đúng vậy, có chúng ta chống coi, chẳng lẽ còn sợ hắn có thể bay mất không thành, hà tất vẽ vời trò thêm chuyện ra. Đoạn đao Võ Vương tuy không ủng hộ bọn họ thuyết pháp, nhưng cũng không có kiên trì ý kiến của mình. Rốt cuộc dù cho Giang Thiên tối người tiền, đối với bọn họ mà nói, còn không có đủ bất cứ uy hiếp gì được phá. Lại là nửa ngày, cực đạo không gian, Giang Thiên mang theo sắc mặt vui mừng mở hai mắt ra. ngay tại vừa mới hắn cảm giác hồn lực tăng lên một mảng lớn cựu chuyển luyện hồn quyết thuận lợi tấn thăng đến đệ nhị chuyển bành bành bành tiểu tử mau thả heo ra ta ra ngoài giang thiên đang muốn thử ngưng hồn thành linh càng khôn đỉnh bên trong bỗng nhiên chuyển ra heo ra ồn ào âm thanh giang thiên đang muốn đem heo ra phong xuất lại phát hiện trong đỉnh một mảnh tử tịch năng lượng cuối cùng bị tiêu hao không còn hắn không khỏi nhữ mày hỏi Thải linh nói Thải linh đây là có chuyện gì chủ nhân năng lượng bị hắn hấp thu đã xong Thải linh sợ giang thiên mất hứng cẩn thận từng ly từng tý địa chỉ vào heo ra hồi đáp bị hắn hấp thu đã xong giang thiên lặp lại một câu vừa nhìn heo ra. chỉ thấy hắn hiện tại quả nhiên tinh thần vô cùng phân chấn này đầu lợn chết tiệt giang thiên mặc dù có chút đau lòng lại không nói thêm gì đem heo gia đưa đến cực đạo không gian tiểu tử chẳng phải hấp một chút năng lượng mà nhìn đem ngươi đau lòng heo gia bức khí mười phần một bộ ta hấp năng lượng là vinh hạnh của ngươi bộ dáng hắn đối với giang thiên nói ngươi đã luyện thành cửu chuyển luyện hồn quyết đệ nhị truyện muốn nâng hồn thành linh vâng giang thiên gật đầu nói heo gia biết đã nhiều lại biết nhiều một chút cũng sẽ không lại làm hắn cảm thấy có nhiều kỳ lạ tiểu tử đừng trách heo gia ta không có nhắc nhở ngươi heo gia một bộ trưởng lao phái đoàn dạy dỗ đạo thứ nhất linh hồn đối với hồn tu rất trọng yếu tiểu từ người cần phải để tâm ngàn vạn đừng làm đập phá. A, Giang Thiên đương nhiên biết, theo gia nháo muốn xuất ra chính là vì phải nhắc nhở hắn, đương nhiên là biết nghe lời phải. lập tức hắn bắt đầu vận chuyển cựu truyền luyện huyệt quyết, ngưng hồn thành linh hô. theo ngưng hồn thành linh tâm phương pháp vận chuyển, hồn lực tại bên ngoài cơ thể rất nhanh ngưng tụ. hô một thanh âm vang lên lên, hình thành một cái tương tự bong bóng hư ảnh. Giang Thiên không dám có chút bung lỏng, tiếp tục vận chuyển tâm pháp, đem hồn lực toàn bộ hướng linh hồn ngưng tụ đi qua. linh hồn trở nên dần dần rõ ràng, tại Giang Thiên hồn lực sắp hao hết. Nó vậy mà trở nên như không có gương mặt người đồng dạng đã tiếp cận cực hạn. Hồn lực sắp hao hết, Giang Thiên cảm giác linh hồn như kim đâm đau đớn, nhưng hắn vẫn còn ở cắn răng kiên trì. Tuy heo ra chưa nói, nhưng hắn biết rõ, nếu như linh hồn có thể ngưng xuất ngũ quan, tiềm lực đem hoàn toàn bất động. Tuy hắn cùng với cựu truyền luyện hồn quyết cũng không phù hợp, hồn tu thiên phú cũng không cách nào cùng Mai Tâm Di so sánh. Nhưng hắn rốt cuộc đã trải qua nhiều lần thiên đạo lễ tẩy, lại tấn thăng đến võ hầu. Cho nên chẳng quản hồn lực tổng sản lượng không bằng Mai Tâm Di, so với nàng lần đầu tiên ngưng hồn thành linh thì tinh thuần không ít. Cho nên hắn đạo thứ nhất linh hồn, ngược lại so với Mai Tâm Di càng thêm rõ ràng. muốn biết rõ, lúc ấy mai tâm di mới tu luyện cựu truyền luyện hồn quyết ngắn ngủn một tháng mà thôi tiểu tử kém một ít, lại thêm một bà lực. thấy giang thiên sắc mặt tái nhợt, mồ hôi trên trán tích, giận như trời mưa đồng dạng, heo ra ở một bên cao giọng khuyến khích nói ách giang thiên cắn răng kiên trì, thân thể liên tục rung động đến lúc này, hồn lực đã hoàn toàn hết sạch, mua kiên trì một hơi, đối với linh hồn đều là một loại to lớn nghiền ép đã đủ rồi đã đủ rồi, tiểu tử mau dừng lại ngay. ngay tại giang thiên lung lay sắp đổ, sắp ghé xỉu thời điểm, heo da hưng phấn mà đều to lên, bởi vì lúc này linh hồn bộ mặt thấp thoáng đã có ngũ quan hình dáng. nhất là hai mắt hiển lộ vô cùng rõ ràng rốt cục xong chưa Giang Thiên nghe xong trong nội tâm kia cây dây cung đúng lỏng lập tức quay đầu đi té trên mặt đất hồn lực tiêu hao được thật sự quá nghiêm trọng hắn có thể kiên trì đến bây giờ toàn bộ bằng hơn người ý chí mạnh mẽ chống đỡ hô hắn vừa mới ngã xuống linh hồn lẽ lên liền trở về hồn hải của hắn lập tức cùng linh hồn nước sữa hòa nhau nghiêm khắc trong đó linh hồn hắn khôi phục như thường tinh thần trở nên so với trước càng thêm bá mãn linh hồn hắn đủ loại không thoải mái đều là hồn lực tiêu hao đưa tới linh hồn bản chất chính là hồn lực lúc này cùng linh hồn dung hợp Tự nhiên là trăm chứng toàn bộ tiêu tán hết thể đều đã chuẩn bị sẵn sàng, hiện tại cũng nên đi tìm Ngao Long cùng Lâm Thi Kỳ tính tính toán toán tổng nợ. Thử một cái linh hồn diệu dụng, Giang Thiên lấy ra truyền tống trận hoàn, bắt đầu chống lại mặt hồn lực lạc cấn tiến hành cải tạo. Chương 290, cút. hắn đã sớm biết, trận hoàn là thông qua hồn lực lạc ấn tới phân chia. Vốn lấy lúc trước hắn hồn lực, không đủ để tại không phá hư trận hoàn dưới tình huống, xuyên tạc phía trên lạc cấn. Hiện tại tân chức đệ nhị chuyện, trước kia nan đề, biến thành chuyện dễ dàng, đương nhiên muốn đem hồn lực lạc cấn xuyên tạc, thử một chút có thể hay không trực tiếp truyền tống đi qua. những cái này hồn lực lạc cấn có rất rõ ràng quy luật hắn dựa theo loại này quy luật ngụy tạo một loại lạc cấn đi lên hô đón lấy hắn lẽ lên ra cực đạo không gian lợn chết tiệt nếu như ta chuyển đi qua ngươi lập tức đi theo chuyển tới ra cực đạo không gian hắn hướng heo ra giao cho nói tiểu tử, ngươi đem heo ra ta trở thành ngu ngốc bức mà. như vậy rõ ràng sự tình còn muốn nét mực kết quả heo ra lời thiếu chút nữa không có đưa hắn nghẹn chết hử. cho dù hắn tính tình tốt nhất cũng bị heo ra tức giận đến quá sức hừ lạnh một tiếng trực tiếp hướng một cái lạc đạn trận hoàn phát ra truyền thống tỉnh cầu hô hắn ngay từ đầu còn lo lắng sẽ lộ tẩy nhưng rất nhanh đối phương liền tiếp nhận thỉnh cầu của hắn sau đó nói đạo kim sắc còn sáng đưa hắn bao lấy hắn lóe lên liền người mang hoàn biến mất xa lao thất ngươi như thế nào hiện tại mới qua hắn vừa chuyển đi qua liền vang lên một đạo khản khản thanh âm, đối phương còn tưởng rằng hắn là nào đó đầu xa yêu chịu hắn không chút do dự một kiếm liền hướng chuyển đến thanh âm phương hướng chém tới giang thiên mau tới người giang thiên chuyển tới cảm giác được sắc cơ đối phương lập tức cảnh giác qua lóe lên tránh đi giang thiên kích giật ra cuống họng hướng sơn cốc phương hướng đều to gọi hữu dụng không lúc này Giang Thiên đã khôi phục như thường, lạnh mỉm cười một tiếng, lóe lên lớp đến đối phương sau lưng bắn, hắn trực tiếp một cái hồn thương bắn ra, đem đối phương bắn chết trên mặt đất đối phương là một đầu bị mục nữ yêu, Tu Vi mới võ tướng thất trọng, ở trước mặt hắn nào có sức hoàn thủ hô. Ngay sau đó, heo ra chuyển đưa tới đi. Giang Thiên nhặt lên bị mục nữ yêu trận hoàn, mang theo heo ra hướng hải yêu doanh trại lẻn đi đi đến doanh trại cách đó không xa một cái gò núi đằng sau, bọn họ ẩn nốt hạ xuống tỉ, nơi này đến cùng là địa phương gì à? Ngươi gấp gáp như vậy bảo ta tới đây làm gì? Bọn họ vừa giấu kỹ, vậy mà truyền đến Lâm Thi Yên nghi hoặc Thanh Âm. từ nhỏ nha đầu lời không khó nghe ra nhất định là Lâm Thi Kỳ mang nàng lường đặt qua muốn dùng nàng tới uy hiếp Giang Thiên chết tiệt ti tiệt người mà ngay cả muội muội của mình cũng không dung tha Lâm Thi Kỳ thật sự là mất trí Giang Thiên hận không thể lập tức xông lên mang nàng băm thành thịt vụ thịt là đối với ta ngươi còn lo lắng sao Lâm Thi Kỳ giả vờ giả vị mà nói ta không phải đã nói rồi sao ta ở chỗ này phát hiện một cái không tệ bí cảnh một người phá giải không được cho nên mới tìm ngươi qua hỗ trợ ngươi có thể chớ suy nghĩ lung tung Lâm Thi Yên không hiểu hỏi vậy tại sao này phụ cận có nhiều người như vậy thì ngươi đến cùng có chuyện gì cả ta rất hiển nhiên, tiểu nha đầu hùng lực đã vượt ra khỏi lâm thi kỳ tưởng tượng, cách xa như vậy, liền đã phát hiện đông đảo hải yêu. chỉ tiếc nha đầu kia thật sự là quá đơn thuần, biết rất rõ ràng lâm thi kỳ đang gặp nàng, lại không hướng xấu phương diện nghĩ tiểu yên không muốn đi qua, bên kia toàn bộ đều hải yêu nàng nghĩ lửa người chui đầu vô lưới. tuy lúc này bại lộ, rất có thể kinh động đến đối phương, nhưng giang thiên không cố được nhiều như vậy, lập tức hướng lâm thi yên cao giọng nhắc nhở giang thiên. thiên ca ca, chợt nghe giang thiên thanh âm, hai tỷ muội biểu tình hoàn toàn tương phản. lâm thi kỳ vẻ mặt kinh hoàng, mà lâm thi yên lại là đã kinh hỉ lại phẫn nộ tỷ. Ngươi vì cái gì phải đối với ta như vậy? Lâm Thi Yên biết Giang Thiên Tuyệt sẽ không lừa gạt hắn, nhìn nhìn Lâm Thi Kỳ, nước mắt ảo ảo chảy xuống. Tuy Lâm Thi Kỳ làm sai một việc, nhưng ở nàng trong suy nghĩ vẫn là người thân nhất tỷ tỷ. Chỉ cần có đồ tốt, nàng trung quy trước tiên phân cho Lâm Thi Kỳ, dù cho sư phụ nàng nhiều lần ngăn cản cũng vô dụng. Chính là bởi vì có nàng cho tài nguyên, Lâm Thi Kỳ tài năng tại trong thời gian thật ngắn tấn chức võ tướng. Nàng đối với Lâm Thi Kỳ tốt như vậy, căn bản không nghĩ qua, Lâm Thi Kỳ lại hội trăm phương ngàn kế địa hại nàng tiểu yên, đường khóc nghe thiên ca ca, vì loại người này khóc không đáng. Giang Thiên dùng không chứa cảm tình ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Thi Kỳ, đem Lâm Thi Yên nắm ở trong lòng, nhẹ giọng an ủi. Nếu như không phải là cân nhắc Lâm Thi Yên cảm thụ, hắn khẳng định phải đem Lâm Thi Kỳ một kiếm đánh thành tám cối. Lâm Thi Kỳ thấy mặt nạ bị Giang Thiên vặn trần, vậy mà như người đàn bà tranh chua thế to, "Giang Thiên, ngươi chớ ở trước mặt ta giả vờ giả vị ngươi cho rằng ngươi là vật gì tốt mà, một năm nay nhiều, trên tay của ngươi dính đầy bao nhiêu người màu tươi?" Cút. Giang Thiên thực sợ lại tiếp như vậy, hội nhịn không được xuất thủ, cao giọng nổi giận quát nói, "Ngươi vậy mà bảo ta cút?" Lâm Thi Kỳ nước mắt không tự chủ mất xuất ra. Nàng hôm nay chỗ làm hết thảy, muốn chính là che giấu lúc trước bội tình bạc nghĩa sai lầm. Giang Thiên đối với Lâm Thi Yên như thế quan tâm, đối với nàng lại một bộ khinh thường thống hận bộ dáng, lúc này trong nội tâm nàng không biết có nhiều hối hận hảo, ta đi, hy vọng các ngươi để cho, đợi chút nữa cũng đi được. Nhưng nàng rất nhanh lau khô nước mắt, dùng vô cùng oán độc ánh mắt nhìn Giang Thiên cùng Lâm Thi Yên liếc một cái, quay người liền hướng Hải Yêu doanh trại chạy, chạy tới được rồi, Tiểu Yên, đừng khóc. Lâm Thi Yên liên tục nức nở, khắp đến bờ vai Giang Thiên đều ướt đẫm, Giang Thiên không khỏi đau lòng địa khích lệ nàng nói ô, ô Thiên ca, tỷ tỷ nàng vì cái gì phải đối với ta như vậy? Lâm Thi Yên không nói ra được tương tâm, ô ô khóc hỏi Giang Thiên nói được rồi, đừng khóc, nha đồng đốc. Thế giới này vốn không phải là mỗi người cũng giống như ngươi thiện lương như vậy, chỉ bất quá ngươi đụng phải cái tên xấu xa này, vừa vặn là ngươi tỷ tỷ mà thôi. Giang Thiên tuy nóng lòng tô nhược lan đám người an nguy, nhưng vẫn là nhẫn nại tính tình khuyên nhủ ô ô. Có thể Lâm Thi Yên thoáng cái căn bản không tiếp thụ được, vẫn còn ở ô ô khóc lớn. Giang Thiên chỉ có thể nắm cả tiểu nha đầu, hướng heo ra nói, heo ra, ngươi chui qua đi xem một chút, nhìn có cơ hội hay không đem gì nhỏ bọn họ cứu ra. có thể là nhìn Lâm Thi Yên khóc đến quá thương tâm, lần này Heo Gia không có nói điều kiện, trực tiếp hướng sơn cốc chui đi qua Giang Thiên. Ngươi thật là to gan, lại vẫn dám đến tìm chết. Heo Gia vừa mới chui xuống dưới đất, liền truyền đến Ngao Long đẳng đằng sát khí thanh âm. hắn đón đến Lâm Thi Kỳ dùng trận hoàn truyền đi tin tức, sợ Giang Thiên hội chạy thoát, lập tức liền lĩnh người chạy tới, còn chưa kịp đi đuổi bắt tô nhược lan đám người. rất nhanh, Ngao Long dẫn hơn 20 cái tam giai hải yêu, đem Giang Thiên hai người bao quanh bao vây lại. Lâm Thi Kỳ từ trong đám người đứng ra, vô cùng oán độc địa nhìn chằm Giang Thiên nói, vừa mới ngươi không phải là rất uy phong mà. Vậy mà để ta cút hiện tại nhị thái tử điện hạ ở chỗ này, ngươi mắng nữa một tiếng nhìn xem a. Nàng con tưởng rằng, Ngao Long ra mặt, Giang Thiên chính là cái thất gỗ trên thịt cá, chỉ có thể mặc cho các nàng xâm lược Ngao Long, giữa chúng ta rất nhanh sẽ đánh một trận, nhưng không phải là hiện tại. Hô. Giang Thiên nhìn cũng chẳng muốn nhìn Lâm Thi Kỳ liết một cái, hướng Ngao Long lạnh lùng nói một câu, mang theo Lâm Thi Yên một chỗ, hô điệu biến mất. Hiện tại hải tộc phía sau hư không, chính là nghị cách cứu viện Tô Nhược làn đám người cơ hội thật tốt, hắn há lại ở chỗ này cùng đối phương chết đỉnh Chương 291, Chiến Ngao Long. Theo ra hôm nay không đâm chết người choáng nhà không thể Vừa chuyến đi qua, Giang Thiên trong thai liền vang lên heo ra bức khí mười phần thanh âm, rất nhanh khiến cho ý thức khôi phục thanh minh, Giang Thiên lập tức mở hai mắt ra dò xét tình huống xung quanh không muốn chết, cho ta ngoan ngoãn quỳ xuống. Lúc này, mười mấy cái hải yêu đang bao quanh bọn họ, hướng mọi người cao giọng lăn lục. Tại bên cạnh hắn cách đó không xa, Tô Nhược Lan đám người toàn bộ vẻ mặt vẻ kinh hoàng, hướng về sau né tránh không phải sợ, toàn bộ phóng khai tâm thần. Sự cấp toàn quyền, Giang Thiên chỉ có thể dùng thủ đoạn phi thường, hét lớn để cho mọi người phóng khai tâm thần, sau đó hướng Tô Nhược Lan cực nhanh lướt tới Giang Thiên. Thấy Giang Thiên đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh, Tô Nhược Lan không nói ra được kinh hỉ, lập tức thả tâm thần soát. Giang Thiên không nói hai lời, linh lực một cuốn, đem Tô Nhược Lan đưa vào cực đạo không gian Giang Thiên. Bốn phía hải tộc thấy là Giang Thiên, toàn bộ vẻ mặt vẻ khẩn trương, không ai dám xông lên ngăn trở. Giang Thiên giết chết Quy Ngum Nưu, Lý Lân, thanh mang đám người, toàn bộ đều hải tộc cực hạn thiên tài, thực lực tuyệt không phải bọn họ có thể đánh đồng. Liên những người này đều chết thảm tại Giang Thiên trên tay, bọn họ không dám hướng Giang Thiên xuất thủ, điện hạ. Ngay sau đó, Giang Thiên lại vọt đến Vương Nhật Chi bên cạnh, Vương Nhật Chi kinh hỉ kêu lên hô. Với tư cách là Giang Thiên bộ hạ cũ, Vương Nhuận Chi tự nhiên là kỷ luật nghiêm minh, cũng bị Giang Thiên đưa vào cực đạo không gian vụ vụ vụ. Đối phương còn không có phản ứng kịp, Giang Thiên liền đem Ma Vân Quốc mấy cái thiên tài toàn bộ đưa vào cực đạo không gian. Tiểu, trong lòng của hắn treo lên tảng đá lớn rốt cục rơi xuống. Tuy cũng không có thiếu 13 quốc thiên tài thân ham hiểm cảnh, nhưng những người này không đủ để bị đối phương coi như lợi thế tới uy hiếp hắn chuyện của tôi lốt nẹt tương đồng nhân tộc, có thể cứu hắn đương nhiên phải cứu, nếu như thật sự cứu không được, cũng sẽ không có quá lớn tâm lý gánh nặng. Rốt cuộc những người này, không thiếu địch quốc thiên tài vụ vụ vụ. Mà lúc này đây, Ngao Long đám người rốt cục một người tiếp một người truyền đưa tới Tiểu Yên, ngươi cũng phóng khai tâm thần. Giang Thiên lóe lên trở lại Lâm Thi Yên bên cạnh, đối với nàng nhẹ giọng nói ra Thiên ca ca, ta không đi, ta muốn với ngươi một chỗ chiến đấu. Lâm Thi Yên lau khô nước mắt, nữ khí kiên định mà nói, tuy nàng ham chơi, đến bây giờ cũng không có luyện hóa Cửu thải thánh liên, nhưng nàng cũng là song cực cảnh tấn chức võ hầu, chí ít có tam tinh thiên tài tiêu chuẩn, chiến lực tuyệt không so với Quy Ngô đồ đám người chênh lệch. Nàng tuy rất đơn thuần, nhưng rất thông minh, biết nếu như mình không có ở đây, Giang Thiên rất có thể hội giết chết Lâm Thi Kỳ. Lâm Thi Kỳ không mang nàng làm cùng một loại, nàng lại cảm thấy cùng Lâm Thi Kỳ như chân với tay, đâu chịu tiến nhập cực đạo không gian hảo. Giang Thiên không có bắt buộc tiểu nha đầu, gật gật đầu, đối với 13 quốc đám thiên tài bọn họ nói, "Nhanh, đều đến đằng sau ta." "Vâng, bắt Vương tử điện hạ." Mọi người bị phong bế bộ phận thiếu huyệt, căn bản phát huy không ra xứng đáng thực lực. Hơn nữa lấy bọn họ chiến lực, căn bản vô pháp cùng Ngao Long đám người chống lại, tự nhiên đem Giang Thiên trở thành người tâm phúc Giang Thiên, ngươi cho rằng chơi như vậy thủ đoạn, liền có thể đào thoát vừa chết sao? Lúc này, Ngao Long đã khôi phục ý thức. dẫn một đám đắc lực người có tài, ngăn ở Giang Thiên phía trước Ngao Long, ngươi là hải tộc thái tử, ta là Ma Vân quốc vương tử Giang Thiên đương nhiên biết Ngao Long sẽ không đưa hắn để trong lòng, hắn thản nhiên nói, không bằng không muốn tổn thương vô tội, liền do hai người chúng ta buông tay đánh cược một lần, nhất cử quyết xuất thắng bại như thế nào. Ngươi muốn tự tìm chết, bổn thái tử liền thành toàn ngươi. Ngao Long do dự mấy trong đáy mắt, cuối cùng hung ác âm thanh nói với Giang Thiên. Hắn tự cho mình quá cao, căn bản không có đem Giang Thiên để trong lòng, nghĩ thậm chỉ cần đem Giang Thiên bắt lại, những người khác liền không đáng để lo, tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Sau đó hắn hướng Quý Ngô đồ đám người ra lệnh, đều cho bổn thái tử tối lui. vâng nhị thái tử điện hạ quy ngô đồ đám người toàn bộ như nhìn người chết nhìn nhìn giang thiên nghe lệnh lui hướng một bên quy ngô đồ đương nhiên biết mình cùng ngao long có bao nhiêu tranh lệnh, tuyệt không tin tưởng giang thiên có thể thắng được ngao long ba ba ba giang thiên ước gì đối phương khinh thường hắn vọt đến trong đám người rất nhanh đám đông cấm chế toàn bộ cởi bỏ các ngươi cũng tối lui Cởi bỏ cấm chế giang thiên hướng mọi người thản nhiên nói vâng bắt vương tử điện hạ mọi người toàn bộ theo lời lui hướng một bên một cái thiên hạ quốc thiên tài lo lắng nói bắt vương tử điện hạ ngài cũng phải cẩn thận a giang thiên là cứu tinh của bọn họ vô luận từ phương diện nào mà nói, bọn họ cũng không hy vọng Giang Thiên gặp chuyện không may không có chuyện gì đâu. Giang Thiên nhàn nhạc địa nói một câu, đưa mắt hướng Ngao Long nhìn lại. Ngao Long chậm rãi đi đến Giang Thiên đối diện, khinh thường nói, đến đây đi để cho bổn thái tử nhìn xem, ngươi đến cùng có bao nhiêu một sự, dám hướng bổn thái tử khiêu chiến, ngươi sẽ thấy được. Giang Thiên trong trước mắt phá vỡ linh vực, hướng Ngao Long cực nhanh nhanh đi qua tốc độ thật nhanh. Giang Thiên khái động, Ngao Long đồng tử liền hơi hơi co rúi lại, hắn rốt cuộc biết chính mình khinh địch làm sao có thể nhanh như vậy. Ma Quy Ngô đầu đám người, toàn bộ lộ ra vẻ kinh ngạc, Giang Thiên chiến lực để thang biến độ. hoàn toàn vượt ra khỏi bọn họ tưởng tượng hắn tấn chức võ hầu ngay sau đó đã có người cao giọng kinh hô lên lúc trước giang thiên là võ tướng tu vi cũng đã đem hải tộc huyên náo không được căn bình hiện tại không ngờ tấn chức võ hầu tự nhiên sẽ làm bọn họ kiêng kỵ vô cùng võ hầu thì như thế nào trước mặt bổn thái tử ngươi nhất định chết thảm kết thúc nhưng này trên người ngao long ngược lại lộ ra một cỗ tuyệt cường chiến ý hướng giang thiên sung phong liều chết mà đến hắn chưa đủ 30, liền đã là tam giai nhị trọng đỉnh phong tam tinh thiên tài tiêu chuẩn là bích lãng hải hải tộc đã qua vạn năm xuất chúng nhất thiên tài Giang Thiên càng mạnh, chỉ sợ làm hắn chiến ý càng mạnh. Há có thể như vậy co vòi thần long kiếm pháp, thần long dâng bớt, vọt tới Giang Thiên đối diện, Ngao Long một kiếm liền hướng Giang Thiên nổi giận chém mà đi âm ầm. Ngao Long một kiếm này chém ra, phát ra như sấm rền oanh ô, khắp thiên địa đều tại loạn sáng, ngời thật là khủng khiếp lựu đạo. Một kích này chỉ sợ vượt qua bốn mươi dao. Cảm nhận được một kiếm này lựu đạo, mười ba quốc đám thiên tài bọn họ toàn bộ lộ ra vẻ sợ hãi. Muốn biết rõ, lúc trước Quy Tiên Thọ một kích toàn lực lựu đạo, cũng chỉ có hơn ba mươi dao. Ngao Long mới tam giai nhị trọng, lựu đạo liền vượt qua Quy Tiên Thọ, chiến lực thật sự quá kinh người Giang Thiên. Lần này ta xem ngươi chết như thế nào. thấy được ngao long một kích thanh thế kinh người như thế, lâm thi kỳ cho rằng giang thiên chết chắc rồi, vẻ mặt vẻ oán độc. quy ngô đồ đám người cũng toàn bộ như nhìn người chết nhìn nhìn giang thiên. tuy giang thiên tân trước võ hầu, nhưng bọn họ đoán chừng giang thiên cũng liền hơn 20 mươi dao lực đạo. ngao long còn không có đem hết toàn lực, lực đạo liền vượt ra khỏi gần tới một nửa, giang thiên làm sao có thể bất tử, mười thức kiếm. tuy ngao long lực đạo kinh người, giang thiên lại không có bất kỳ vẻ sợ hãi, thi triển mười thức kiếm, thay đổi liên tục về phía ngao long sơ hở công tới gừ, lực đạo bất quá 15 lăm dao, vậy mà cũng dám hướng nhị thái tử điện hạ xuất thủ, quả thực là không biết sống chết. Hải Yêu nhóm vừa cảm thụ đến Giang Thiên Lực Đạo, lập tức lộ ra cực kỳ vẻ khinh thường. Giang Thiên một kiếm này, Lực Đạo liền ngao long một nửa cũng chưa tới, bọn họ nhận định Giang Thiên liền một kiếm đều tiếp không dưới, sẽ bị ngao long trực tiếp đánh giết. Chương 292, hiện tại đến với ta. Như thế nào mạnh nhiều như vậy? Quy Ngô đổ cùng Giang Thiên giao thủ qua, đối với 10 thức kiếm 10 phần hiểu rõ, cảm thấy cùng mọi người hoàn toàn khác nhau. Tại hắn cùng với Giang Thiên giao thủ thời điểm, 10 thức kiếm lực đạo chỉ có 6 7 dao, đã cho hắn áp lực lớn. Hiện tại 10 thức kiếm lực đạo tăng cường gấp 2 3 lần, tốc độ cùng biến hóa chắc chắn càng thêm kinh người. Uy lực há có thể quang lấy lực đạo so sánh nghĩ dĩ xảo phá lu sao? Cảm giác được Giang Thiên một kiếm này lăng lệ, Ngao Long cũng là đôi lông mày dương lên buồn thái tử sẽ cho ngươi biết, tại tuyệt đối lực đạo trước mặt, hết thể nhanh nhẹn linh hoạt đều là phí công. Nhưng hắn lập tức bộc phát xuất càng mạnh khí tức, đại hung huy kiếm hướng Giang Thiên chém tới. Trong chớp mắt, hắn trên thân kiếm lực đạo tăng thêm mấy liệt, kiếm nhanh chóng cũng đột nhiên tăng mấy thành. Bởi vậy, hai bên tốc độ trên lệch bị trên diện rộng thu nhỏ lại, Giang Thiên còn muốn bằng mười thức kiếm biến hóa đến áp chế hắn đã mười phần khó khăn lực đạo vậy mà đạt đến 60 dao. Cảm giác được Ngao Long trên thân kiếm lực đạo, Giang Thiên thần sắc không khỏi có chút nghiêm trọng. Hiện tại hắn một kích toàn lực, có thể phát huy ra 35 dao bên cạnh lực đạo, đã được xương Tụng hết sức kinh người. Có thể Ngao Long lực đạo lại vẫn vượt qua hắn gần tới gấp đôi, được xương Tụng là lực đạo nghịch thiên. Ngao Long nếu là tam tinh thiên tài, các phương diện không có khả năng quá kém, tuyệt sẽ không như Ô Chuất đám người đồng dạng, có rõ ràng ngắn bản cùng sơ hở. Cho nên hắn nghĩ bằng kiếm đạo nghịch chuyển tình thế xấu, tuyệt đối không có đơn giản như vậy siêu siêu siêu. Nếu như chính diện giao phong không phải là đối thủ của Ngao Long, hắn lập tức cải biến sách lực, tốc độ cao nhất thi triển côn bằng 18 biến tránh đi kiếm của đối phương chiêu, vòng quanh Ngao Long liên tục chạy đáng hận, đã vậy còn quá khó chơi. Ngao Long suất liên tục mấy chục kiếm, đều không đả thương được Giang Thiên, chậc để mất đi tính nhẫn mại thần long kiếm pháp, Long Du Cựu Thiên. Hắn gào thét lớn thi triển thần long kiếm pháp một trong những tuyệt chiêu, Long Du Cựu Thiên liên tiếp chém ra hơn 10 đạo kiếm mang, hướng Giang Thiên phong tỏa mà đi. Long Du Cựu Thiên lấy tốc độ tăng trưởng, tuy hy sinh một ít lực đạo, nhưng mỗi đạo kiếm mang nhưng có hơn 40 dao. Chỉ cần Giang Thiên bị một đạo kiếm mang của lấy, kế tiếp liền sẽ bị hắn như gió bão mưa rào điên cuồng tấn công xoắn nát 10 thức kiếm. Tuy Giang Tiên gặp phải không nhỏ áp lực, nhưng hắn cũng không vẻ sợ hãi, lập tức thi triển 10 thức kiếm phản kích. Lần này, hắn không có lại lưu thủ, nhất cử đem 10 thức kiếm thi triển đến cực hạn. Vừa mới hắn thi triển kiếm chiêu, chỉ có 25 thức, hiện tại kiếm thức gia tăng đến 40 thức, uy năng ít nhất tăng lên gấp đôi. Chiến ngao thần thời điểm, hắn 10 thức kiếm hay là vừa mới nhập môn tầng thứ, một kiếm chỉ có thể thi triển 15 thức đi qua mấy tháng này lĩnh ngộ, 10 thức kiếm đã có thật lớn để thăng, một kiếm có thể thi triển 40 thức, đã đạt tới 10 thức kiếm tiểu thành tiêu chuẩn khen kết sát. 10 thức kiếm không có kiếm ý, mỗi nhất thức toàn bộ bằng huyết ca kiếm trực tiếp phát lực. Theo một hồi dày đặc thiết cắt âm thanh vang lên, ngao long chém ra kiếm mang, đều bị Giang Thiên cực nhanh chém chết. Vi Ngao Long Kiếm mang lực đạo, là 10 thức kiếm gấp hai có thưởng, nhưng huyết ca kiếm là thánh giai bất phẩm, uy lực cũng không phải theo lẽ thường có thể phỏng đoán. Còn có kiếm mang rốt cuộc không phải là thật thể, tự nhiên là chém mà phá làm sao có thể? Giang Thiên lấy thân pháp trốn tránh qua Ngao Long hơn 10 triệu kiếm pháp, đã làm Lâm Thi kỳ cùng một chúng hại yêu cảm thấy bất khả tư nghị. Hiện tại Giang Thiên dễ dàng như thế mà đem Ngao Long Kiếm mang toàn bộ chản phá, lại càng là làm bọn họ khó có thể tin cư nhiên đem kiếm của ta mang toàn bộ chản phá. Nhìn nhìn Giang Thiên, Ngao Long sắc mặt khó coi vô cùng, hắn tuyệt không ngờ được Giang Thiên mạnh mẽ đến loại tình trạng này Giang Thiên là ngươi bức ta đấy. nhưng ngay sau đó trên mặt hắn liền lộ ra tuyệt hung ác vẻ lập tức trong cơ thể hắn mấy đạo bị phong ấn huyết khiếu bị từng cái loại bỏ làm khí tức của hắn thẳng tắp tăng vọt tam giai tam trọng hai khiếu cảm nhận được ngao long điên cuồng phát ra khí tức sắc mặt của giang thiên trở nên trước chỗ không tất cả ngưỡng trọng phổ thông võ hầu tấn chức nhất trọng thân thể lực đạo để thăng năm mươi hổ ngao long là á long thân thể vô cùng cường hãn hắn để thăng nhất trọng gia tăng thân thể lực đạo là phổ biến là võ hầu gấp mười trở lên cũng chính là ngao long giải trừ phong ấn thân thể ít nhất sẽ để thăng năm trăm hổ cự lực kế tiếp chiến đấu tuyệt đối là một hồi chưa từng có á chiến thần long kiếm pháp Long Du Cựu Thiên. Lúc này, Ngao Long lại là một chiêu Long Du Cựu Thiên, hướng Giang Thiên nổi giận chém mà đến với đạo kiếm mang lực đạo vượt qua 60 dao. Quả nhiên, kiếm mang lực đạo tăng đột năm thành, tốc độ cũng tùy theo tăng nhiều, nhất thời mang đến cho Giang Thiên áp lực cực lớn hử, lần này ngươi đáng chết a. Nhìn nhìn sắc mặt trầm trọng Giang Thiên, Lâm Thi Kỳ cùng Quý Ngô Đồ đều là vẻ mặt cười lạnh. Dưới cái nhìn của các nàng, Ngao Long bỏ niêm phong tam trọng tu vi, Giang Thiên tuyệt đối không có may mắn thoát khỏi khả năng bắt vương tử điện hạ. Mà 13 quốc đám tiên tại bọn họ, toàn bộ đều vẻ mặt vẻ lo lắng. Bọn họ cũng không nghĩ ra, Giang Thiên còn có biện pháp nào? có thể hóa giải ناو long khủng bố thế công phá vọng tần nhãn, khai mở. Đúng lúc này, Giang thiên trong mắt Hắc Mang lóe lên, hai đạo đen kịt thần vân tại hai cái đồng tử trung hiện hiện mà ra 10 thức kiếm, phá cho ta. Lập tức, hắn thi triển 10 thức kiếm, huyết ca kiếm như ảo ảnh hướng kiếm của đối phương mang chém tới ken két sát. Làm ناو long đám người mở rộng tầm mắt một màn xuất hiện, hắn vậy mà lần nữa nhẹ nhõm đem kiếm mang chảng phá, một bộ thành thạo bộ dáng không có khả năng, nhất định là hắn khiến chướng nhãn pháp. Tuy sự thật bại ở trước mắt, Lâm thi Kỳ đám người còn đang trong nội tâm cùng hô, không chịu tiếp nhận sự thật ta liền biết Thiên Ca Ca là tối cường. cái này người quái dị khẳng định không đả thương được thiên ca ca. chỉ có lâm thị lại làm một bộ đương nhiên bộ dáng, tựa hồ nàng sớm đã biết giang thiên có biện pháp phá giải ngao long lăng lệ vô cùng kiếm chiêu. lấy ngao long khủng bố lực đạo, đơn thuần dùng 10 thước kiếm, đương nhiên vô pháp đem kiếm mang chản phá. nhưng kiếm mang là do linh lực cùng ý cảnh dung hợp mà thành, thuộc về, hay là một loại năng lượng thể. chỉ cần là năng lượng thể, tại phá vọng thần nhãn tầm mắt, tất nhiên tồn tại chỗ thiếu hụt cùng lựu điểm. cho nên khi giang thiên dùng phá vọng thần nhãn phụ trợ 10 thước kiếm, còn có huyết ca kiếm vô địch phong mang, vẫn có thể đem ngao long không ai bị nổi kiếm chiêu nhẹ nhõm phá vỡ hiện tại đến phi ta. Tại Ngao Long vẻ mặt khó coi, Giang Tiên lạnh lùng nói một câu, triển khai Tuyệt Địa phản kích Huyễn Diệt kiếm pháp, sinh tử Huyễn Diệt. Hắn dùng phá vọng thần nhãn xuyên qua không gian bổn nguyên, đối với đủ loại có lợi điều kiện tiến hành lợi dụng, hướng Ngao Long sơ hở điên cuồng tấn công đi qua đối với Ngao Long mà nói, hắn một kiếm tam hơn 10 dao lực đạo, nguyên bản không đáng nhắc tới. Nhưng trong một kiếm này, hắn sắp nhập vào bộ phận Lăng Thiên kiếm đạo tinh túy, khiến cho một kiếm này càng thêm thay đổi thất thường. Còn có phá vọng thần nhãn phụ trợ, lợi dụng vết nứt không gian cùng phá toé điểm gia tốc, một kiếm này nhất thời trở nên thần bí khó lường lên đáng hận. Thần Long kiếm pháp, Thần Long kiếm đỉnh. Ngao Long không có tuyệt cường chiến lực, lại không có nửa phần lòng tin có thể tiếp được này quỷ thần khó lường một kiếm, chỉ có thể thi triển thần Long kiếm pháp phòng ngự tuyệt chiêu phòng thủ. Hắn liên tiếp chém ra gần trăm đạo kiếm mang, cấu thành một tòa kiếm đỉnh, đem chính mình bảo vệ ken két sát. Giang Thiên đắc thế không buông tha người, luân chuyển thi triển huyễn diệt kiếm pháp cùng mười thức kiếm, không ngừng đem cấu thành kiếm đỉnh kiếm mang chém chết. Trong lúc nhất thời, kiếm thế như nước thủy triều, ép tới Ngao Long không ngẩng đầu được lên. Càng đánh, Ngao Long sắc mặt càng khó nhìn. Hắn coi trời bằng vùng, chưa từng nghĩ tới, chính mình toàn lực ra hết, lại sẽ bị Giang Thiên ép tới chật vật như thế. Chương 293 thiên cương chiến trận thái linh xuất thủ tại sao có thể như vậy hắn làm sao có thể mạnh như vậy nhìn nhìn giang thiên càng đánh càng hăng ép tới ngao long không hề có lực hoàn thủ sắc mặt của lâm thi kỳ trở nên trắng bệnh vì đối phó giang thiên vì chứng minh chính mình không có sai nàng không tiếp hiến thân cho ngao long bỏ ra một nữ nhân sàng quý nhất giá lớn vốn tưởng rằng chỉ cần ngao long xuất thủ giang thiên hẳn phải chết không thể nghi ngờ có thể quá tẩy trước hổ thẹn tuyệt đối không nghĩ tới lúc này tình hình lại cùng lúc trước thi đấu đồng dạng trong nội tâm kỳ vọng càng lớn giang thiên mang cho sự tuyệt vọng của nàng lại càng lớn võ hầu nhất trọng liền có thể lực áp tam giai tam trọng tam tinh thiên tài hắn vậy mà vượt qua tứ tinh thiên tài tiêu chuẩn lúc này không chỉ lâm thi kỳ và một đám hải yêu cảm thấy khó có thể tin liền ngay cả tại cách không chú ý trận chiến này ý thân vương bốn người sắc mặt cũng trở nên khó coi vô cùng mắt thấy giang thiên mở ra cực hạn biển máu tấn chức võ hầu bọn họ đã cho giang thiên cực cao đánh giá cho rằng giang thiên đã đạt tới tứ tinh thiên tài tiêu chuẩn có cùng thiên hồng bảo ngọc tranh phong tư cách không nghĩ tới giang thiên lần nữa mang đến cho bọn họ to lớn kinh hỉ vậy mà nhất cử vượt qua thiên hồng bảo ngọc giang thiên lấy võ hầu nhất trọng tu vi có thể đem ta bước đến loại trình độ này người đủ tự ngạo chiến đấu kịch liệt hơn mười chiêu, ngao long lộ ra tuyệt hung ác vẻ, từ trong lòng móc ra một khối tinh xảo ngân bài thiên cương trận bài. thấy được ngao long lấy ra ngân bài, sắc mặt của giang thiên nhất thời trở nên có chút khó coi. nguyên bản hắn nghĩ bức ra ngao long sơ hở, nhất cử dùng hồn thương đem đối phương bắn chết. hễ nhìn đến ngân bài, khiến hắn biết trận chiến này tuyệt không có nghĩ đơn giản như vậy. bởi vì ngao long lấy ra ngân bài là thánh giai chiến trận thiên cương chiến trận trận bài, thiên cương chiến trận tăng phúc, nếu so với lục hợp chiến trận cao hơn gấp đôi trở lên đối phương một khi cấu thành chiến trận, ba mươi sáu người chiến lực toàn bộ tăng phúc sáu thành trở lên, khắc liền có thể đem bọn họ toàn bộ gạt bỏ trận. ngay tại Giang Thiên Tâm Niệm Thiểm Điện thời điểm, Ngao Long đã cao giọng ra lệnh siêu siêu siêu. Nhất thời, Quy Ngô đồ đợi hơn ba mươi cái hải tộc toàn bộ lấy ra một khối thiên cương trận bài, đem Giang Thiên cùng Lâm Thi Thiên đám người bao quanh bao vây lại toàn bộ phóng khai tâm thần. Nhanh! Giang Thiên quyết định thật nhanh, hướng mười ba quốc đám thiên tài bọn họ quát to vụ vụ vụ. Ngay sau đó, không đợi mọi người trả lời, hắn cực nhanh vọt đến đã phóng khai tâm thần thiên tài bên cạnh, linh lực một cuốn, đem bọn họ đưa vào cực đạo không gian đối phương một khi cấu thành thiên cương chiến trận, thực lực đều biết trở nên mười phần đáng sợ, lấy mọi người võ tướng tu vi, khẳng định liền một chiêu đều tiếp không được. chỉ có đem bọn họ toàn bộ đưa vào cực đạo không gian không có nỗi lo về sau tài năng bung tay đánh một trận sát có thể hắn còn không có đem một hai ngày mới đưa nhập cực đạo không gian hải tộc đã kết thành chiến trận khí diễm ngập trời về phía bọn họ nghiền ép qua giang thiên ta thừa nhận ngươi rất mạnh nhưng cái gọi là một núi không thể chứa hai cọp cho nên hôm nay ngươi phải chết ở chỗ này thần long kiếm pháp thần long tức giận tại thiên cương chiến trận tăng phúc ngao long thực lực ít nhất tăng lên bốn thành lăng không bay vút mà đến hướng giang thiên lạnh lùng nói một câu một kiếm bộ tới Tuy Thiên Cương chiến trận có thể đạt tới 6 thành hơn tăng phúc, nhưng người khác thực lực quá kém, cho nên đối với hắn tăng phúc muốn nhỏ rất nhiều ầm ầm. Hắn một kiếm này bộ ra, phát ra từng trận cuồng lôi tiếng vang, long trời lở đất. Một kiếm lực đạo, vậy mà đạt đến kinh người 120 dao, tấn chức tăng trọng, bởi vì tốc độ cùng biến hóa không bằng gian thiên, hắn không thể đem chiến lực phát huy đến tận cùng. Nguyên bản lấy thực lực của hắn, nếu như thi triển thần long tức giận, lực đạo có thể đạt tới 85 dao trở lên. Còn có Thiên Cương chiến trận 4 thành trở lên tăng phúc, cho nên lực đạo của hắn, nhất cử vượt qua 120 dao khủng bố, như vậy lực đạo, đánh như thế nào? cảm nhận được ngao long một kiếm này cùng bố lực đạo, sắc mặt của Giang Thiên trở nên có chút tái nhợt. Hiện tại ngao long lực đạo vượt qua hắn gấp ba nhiều, tốc độ, biến hóa cũng tùy theo tiến nhanh. Không lộ như vậy tình thế xấu, hắn đã vô pháp bằng đủ loại thủ đoạn ly chuyển, chỉ có thể chọn hiện hướng một bên năng ta một kiếm. Nhưng này, Quy Ngô Đồ cũng đại quát, hướng một cái 13 quốc thiên mới tấn công. Tại Thiên Cương chiến trận tăng Phúc, Quy Ngô Đồ lực đạo cũng vượt qua 50 dao. Dù cho do Giang Thiên tự mình xuất chiến, muốn đánh bại Quy Ngô Đồ cũng không dễ dàng như vậy, 13 quốc đám thiên tài bọn họ không phải đối thủ của hắn, Thiên Ca ca, ta để đối phó hắn. Giang Thiên đang muốn tiến lên ngăn trở Quy Ngô Đồ, bên hai bỗng nhiên vang lên lầm thi yên ngây thơ không thoát thanh âm mèo. Ngay sau đó, Tử Quang lóe lên, Tiểu Nha Đầu đã lướt đến Quy Ngô Đồ đối diện, một kiếm hướng đối với phương ném đánh tới căn két. Keng, một hồi dồn dập đối với chém âm thanh vang lên, hai người kiếm mang toàn bộ đối phương trả phá, lập tức song kiếm giao kích cùng một chỗ, chiến cái ngang sức ngang tài. Ngắn ngủi thời gian, Tiểu Nha Đầu tu vi lại tăng lên nhất trọng, lại cũng có được tiếp cận Tam Tinh Thiên Tài tiêu chuẩn chiến lực, Huyễn Diệt Kiếm Pháp, Vạn Huyễn Cảnh. Bây giờ không phải là Trấn Kinh Tiểu Nha Đầu thực lực thời điểm, Giang Thiên lóe lên rơi trong đám người. sử dụng kiếm đạo ảo cảnh đem bọn họ bao phủ hiện tại thiên cương kiếm trận lĩnh vực còn không có hoàn toàn triển khai đây là hắn bảo hộ mọi người cơ hội duy nhất như thế nào không thấy hơn 30 cái hải yêu hướng mọi người hùng hộ địa vật tới có thể chỉ cảm thấy trước mắt ngân quăng nhoáng một cái trong chớp mắt không thấy giang thiên đám người thân ảnh còn không phóng khai tâm thần giang thiên chẳng quan tâm khách khí hướng mọi người quắt to vù vù vù ngay sau đó hắn cực nhanh lưu động đem còn dư lại thiên tài từng cái một đưa vào cực đạo không gian giang thiên ngươi cho rằng bằng chỉ là kiếm đạo ảo cảnh là có thể dựa vào nơi hiểm yếu chống lại sao phá cho ta Giang Thiên vừa đem cái cuối cùng thiên tài đưa vào cực đạo không gian, ngao long hung ác gầm thanh nói một câu, một kiếm hướng ảo cảnh hung hăng chém tới, ảo cảnh bị hắn một kiếm chản phá. Thiên cương chiến trận lĩnh vực tận dụng mọi thứ, trong chớp mắt đem ảo cảnh chản phá. Trong lúc nhất thời, tình thế trở nên tràn đầy nguy cơ chủ nhân, thả ta ra ngoài. Giang Thiên vô kế khả thi, đang chuẩn bị liều chết mở một đường máu, trong đầu đống nhiên vang lên thải linh lo lắng thanh âm thải linh. Giang Thiên trong nội tâm khẽ động, linh lực một cuốn, đem thải linh phóng ra. Tuy thải linh huyết linh khẳng định không chỉ ba mươi năm, nhưng đại trận cấm chế muốn gây ra, tất nhiên cần một cái quá trình. Hắn cùng với Thải Linh có thể dùng tâm ngữ nói chuyện với nhau, chỉ cần cẩn thận một chút, hẳn là có thể tại cấm chế phát uy lúc trước, đem Thải Linh một lần nữa đưa vào cực đạo trong không gian hô. Nói thì chậm, diễn ra thì nhanh, Thải Linh đã cư thế xuất hiện tại Ngao Long phía trước thật đẹp nữ tử. Thấy được Thải Linh, Ngao Long trong chớp mắt thẳng con mắt, vẻ mặt thèm thuồng vẻ. Thải Linh dung mạo vô song, mỹ hoặc tự nhiên, hắn kia gặp qua như vậy tuyệt sắc nữ tử, có thể ngay sau đó, hắn thèm thuồng liền biến thành kiêm kỵ thiên tả kiếm vực. Chỉ thấy Thải Linh một kiếm chém ra, từng đạo đen kịt kiếm tia gợn sóng tán, trong chớp mắt đem thiên cương chiến trận lĩnh vực cắt được chia năm Khe nước rất nhanh mở rộng, trong chớp mắt sinh thành một mảnh đen kịt lĩnh vực, đem bốn phía không gian chiếm giữ. Thái Linh kiếm vực đã đạt tới viên mãn tầng thứ, thiên tà của nàng kiếm vực, há lại chỉ là thiên cương chiến trận lĩnh vực có thể ngang hàng đây là. Viên mãn kiếm vực, cảm nhận được thiên tà kiếm vực cương đại, Ngao Long biểu tình đừng đề cập có nhiều đặc sắc. Bọn họ cái tuổi này, có thể lĩnh ngộ chiến ý đã vô cùng khó được. Thải Linh nhìn qua không được 20 tuổi, vậy mà đem kiếm đạo lĩnh ngộ được cảnh giới như thế, để cho hắn như thế có thể không sợ hãi. Chương 294, Chư Thiên, trận bài đã thủ, Còn muốn sát hại chủ nhân, ngươi trăm chết vì thai nạn tội tội khác. Ta hiện tại muốn đem ngươi chui sát. Bách Thất Kiếm triển khai Thiên Tả Kiếm Vực, Thái Linh Tràn ngập mị hoặc lại vô cùng cao lãnh địa nổi giận quát một tiếng, một kiếm hướng vẻ mặt ngốc trèo ngao long chém đi qua siêu siêu chiếu uu nàng một kiếm chém ra, linh kiếm nhất thời mất đi bóng dáng, chỉ còn từng đạo đen kịt kiếm kia, hướng ngao long cực nhanh thiết cắt mà đi thật đáng sợ kiếm pháp. Ngao Long lập tức giật mình tỉnh lại, trực giác được hái hùng kiếm vía, cảm giác tùy thời có thể sẽ bị kiếm kia cắt thành mảnh vỡ thần long kiếm pháp, thần long kiếm đỉnh. hắn lập tức thi triển thần long kiếm đỉnh, dùng vô số kiếm mang cấu thành kiếm đỉnh, đem thân thể bảo hộ ở trong ken kết sát. có thể thải linh kiếm kia gặp được kiếm của hắn mang, tựa như lưỡi dao sắc bén đụng phải giấy mỏng đồng dạng, không hề có trệ chắt mà đem kiếm mang tan vỡ, tiếp tục hướng hắn xoắn nát mà đi. Nhưng vào lúc này, một cỗ to lớn sắc cơ, đồng nhiên từ bốn phía thiên địa sinh ra ầm ầm. Ngay sau đó, một tiếng sấm sét giữa trời quang văng lên, một đạo kinh lôi hướng thải linh vào đầu đánh xuống. Tam thập tam thiên long ấn đại trận siêu cường cấm chế, lúc này rốt cục toàn diện bạo phát thải linh, nhanh. Kinh lôi khí thế hung hùng, giang thiên chẳng quan tâm khác, tốc độ cao nhất hướng thải linh bên cạnh lao đi đã giận. Vâng, chủ nhân. mắt thấy liền có thể đem ngao long xoắn nát, lại gây ra cấm chế. Thải Linh thầm hận không thôi, bất quá chợt liền đối với Giang Thiên thả tâm thần vụ vù. Giang Thiên linh lực một cuốn đem Thải Linh đưa vào cực đạo không gian, mình cũng lóe lên tiến nhập trong đó. Chỉ còn một cái nho nhỏ màu xám lốc xoáy ở bên ngoài ầm ẩm, ẩm, kinh lôi lóe lên từ cực đạo không gian trên xuyên qua, như gặp không có gì, ẩm ầm kích rơi trên mặt đất. Nhất thời, long trời lở đất, mặt đất như sóng lớn cao cao xoáy lên, hướng bốn phía cùng đập mà đi bành bành bành. Rất nhiều hải yêu né tránh không kịp, bị đại địa sóng lớn rồi ở môi đập bay. nay đạo cấm chế chi xét là do Thải Linh gây ra, có được tuyệt đối gạt bỏ nàng lực lượng kinh khủng, bộc phát ra uy lực. Há lại phổ thông hải yêu nhóm có thể ngăn cản được. Nếu không phải có Thiên Cương chiến trận hóa giải bộ phận uy năng, bọn họ sớm đã trực tiếp đánh giết phì phì. Liền ngay cả Ngao Long cũng bị khiến cho đầy bụi đất, đứng ở đầy trời trong cho bụi phun mạnh đất cát bã. Chỉ có Lâm Thiền bị một đạo to lớn từ sắc đài sen ba bọc, trên người trần thế không nhiễm vụ vụ. Mà lúc này, hô địa hai tiếng vang lên, Giang Thiên cùng Thải Linh song song xuất hiện ở cực đạo không gian bên cạnh Thiên Tà kiếm vực, sắt. Thải Linh một khôi phục thanh minh, lập tức triển khai Thiên tà kiếm vực, chém ra từng đạo kiếm kia, hướng mấy cái bị tường đất đập bay hải tộc thiết mà đi a a. Suy suy suy từng tiếng kêu thầm thiết, cùng với rất nhỏ thiết cắt âm thanh liên tiếp vang lên. ba cái hải yêu trong chốc mắt bị thiết cắt thành một đống lớn khối vụn tiến bảo. ba cái hải yêu vừa mới chết, giang thiên tâm niệm vừa động, liền đem thải linh thu nhập vào cực đạo không gian đi qua vừa mới thử. bọn họ đã sơ bộ nắm giữ cấm chế xúc động vi luật, há có thể tái phạm đồng dạng sai lầm siêu siêu. tại thu thải linh tiến cực đạo không gian đồng thời, giang thiên thừa dịp thiên tà kiếm vực còn chưa hoàn toàn tiêu tán, cực nhanh hướng ba bộ tản thi lao đi. thiên cương trận bài là quyết định thắng bại mấu chốt, hắn đương nhiên muốn đem nó thu, phá vỡ đối phương chiến trận các thủ. Hết thể phát sinh ở trong màn điện quang hỏa thạch, đợi đối phương phản ứng kịp, hắn đã đem ba miếng trận bài bỏ vào trong túi ngao long, đã không còn thiên cương chiến trận, ta xem ngươi còn dùng cái gì theo ta đấu. Như kế ngàn vạn, công tâm vì. Giang Thiên nhàn nhạt địa nói một câu, tại ngao long đám người vẻ mặt khó coi, hướng Quy Ngô Đồ cực nhanh lao đi mười thước kiếm. Lóe lên lướt đến Quy Ngô Đồ bên cạnh, hắn huy kiếm hướng Quy Ngô Đồ như thiểm điện chém tới quy không đầu, cẩn thận tiểu tức của ngươi trước. Lúc này, kheo da bỗng nhiên từ dưới đất chui ra, một đầu hướng Quy Ngô Đồ đánh tới. Vừa mới, hắn một mực tìm không được cơ hội xuất thủ, tại kinh lôi doanh ở dưới thời điểm, sợ tới mức chui vào sâu trong lòng đất. Hiện tại Thiên Cương chiến trận bị phá đi, đương nhiên muốn xuất ra lộ lộ mặt này, đầu chết tiệt ti tiện, tiện heo thật sự là âm hồn bất tán. Nghe được heo ra thanh âm, quy Ngô Đồ liền sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh. Tiểu Tước tức phát dục không tốt, là hắn cả đời lớn nhất khúc mắc, nếu như bị đường chúng phơi sáng, hắn thực không biết mình còn có dũng khí hay chưa sống sót ta, ta đánh chết ngươi. Mắt thấy heo ra muốn đụng vào trước người, hắn toàn lực thi triển kiếm pháp, hướng heo ra điên cuồng chém mà đi. Sự việc liên quan nam nhân tôn nghiêm, bất kể như thế nào, hắn cũng phải bảo trụ tiểu tức của mình tức không phơi sáng ngu ngốc bức, heo ra muốn thoát ý, ý. Thiên Vương Lão Tử cũng ngăn không được, là ngươi một cái nho nhỏ con rủa có thể đỡ nổi sao? Đối mặt Quy Ngô Đồ tuyệt cường một kiếm, theo ra căn bản khinh thường một chú ý, bức khí mười phần địa kêu gào, ken két ruồi ra móng heo, hướng đối phương trên người cuồng kẹp đi qua. Ngắm lại lần trước bị thời sạch kinh lịch, Quy Ngô Đồ chỉ cảm thấy đúng quần từng trận lệnh cả người, hét lên một tiếng, lại như mẹ nhóm đồng dạng, lấy tay đem quần chặt chẽ bóp chặt thật sự là một đôi kẻ dở hơi. Siêu siêu siêu, thấy như vậy một màn, Giang Thiên thật sự là dở khóc dở cười, mấy chớp hiện rơi sau lưng Quy Ngô Đồ bắn. Trước mặt Hải Tộc, hắn hồn tu thân phận sớm đã bại lộ, khoát không hề dấu giếm. Nhất Thương hướng Quy Ngô Đồ cực nhanh vọt tới a. Quy Ngô Đồ bị heo ra sợ tới mức chứng chứng run rẩy, tâm linh sơ hở thật lớn, bị hắn Nhất Thương bắn chết Chử Thiên. Trận bài rốt cục bắt thủ. Đem Quy Ngô Đồ hai khối trận bài cuốn vào trong tay, Giang Thiên không khỏi lộ ra nụ cười. Hắn rốt cục đem cổ lục hợp trận bài thu thập hoàn chỉnh, tương lai không thể nghi ngờ sẽ thêm một trường cường đại át chủ bài ta đồ. Thấy được thủ hạ đắc lực bị Giang Thiên Nhất Thương bắn chết, sắc mặt của Ngao Long không biết có nhiều khó coi đông đảo hải yêu cũng toàn bộ một bộ một con ngựa đau cả tàu được ăn thêm cỏ. Vẻ. Nếu như ánh mắt có thể giết người, Giang Thiên sớm đã bị bọn họ giết chết ngàn vạn lần Thiên Cacca. Ca. này tiểu trư ngươi từ chỗ nào nhi tìm đến đó a toàn thân thì thịt còn có thể gạt người thật sự là khả ái hư mất mà lúc này lâm thi yên lại sôi nổi địa đi đến giang thiên bên cạnh trong mắt toàn bộ đều đốn đốn mà nhìn heo ra nói nàng còn tưởng rằng heo ra nói muốn thoát quy ngô đồ y phục là dọa người đây này bì, bì, bì, tiểu nha đầu ngươi gọi ai tiểu trư đâu này ngươi đại nhân không có dạy ngươi lễ phép mà phải gọi heo ra biết không heo ra vừa nghe đến tiểu nha đầu gọi hắn tiểu chư heo ra lập tức không làm cao giọng hét lên ách suy nghĩ của bọn hắn cũng không thể theo lẽ thường phỏng đoán kẹp tại trong bọn họ giang thiên chỉ có thể bảo chỉ trầm mặt lên còn đứng ngốc ở đó làm gì giết cho ta thấy giang thiên ba người một bộ bỏ qua hình dạng của bọn hắn ngao long tức giận đến giận sôi lên nổi giận gầm lên một tiếng dẫn đầu hướng giang thiên bọn họ lao đến tuy mất đi ba khối trận bài nhưng thiên cương chiến trận miễn cưỡng còn có thể tội động nhưng có nhất định công hiệu hắn tuyệt không tin tưởng tập trung hải tộc tất cả tinh nguyện hội bắt không được giang thiên mấy người thần long kiếm pháp long dù cửu thiên đi đến giang thiên ba người đối diện hắn huy kiếm nổi giận chém trong chớp mắt chém ra hơn 10 đạo kiếm mang hướng giang thiên bọn họ gào thét chém tới sát cùng lúc đó mười mấy cái hải yêu cũng sử dụng ra tất cả vũ liếng Hướng Giang Thiên ba người cùng giết qua mười thất kiếm. Giang Thiên trong chớp mắt đem chiến lược phát huy đến tận cùng, đem Ngao Long kiếm mang chém phá. Hiện tại Thiên Cương chiến trận tăng phúc, chỉ còn không được ba thành, đối với Ngao Long tăng phúc lại càng là giảm mạnh. Long Du Cửu Thiên kiếm mang, dĩ nhiên đối với hắn không tạo được bao nhiêu uy hiếp. hô. Nhưng vào lúc này, một hồi gió nhẹ lướt lên, một đạo thân ảnh loại quỷ mị xuất hiện sau lưng hắn thật đáng sợ thân pháp. Trong lòng của hắn kinh hãi, nhìn lại, người này đúng là lúc trước ngăn cản Ngao Long kia cái Chương 295, chuẩn võ vương, thần cá yêu Tiểu tử, ngươi làm cho bản tôn không thể không lộ diện, chết cũng nên nhắm mắt. Cáo yêu nhàn nhạt địa nói qua, lại có một loại âm trầm ý vị tự nhiên sinh ra, làm cho người không rét mà run ngư long biến. Nói qua, Cáo yêu trong mắt chớp động cắn huyết sáng bóng, toàn thân cao thấp bỗng nhiên sinh ra từng mảnh đỏ thấm long lân oanh. Ngay sau đó, một đạo cương vòng từ trên người hắn bỡ toang, khí tức của hắn trong chớp mắt nhảy lên tới chuẩn võ vương tầng thứ hiện tại ngươi có thể an tâm địa đi tìm chết. Nộ long chảo. Sau đó hắn không mang theo một tia cảm tình địa nói một câu, hai tay như dầm chảo, hướng Giang Thiên cực nhanh trộm tới Thải Linh, mau ra đây! Cáo yêu tốc độ là ngao long gấp mấy lần, Giang Thiên rất rõ ràng địch không thoát đối phương, dùng tâm ngữ kêu to Thải Linh một tiếng. sau đó mang nàng từ cực đạo trong không gian phóng ra thiên tả kiếm vực thi thi thi Thải linh vừa ra cực đạo không gian lập tức mở ra thiên tà kiếm vực đem giang thiên bảo vệ đồng thời huy xuất từng đạo kiếm kia hướng thần bí cá yêu thiết cắt mà đi siêu siêu siêu tại Thải linh xuất thủ thời điểm giang thiên lôi kéo lâm thi yên tận lực kéo ra cùng thần bí cá yêu cự ly heo ra còn không đi qua đồng thời hắn còn hướng heo ra cao giọng truyền âm nói a đối với giang thiên kế hoạch heo ra sớm đã ngầm hiểu, lập tức hướng đại huyết chỉ phương hướng chui vào sát ngao Long đám người đương nhiên sẽ không nhàn rỗi đều sử dụng ra tất cả vờ liếng Thương Giang Thiên cùng Tiểu Nha Đầu điên cuồng tấn công mà đi Ngưng Hồn thành Linh, mười thước kiếm. Giang Thiên một lòng mới dùng, một bên thi triển Ngưng Hồn thành Linh, một bên huy kiếm đón đánh ken két sát. Một hồi giây đặc giao kích tâm thanh vang lên, vô số đạo hải yêu công kích, bị huyết ca kiếm rất nhanh chạm phá tử liên kiếm quyết, kiếm khí như đóa hoa sen. Lúc này Tiểu Nha Đầu Lâm Thi Yên cũng huy kiếm đón đánh, mỗi vung một kiếm đều có một đạo tử sắc liên hành bay ra, uy lực kinh người, đồng dạng đem không ít công kích xoán diện siêu siêu. Lúc này Ngao Long đã theo sát kiếm mang vọt tới Giang Thiên trong vòng mười trượng Giang Thiên, mặc kệ ngươi như thế nào dễ dùa, nay Thiên đô là tử kỳ của ngươi. Thần Long kiếm pháp, Thần Long tức giận. Hắn cắn răng nói một câu, một kiếm liền hướng Giang Thiên nổi giận chém mà đi. Lúc này, Thải Linh đang cùng Thần Bí Ca yêu chiến đấu kịch liệt, mà còn đang ở Hạ Phong. Ngao Long còn tưởng rằng chỉ cần đem Giang Thiên của lấy, một khi cấm chế chi xét hạ xuống, chính là Giang Thiên mấy người tử kỷ xuất ra. ầm ầm. Nhưng này, Giang Thiên bỗng nhiên hét lớn một tiếng, bốn đầu quái vật khổng lồ ầm ầm rơi đập tại Ngao Long đám người trước người Tam giai Hai, Tam Trọng Côi Lỗi. Thấy rõ quái vật khổng lồ bộ dáng, Ngao Long đám người sắc mặt lập tức trở nên hết sức khó coi, bởi vì Giang Thiên thả ra. chính là hai đầu thạch vượn khôi lỗi cùng hai đầu thái cực hồ khôi lỗi, tất cả đều có được tương đương với nhất tinh thiên tài chiến lực. Hơn nữa này bốn đầu khôi lỗi ánh mắt, rõ ràng so với tầm thường khôi lỗi linh động nhiều lắm. Ngao lòng đám người tuy không biết trên người chúng xảy ra chuyện gì biến hóa, nhưng rất rõ ràng, chúng tuyệt so với cái khác khôi lỗi khó hơn đối phó nhiều lắm hung hống. Quả nhiên, bốn đầu khôi lỗi lập tức liền hướng bọn họ cùng bộ nhỏ qua, mỗi đầu thân pháp đều linh động vô cùng. Bọn họ nào biết được, hiện tại này bốn đầu khôi lỗi đều là giang thiên thông qua linh hồn thao túng, tương đương với hắn bốn chiếc yêu thú phân thân, chiến lực đã cùng lúc trước có cách biệt một trời một vực. Nương hồn thành linh chỗ cường đại, rốt cục phát huy tác dụng vô cùng địa thể hiện ra giang giác. Đúng lúc này, Thái Linh rốt cục gây ra cấm chế, một đạo kinh lôi vào đầu cùng đánh xuống Thái Linh, đi vào. Giang Thiên dùng tâm ngữ hét lớn một tiếng, linh lực một cuốn, đem Thái Linh thu nhập vào cực đạo không gian. Hắn vừa mới kéo ra cự ly, mười phần chú ý, Cam Đoan có thể đến thì đem Thái Linh thu vào cực đạo không gian hống. Mà lúc này, bốn đầu khôi lỗi đã chọi cứng ngao long đám người công kích, vọt tới đối phương trước trận. Tuy ngao long công kích vô cùng đáng sợ, nhưng những cái này khôi lỗi đều là dùng kiên cố nhất tài liệu chế thành, thân hình lại to lớn vô cùng, chỉ là vài đạo kiếm mang. còn không đả thương được chúng căn bản mèo. Gần như tại qua trong giây lát, thần bí ca yêu đã vẻ mặt sắc cơ, rơi vào giang thiên bên cạnh hô. Có thể hắn vừa mới chuẩn bị xuất thủ, Giang Thiên thân hình nhoáng một cái, trong chớp mắt tiến nhập cực đạo không gian tiểu tử, ta cũng muốn nhìn xem, ngươi có thể tại độc lập trong không gian trốn bao lâu. Thần bí ca yêu hiển nhiên vô cùng có quyết đoán, thấy Giang Thiên tiến nhập cực đạo không gian, lóe lên lại hướng một đầu thái cực hổ khôi lỗi phóng đi ầm ầm. Hắn một trường đánh ra, như một đạo cuồng lôi bùng nổ, trực tiếp đem thái cực hổ khôi lỗi như đạn pháo đánh bay. Linh hồn cũng không có ý thức tự chủ, Giang Thiên vừa tiến vào cực đạo không gian, bọn họ lúc trước liên quan đã bị chặt đứt khôi lỗi cũng chỉ có thể tại hồn lực kết tinh dưới tác dụng bằng bản năng tác chiến tự nhiên không phải là thần bí cá yêu hợp lại trì địch hô mà lúc này hô một thanh âm vang lên lên giang thiên lại trở về bí cảnh bên trong thiệu yên mau tới đây ra cực đạo không gian giang thiên một bên hướng đại huyết trì phương hướng cùng sông một bên kêu to hướng lâm thi yên đưa tay phải ra hiện tại heo ra đã chui vào đại huyết trì bên cạnh bị bốn đầu chuẩn tứ dai khôi lỗi đuổi đến lên trời xuống đất không còn đi qua không chửi mẹ không thể hảo thiên các ca, ca tuy cục diện vô cùng bất lợi lâm thi yên lại như không có việc gì đồng dạng giòn âm thanh đứng một câu. Xôi nổi hướng Giang Thiên Lao đi hô, Hai người tay vừa mới kéo đến một chỗ, trận hoàn vừa vặn kích hoạt, kim quang loay lên, bọn họ liền người mang hoàn biến mất. Truy đuổi. Thần bí cá yêu lạnh lùng vung tay lên, dẫn đầu hướng Đại huyết chỉ phương hướng lao đi. Cá yêu nhóm thấy thần bí cá yêu vậy mà ra lệnh, toàn bộ hướng ngao long quăng đi trường cầu một quang. Tuy thần bí cá yêu biểu hiện ra siêu cường chiến lực, nhưng bọn họ cũng không biết thân phận của hắn, trong lúc nhất thời không biết nên nghe ai còn đứng ngây đó làm gì, nghĩ gây long sứ đại nhân tức giận sao. Ngao long thấy thế, lập tức đại quát lên. Cá yêu là ngao liệt khiến tới đại sứ, thực lực lại mạnh hung hãn vô cùng. Hắn không dám có nửa điểm không từ vâng, Thái tử điện hạ. Hải yêu nhóm vội vàng tuân mệnh, toàn bộ sử dụng ra bú sữa mẹ khí lực, hướng Đại huyết chỉ cùng lúc mà đi hống. Nhưng này, bốn đầu tam giai khôi lỗi lại trở nên linh động, trèo chống lấy vết thương chồng chất thân thể, hướng ngao long đám người đuổi theo không bỏ. Nơi này cách Đại huyết chỉ bất quá vài dặm, tại Giang Thiên hồn lực bao trùm trong phạm vi, hắn đương nhiên có thể cùng linh hồn bắt được liên lạc. Bất quá bốn đầu khôi lỗi chỉ có thể quấy nhiều đến số ít mấy cái Hải yêu, cũng không thể bên cạnh Đại cục Rất nhanh, thần bí cá yêu lại càng qua chưa vài bố hảo đại trận, đi tới Đại huyết chỉ phụ cận, ngao long và đại đa số Hải yêu. cung theo sát phía sau, cực nhanh lướt qua đại trận hống. ầm ầm, mà lúc này bốn đầu chừng tầng hai mươi mấy cao chuẩn tứ giai hoang cổ kiếm sĩ hồ khôi lỗi đang tại điên cuồng đuổi theo Giang Thiên ba người. chúng toàn bộ có gần như nhị tinh thiên tài tiêu chuẩn chiến lực, to lớn bản chân liên tục chụp được tại mặt đất oanh ra một đống trăm trượng đại hồ to. Giang Thiên ba người chỉ có thể bằng thân pháp cố hết sức né tránh, mỗi tránh đi một kích đều hiện lộ kinh tâm động phách, tình huống tràn đầy nguy cơ tiểu tử, ngươi đây là tự tìm đường chết. thấy như vậy một màn, thần bí cao yêu trong mắt nhấp nhóáng cắn huyết hào quang, hướng lâm thiên yên cực nhanh chặn đường mà đi. hắn đương nhiên biết, dễ dàng nhất bị ngăn lại. liền là tiểu nha đầu cũng biết giang thiên đối với tiểu nha đầu cực kỳ quan tâm chỉ cần bắt được lâm thi yên không sợ giang thiên không mắc câu chương 296, trăm đoạt xá chuẩn tứ dài khôi lỗi nộ long chảo vọt tới trước mặt lâm thi yên thần bí cá yêu một chảo liền hướng lâm thi yên mãnh liệt nắm lấy thời không đài sen cảm nhận được thần bí cá yêu một kích này khủng bố lâm thi yên lộ ra vẻ kinh hoàng một trường hướng cá yêu đánh tới nhất thời vô số tử sắc cánh sen xuyên qua thời không trực tiếp xuất hiện ở thần bí cá yêu bên cạnh cấu thành một tòa tử sắc đài sen đem cắm ở trong mèo đem thần bí cá yêu vây khốn tiểu nha đầu như một đạo huyền chuyển liên ảnh. Hướng Giang Thiên Cực nhanh lao đi hống, mà lúc này chuẩn tứ giai hoang cổ kiếm sĩ hồ khôi lỗi, vừa giận gào thét một chảo hướng nàng cuồng đập mà đi âm ầm. Tiểu Nha Đầu cố hết sức né tránh, nhưng thiếu chút nữa bị hổ chảo vỗ trúng, phần lưng cũng bị móng vuốt nhọn hoắt cắt suốt một đạo thật sâu danh máu anh. Một tiếng ầm vang vang lên, Tiểu Nha Đầu thời không đài sen bị thần bí cá yêu cưỡng ép xé rách, thay đổi người bình thường, bị thời không đài sen cấm cố, liền động đạn đều động đậy không được. Thần bí cá yêu có thể trong thời gian ngắn như vậy đem đài sen cưỡng ép phá vỡ, có thể thấy thực lực cường đại đến hạng gì trình độ mèo. Thần bí cá yêu nói lên, lại lướt đến Tiểu Nha Đầu sau lưng sát. Mà lúc này đây, Ngao Long cũng dẫn hơn 10 người Hải yêu, hướng Giang Thiên bọn họ đằng đằng sát khí điệu giết tới đây tiểu tử, đến cùng được hay không? Không còn đi heo ra ta có thể kéo hô. Thấy được loại này cục diện, heo ra sợ tới mức mặt như màu đất, mang theo thanh âm rung động hỏi Giang Thiên nói: "Thần bí cá yêu quá mạnh mẽ, lấy cục diện bây giờ, bọn họ một hơi cũng đỡ không nổi, cũng trách không được hắn muốn lái chuẩn nộ Long chảo. Cũng không đợi Giang Thiên trả lời, Thần bí cá yêu lại là một chảo hướng Lâm Thi Yên cuồng bắt mà đi, mắt thấy muốn đem Lâm Thi Yên sát hại tiểu yên. Giang Thiên đồng tử không bị khống địa mở rộng. thật không biết nếu như Lâm Thi Yên nếu ngộ hại nên như thế nào hướng chính mình giao cho Hồn Ngưng Tụ Thành Linh Đoạt xá. nhưng hắn biết rõ hiện tại tiến lên vô Sự vô bổ chỉ có thể cắn răng vận chuyển Cựu chuyển Ngưng Hồn Bí Quyết khống chế bốn đạo vừa mới Ngưng Tụ Thành Linh Hồn hướng bốn đầu khôi lối đầu cùng nhào mà đi hô Cheo ạ chấm nét một hồi gió nhẹ xoé lên bốn đầu linh hồn lóe lên nhào vào bốn đầu khôi lối hồn lực kết tinh hai mắt trong chớp mắt trở nên linh động lên hô Đoạt xá quá trình xuất một chút dự kiến thuận lợi Giang Thiên rốt cục thở ra một hơi giết cho ta Hắn tại trong lòng gầm lên một tiếng, bốn đầu chuẩn tứ giai khôi lỗi đột nhiên phát ra nhiều tiếng gào thét, hướng địch quân cuồng giết mà đi. Mắt thấy thần bí cá yêu muốn đánh trúng lâm thi kỳ, nhưng này, bên cạnh hắn chuẩn tứ giai khôi lỗi một chảo hướng hắn cuồng chụp được anh. Chuẩn tứ giai khôi lỗi chiến lực tuyệt không so với hắn trinh lệnh, một chảo anh, thiên địa đều tại cuồng rung động. Nếu như hắn không trốn, dù cho có thể đem lâm thi yến bắt, mình cũng sẽ bị chuẩn tứ giai khôi lỗi một chảo đập thành thịt nát đáng hận. Hắn hận đến cắn răng, lại chỉ có thể thu lực hướng lâm thi Yên bên cạnh cực nhanh lao đi. Ngao Long đợi Hải Yêu, lại không may mắn như vậy, bị ba đầu chuẩn tứ dai khôi lỗi một chảo quét bay lên mười cái a. Một hồi tiếng răng rắc vang lên, không ít người bị đập thành bánh thịt, trực tiếp tiêu thảm thiết thân vong tiểu yên. Thải Linh xuất ra, Giang Thiên lại không có tâm tình thưởng thức đối phương thảm trạng, nhất tâm đa dụng, đem Thải Linh từ cực đạo không gian phóng ra, một chỗ hướng tiểu nha đầu cực nhanh phóng đi nộ long chảo. Có thể bọn họ vừa động, bí mật thần ca yêu lại là một chảo, hướng Lâm Thi Yên hung hăng bắt đi qua a. Lâm Thi Yên sợ tới mức cao giọng lên, liều mạng chạy trốn hướng một bên, lại nhưng bị thần bí ca yêu một chảo đánh trúng tiểu yên. Giang Thiên cảm giác trái tim tan nát rồi. Gào thét lớn Tiểu Nha Đầu danh tự, hai mắt trong chớp mắt trở nên đỏ bừng. Hắn hận chính mình, vì cái gì không thể sớm một chút khống chế bốn đầu chuẩn tứ giai khối lỗi, hại Tiểu Nha Đầu lọt vào loại này kiếp nạn thiên tà kiếm vực. Thái Linh mà lập tức mở ra thiên tà kiếm vực, hướng Tiểu Nha Đầu bao phủ đi qua, khi vọng mang nàng từ thần bí cá yêu trên tay cứu âm ầm. Nhưng này, Tiểu Nha Đầu trên người đột nhiên tách ra chói mắt tự quang, một đạo cường đại che chắn, ngăn trở thần bí cá yêu mấp mét, làm nó vô pháp tiến lên nửa phần nghiệt trận chiến, cũng dám làm tổn thương ta đồ nhi. Lập tức, một đạo trong trẻo nhưng lạnh lùng giọng nữ vang lên, một đạo rõ ràng trưởng ảnh. Hướng thần bí ca yêu như ảo ảnh đánh tới âm ầm. Nay đạo trưởng ảnh có được pháp tắc lực lượng, thần bí ca yêu căn bản không có né tránh cơ hội, trực tiếp bị như đạn pháo đánh bay. Ca yêu xương ngực hám sâu, thất khiếu phun huyết, hiển nhiên đã cách cái chết không xa thật tốt quá. Giang Thiên Liễu chặt tâm lúc này mới triệt để buông lỏng, tiếp tục hướng tiểu nha đầu cùng lướt qua. Hồn vu tại Thánh Hồn Sơn lưu lại truyền thừa, cũng đem tiêu diệt ngao liệt diệt hồn trách nhiệm giao cho qua cửa người, không có khả năng không ở trong bí cảnh cho qua cửa người lưu lại một chút hậu thủ. Cho nên từ khi ban đầu ở động phủ bên ngoài bí cảnh thấy được khôi lỗi tàn thân thể. Hắn liền có một loại suy đoán, những cái này khôi lỗi chính là hồn vu cho hắn cùng Mai Tâm Di chuẩn bị hậu thủ. Sở Dĩ nói Mai Tâm Di, bởi vì tại hồn vu tưởng tượng chỉ có hắn hậu nhân tài năng qua cửa Thánh Hồn Sơn, cho nên hắn đạt được một cái kết luận, những cái này khôi lỗi hẳn là rất dễ dàng bị linh hồn khống chế. Bởi vậy, tại biết được Đại Huyết Chỉ bên cạnh có chuẩn tứ giai khôi lỗi, hắn liền có thân thể to lớn kế hoạch. Bằng không biết rõ tình huống như thế khẩn cấp, hắn còn có thể tại Long Huyết Quả bí cảnh bế quan đột phá cựu truyền luyện hồn quyết đệ nhị chuyển, chỉ là muốn khống chế bốn đầu chuẩn tứ giai khôi lỗi, không khác vu hổ miệng đoạt thức ăn, không phải là bị bất đắc dĩ. Hắn tuyệt sẽ không đi việc này hiểm chiêu. Khá tốt tuy quá trình hung hiểm vô cùng, nhưng cuối cùng hữu kinh vô hiểm, sơ bộ thực hiện kế hoạch của hắn tiểu yên. Không, có sao chứ? Tuy biết rõ có sư phụ nàng phân hồn bảo vệ, tiểu nha đầu hẳn là không có việc gì. Hắn nhưng nhịn không được khẩn trương mà hỏi. Thằng đến vừa mới tiểu nha đầu gặp nạn, hắn mới biết được. Trên cái thế giới này, dù ai cũng không cách nào thay thế tiểu nha đầu tại lòng hắn trong mắt vị trí. Hắn thật không biết, nếu như tiểu nha đầu ngộ hại, chính mình sẽ là như thế nào phẫn hận cùng điên cuồng thiên các ca. Không cần lo lắng á, tiểu yên hảo hảo, một chút việc cũng không có. Thấy được giang thiên khẩn trương sợ hãi bộ dáng. tiểu nha đầu trong nội tâm nói ra không thể ngọt ngào cười hì hì hồi đáp vậy hảo giang thiên tâm lúc này mới quy phục tại châu nguyên lai tại chủ nhân trong suy nghĩ nàng mới là trọng yếu nhất mà lúc này đây thái linh trong mắt lại hiện lên một tia thật sâu thất lạc mỗi ngày lúc ngủ lúc trước tà linh cùng giang thiên vui mừng hào tình cảnh cũng sẽ ở trong óc nàng liên tục cất đi thái linh đã đem cả khỏa tâm hồn thiếu nữ đều hệ ở trên người giang thiên có thể giang thiên đối với nàng căn bản không có phương diện kia ý tứ đầu tiên là cùng tần mộng giao tình định cả đời hiện tại rồi hướng lâm thi yên như vậy quan tâm nội tâm ha có thể không khổ sở hiện tại cũng nên chấm dứt chuyện này xác định lâm thi yên không có việc gì giang thiên trong mắt hàn quang bắn ra một phía không nói cái khác chỉ bằng hải tộc đem tiểu nha đầu đẩy vào loại kia hiểm cảnh liền toàn bộ đang chết thải linh tiến bảo tiểu yên tiếp hảo hắn nhất tâm đa dụng một bên thu thải linh tiến nhập cực đạo không gian một bên phất tay hướng lâm thi yên cùng bốn đầu khôi lỗi bắn ra năm miếng trận bài ba ba ba rất nhanh năm khối trận bài đã rơi vào lâm thi yên cùng bốn đầu khôi lỗi trong tay tiểu yên đem hồn lực thăm dò vào trận bài liền biết nên như thế nào sử dụng giang thiên hướng tiểu nha đầu truyền âm một câu khống chế bốn đầu khối lỗi đồng thời kích hoạt năm khối cổ lục hợp chiến trận trận bài. Hướng ngao long đám người cuồng giết mà đi. Chương 297, để cho ngươi biết cái gì gọi là chân chính tuyệt vọng. Tiểu nha đầu 10 phần thông minh, vẹn vẹn đã muộn nửa hơi, liền thành công đem trận bài kích hoạt hô. Hô một thanh âm vang lên lên, cổ lục hợp chiến trận chính thức khởi động, chiến trận lĩnh vực rất nhanh mở ra tại sao có thể như vậy. Trong ngay mắt, cục diện đã triệt để người chuyển, ngao long đám người căn bản không muốn tin tưởng đây hết thảy là tự không, này tuyệt không phải thật là. Mà Lâm thi Kỷ thì tại trong nội tâm của thiếu nước mắt như cắt đứt quan hệ chân châu, liên tục hướng phía dưới lăn xuống. Mấy hơi lúc trước, Giang Thiên mấy người vẫn còn ở vùng vây dây chết, bọn họ đại thắng đang nhìn. trong ném mắt, hai bên tình cảnh liền hoàn toàn lật chuyển, vùng dây dây chết biến thành bọn họ, để cho bọn họ như thế nào tiếp nhận được chạy mau. lúc này, ngao long rốt cục phản ứng kịp, mặt sám như cho, hướng về sau cực nhanh chạy thuộc mạng muốn chạy trốn. nào có dễ dàng như vậy? Giang Thiên lạnh mỉm cười một tiếng, khống chế một đầu chuẩn tứ giai khôi lội phóng lên trời, như tòa đại sơn rơi đập tại phía trước ngao long, phá hỏng đường đi của hắn đồng thời, cổ lục hợp chiến trận lĩnh vực biên thành một cái lưới lớn, đem tất cả hải yêu toàn bộ phong tỏa ở bên trong chết đi. Giang Thiên phát ra tử thần tuyên án, bốn đầu chuẩn tứ giai khôi lội toàn bộ hướng yêu sát ý ngút trời đánh tới. bốn đầu khôi lỗi có được gần như nhị tinh thiên tài chiến lực, còn có có giang thiên điều khiển, linh tính bạo tăng gấp trăm lần, đối phó phần lớn là tam giai giai đoạn trước trở xuống hải yêu, hoàn toàn là dễ như trở bàn tay ô. giang sát sát, theo chúng to lớn bản chân quét ngang, một hồi lộn xộn xương bể nát âm thanh vang lên, trên 10 cái hải yêu trực tiếp bị đập trở thành thịt nát à. giang thiên, ta liều mạng với ngươi. ngao long biết rõ trốn không thoát cổ lục hợp chiến trận phong tỏa, hai mắt sung huyết nổi giận gầm lên một tiếng, hướng giang thiên cuồng tiến lên, nghĩ nhất cử đem giang thiên đánh giết, chuyển bại thành thắng muốn giết ta, ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là si tâm vọng tưởng. Nhìn vẻ mặt vẻ giữ tợn ngao Long, Giang Thiên cố ý lộ ra một tia vẻ khinh thường, cố hết sức trêu chọc đối phương. Bất kể như thế nào đều phải thừa nhận, ngao Long quả thật có vài phần cuồng vọng vô liếng, có thể kích thích đối phương mất đi lý trí, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua dám bỏ qua bổn thái tử. Quả nhiên, bị Giang Thiên như vậy đánh trúng gậy, ngao Long sắc mặt trở nên càng thêm điên cuồng. Nhìn về phía Giang Thiên ánh mắt, tựa như hãm vào tuyệt cảnh hung thú yêu huyết kỹ yêu nhân chém. Ngao long trong cơ thể dâng lên đủ loại cấm kỵ chi lực, theo hắn một tiếng giống giận vang lên truyền ra, một đạo yêu dị cứng từ hắn trong lòng bàn tay cực nhanh phun nổi giận chém mà đi yêu huyết ký. nghe được cái tên này, Giang Thiên không khỏi lộ ra rìa đặc kiêng kỳ vẻ. Yêu huyết ký cùng huyết ký đồng dạng, đều muốn đạt tới tam giai hoặc võ hầu mới có thể thi triển, là võ hầu sở dĩ có thể nghiền ép võ tướng nguyên nhân căn bản. Bởi vì yêu huyết ký cùng huyết ký, cũng có thể trực tiếp điều động huyết mạch thần vân lực lượng thần bí, đã ẩn chứa một tia pháp tắc chi lực, uy năng tuyệt không phải vũ ký có thể đánh đồng. Nhưng huyết ký mười phần hiếm thấy, hơn nữa muốn khiến cho hồn lực cùng huyết mạch thần vân câu thông, rất khó linh ngộ. Nhìn Ngao Long bộ dáng, tuy học được yêu nhận chém, nhưng cũng chưa hoàn toàn linh ngộ, bằng không sẽ không chờ đến lúc này, mới dùng cấm kỵ chi thuật cưỡng ép thi triển thật là khủng khiếp thành thế. Lúc này, núp ở đám người phía sau Lâm Thi Kỳ, cũng bị yêu nhận chém ngập trời khí thế làm kinh sợ thật tốt quá, Giang Thiên, lần này ngươi còn không chết sao? Nhưng lập tức, nàng lộ ra vẻ mừng như điên, lần nữa dùng vô cùng ánh mắt oán độc nhìn về phía Giang Thiên. Yêu nhận chém thanh thế kinh người như vậy, không thể so với thần bí cá yêu nộ long trào trích lệnh, nàng đương nhiên cho rằng Giang Thiên chết chắc rồi phá vọng thần nhãn, khai mở. Tuy cực kỳ kiên kỵ, nhưng Giang Thiên cũng không e ngại, lập tức tôi động phá vọng thần nhãn, xuyên qua không gian buồn nguyên. Quả nhiên, tại phá vọng thần nhãn, Ngao Long Nguyễn cương thi triển yêu nhận chém, tàn phá không chịu nổi, nhìn qua thanh thế kinh người thì thật chỉ là đổi chức nó hình nao long. đây là ngươi một kích tối cường giang thiên thản nhiên nói, nhưng ta sẽ cho ngươi biết, cái gì gọi là chân chính tuyệt vọng. mười thước kiếm. nói qua, hắn vung lên huyết cát kiếm, hướng yêu nhận chém tật chạm đi qua. bởi vì bốn đầu khôi lỗi đều là chuẩn tứ giai nhị tinh thiên tài tiêu chuẩn, thực lực so với hắn mạnh hơn suất không ít, mà chiến trận tăng phúc là lấy tất cả tổ trận người tổng hợp thực lực làm cơ sở chuẩn, cho nên tại cổ lục hợp chiến trận tăng phúc, lực đạo của hắn chọn tăng lên hơn gấp bội, đạt đến kinh người tám mươi dao ken két sát, bốn mươi thước kiếm thức như hồng thủy khuyên tiết, từng đạo rất nhỏ thiết cắt âm thanh vang lên, yêu nhận chém như bọt nước cứ thế tiêu tán. làm sao có thể? Lúc Giang Thiên thi triển mười thức kiếm đón đánh yêu nhận chém thời điểm, Ngao Long đã cho hắn phán quyết tử hình, bởi vì yêu nhận chém vi lực, cũng không phải mười thức kiếm có thể chống lại. Thấy được Giang Thiên nhẹ nhõm đem yêu nhận chém chém chết, Ngao Long quả thật cảm giác ông trời cùng hắn mở một cái người đời cười chê, bất kể như thế nào cũng không chịu tin tưởng a yêu nhận chém. Nhưng lập tức hắn lại điên cuồng tồi động cấm kỵ chi thuật, hướng Giang Thiên chém ra từng đạo yêu nhận chém. Hắn cố chấp địa cho rằng Giang Thiên có thể đem yêu nhận chém chản phá, bất quá là đụng phải đại vận, há cam như vậy nhận thua ken két sát. Nhưng hắn lần nữa tuyệt vọng, theo từng đạo thiết cắt âm thanh vang lên. Hắn liều mạng chém Ra yêu nhận chém đều bị Giang Thiên đơn giản chản phá. Nếu như Giang Thiên không có phá vọng thần nhãn, cho dù ở cổ lục hợp chiến trận tăng phúc, lực đạo tăng gấp đôi, cũng không cách nào ngăn cản yêu nhận chém hung uy. Có thể tại phá vọng thần nhãn tầm mắt, yêu nhận chém tàn phá không chịu nổi, hắn mỗi nhất kích đều rơi vào yêu nhận chém mấu chốt tiết điểm, còn có huyết ca kiếm vô kiên bất tội, nào có không phá diệt đạo lý ngao long. Vừa đến Tây Man Sơn, ngươi liền một bộ không ai bị nổi bộ dáng, đem chúng ta mười ba quốc thiên tài coi là có thể tùy ý đổ sát heo chó. Tiến nhập bí cảnh, ngươi lại cùng Lâm Thi kỳ lường gạt tộc của ta thiên tài, gian dâm tộc của ta nữ tử. còn muốn nguy hại tiểu yên quả thực là tội đáng chết và lần hiện tại bùn vương tử muốn cho ngươi nhận hết trà tấn mà chết đem từng đạo yêu nhận chém chém chết giang thiên không nhanh không chậm về phía ngao long đi đến lạnh lùng nói đem bọn họ toàn bộ bắt lại cho ta lập tức hắn không chế bốn đầu khôi lỗi hướng còn không có chết trận hại yêu phóng đi đem bọn họ tính cả lâm thi kỳ một chỗ toàn bộ bắt giữ rồi hạ xuống đi đem kia cái cá yêu cũng cầm trở lại đem tất cả địch nhân bắt giữ giang thiên khống chế một đầu khôi lỗi hướng thần bí cá yêu đuổi theo cho ta từng cái một sát sau đó hắn nhìn chằm chằm ngao long không mang theo một tia cảm tình địa gia lệ ba Theo lời của hắn âm rơi xuống, một đầu kiếm sĩ hổ khôi lôi đem một đầu hạ yêu đầu trôi xuống, trực tiếp đem ép tới nổ tung ra, nào tương bắn ra à. Thấy được bộ dạng này thảm trạng, Lâm Thi kỳ sợ tới mức hồn cũng không còn, bụng lấy hai lỗ hai nghẹn ngào thét lên thiên ca ca lúc này, sắc mặt của Lâm Thi Yên cũng trở nên có chút tái nhật tiểu Yên Giang Thiên lúc này mới nhớ tới, không nên để cho tiểu nha đầu thấy được máu tanh như vậy tình cảnh. Hắn đối với tiểu nha đầu truyền âm nói, thiên ca ca cam đoan với ngươi, lần này không giết ngươi tỉ tỉ ngươi phóng khai tâm thần, thiên ca, ca đưa ngươi tiến vào cùng dì nhỏ các nàng một khối. Ừ. Lâm Thi Yên gật gật đầu. lập tức hô một thanh âm vang lên lên, bị Giang Thiên đưa vào cực đạo không gian giang dắc. Lúc này lại có một đầu thái cực hồ khôi lỗi, đem một đầu hại yêu đầu, tính cả cổ một chỗ từ trên người rút hạ xuống. Chương 298, yêu nhất người, bà ngươi cũng muốn giang dắc ba theo từng đạo sờn tóc gáy thanh âm vang lên, từng cái một hại yêu bị bốn đầu khôi lỗi hành hạ đến chết, tình cảnh vô cùng thê thảm a. Lúc này Lâm Thi Kỳ hét lên một tiếng, quay đầu đi tại một đầu khôi lỗi dưới chân đã hôn mê, nàng biết Giang Thiên tuyệt sẽ không bỏ qua nàng. rất nhanh sẽ đến phiên chính nàng trong nội tâm sợ hãi đã vượt qua nàng có thể thừa nhận cực hạn giang thiên ngươi cái này không nhân tính cầm thú tuy giết nhân tộc thời điểm ngao long không có bất kỳ tâm lý gánh nặng lúc này lại bị giang thiên lánh khóc vô tình thủ đoạn sợ hãi cắn răng hướng giang thiên mắng to ngươi không cần sợ ta như thế nào cũng sẽ đem ngươi lưu lại đến cuối cùng giang thiên nhàn nhạt địa nói một câu một đầu khôi lội hướng ngao long cùng bộ nhỏ qua một chảo liền đem hắn đập ngã xuống đất xùy ngay sau đó khôi lội dội ra một cây hộp trảo từ ngao long xương quai xanh đâm vào như sương móc câu đem ngao long nhấc lên ba răng giác Huyết tinh đồ sắt còn đang tiếp tục, Ngao Long bị khôi lỗi móc câu ở, liền dãy rủa khí lực cũng không có, chỉ có thể trợn mắt nhìn từng cái một đồng tộc chết thảm Giang Thiên, ngươi tên xuất sinh này, ngươi như vậy tàn bạo, một ngày nào đó hội chết không yên lành. Mắt thấy đồng tộc sẽ tuyệt tử, Ngao Long hai mắt nhỏ máu, hướng Giang Thiên điên cuồng mắng to ta sẽ sẽ không chết không yên lành, ngươi đều nhìn không đến. Giang Thiên nhìn chằm chằm Ngao Long điên cuồng mà tuyệt vọng hai mắt, chậm rãi hướng đối phương đi tới bởi vì tội của ngươi, cho nên ngươi đồng tộc tất cả đều chết thảm kết thúc, bỏ vào địa ngục, nhớ do nói với Diêm Vương rõ ràng. Giang Thiên nhàn nhạt điệu nói qua, đưa tay hướng Ngao Long đầu tới. Tại hắn não bộ gieo xuống sinh tử cấm. chấm nét ta Theo hắn đem sinh tử cấm tối động, Ngao Long lập tức phát ra tê tâm liệt phế tiêu thảm thiết, như cá trạch thông thường tại trên mặt đất liệu mạng dây rủa còn có người Đó lấy, Giang Thiên lại đi đến Lâm Thi Kỳ bên cạnh, sử dụng kiếm tiêm mang nàng đâm tỉnh lại a, đừng có giết ta. Lâm Thi Kỳ thấy Giang Thiên mặt không thay đổi nhìn chằm chằm nàng, toàn thân lạnh run, cao giọng thét chói tai vang lên hướng về sau bỏ đi a. Ngay sau đó, Ngao Long kêu thảm thiết, tựa như một bả đao nhọn đâm vào màng nhĩ của nàng a. Thấy được Ngao Long bị dạy vò đến không thành hình người, nàng lần nữa ôm đầu thất lên, sợ tới mức trên mặt không có một tia vết sắc. nhưng lúc này đây nàng lại không có kia may mắn bởi vì giang thiên đã đem còng tay tại đỉnh đầu của nàng giang thiên đừng có giết ta ta cam đoan về sau tuyệt không hại ngươi không chỉ cần ngươi chịu tha ta một mạng ta về sau cho ngươi làm trâu làm ngựa lâm thi kỷ kia muốn chết đột nhiên đứng lên ôm giang thiên hai chân đau khổ cầu khẩn nói ô ô giang thiên chẳng lẽ ngươi đã quên sao ta đã từng là ngươi yêu nhất người à ô ô ngươi như thế nào hung ác xuống được tâm tới giết ta thấy giang thiên không có động tĩnh còn đang linh hồn của nàng trên loại cấm chế nàng khóc lớn lấy hướng giang thiên khóc lóc kể lể nói yêu nhất người và ngươi cũng muốn Giang Thiên bản không muốn lại cùng nàng có chữ mảnh lời nói nói chuyện với nhau, nhưng nghe đến nàng vô sỉ lời nói, nhịn không được nghiến răng châm chọc nói: "Nữ nhân này, bởi vì hắn Thiên Phú bất lực vứt bỏ hắn thì cũng thôi, còn muốn mang theo Lưu Ngạn ở trước mặt hắn hết sức khoe khoang. Lúc hắn biểu hiện ra kinh người thiên phú, liền không từ thủ đoạn, muốn đem hắn hại chết. Nghĩ dùng cái này chứng minh ánh mắt của mình không có, hắn Giang Thiên chính là cái gì cũng sai phế vật, nên bị nàng vứt bỏ. Lưu Ngạn chết rồi, nàng còn không chịu hết hy vọng, lại thông đồng vân hạo cùng Ngao Long, vắt óc tìm kế muốn hại chết hắn đến bí cảnh, lại bán đứng sắc, cùng Long thông đồng thành gian." Vì hại hắn lại càng là nhiều lần hại đồng tộc cuối cùng liền thân mội mội của mình cũng không công tha bây giờ lại cầm hắn từng là yêu tới cầu hắn thật sự là vô sỉ đến làm cho người tức lộn ruột trình độ ta đáp ứng qua tiểu yên sẽ không giết người ta sẽ nói được thì làm được giang thiên thản như nói nhưng ngươi chuyện xấu làm tuyệt nên chịu tra tấn tuyệt sẽ không so với ngao long ít ngươi tốt nhất cầu ông trời phù hộ tại đụng phải người hào tâm lúc trước nơi này không có yêu thú đi qua a giang thiên ngươi cái này phụ lòng phụ bạc chết nam nhân ta cắn chết ngươi nghe được giang thiên vô tình thanh âm lâm thi kỳ triệt để tuyệt vọng vẻ mặt vẻ điên cuồng há miệng muốn đi cắn giang thiên chân Giang Thiên tùy ý nàng mắng, đợi nàng đem xấu xí một mặt toàn bộ bày ra, mới mặt không thay đổi tồi động sinh tử cấm A. Ngay sau đó, Lâm Thi Kỳ liền cao giọng khóc thét lên, bởi vì Tu Vi không bằng Ngao Long, nàng chịu thương khổ, xa mạnh hơn Ngao Long liệt nhiều lắm. Đợi Giang Thiên lúc rời đi, tóc của nàng đã bị chính nàng kéo tới một cây không dư thừa, toàn thân đã không có một chỗ hoàn chỉnh địa phương. Giang Thiên tồi động sinh tử cấm, không có lại nhìn Lâm Thi Kỳ liếc một cái đem chiến trường quét sạch sẽ, đem tất cả thiên cương trận bài cùng trận hoàn cất kỹ, một kiếm đem đã không có động tĩnh Ngao Long một kiếm chém giết, mang theo ba đầu khối lỗi, hướng bí mật thần yêu biến mất phương hướng đuổi theo. Hắn đã đáp ứng Lâm Thi Yên không giết Lâm Thi Kỳ, đương nhiên phải tin thủ hứa hẹn. Hắn không chỉ tại Lâm Thi Kỳ trên linh hồn gieo xuống sinh tử cấm, còn dùng tỏa lòng phong khiếu thuật đem Lâm Thi Kỳ thực lực phong kín. Nếu như Lâm Thi Kỳ này còn có thể sống sót, đó chính là nàng mệnh không có đến tuyệt lộ, hắn cũng không thể nói gì hơn thần bí cá yêu không thấy. Lúc này tâm tình của hắn có chút trầm trọng, bởi vì đầu kia khôi lôi đem thần bí cá yêu truy tìm. Từ đủ loại dấu hiệu đó có thể thấy được, thần bí cá yêu mới là hải tộc phá phong long ấn đại trận chủ đạo người, nếu như bất tử hậu họa khôn lượng. Hơn nữa, hắn đã thu thập đủ 35 khối thiên cương trận bài, còn kém thần bí cá yêu trên tay kia khối. cũng không thể cho thần bí cá yêu rời khỏi tại loại này tuyệt cảnh bên trong, hắn vậy mà là bản, còn kém điểm tướng hải tộc tinh nhuệ một mẹ hốt gọn. Cách không nhìn nhìn Giang Thiên rời đi bóng lưng, nhìn nhìn lại khắp nơi hải yêu tàn thi, ý thân vương bốn người toàn bộ đều vẻ mặt kiêng kỵ vẻ. Bọn họ tự hỏi nếu như cùng Giang Thiên đổi chỗ mà xử, căn bản không có khả năng tại hải tộc trong tay may mắn thoát khỏi, chớ nói chi là cuối cùng đem hải tộc toàn bộ tiêu diệt. Giang Thiên biểu hiện ra ngoài tâm trí cùng quyết đoán, mang cho bọn họ chấn kinh, không chút nào yếu hơn lúc trước hắn biểu hiện ra yêu nghiệt thiên phú đối thủ như vậy, đủ làm bất luận kẻ nào nghe tin đã sợ mất mật, bọn họ cũng không thể ngoại lệ để cho bọn họ ngay lập tức đem ngoại bộ thiên chiếu truyền ảnh đại trận vải bố hảo ta có lời muốn cùng bảo ngọc nói trầm mặc một lát sau ý thân vương đối với đoạn đao võ vương phân phó nói vâng thân vương điện hạ đoạn đao võ vương lên tiếng lập tức đi an bài bảy trận công việc giang thiên lịch thiên biểu hiện đã mang đến cho bọn họ mãnh liệt bất an phải lập tức thông báo thiên hồng bảo ngọc đem giang thiên diệt trừ chấm dứt hậu hoa long ấn bí cảnh bên trong giang thiên mang theo bốn đầu khôi lỗi tìm khắp đại huyết chỉ xung quanh trăm dặm cũng không có có thể tìm tới một tia thần bí cá yêu lưu lại dấu vết người này tựa như hư không thiếu thất. Cuối cùng. Hắn chỉ có thể ở Tô Nhược Lan đám người trên linh hồn toàn bộ gieo xuống sinh tử cấm, đem các nàng phóng ra cực đạo không gian. Sau đó nàng mang theo Lâm Thi Yến đám người, hướng đại huyết trì tiến đến đại huyết trì ngoại vi sát trận đã phá vỡ, bốn đầu khôi lỗi cũng bị hắn mang đi, khẳng định không thể rời đi quá lâu hả. Đông nhiên, hắn nhướng mày. Bởi vì ngay tại vừa mới trong máy mắt, Lâm Thi Kỳ sinh tử cấm tiêu tán, hơn nữa tựa hồ cùng tử vong tạo thành tự nhiên tiêu tán hơi có một tia bất động. Chương 299, chém giết hạo, hậu Bất quá hắn cuối cùng không có suy nghĩ nhiều, bởi vì sinh tử tuyệt không hề giống là bị người vì phá giải. hơn nữa long ấn bí cảnh đều là trẻ tuổi hắn không tin có người có thể đủ nhanh như vậy liền đem sinh tử cấm phá vỡ rốt cục đã chết rồi sao lúc này trong lòng của hắn nói không nên lợi là cái gì tư vị từ nhỏ cùng lâm thi kỳ ở chung ký ức lại từ sâu trong đáy lòng toàn bộ bừng lên thiên ca ca ta tỷ tỷ đâu này lâm thi yên hiển nhiên cảm giác được cái gì mang theo một vẻ bối rối hỏi giang thiên nói giang thiên đẻ xuống trong nội tâm không nên co tâm tình đối với tiểu nha đầu nói thiên ca ca cũng không biết xử trí hết hải yêu ta ném nàng trực tiếp rời đi rời đi sao lâm thi yên trong lòng có loại không nói ra được thương cảm nàng thấp thoáng đã biết cái gì lại cố nén nước mắt không có rớt xuống nàng biết mình tỷ tỷ đáng chết vạn nhất thật sự mất đi tỷ tỷ nàng không hy vọng lại mất đi Giang Thiên bọn họ trở lại Đại Huyết Chỉ bỏ ra gần nửa canh giờ mới đưa phía trên cấm chế phá giải nếu như không phải là hắn đem khôi lỗi đoạt xá, nghĩ đoạt được Đại Huyết Chỉ sợ phải trả thê thảm đau đớn giá lớn thiệt nhiều long huyết phá vỡ cấm chế nhìn nhìn một đại trì đỏ tươi trung lộ ra tí tí kim quang long huyết tô nhược lan đám người toàn bộ lộ ra sắc mặt kinh hỉ điện hạ có vài câu Giang Dịch không biết có làm hay không rằng cảm thụ được mọi người nóng rực ánh mắt Giang Dịch đỗng nhiên ôm quyền nói với Giang Thiên có lời cứ nói a giang thiên đương nhiên biết giang dịch muốn nói gì nhưng hắn không có ngăn lại mà là nhàn nhạt nói giang dịch trầm giọng nói giang dịch cho rằng những cái này long huyết nên do điện hạ một người chỉ có đúng ta cũng hiểu được long huyết nên về bắt vương từ điện hạ chỉ có lập tức tô nhược lan cũng đồng ý nói ngay trước tất cả mọi người mặt nàng tự nhiên sẽ không gọi thẳng giang thiên danh tiếng cái khác ma vân quốc thiên tài trao đổi một chút ánh mắt cũng tất cả đều đồng ý nói chúng ta cũng đồng ý long huyết về bắt vương từ điện hạ chỉ có tuy bọn họ đều rất khát vọng đạt được long huyết nhưng cũng biết không có giang thiên sống ngay cả mạng sống cũng không còn muốn long huyết hoàn toàn là không phần chi nghĩ giang thiên cũng không có giả mù sa mưa địa chối tử bởi vì này chỉ long huyết hắn chịu chi không thẹn nhưng lâm thiên tô nhược lan giang dịch cùng hắn quan hệ thân cận những người khác cũng là ma vần quốc tương lai hắn ha có thể thật sự độc chiếm phần này lớn lao cơ duyên hắn sở dĩ để cho giang dịch nói chỉ là muốn nhìn xem mọi người tâm tính mà không phải muốn coi đây là do độc chiếm long huyết bằng không hắn hoàn toàn có thể không mang theo mọi người đến lớn huyết trì húng chi kế tiếp hắn cùng với thiên hồng quốc gia cụ trong đó hơn phân nửa sẽ có một hồi ác chiến cũng cần mọi người rất nhanh lớn lên hắn hướng mọi người nói như vậy đi ta trước cho mọi người mỗi người 10 cân. Dùng để tăng thực lực lên nếu như luyện hóa đã xong Có thể sẽ tìm ta lấy Đà tạo điện hạ Ma vân quốc mấy cái thiên tài nghe xong Tất cả đều lộ ra vẻ mừng như điên Long huyết tuy hảo Nhưng luyện hóa lên cũng mười phần khó khăn Chịu lấy đến khó lấy tưởng tượng tra tấn Lấy thực lực của bọn hắn Một ngày có thể luyện hóa một giọt liền rất tốt, 10 cân long huyết đầy đủ bọn họ dùng một đoạn thời gian rất dài đem này mười cân long huyết luyện hóa xong, nhục thể của bọn hắn lực đạo ít nhất có thể để thăng bách hổ, đã có thể khiến cho bọn họ tiếu ngạo cùng thế hệ đại huyết trì long huyết ít ỏi trăm cân, chia hết chừng trăm cân cũng không ảnh hưởng giang thiên tăng thực lực lên, cho nên giang dịch cùng tô nhược lan cũng không có nói cái gì nữa, cho mọi người phân phối hết long huyết, giang thiên lại lấy ra hơn 10 mai truyền tông trận hoàn phân cho mọi người, cũng giáo hội bọn họ nên thế nào sử dụng. Sau đó hắn nói với mọi người nói, kế tiếp ta muốn bế quan một đoạn thời gian hiện tại hải tộc tinh nhuệ đã diệt trừ, bên ngoài bí cảnh vây hẳn là tương đối an toàn. mọi người lẫn nhau chiều ứng đi tìm cơ duyên a vâng bắt vương tử điện hạ mọi người ôm quyền trả lời một tiếng tất cả đều cũng không quay đầu lại rời đi đại huyết trì võ giả không phải là nhà ấm trung đoá hoa mà hẳn là số mệnh triều tịch trung lộng triều nhân giang thiên đã cho bọn họ quật khởi cơ hội những thứ khác đương nhiên muốn bọn họ bằng bản thân thực lực đi tranh thủ giang thiên ta cũng muốn đi rèn luyện một phen đến lúc sau chúng ta bí cảnh hạch tâm thấy mọi người đi rồi tô nhược lan nghĩ nghĩ cũng hướng giang thiên phất phất tay rời đi đại huyết trì mỗi người đều có một mảnh thuộc về bầu trời của mình giang thiên không có ngăn cản tô nhược lan đợi tất cả mọi người sau khi rời đi. hắn mang theo lâm thi yên hướng long huyết quả bí cảnh tiến đến chỗ đó cầm chê không có phá vỡ là bế quan lý tưởng chỗ vừa vặn đem lấy được cơ duyên chuyển hóa thành thực lực vân hạo có thể thế sự luôn là biến đổi thất thường ngay tại bọn họ nhanh đến đi đến long huyết bí cảnh giang thiên hồn lực chợt phát hiện vân hạo vân hạo biết hắn kiếp trước thân phận vẫn là họa lớn trong lòng của hắn nếu như lộp chạm đương nhiên muốn diệt trừ vì vậy hắn đối với heo gia nói heo gia người mang tiểu yên tiến vào, ta một lát lại trở lại tìm các ngươi nói qua hắn liền triển khai thân pháp hướng vân hạo cực nhanh đuổi theo thiên kk thấy giang thiên nói đi là đi Lâm Thi yên nóng nảy, quay thân liền nghĩ đuổi theo Tiểu Nha Đầu. Kheo gia lập tức ngăn lại Tiểu Nha Đầu nói, hắn muốn đi giết người, không muốn làm cho ngươi thấy được đi. Kheo ra ta dẫn ngươi đi Long Huyết Quả Bí Cảnh. a vậy ta nhóm đi Bí Cảnh à? Vừa nghĩ tới vừa mới cùng Hải Tộc giao thủ hết tinh tình cảnh, Tiểu Nha Đầu liền có điểm không đành lòng, không hề kiên trì. Dù sao dưới cái nhìn của nàng, không có chuyện gì có thể khó được ở Giang Thiên. Giang Thiên nhất định sẽ rất nhanh trở về. Ai, đi ra cho ta. Long Huyết Quả Bí Cảnh phía tây, Vân Hạo bản tại về phía trước chạy đi, đông nhiên rút ra linh đao vẽ mặt cảnh giới địa hét lưỡi mèo. Giang Thiên lóe lên xuất hiện ở Vân Hạo đối diện, huy kiếm liền hướng đối phương chém tới. Vân Hạo bây giờ còn là võ tướng nhị trọng tu vi, tốc độ cùng hắn trên lệnh quá xa, há có thể đào thoát hắn truy tung Giang Thiên. Giang Thiên là Tử Long võ hoàng, trên người hắn có Vân Hạo vừa thấy tới chính là Giang Thiên, vậy mà trực tiếp buông tha cho phản kháng, tối động linh lực lên tiếng hô to. Hắn cực hận Giang Thiên, biết mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ, chết cũng không chịu để cho Giang Thiên dễ chịu đáng giận. Giang Thiên một kiếm đem Vân Hạo đánh thành khối vụn, lập tức toàn lực thi triển côn bằng 18 biến, vòng quanh vòng hướng ra phía ngoài dò xét đi qua. Vừa mới Vân Hạo một tiếng này là dùng linh lực hô lên, Đủ chuyến ra trên 10 dặm, hắn phải ngăn chặn để lộ tin tức khả năng. Vừa mới hắn đã đem hết thệ làm được cực hạn, nhưng tuyệt đối không có ngờ tới Vân Hạo vậy mà như thế có quyết đoán, thế cho nên để lại vô tận hậu họa phía đông có người. Rất nhanh, hắn hồn lực khóa chặt một đạo khí tức, đang tại hướng đông cực nhanh chạy thủ mạng. Rất hiển nhiên, người này không riêng đã nghe được Vân Hạo tiếng la, chỉ sợ còn biết Tử Long Võ Hoàng 4 chữ hàm ý dĩ nhiên là Thiên Hồng quốc gia cầu người. Giang Thiên tốc độ cao nhất về phía trước truy đuổi, cũng đem hồn lực ngưng tụ thành kia, hướng đối phương tìm kiếm, rất nhanh sắc mặt trở nên có chút khó coi đối phương đúng là Thiên Hồng quốc gia cổ người. Tốc độ chỉ so với hắn chậm hơn một kia, hiện nhiên là Thiên Hồng Quốc gia cổ nhất lưu thiên tài. Thiên Hồng quốc gia cổ thực lực cũng không phải hải tộc có thể so sánh với. Nếu để cho người này đào thoát, hắn sẽ đối mặt Thiên Hồng quốc gia cổ phô thiên cái địa truy sát. chương Ba Trâm đuổi vào trung bộ. Xem ra trong lúc nhất thời là không giải quyết được chuyện này Giang Thiên biết rõ, muốn đuổi kịp đối phương tuyệt không có đơn giản như vậy, vì vậy làm hảo bền bị tắt chiến chuẩn bị. Hắn trước tháo xuống một khỏa long huyết quả ăn vào, sau đó lại dùng đầu ngón tay đưa tay cổ tay phá vỡ, nhỏ một giọt long huyết tiến vào địch quân thực lực rất mạnh. Trên tay hắn có nhiều như vậy tài nguyên. đương nhiên muốn xài cho đúng tác dụng, mau chóng đem thực lực tăng lên ấy. Hai loại bảo bối nhất là long huyết, muốn luyện hóa cũng không phải là đơn giản như vậy. Long huyết dung nhập huyết dịch, tựa như ngàn vạn đâm dao nhọn từ trong mạch máu sẽ qua, tựa hồ muốn đem hắn cắt thành ngàn mảnh vạn mảnh. Cho dù lấy ý chí của hắn, tại long huyết dung nhập huyết dịch địa trong trước mắt cũng đau đến khỏe miệng co giật. Nhưng là vẹn vẹn là vừa dung hợp một sát na kia không kiểm soát, rất nhanh hắn liền khôi phục lại bình tĩnh. căn bản nhìn không ra là tại luyện hóa long huyết bộ dáng đối phương hiển nhiên biết giang thiên hạ xuống quyết tâm phải giết, vậy mà một khắc cũng không ngừng lại, trực tiếp hướng bi cảnh trung bộ chạy thoát đi qua. hai người tại trong núi rừng vòng vo tam quốc truy đuổi bỏ chạy nửa ngày trời sau đã tiến nhập bí cảnh trung bộ lại về phía trước đuổi hơn nghìn giảm đi đến một cái cùng đại huyết chỉ đồng cấp tiểu bí cảnh phụ cận giang thiên bỗng nhiên cảm giác trong nội tâm từng trận rung động có người tới dùng hồn lực tỉ mỉ tìm tòi lập tức đuôi lông mày dương lên cũng không quay đầu lại từ trước đến nay phương hướng bỏ chạy tuy hắn bây giờ hiểu rõ tin tức có hạn nhưng không khó phân tích ra đối phương là cố ý đưa hắn dẫn tới nơi đây rất hiển nhiên tại đối phương trong suy nghĩ nơi này đồng bạn đủ đưa hắn đánh giết tiểu tử coi như ngươi tùy thời được sớm hy vọng lần sau gặp mặt ngươi còn có may mắn như vậy. đối phương không có ngờ tới giang thiên như vậy cảnh giác biết đuổi không kịp giang thiên giọng căm hận ném một câu hướng đồng bạn lướt tới giang thiên về phía trước chạy thoát hơn trăm dặm xác định đối phương không có đuổi theo tha một vòng tròn lại hướng đại bí cảnh tiến đến tại trên địa đồ bí cảnh này là một cái quyển trục dấu hiệu hẳn là bí tịch loại cơ duyên một quyển bí tịch có thể so sánh vượt được một trì long huyết hẳn là cho là thánh giai chúng có thể ngộ nhưng không thể cầu chân phẩm rất nhanh giang thiên lặn xuống quyển trục bí cảnh phụ cận đã có thể dò xét đến đối phương khí tức một chỗ có bảy người giang thiên tiềm phục tại chỗ tối gần nửa canh giờ Tham dò đối phương hư thật đối phương một chỗ có 7 người, trừ hắn ra truy sát cái kia, 6 người khác, thực lực toàn bộ ở trên Ngao long. Rất hiển nhiên, đây là Thiên Hồng quốc gia cổ tinh nhuệ nhất phân đội nhỏ một trong. Bí cảnh này phân bố, cùng đại huyết trì bí cảnh rất tương tự, nhưng ngoại vi sát trận còn mạnh hơn vài phần. Có thể suy đoán, tại bảo vật bên cạnh, khẳng định thủ hộ chuẩn tứ giai khối lỗi, hơn nữa rất có thể không chỉ 4 đầu đối phương đối với phá trận còn không có bao nhiêu đầu mối, tiến triển rất chậm, nếu như không đến tiếp viện, ít nhất phải 10 ngày trở lên mới có thể đem sát trận phá vỡ Thiên Hồng bảo tụ, Thiên Hồng bảo sơn Giang Thiên ghi nhớ hai cái thực lực tối cường địch nhân danh tự. lặng lẽ rời đi quyển trục bí cảnh hiện tại sớm đã ra trận hoàn truyền đi cự ly, hơn nữa phải mau chóng đem bọn họ tiêu diệt không thể cách nơi này quá xa giang thiên nghĩ nghĩ ngay tại một cái khe đá chúng tiến nhập cực đạo không gian bắt đầu dốc lòng tu luyện hắn hiện ở trên tay tài nguyên đầy đủ hắn bổ sung võ tướng hoàn mỹ cực cảnh lực đạo nếu như thực lực đối phương mạnh như vậy đương nhiên phải nhanh một chút đem tu vi tăng lên tranh thủ đem đối phương một mẻ hốt gọn không nghĩ tới ta đối với long huyết dung nạp tính cư nhiên mạnh như vậy ngắn ngủ nửa ngày thời gian vậy mà luyện hóa ba tích ruột lực đạo chọn tăng lên ba mươi hộ tiến nhập cực đạo không gian Hắn kiểm nghiệm một chút vừa mới thành quả tu luyện, không khỏi lộ ra vẻ vui mừng. Hắn không chỉ đối với long huyết dung nạp tính xa so với người bình thường mạnh mẽ, hơn nữa mỗi luyện hóa một khỏa long huyết chỗ để thăng lực lượng, cũng đạt tới một giọt một hồ cực hạn. Lực đạo để thăng tốc độ là người bình thường gấp mấy chục. Muốn biết rõ, người bình thường luyện hóa một giọt long huyết, ít nhất phải một canh giờ, vẫn không thể như hắn như vậy liên tục không ngừng mà luyện hóa. Hơn nữa, luyện hóa một giọt long huyết, lực đạo bình thường chỉ có thể để thăng 600 cân, vẫn chưa tới hắn một phần 3 nếu như ta đối với long huyết dung nạp tính so với người bình thường mạnh mẽ, để cho ta thử một chút, cực hạn đến cùng ở nơi nào? đem một giọt long huyết luyện hóa, Giang Thiên lộ ra quả quyết vẻ, một lần hướng trong vết thương giọt ba giọt long huyết oanh. Ngay tại long huyết dung nhập huyết dịch máy mắt, toàn thân hắn huyết dịch tựa như dầu hỏa đông dạng, thiêu đốt lên. Một loại truy tâm thấu xương đau nhức kịch liệt, trong chớp mắt chuyển khắp toàn thân hắn mỗi một cái góc nhỏ, tựa như muốn đem hắn phanh thây xé xác cho ta chấn áp. Hắn cố nén muốn đem hắn phá tan thành từng mảnh đau đớn, đồng thời vận chuyển linh, thịt, hồn ba loại công pháp, chấn áp long huyết cuồng bạo lực lượng cùng đáng sợ đau đớn, đem long huyết chuyển hóa thành có thể cường hóa sinh mệnh thừa số năng lượng. Ngay từ đầu, cả người hắn tựa như luôn sôi tôn hùng đồng dạng, bộ mặt đều tại liên tục lay động. Từ từ Hắn ra ra chóc mới khôi phục bình thường, khí tức cũng bình tĩnh hạ xuống. Hắn lại tại trong thời gian ngắn ngắn, lấy vô thượng ý chí, đem thường nhân vô pháp tưởng tượng thống khổ cùng khó khăn khắc phục một lần tăng lên ba hổ, thời gian cũng rút ngắn một nửa, lại đến, đem ba giọt huyết long luyện hóa hết, hắn thao xuống hai quả long huyết quả ăn vào, lại đi trong vết thương một lần dọn năm tích, dọn long huyết, lấy hắn kiếp trước tầm mắt, đương nhiên biết thống khổ tra tấn, đối với cường hóa linh hồn, có không thể thay thế công hiệu ý chí ma luyện được càng mạnh, hồn lực lấy được thăng hoa lại càng lớn. Hắn đương nhiên hội trùng kích chính mình thừa nhận cực hạn bốn. lúc này ở trong bi cảnh bộ một cái siêu đại hình bí cảnh bên cạnh thiên hồng quốc gia cổ đã xây xong một tòa khảo cứu hành cung cái này siêu đại hình bí cảnh tại trên địa đồ là một khối hồng sắc tinh phách biểu tượng chính là ngao liệt chân huyết huyết phách này khối chân huyết huyết phách là cả long ấn bí cảnh chỉ đứng sau long hồn cùng long thi sắc rồng áp trục trọng bảo đinh đinh đông đinh đông lúc này thiên hồng bảo ngọc đang ngồi ở hành cung chủ điện chúng đạn tấu đàn cổ hắn lúc này một bộ bạch ti diệp phong thần tuấn tú ngọc sơn quy nhạo còn có tài đánh đàn siêu tuyệt tiếng đàn giống như âm thanh thiên nhiên quả thật không giống phàm nhân hả Tại một khúc sắp đạn hết, phía trước bỗng nhiên chuyển ra một tia ba động, hấp dẫn chú ý của hắn hô. Ngay sau đó, một đoàn quang ảnh cứ thế xuất hiện, cuối cùng hóa thành một đạo thân ảnh đứng ở hắn phía trước 15 lăm Thấy được đối diện thân ảnh, Thiên Hồng Bảo Ngọc có chút ngoài ý muốn, bất quá lập tức thu nạp tâm trạng, tiếp tục khẻ đàn ý thân vương cũng không có quấy dày Thiên Hồng Bảo Ngọc nha hứng, một mực lặng lặng nghe, chờ hắn đạn xong 15 lăm ngài tìm tiểu chất, khẳng định có khó lường đại sự a. Đạn hết, Thiên Hồng Bảo Ngọc dùng túi ra đem cầm tất kỹ, hỏi ý thân vương nói ý thân vương buồn bã nói, Bảo Ngọc, chúng ta ở bên ngoài nhìn nhìn tình huống của các ngươi ngoài ý muốn đang lúc phát hiện một cái ngươi địch. hả người này là ai a vậy mà có thể đạt được 15 lăm thuốc cao như vậy đánh giá thiên hồng bảo ngọc một bộ có chút hăng hái bộ dáng cũng không có quá lớn tâm tình ba động phản phất cường thịnh trở lại đối thủ cũng không thể làm hắn sinh ra quá lớn gọn sóng người này chính là ma vân quốc bắt vương tử giang thiên ý thân vương sâu kín mà nói 15 lăm biết bảo ngọc ngươi rất tự tin đạo tâm cũng vô cùng kiên định nhưng đối với người này ngươi nhất định phải khiến cho coi trọng bởi vì ngay tại sáng hôm nay người này lấy mới vào võ hầu tu vi lấy một đã chi lực đem bích lãng hải hải tộc tinh nhuệ diệt sạch hơn nữa hải tộc còn có một cái có thể so với chuẩn võ vương thần bí nhân vật theo chúng ta ước định hắn đã vượt qua tứ tinh thiên tài tiêu chuẩn chương 301, trăm linh một bổ túc Căn cơ thần long lạc ấn vượt qua tứ tinh nghe được ý thân vương đánh giá vẻ mặt thiên hồng bảo ngọc trở nên chỉnh trọng lên hắn tuy cực tự tin nhưng cũng không phải cồn vọng tự đại hàng người giang thiên sinh ra ở ma vân quốc loại địa phương nhỏ này có thể lấy được thành tựu như thế đủ thắng được hắn đầy đủ tôn trọng lúc này ý thân vương còn nói thêm hơn nữa theo chúng ta nắm giữ tình huống đến xem hắn rất có thể chính là thần triều thông tập trọng phạm tử long võ hoàng không chỉ trí bảo càn không đỉnh ở trên người hắn Hắn còn có một đạo độc lập không gian, Cơ duyên có thể nói ngây tiên. Nguyên lai hắn là Tử Long võ hoàng, vậy trách không được. Thiên Hồng Bảo Ngọc lộ ra nguyên lai như thế biểu tình. Về phần cản khôn đỉnh cùng độc lập không gian, tựa hồ chưa cho hắn quá lớn xúc động đạo tâm đến hắn loại trình độ này. Biết thiên hạ Cơ duyên vô số, sẽ không dễ dàng vì những cái này ngoại vật chỗ nhiễu. Nghĩ nghĩ, hắn hỏi ý thân vương nói, vậy theo mười lăm thúc nhìn, tiểu chất làm như thế nào đối đại người này? Ý thân vương sâu kín nói, từ xưa thành đại sự người không câu nghệ Tiểu Tiết Bảo Ngọc ngươi muốn muốn trở thành liền trí cao võ đạo, liền phải nhất tâm hướng đạo, đem trên đường đi chướng lại toàn bộ quét dọn. Ý Thân Vương nhìn chằm chằm con mắt của Thiên Hồng Bảo Ngọc nói, "15 phút tí tưởng, lấy Bảo Ngọc thông minh, tất nhiên biết nào thủ đoạn có thể hữu hiệu nhất địa chèn ép Giang Thiên." Bảo Ngọc Minh trận mắt nhìn. Thiên Hồng Bảo Ngọc gật gật đầu, biểu tình bình tĩnh, người bên ngoài căn bản nhìn không ra trong lòng của hắn chân thật ý nghĩ vậy hảo. Ý Thân Vương gật gật đầu, thân ảnh nhoáng một cái tiêu tán không thấy. Tiếp theo trong nháy mắt, Ý Thân Vương thân ảnh lại xuất hiện ở hành cung một cái trong tính thất. Trong tính thất, một cái cùng Thiên Hồng Bảo Ngọc có vài phần giống nhau thanh niên đang tu luyện, cảm giác được không trung ba động, lập tức cảnh giác địa mở hai mắt ra. Thanh niên vừa nhìn là Ý Thân Vương. Lập tức đứng dậy hành lễ nói, "Bảo Hoa gặp qua mười lăm thúc, không cần giữ lễ tiết. Ta này tới là bởi vì ý thân vương tùy ý địa phất phất tay." Nghiêm mặt đem Giang Thiên tình huống hướng hướng Thiên Hồng Bảo Hoa thuật lại một lần. Sau khi nghe xong, Thiên Hồng Bảo Hoa ngầm hiểu mà nói, "Bảo Hoa biết nên làm như thế nào. Thiên Hồng Bảo Ngọc rất có thể là Thiên Hồng quốc gia cổ tương lai chi chủ, muốn quý trọng Long Vũ, khẳng định có rất nhiều sự tình không thích hợp ra mặt. Mà hắn Thiên Hồng Bảo Hoa, chính là vương tộc vì Thiên Hồng Bảo Ngọc chuẩn bị độc thủ bộ đồ, sứ mạng của hắn chính là vì Thiên Hồng Bảo Ngọc dọn sạch chướng ngại Bảo Hoa." ngươi từ trước đến nay đều rất xuất sắc 15 lăm thúc tin tưởng ngươi nhất định có thể xử lý tốt việc này ý thân vương sâu kín địa nói một câu thân ảnh đoán một cái tiêu tán ý thân vương sau khi rời đi thiên hồng bảo hoa đi ra tính thất đi tới tập trung xử lý các hạng công việc trong đại điện thập vương tử điện hạng trong đại điện có không ít người tại chỉnh lý các hạng tư liệu nhìn thấy thiên hồng bảo hoa tất cả đều đứng lên hành lễ bọn họ tại long ân bí cảnh trung vật tác tương đương với một cái tiểu triều đình thiên hồng bảo ngọc không thể nghi ngờ là cái này tiểu triều đình quân vương mà thiên hồng bảo hoa thì tương đương với thiên hồng bảo ngọc binh mã đại nguyên xoái đại hành động đều là do Thiên Hồng Bảo Hoa trực tiếp xúi dục, Thiên Hồng Bảo Ngọc bình thường sẽ không làm vượn. Thiên Hồng Bảo Hoa không có khách sáo, trực tiếp đối với mọi người phân phó nói, truyền lời hạ xuống chúng ta đón đến tin cậy tin tức. bí cảnh khai quật một đạo độc lập không gian, rất có thể bị bích lãng hải mười quốc, nhất là người của Ma Vân Quốc cướp đi để cho tất cả mọi người không tiếc tất cả mọi giá, cần phải đem này đạo độc lập không gian đoạt trở lại đối với tất cả cự không phối hợp người, hết thể giết không tha. Vâng, thập vương tử điện hạ, mọi người lập tức lĩnh mệnh, chuẩn bị tay thông báo hành cung người bên ngoài mặt khác Thiên Hồng Bảo Hoa lấy ra ba bức vẽ như, hướng mọi người nói, ba người này đáng nghi đối với thần chiếu bất lợi. cần phải bắt giữ trở lại vâng một người cầm đầu lĩnh mệnh túi đầu hướng bức họa nhìn lại giang thiên chu liệt lâm thi yên chẳng lẽ là vì theo như đồn đái nhị hoàng tử mưu đồ kia kiện đại sự sao nhìn nhìn ba bức vẽ như đỉnh ghi danh tự cầm đầu người lộ ra như nghĩ tới cái gì hắn đương nhiên biết lời của thiên hồng bảo hoa chỉ là một cái mở cớ ngẫm lại mấy năm này nghe được đủ loại đồn đại còn muốn nghĩ thiên hồng bảo ngọc thủy chung một bộ xuất phàm thoát tục bộ dáng không khỏi có khí cảm giác không rét mà run giao cho xong việc tình thiên hồng bảo hoa rời đi đại điện cầm đầu người hướng mọi người hạ lệnh báo cho mọi người cần phải tìm đến đạo kia độc lập không gian gặp được 13 quốc người nhất là người của Ma Vân Quốc không cần nhân từ nương tay trực tiếp đánh giết chính là mặt khác chuyên gia tin tức đã nói Giang Thiên, Chu Liệt, Lâm Thiên ba người là thần triều thông tập trọng phạm cung cấp ba người tin cậy vị trí người phần thưởng nhị giai linh hoạch 10 miếng đem ba người bắt người phần thưởng nhị giai linh hoạch trăm ai vâng nghe được nặng như vậy ban thưởng mọi người toàn bộ lộ ra mừng thầm vẻ 13 quốc chỉnh thể thực lực bọn họ 10 phần hiểu rõ cho rằng Giang Thiên ba người khẳng định dễ như trở bàn tay linh hoạch bất luận ở nơi nào đều là khan hiếm tài nguyên loại chuyện tốt này đi đâu mà tìm đây noãn một cái chính là ba ngày sau, giang thiên cũng không biết chính mình một lòng muốn giấu giếm thân phận đã toàn diện bại lộ, hắn vẫn còn ở đau khổ tu luyện, muốn đem biết thân phận của hắn người toàn bộ tiêu diệt hết. Trong ba ngày này, hắn đã luyện hóa hơn 300 tích, giọt huyết long hơn 30 mươi quả long huyết quả, thân thể lực đạo đã đạt đến 1.200 hổ, tới gần võ hầu nhất trọng có khả năng đạt tới cực hạn. Hắn không có theo này dừng lại, tiếp tục lấy đáng sợ phương thức luyện hóa long huyết, tôi luyện ý chí. Lại qua nửa canh giờ, lực đạo của hắn đã tới gần một hổ, mới tâm niệm vừa động, thối lui ra khỏi cực đạo không gian. Nếu như hắn ấn bước liền lớp tu luyện, đạt tới võ tướng hoàn mỹ cực cảnh thân thể lực đạo là một ngàn hổ, còn có thiên đạo lễ tẩy, tấn chức võ hầu nhất trọng chỗ gia tăng lực đạo, thân thể lực đạo vừa vận tại một nghìn hai trăm năm mươi hổ o o o o vừa lui xuất cực đạo không gian, bốn phía lập tức sinh ra linh lực báo lốc, rất nhanh liền hóa thành một mảnh to lớn linh long đối với hắn dội vào đầu tẩy lễ, linh long đối với hắn thân, hồn đều lấy xâm nhập lễ tẩy, khiến cho hắn căn cơ càng ngày càng hoàn mỹ đúng vậy, rốt cục đem võ tướng hoàn mỹ cực cảnh bộ túc. Tước chừng sau nửa canh giờ, một loại cảm giác kỳ diệu trong lòng hắn sinh thành, hắn không khỏi lộ ra một tia hài lòng mỉm cười, bởi vì tấn chức không tỉ vết thân thể. khiến cho hắn tại võ tướng cảnh võ vương cảnh ít có bình cảnh, cho nên hắn lực đạo chưa tới, liền đả thông càn theo tấn chức cực cả cảnh. Về sau lại bởi vì tình thế bức bách, sớm tấn thăng đến võ hầu, để lại không nhỏ thai hoàn mỹ. Hiện tại rốt cục lần nữa đem căn cơ chế tạo đến hoàn mỹ không tì vết trình độ, mai cho đến võ hoàng cảnh, đều biết thông suốt ổ. Hắn vốn tưởng rằng, bổ túc hoàn mỹ cực cả cảnh, lễ tuệ sẽ rất nhanh chấm dứt, không nghĩ tới linh long vậy mà không có tiêu tán dấu hiệu, không khỏi lộ ra vẻ nghi hoặc. Bất quá đây tuyệt đối là trăm điều lợi mà không một điều hại, hắn rất nhanh liền thu nạp tâm thần, chuyên tâm dẫn đạo linh long ẩn chứa đủ loại lực lượng. đối với thân thể cùng linh hồn làm sâu nhất nhập tẩy lễ theo tẩy lễ tiến hành tại hán khí hải bốn phía dần dần có từng đạo thần bí lạ cấn hiện ra lúc này chút là cấn đạt tới 999 đạo số lượng không hề gia tăng mà là trở nên càng ngày càng rõ ràng đến cuối cùng vậy mà tất cả đều biến thành từng mảnh từng mảnh khéo léo mà tinh vi thần long tại hắn khí hải bốn phía không ngừng lượt vòng chương ba mọi sự đã chuẩn bị khai mở sát không biết những thần long này là cấn có tác dụng gì đợi thiên đạo tẩy lễ triệt để tiêu tán giang thiên phát hiện khí hải biến dị lộ ra một tiêu nghi hoặc bất quá bây giờ hắn không có quá nhiều thời gian đi thử. Bởi vì thiên đạo tẩy lễ làm ra động tĩnh, đã đem đối phương hấp dẫn qua. Hắn hướng đông chạy hơn 10 dặm, đem đối phương vứt bỏ, lần nữa tiến nhập cực đạo không gian đối phương 6 người thực lực không thua kém nhau lòng, lấy hắn bây giờ chiến lực, còn không có bao nhiêu năm chắc. Từ hắn nắm giữ tình huống đến xem, đối phương xa không có đem sát trận phá vỡ, hắn cũng không có thiếu thời gian tăng thực lực lên những cái này là cấn đến cùng có tác dụng gì đâu này. Tiến nhập cực đạo không gian, hắn lục lọi một chút thần long lặc ấn tác dụng, cũng không có cái gì phát hiện. Hắn cũng không có phát hiện, liền vào lúc này, một đạo thần long lặc ấn há miệng nuốt vào một luồng linh lực, rất nhanh lại phun ra khiến cho linh lực có một tia thần kỳ biến đến dị, dù sao lạc cớn ngay tại khí hải, muốn thử cũng không vội trong chốc lát, hắn ăn vào một khỏa từ động phủ bí cảnh lấy được Tam giai linh đan, bắt đầu ngưng tụ huyết khiếu động phủ Tam giai linh đan, đều là thượng cổ cách điều chế, dược hiệu so với hắn luyện chế phương thuốc cổ truyền Tam giai linh đan còn tốt hơn không ít ăn vào một khỏa Tam giai linh đan, hắn bắt đầu cảm ứng trong cơ thể huyết mạch thần vân, cũng dẫn đạo chúng hướng từ tốc đệ nhị khiếu tới gần. Hiện tại từ tốc đệ nhị khiếu, còn cùng phổ thông khiếu huyết đồng dạng, cũng không có tạo huyết nạp huyết công hiệu, chỉ có đem chân lượng huyết mạch thần vân dẫn vào trong đó, cũng khiến cho cùng khiếu huyết dung hợp, tài năng chuyển hóa làm huyết khiếu Cửu Long trí tôn quyết là trí tôn giai công pháp, đến võ hầu cảnh, ưu thế lại càng thêm rõ ràng. Phổ thông công pháp lôi kéo huyết mạch thần vân mười phần cố sức, Cửu Long trí tôn quyết cùng huyết mạch thần vân, nhưng lại có một loại thiên nhiên liên hệ, cho nên Giang Thiên rất nhẹ nhàng liền cùng huyết mạch thần vân đã đạt thành hô ứng, sau đó dùng linh lực lôi kéo, rất nhanh liền đem quả thứ nhất huyết mạch thần vân dẫn vào tử túc đệ nhị khiếu. Thời điểm này, trên cổ linh đan công hiệu liền hiện hiện ra, tại dược lực dưới sự trợ giúp, huyết mạch thần vân rất nhanh liền cùng khiếu dung hợp, trở thành khiếu một bộ phận đổi thành người bình thường, nương tụ một đạo huyết khiếu, ít nhất phải dẫn vào mấy ngàn đạo huyết mạch thần vân. Nhưng Giang Thiên huyết mạch thần vân quỹ tích là người bình thường gấp trăm lần, cho nên chỉ cần mấy chục đạo huyết mạch thần vân liền có thể ngưng tụ ra huyết hiếu. Nhưng Giang Thiên đương nhiên sẽ không vẹn vẹn thỏa mãn với ngưng tụ ra huyết hiếu, hắn muốn đem mỗi một đạo huyết hiếu đều ngưng tụ đến cực hạn, lên giá thời gian muốn nhiều ra gấp bội. Cho nên khi hắn đem từ túc đệ nhị hiếu ngưng tụ đến cực hạn, đã là hơn hai canh giờ về sau đây hết thảy. Nếu như đổi thành phổ thông võ giả tới làm, sắp sửa chậm hơn nghìn lần. Nếu như còn có huyết mạch thần vân suy yếu ảnh hưởng, còn có thể càng chậm. Cũng chính là cái khác võ hầu dù cho có nhiều loại thượng cổ tam giai cực phẩm linh đan muốn ngưng tụ một hiếu. cũng cần tính gộp lại tu luyện hơn 2000 canh giờ. Dù cho không nghỉ không ngủ, cũng phải nửa năm thời gian. Có thể nghĩ, phổ thông võ hầu muốn để thăng tu vi, đến cỡ nào không dễ. Trên tay hắn tam giai linh đan có 5 6 loại, một ngày hạ xuống, căn bản không cần lặp lại, có thể một mực luôn không ngừng tu luyện xấu tốc đệ nhất khiếu rốt cục ngưng tụ đến cực hạn. Chỉ chớp mắt, lại đi qua 3 ngày nhiều. Tại hắn không ngừng địa dưới sự nỗ lực, xấu tốc đệ nhất khiếu rốt cục ngưng tụ đến cực hạn, cho thấy hắn đã củng cố võ hầu nhị trọng tu vi. Bất luận cái nào giai đoạn, tu vi để thăng độ khó đều là tăng lên. Tại đây một phương diện, Võ hầu cảnh so với trước hai cái cảnh giới càng thêm rõ ràng. Lấy Giang Thiên làm thí dụ, xấu tốc đệ nhất thiếu, liền so với tử tốc đệ nhất khiếu khó khăn gấp 3 trở lên. Muốn tấn chức đệ tam trọng, ít nhất phải 7-8 ngày, thời gian khẳng định không đủ. Hơn nữa tam giai linh đan số lượng cũng đã không nhiều lắm, cho nên hắn chấm dứt tu luyện, thối lui ra khỏi cực đạo không gian. Hắn cũng không có lập tức đi tìm Thiên Hồng bảo tụ đám người, mà là hướng phụ cận một cái tiểu bí cảnh tiến đến. Cái này tiểu bí cảnh, cấp bậc cùng động phủ bí cảnh tương đối, lấy thực lực của hắn bây giờ, có thể nhẹ nhõm đem ngoại vi cấm chế phá vỡ hống. Phá vỡ cấm chế, bên trong hai đầu Tam giai nhị trọng Khôi lỗi lập tức gầm thét vọt ra ngưng hồn thành linh, đoạt xá. Giang Thiên một bên thi triển côn bằng mười tám né tránh, một bên vận chuyển cửu chuyển luyện hồn quyết, ngưng hồn thành linh, đối với Khôi lỗi đoạt xá trở thành. Rất nhanh, hắn thành công đem hai đầu Khôi lỗi đoạt xá, hướng bí cảnh hoạch tâm tiến đến một ít hai ba giai đan dược. Bí cảnh này tài nguyên, cùng động phủ bí cảnh cơ bản giống nhau, hắn đem lấy được đan dược đưa vào trong đỉnh không gian, lại hướng phía dưới một cái tiểu bí cảnh tiến đến. Trung bộ tiểu bí cảnh, nếu so với ngoại vi dày đặc nhiều lắm, ngắn ngủn một ngày rưỡi, hắn liền quét sạch mười mấy cái tiểu bí cảnh. trên tay tam giai khôi lỗi rốt cục đạt đến hơn bốn mươi đầu hiện tại khôi lỗi số lượng đã đủ là thời điểm đi đem bọn họ tiêu diệt đánh giá tính một chút giang thiên không do dự nữa trực tiếp hướng quyển trục bí cảnh tiến đến bọn họ muốn đem sắt trận phá vỡ nguyên bản hắn chuẩn bị trực tiếp xông lên đem đối phương tiêu diệt nhưng đi đến quyển trục bí cảnh phụ cận thấy đối phương cũng sắp đem sắt trận phá vỡ hắn cải biến chủ ý hắn tại phụ cận ẩn nút hạ xuống quan sát đến đối phương nhất cử nhất động chậm đợi bọn họ đem sắt trận phá vỡ bỏ ra hơn mười ngày rốt cục đem sắt trận phá vỡ tước chừng qua hai canh giờ thiên hồng bảo thụ bảy người rốt cục đem sắt trận phá vỡ tất cả đều lộ ra đại hỉ vẻ Theo bọn họ có xác thực tin tức, bí cảnh này Cơ duyên là một môn cường đại huyết kỹ. Nếu như đạt được cái này huyết kỹ, thực lực của bọn hắn sẽ thành lần đề thăng hống hống hống. Đúng lúc này, nhiều tiếng kinh thiên gào thét vang lên. Sáu đầu chừng tầng 20 lầu cao khôi lỗi hướng bọn họ cùng bọn tới không nghĩ tới lại có sáu đầu chuẩn tứ giai khôi lỗi. Cảm nhận được sáu đầu khôi lỗi khí tức cường đại, mấy người sắc mặt đều có chút khó coi sát. Nhưng mấy người đều là vô cùng có quyết đoán hạng người, lập tức triển khai thân pháp, hướng sáu đầu khôi lỗi nên đón tại mẫu. Chúng ta muối ngăn chặn ở một đầu, ngươi đi bí cảnh hải tâm, nghĩ cách đem Cơ duyên lấy ra. Sắp cùng khôi lỗi đón đầu đối với. Thiên Hồng Bảo Thụ hướng lúc trước bị Giang Thiên truy sát tại Mậu Phân Phó nói vâng, Bảo Thụ tướng quân. Tại Mậu lập tức gật đầu nói. Rất nhanh, Thiên Hồng Bảo Thụ 6 người liền cùng 6 đầu chuẩn tứ dài khôi lội chiến thành một đoàn, mà tại Mậu thì hướng bí cảnh hạch tâm cực nhanh lao đi siêu siêu siêu. Ngay ở chỗ Mậu sắp đến bí cảnh hạch tâm, Giang Thiên không hề ở nuốt, toàn lực triển khai côn bằng mười tàng biến, hướng lên trời Hồng Bảo sơn bên cạnh phóng đi Giang Thiên, ngươi tự tìm chết. Phát hiện Giang Thiên đột nhiên rút ra, Thiên Hồng Bảo Thụ bảy người sắc mặt toàn bộ trở nên vô cùng khó coi. tuy cả đám đều thanh sắc điều lệ ai có thể cũng đằng không ra tay để đối phó hắn chỉ có thể nhìn hắn hướng lên trời hồng bảo sơn phóng đi ngưng hồn thành linh đoạt xá vọt tới thiên hồng bảo sơn phụ cận giang thiên cũng không có hướng đối phương xuất thủ mà là ngưng xuất linh hồn đoạt xá chuẩn tứ giai khôi lỗi trở thành chuẩn tứ giai khôi lỗi đang cùng thiên hồng bảo sơn đại chiến căn bản không có nhằm vào giang thiên rất nhanh đã bị linh hồn đoạt xá giết cho ta hoàn thành đoạt xá giang thiên phân ra một đạo tâm thần khống chế chuẩn tứ giai khôi lỗi cùng thiên hồng bảo sơn đại chiến bị hắn khống chế khôi lỗi linh tính bạo tăng gấp trăm lần ngay lập tức đem thiên hồng bảo sơn giết đến thủ hoàng cơ loạn này đầu khôi lỗi như thế nào bỗng nhiên trở nên lợi hại như vậy phát hiện khôi lỗi bỗng nhiên lợi hại nhiều như vậy mấy cái địch nhân toàn bộ lộ ra kinh hãi vẻ cẩn thận là tiểu tử này dở cho quỷ nhanh bày trận. thiên hồng bảo thụ trước hết nhất phản ứng kịp lập tức hướng mấy người đồng bạn quát to chương ba chiến thiên hồng bảo thụ vâng lục hợp chiến trận mở ra năm người khác lập tức phối hợp rất nhanh liền bày ra lục hợp chiến trận lục hợp chiến trận không có lệnh bài độ khó đương nhiên càng cao nhưng thiên hồng bảo thụ sáu người hiển nhiên từng một chỗ hợp lại qua tập võ hết sức ăn ý cho nên chiến trận uy lực, hơi thua tại Quy Ngô đầu đám người. Kể từ đó, Thiên Hồng Bảo Thụ sáu người chiến lực tăng nhiều, rất nhanh ổn định đầu trận tuyến. Giang Thiên, ngươi được xưng là Bích Lãng Hải mười ba quốc đệ nhất nhân, có dám cùng bốn tướng đánh một trận? Thiên Hồng Bảo Thụ lo lắng Giang Thiên lại đoạt xá chuẩn tứ giai khôi lỗi, để cho Thiên Hồng Bảo Sơn ngũ hành biến trận, chính mình thì thoát ly chiến trận. Thưởng Giang Thiên đã đi tới có gì không thể? Giang Thiên liên tiếp đột phá, cũng muốn kiểm nghiệm một chút bản thân chiến lực. Anh nhị với nhau, lập tức huy kiếm hướng Thiên Hồng Bảo Thụ nên đón dám cùng Bảo Thụ tướng quân động thủ, quả thực là tự tìm chết. Lúc này, tại mộ đang tại dùng sức anh kích bí cảnh trên cơ chế. Thấy Giang Thiên Giám ứng chiến, cho là hắn là tự tìm đường chết, trong nội tâm cười lạnh không chỉ. Thiên Hồng quốc gia cổ, phòng theo Long Võ thần triều đối thiên tài giới định phương thức, đem thiên tài phân thành đế cấp thiên tài, vương cấp thiên tài, vượt qua nhất lưu thiên tài, nhất lưu thiên tài, nhị lưu thiên tài. Thiên Hồng bảo ngọc, Thiên Hồng bảo hoa đều thuộc về đế cấp thiên tài, là thiên hồng quốc gia cổ một đời tuổi trẻ lĩnh quân nhân vật. Mà Thiên Hồng bảo thụ cùng Thiên Hồng bảo sơn đã tiến nhập vương cấp thiên tài khóa cửa, đồng dạng là gần như vô địch tồn tại. Tuy Thiên Hồng bảo thụ đám người khí tức cùng ngao long tương đối, nhưng thiên hồng quốc gia cổ nội tình, cũng không phải bích lãng hải hải tộc có thể so sánh. cho nên nếu để cho Thiên Hồng Bảo Thụ cùng Ngao Long giao thủ, Thiên Hồng Bảo Thụ tuyệt đối có thể nghiền ép Ngao Long ở chỗ mậu xem ra Giang Thiên mạnh hơn hắn không có bao nhiêu, há lại đối thủ của Thiên Hồng Bảo Thụ ăn bổn tướng một đao. Đợi Giang Thiên tiến nhập giao chiến tự ly, Thiên Hồng Bảo Thụ một đao liền hướng Giang Thiên bổ tới ầm ầm. Hắn một đao này đánh xuống, lực đạo chừng tám mươi dao, Thiện tân không gian cũng bị lực lượng kinh khủng xé rách, sinh ra từng đạo thiểm điện âu ngân, thanh thế hết sức kinh người thật mạnh. Đối phương vừa động thủ, Giang Thiên liền lộ ra vẻ trinh trọng. Thông thường mà nói, tại không có thăm dò đối thủ hư thật lúc trước, đều biết có lưu hậu thủ. Thiên Hồng Bảo Thụ vừa lên tay cứ như vậy mạnh chiêu thức, nói do tối cường chiến lực còn có thể càng mạnh. Hắn xác thực không ngờ rằng Thiên Hồng Bảo Thụ hội mạnh hơn Ngao Long nhiều như vậy huyễn diệt kiếm pháp, sinh tử huyễn diệt. Nhưng lập tức hắn liền lộ ra tuyệt cường chiến ý, thi triển một kích mạnh nhất hướng Thiên Hồng Bảo Thụ đón đánh mà đi. Tuy nửa năm này nhiều, hắn nhiều lần tao ngộ cường địch, nhưng vô luận là Ngao Thần, Ngao Long, hay là ô Chuất đám người, đều gọi không hơn lực lượng ngang nhau. Hắn liên tiếp đột phá, tổng hợp lực đạo cùng Thiên Hồng Bảo Thụ đã mười phần tiếp cận, cho nên rất muốn nhìn xem chính mình chân thật chiến lực đến cùng đến trình độ nào két. Hai bên đầu tiên là đao mang kiếm mang dao phòng, từng người ta vỡ, lập tức đao kiếm cực nhanh đối với chém cùng một chỗ âm ầm. Ngay sau đó, lực lượng kinh khủng báo lốc cuốn thiên địa, Giang Thiên hướng về sau vội vàng tối lui tầm hơn 10 trượng, mà Thiên Hồng Bảo Thủ cũng hướng về sau đại lui mấy bước, hắn làm sao có thể mạnh như vậy? Tuy Giang Thiên đang ở hạ phòng, nhưng tại mẫu sắc mặt đã khác nhau rất lớn. Hắn nguyên lai tưởng rằng, Giang Thiên dám can đảm đón đỡ Thiên Hồng Bảo Thủ một đao, nhất định sẽ bị thổ huyết đánh bay. Nhưng bây giờ một chút bị thương dấu hiệu cũng không có, thật là lớn đại vượt quá dự liệu của hắn không nghĩ tới bích lãng hải loại địa phương nhỏ này, cũng có mạnh như thế người. thiên hồng bảo sơn đám người nhìn về phía giang thiên mục quang cũng trở nên trịnh trọng lên giang thiên mới 17 tuổi liền có như thế chiến lực, tương lai nhất định là bọn họ chỉ có thể kính trọng tồn tại đáng giận nhìn nhìn trong tay linh đao sắc mặt của thiên hồng bảo thụ càng thêm khó coi bởi vì hắn phát hiện chính mình coi như chân bảo chuẩn tứ phẩm linh trên ao có một cái hạt gạo đại lỗ hồng. huyết ca kiếm nhìn lại trên thường thường không có gì lạ hắn căn bản không nghĩ tới lại hội vượt nửa phẩm đưa hắn linh đao chém bị thương lại đến có thể lúc này giang thiên đã đem nhảy vào trong cơ thể lực đạo hoa đi lần nữa vung lên huyết ca kiếm hướng thiên hồng bảo thụ vào tới. Lại tấn chức võ hầu nhị trọng lúc trước, nhục thể của hắn lực đạo đã đạt tới 1250 hổ. Tấn chức nhị trọng lại tăng lên 150 năm, thân thể lực đạo đạt đến 1400 hổ, đi qua 500 lần tăng phúc, tổng hợp lực đạo đạt đến 70 hổ. Còn có côn bằng 18 biến có hóa lực hiệu quả đặc biệt, cho nên cùng tiên hồng bảo thụ chiến lực, đã vô cùng tiếp cận huyễn diệt kiếm pháp, sinh tử huyễn diệt. Vọt tới tiên hồng bảo thụ đối diện, hắn lại là một chiêu sinh tử huyễn diệt, hướng đối phương nổi giận chém đi qua keng. Ken ken. Đối phương giao chiến, như báo tố đồng dạng, một kích nhanh hơn một kích. Tuy Giang Tiên là bị đánh lui, nhưng càng đánh Thiên Hồng Bảo Thụ đám người càng kinh ngạc, bởi vì hắn hóa giải lực đạo tốc độ nhanh hơn Thiên Hồng Bảo Thụ, mặc kệ thừa nhận bao nhiêu lực đạo, ngắn ngủn mấy trong nháy mắt sẽ giết lại đi lên. Cho nên tuy hắn lực đạo không bằng Thiên Hồng Bảo Thụ, nhưng nhìn qua lại như tại áp chế Thiên Hồng Bảo Thụ đánh Giang thiên, người đã thành công đem buồn tướng chọc giận. Nhìn nhìn linh đao mấy cái phía trước hạt gạo đại lỗ hồng, Thiên Hồng Bảo Thụ âm biến sắp được mười phần âm trầm ngược dòng đao chém, đệ nhất chém. Thiên Hồng Bảo Thụ hét lớn một tiếng, linh đao cao cao dơ lên, hướng giang thiên cùng bổ hạ xuống hô. Theo hắn một đao này đánh xuống, một đạo nhàn nhạt màn sáng tán, đem giang thiên bao phủ ở trong đao vực hình thức ban đầu. lần này Giang Thiên không khỏi lộ ra kinh hãi, tại hắn gặp qua tất cả võ giả ngoại trừ Kiếm Linh cùng Tần Mộc Giao là mấy Thiên Hồng Bảo Thụ chiến ý tầng thứ tối cao, Thiên Hồng Bảo Thụ cũng liền hai mươi tám hai mươi chín tuổi, càng đem chiến ý lĩnh ngộ được trình độ như vậy, không hổ là Thiên Hồng quốc gia cổ vương cấp thiên tài. Tuy Thiên Hồng Bảo Thụ tăng phúc cực hạn đã cố định, nhưng tuổi động kiếm vượt hình thức ban đầu, hắn đã có thể dẫn động một tia thiên địa đại thế. Cho nên một đao này như thế, khác xa lúc trước có thể so sánh hiện tại, người an tâm điệu đi chết đi. Thấy Giang Thiên mặt lộ vẻ kinh hãi, Thiên Hồng Bảo Thụ trong mắt hàn quang bắn ra bốn phía, linh đao đánh xuống tốc độ nhanh hơn mười kiếm. Giang Thiên biết rõ, Ngạch Bính Tuyệt không phải là đối thủ, lập tức thi triển 10 thức kiếm hướng sơ hở của đối phương công tới, lấy công thay thủ thật bén nhọn kiếm pháp. Tuy 10 thức kiếm lực đạo xa xa so với huyễn Diệt kiếm pháp nhỏ, lại cho Thiên Hồng Bảo Thụ một loại lông tơ dựng đứng cảm giác ngược dòng đạo pháp, lốc xoáy chém. Thiên Hồng Bảo Thụ chỉ có thể biến chiêu, dùng đao mang cấu thành một đạo to lớn lốc xoáy, đem thân thể bao quanh bảo vệ, không dám lần nữa một mặt cường công hào phòng thủ nghiêm mật. Thiên Hồng Bảo Thụ đao mang lốc xoáy, nghiêm kia hợp gặp, tìm không được một tia sơ hở, Giang Thiên trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế ra tay. Hai bên tất cả chiêu thần kỳ Đại chiến gần trăm chiêu, vậy mà phân gia không thắng phụ Giang Thiên, có thể cùng bổn tướng chiến ngang tay, ngươi đã thắng được bổn tướng tôn trọng nhưng ngươi nếu là lòng võ thần triều trọng vọng, rồi hướng quốc gia của ta trong lòng còn có ý, cho nên ngươi hôm nay phải chết. Các vị, xuất trận bài a. Thiên Hồng Bảo tụ hướng Giang Thiên lạnh lùng nói vài câu, quay đầu hướng lên trời Hồng Bảo Sơn mấy người nói hảo. Mấy người gật gật đầu, toàn bộ lấy ra một khối trận bài, đồng thời kích hoạt xoát. Qua trong giây lát, chiến trận bị mở ra, chiến trận lĩnh vực đem Giang Thiên cùng 6 đầu khôi lỗi toàn bộ bao phủ ở trong thượng phẩm cổ lục hợp chiến trận sao. Thấy được đối phương trận bài, Giang Thiên lộ ra một tia sần như vẻ. lập tức cũng đem cổ lục hợp trận bài lấy xuất ra chương 304, chiến trận nghiền ép lúc này tại mộ bị thiên hồng bảo thụ mấy người trong tay trận bài hấp dẫn tầm mắt cũng không có chú ý giang thiên đã lấy ra trận bài tiểu tử này cư nhiên lợi hại như vậy vậy mà làm cho bảo thụ tướng quân bọn họ vận dụng thượng phẩm cổ lục hợp chiến trận trận bài may mắn ta lúc đầu sáng suốt không có tùy tiện cùng hắn giao thủ bất quá bây giờ hắn hẳn là sơn cùng thủy Tận sao tại mộ trong nội tâm âm thầm vui mừng đồng thời lại dùng nhìn vui sướng trên nỗi đau của người khác ánh mắt nhìn nhìn giang thiên muốn biết rõ thiên hồng bảo thụ bọn họ là thượng phẩm trận bài chiến trận tăng phúc cao tới chín thành cũng không phải quy ngô đồ bọn họ có thể so sánh dưới cái nhìn của hắn giang thiên nguyên bản liền không kịp thiên hồng bảo thụ chỉ là dựa vào một ít một chút thủ đoạn mạnh mẽ chống đỡ kế tiếp khẳng định càng không phải là đối thủ của thiên hồng bảo thụ cực phẩm lục hợp trận bài mà lúc này thiên hồng bảo thụ mấy người lại chăm chú nhìn giang thiên lấy ra trận bài tựa như đã gặp ủy bởi vì giang thiên trong tay trận bài bạo quang bước người phẩm chất xa mạnh hơn bọn họ đúng là còn lại tại truyền thuyết cực phẩm trận bài tại đoạt được quy ngô đồ mấy người trận bài giang thiên liền có phương diện này phỏng đoán hy vọng càng khôn đỉnh có thể như tuổi thằng cực phẩm linh đan đồng dạng đem trận bài tuổi lên tới cực phẩm Suy đoán của hắn quả nhiên là chính xác. Đi qua càn khôn đỉnh đoạn này thời gian tạm bổ cùng rèn luyện, trận bài quả thật tấn thăng đến cực phẩm. Hơn nữa đạt đến cực phẩm cực hạ, có thể gia tăng gấp đôi ba thành tam phúc. Cực phẩm trận bài đã có thể lôi kéo một tia pháp tắc trí chi lực chiến trận lĩnh vực nếu so với thượng phẩm mạnh mẽ rất nhiều. Đủ nghiền ép Thiên Hồng Bảo thụ đám người chiến trận cực phẩm thì thế nào? Không có ai, còn không phải một kiện sinh đẹp bài trí. Nhưng lập tức Thiên Hồng Bảo sơn ánh mắt của mấy người khẩn trương được nóng dựng lên, cảm thấy Giang Thiên quả thực là đưa Bảo đồng Tử Ngưng Hồn Thành Linh Đoạt xá Nhưng rất nhanh, Giang Thiên liền dùng chân thực hành động báo cho bọn họ, ý nghĩ của bọn hắn có nhiều buồn cười. Theo hắn tại trong lòng thầm quát một tiếng, nam đạo đã sớm ngưng tụ hảo linh hồn hướng năm đầu chuẩn tứ giai khôi lỗi hồn lực kết tinh đánh tới, rất nhanh liền hoàn thành đoạt xá siêu siêu siêu. Sau đó, hắn bấm tay liên đạn, đem năm khối trận bài đạn cho năm đầu khôi lỗi, tâm niệm vừa động, liền đem cực phẩm cổ lục hợp chiến trận thành công mở ra soát. Chiến trận lĩnh vực lấy gấp mấy lần tại tốc độ của đối phương mở ra, đem đối phương lĩnh vực cưỡng ép bao trùm, trực tiếp đám đông vây khốn khóa ở trong dùng khôi lỗi cấu thành chiến trận hắn thật có thể khống chế khôi lỗi tàn hồn. Lúc này, mọi người thật sự là bị biểu hiện của Giang Thiên sáng mắt chó đuôi mù. Giang Thiên liên tục cho hai người bọn họ thiên đại kinh hỉ. làm bọn họ đạo tâm cũng bị dao động sát. Mà lúc này Giang Thiên đã quát lạnh một tiếng, tỷ lệ lấy sáu đầu chuẩn tứ giai khôi lôi hướng Thiên Hồng Bảo Thụ đám người giết đi đi qua sát. Thiên Hồng Bảo Thụ đám người sắc mặt đừng đề cập có nhiều khó coi, nhưng bọn họ đã bị cực phẩm chiến trận lĩnh vực vây khốn, chỉ có thể đập nồi diềm thuyền, toàn bộ gầm lên hướng Giang Thiên vây giết mà đến. Giết chết Giang Thiên, hết thể đều đem chung kết. Đạo lý đơn giản như vậy, bọn họ đương nhiên minh bạch đổi vị. Có thể Giang Thiên há có thể làm cho đối phương thực hiện được. Tâm niệm vừa động, cùng một đầu chuẩn tứ giai khôi lỗi đổi vị, hướng đối phương yếu nhất người đánh tới đang giận. Đổi vị. Thiên Hồng Bảo Thụ hận đến cắn răng. chỉ có thể đi theo đội vị trực tiếp đối mặt Giang Thiên. Mà lúc này năm người khác đã cùng vài đầu mấy khôi lội chiến đấu đến thiên hôn địa ám trận chiến này thắng bại, hay là do hai người chúng ta phân ra a Mười thước kiếm. Giang Thiên lạnh lùng nói một câu, không hề lưu thủ, huy kiếm hướng Thiên Hồng Bảo Thụ cuồng rết đi qua siêu siêu siêu. Mười thước kiếm vừa mở ra, huyết ca kiếm lập tức mất đi bóng dáng. Tại chiến trận tăng Phúc trên thân kiếm lực đạo so với điều kiện tiên quyết thăng lên hơn gấp bội, đạt đến gần năm mươi dao thật nhanh kiếm thức. cảm nhận được một kiếm này uy năng, Thiên Hồng Bảo Thụ mấy người hai cái đồng tử trong chớp mắt co lại giống như lô kim đồng dạng, trên mặt toàn bộ lộ ra vẻ sợ hãi. Lực đạo tăng gấp đôi, kiếm thức biến hóa cùng tốc độ cũng tùy theo đề thăng, đã vượt ra khỏi bọn họ có thể đối kháng trình độ đây là mười thức kiếm một đại ưu thế, bởi vì nó tăng phúc xa không bằng vũ kỹ, uy lực lại vượt xa phổ thông vũ kỹ phía trên. Cho nên tại sử dụng mười thức kiếm thời điểm, Giang Thiên tổng tăng phúc xa không kịp 500 lần, chiến lực lại không có giảm xuống. Tại sử dụng chiến trận đợi thủ đoạn tăng phúc thời điểm, hắn chiến lực liền có thể lần nữa đề thăng. Thiên Hồng bảo thụ thì bất động, hắn tăng phúc đã sớm đạt tới cực hạn. Tuy thượng phẩm cổ lục hợp chiến trận tăng phúc cũng tiếp cận cấp 2, nhưng đối với hắn tác dụng 10 phần có hạn Giang Thiên là người bức buồn tụ được. Huyết khí, huyết thủ ấn Thiên Hồng biết rõ, không còn lấy ra cuối cùng át chủ bài, chắc là phải bị Giang Thiên một kiếm chém thành khối vụn. Hét lớn một tiếng, một cái huyết sắc trưởng ấn từ trên tay hắn kích bắn, cực tốc biến đại, hướng Giang Thiên hung hăng hành tới đợi anh đến Giang Thiên trước người, trưởng ấn đã biến thành tầm hơn mười triệu đại, phía trên lực đạo vậy mà vượt qua hai trăm dao, huyết kỹ cùng vũ kỹ bất động, đã có được một tia pháp tắc chi lực, dẫn động tiên địa lại thế. Lực đạo không hoàn toàn đến từ chính đối với thân thể lực đạo tăng phúc, cho nên phản chấn cũng không hoàn toàn do thân thể thừa nhận. Bằng không Thiên Hồng bảo thụ nếu thi triển vũ kỹ, đạt tới khủng bố như thế lực đạo, sớm bị lực phản chấn chấn thành huyết vụ vậy mà đem huyết kỹ luyện đến tiểu thành. Giang Thiên không nghĩ tới đến nơi này loại thời điểm, Thiên Hồng Bảo Thụ còn có lưu mạnh như vậy hậu thủ, không khỏi trong nội tâm cả kinh phá vọng thần nhãn, khai mở. Nhưng hắn cũng vẹn vẹn kinh ngạc trong tích tắc, lập tức tồi động phá vọng thần nhãn, từ từng đạo trong cái khe không gian lướt ra ngoài. Huyết thủ lớn tuy uy lực kinh người, nhưng chung quy có thể đánh trúng hắn, mới có thể sản sinh hiệu dụng mười thất kiếm. Lóe lên rơi vào Thiên Hồng Bảo Thụ bên kia, hắn huy kiếm lại hướng đối phương chém đi qua a, ngược dòng lốc xoáy. Huyết khí tối động tốc độ, luận võ kỹ chậm hơn không ít. Thiên Hồng Bảo Thụ căn bản không kịp lại đánh ra một cái huyết thủ lớn, chỉ có thể thi triển ngược dòng lốc xoáy, đem quanh thân bảo vệ nghĩ ngăn cản. giang thiên lần nữa lộ ra một tiêu mỉm cười huy kiếm trực tiếp hướng đối phương đao mang chém đi qua lúc ấy hắn không công phá được đối phương đao mang lốc xoáy là vì lực đạo không bằng đối phương tốc độ cùng biến hóa không đủ dù cho đối phương có sơ hở cũng bắt không được hiện tại mười thức kiếm lực đạo tăng gấp đôi lại thi triển phá vọng thần nhãn Há còn có thể sợ đối phương sắc rùa đèn ken kết sát hắn mỗi một kiếm đều chém tại đao mang chỗ thiếu hụt cùng bạc được trực tiếp đem đao mang chém chết cực nhanh hướng đối phương thân thể kêu đi qua lần này thiên hồng bảo thủ thật sự là bị buộc vào tuyệt cảnh a đổi vị vì mạng sống Thiên Hồng Bảo Thụ cũng bất chấp giả trang ra một bộ hiên ngang lẫm liệt bộ dáng, lại dùng chiến trận đổi vị, đem đồng bạn đưa đến Giang Thiên dưới thân kiếm a, không bị đổi vị người tới, căn bản không có ngờ tới Thiên Hồng Bảo Thụ hội như vậy không từ thủ đoạn, lập tức nghẹn ngào kêu sợ hãi căn két. Không đợi hắn chấn định lại, huyết ca kiếm đã đem hắn chém thành khối vụ ba. Giang Thiên trương tay khẽ hấp, sẽ chết người trận bài hút vào trong tay. Tại mộ ngay tại bên cạnh, hắn há có thể lại cho đối phương bày trận cơ hội Thiên Hồng Bảo Thụ, thiệt tồi cái kia sao tín nhiệm ngươi? Một lòng muốn cứu ngươi vì mạng sống, ngươi thật sự là cái gì đều làm ra được. Giang Thiên lạnh lùng nói một câu, lại hướng Thiên Hồng Bảo thủ lướt tới. Chương 305, giết không tha. Mười thứ kiếm. Vọt tới Thiên Hồng Bảo Thụ phía trước, Giang Thiên một kiếm liền hướng đối phương chém đi qua còn không mau tới giúp ta. Giang Thiên chiến lực đã đem Thiên Hồng Bảo Thụ dọa bể mật, lập tức hướng mấy người đồng bạn thanh sắc đều lệ địa hét lớn ngược dòng lốc xoáy. Huyết thủ ấn. Ngay sau đó, hắn đầu tiên là dùng ngược dòng lốc xoáy đem chính mình bảo vệ, sau đó lập tức thi triển huyết thủ ấn, hướng Giang Thiên của ngoảnh mà đi đi giúp hắn sao. Thiên Hồng Bảo Sơn mấy người toàn bộ dùng do dự ánh mắt lẫn nhau đối mặt. Bọn họ cùng Thiên Hồng Bảo Thụ quen biết đã trên 10 năm, nhưng thẳng đến vừa mới, mới nhận thức Thanh Thiên Hồng Bảo Thụ xấu xí sắc mặt. Lo lắng cho mình đi lên cứu hắn, ngược lại sẽ bị hắn cho lừa rồi sát. Nhưng mấy người cũng biết, nếu hai vạ đến nơi từng người phi, tuyệt đối sẽ bị Giang Thiên từng cái đánh giết, rất nhanh toàn bộ phấn khởi dư dũng, hướng Giang Thiên xung phong liều chết đi qua thật tốt quá. Thấy được đồng bạn rốt cục động, Thiên Hồng bảo Thụ trong mắt lẹ ra vẻ mừng như điên, cho là mình có thể đào thoát vừa chết cho ta ngăn lại. Nhưng Giang Thiên ha có thể để cho hắn như nguyện, lập tức khống chế sáu đầu khôi lôi đem Thiên Hồng bảo sơn 5 người ngăn lại bèo. Cùng lúc đó, hắn lóe lên rơi sau lưng Thiên Hồng bảo tụ, huyết ca kiếm lần nữa hướng đao mang trên cực nhanh chém tới Ken sát. một hồi dồn dập tiếng ma sát vang lên, Thiên Hồng Bảo Thụ đao mang bị bọn biển chém chết. Thiên Hồng Bảo Thụ có chiến trận ra chỉ thời điểm, đao mang còn bị Giang Thiên nhẹ nhõm chém phá, hiện tại há có may mắn thoát khỏi đạo lý a không? Ngược dòng đệ tam chém, đao mang vừa vỡ, Thiên Hồng Bảo Thụ cảm giác ra đầu sắp bùng nổ, điên cuồng la hướng về sau huy suất linh đao, liều mạng về phía trước bỏ chạy sát. Phốc ô. nhưng hắn linh đao còn không có huy suất rất xa, sắt một thanh âm vang lên lên, lập tức đầu lâu của hắn bị phần cổ phun ra cột máu cao cao vật lên. Nhìn nhìn thân thể vận chuyển cách mình càng ngày càng xa, Thiên Hồng Bảo Thụ trong mắt toàn bộ đều sợ hãi cùng tuyệt vọng. Nhưng rất nhanh liền đồng tử lóe lên, triệt để mất đi sinh cơ ken két sát. Giang Thiên kiếm thế cũng không như vậy ngừng lại, liên tiếp hơn 10 đạo kiếm thức sông lớn chém rụng, đem Thiên Hồng Bảo thụ chém thành một đống máu chảy đầm địa thịt nát bảo thụ. Thiên Hồng Bảo Sơn cùng Thiên Hồng Bảo thụ là đường huynh đệ, lẫn nhau có mấy chục năm huynh đệ cảm tình. Tuy Thiên Hồng Bảo thụ vừa mới biểu hiện làm cho người khinh thường, nhưng lúc hắn thấy được đường huynh vẫn lạc, nhưng cảm giác được từng trận ngực từng trận đau đớn không nên gấp gáp, bổn vương tử lập tức đưa ngươi hạ xuống, cùng đường huynh cộng phó hoàn tuyển. Thức kiếm. Giang Thiên lạnh lùng nói một câu, lóe lên rơi vào Thiên Hồng Bảo Sơn bên cạnh, huy kiếm liền hướng đối phương chém tới. thiên hồng bảo sơn thực lực hơi thua tại kỳ huynh, càng không phải là đối thủ của giang thiên can kết hai bên chiến đấu kịch liệt hơn 10 chiêu giang thiên một cái hồn châm bắn ra thiên hồng bảo sơn thống khổ một kiếm liền đem đối phương đánh thành hơn 10 khối giải quyết xong hai cái lợi hại nhất đối thủ kế tiếp chính là đơn phương đổ sát tây á rất nhanh lại có một cái đối thủ bị một đầu khôi lôi trực tiếp xé thành hai mảnh răng rắc lại sau một lúc lâu một cái khác đối thủ bị một đầu khôi lỗi răng rắc cắn mất bên đầu chạy trốn a tại hoàn toàn bị này huyết tinh tình cảnh sợ cho váng cho đến lúc này mới kịp phản ứng muốn chạy trốn muốn chạy trốn ngươi không phải là muốn đem ta đưa tới nơi đây Làm cho đồng bạn của ngươi đánh giết sao? Đuổi theo cho ta. Giang Thiên còn không biết mình thân phận đã toàn diện bại lộ, há có thể mặc hắn đào tẩu, lập tức khống chế một đầu khôi lỗi hướng tại mậu đuổi theo ầm ầm. Khôi lỗi giẫm được đại địa chấn động mãnh liệt, phát ra như sấm rền tiếng vang, mấy cái lên xuống liền ngăn cản tại mậu đường đi mảnh. Khôi lỗi một quyền đánh ra, tại mậu căn bản không có sức hoàn thủ, nửa người trên trực tiếp bị vanh bạo sát. Mà lúc này đây, Giang Thiên lại là chém xuống một kiếm, đem một cái khác đối thủ cũng chém thành hai đoạn tám. Bắt Vương tử điện hạ, đừng giết ta, ta biết một cái bảo ngọc hoàng tử bí mật còn có một cái tin tức liên quan tới ngươi, chỉ cần ngươi không giết ta. ta đem chúng toàn bộ báo cho ngươi. Thiên Hồng Bảo Ngọc bí mật. Ngẫm lại Thiên Hồng Bảo Ngọc lúc trước nhìn chính mình mấy người ánh mắt của quái. Giang Thiên lập tức bị đối phương khơi gợi lên hứng thú bắt lại cho ta. Nhưng hắn ha có thể chịu đối phương uy hiếp, lập tức khống chế khôi lỗi đem đối phương giam giữ hạ xuống. Hắn đi đến khôi lỗi phía trước, ngồi sồn xuống túi đầu nhìn đối phương, thản nhiên nói, buồn vương tử không thích bị người uy hiếp nếu như ngươi trước đem bí mật nói ra, ta cảm thấy được đáng, có lẽ sẽ cân nhắc thả ngươi. Bát vương tử điện hạ khẳng định giá trị, ngươi đừng dứt ta. Đối phương thấy Giang Thiên đối với tin tức của hắn cảm thấy hứng thú, lập tức lộ ra vẻ mừng như điên, cao giọng cầu khẩn nói. giang thiên không có thời gian cùng hắn ở chỗ này hao tổn âm thanh lạnh lùng nói nói hay là không nói ta nói giang thiên là giết người không chớp mắt đích nhân vật đối phương nào dám cầm tánh mạng của mình bừa cận ngay lập tức đem tự mình biết toàn bộ nói ra thánh huyết đan mà chắc không được hắn hội dùng như vậy ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn mấy người chúng ta nghe đối phương nói xong giang thiên trong mắt sát cơ bắn ra bốn phía hiển nhiên thánh huyết đan cũng không phải vật gì tốt thiên hồng quốc gia cổ những lao gia hỏa kia vậy mà có thể nhìn đến đây tính động nếu như bọn họ lúc này cũng ở nhìn không biết là cảm tưởng gì nghĩ đến đối phương nói cái thứ hai tin tức giang thiên không khỏi ngẩng đầu hướng lên trời đỉnh nhìn lại. Long ấn đại trận cấm chế cường đại, hắn đã đoán ra đối phương là dùng thiên chiếu truyền ảnh đại trận truyền ra hình ảnh, biết đối phương rất có thể đang xem lấy hắn tiểu tử này dám giết bảo thụ bọn họ, thật sự là tội đáng chết và lần. Giang Thiên không có đoán sai, lúc này ý thân vương bốn người đúng là nhìn nhìn hắn, sắc mặt đừng đề cập có nhiều khó coi. Nguyên bản bọn họ cho rằng lấy thiên hồng bảo thụ đám người thực lực, rất nhanh sẽ đem Giang Thiên đánh giết, không nghĩ tới Giang Thiên không ra tay thì thôi, vừa ra tay chính là lôi đỉnh thủ đoạn đạo mắt liền đem bọn họ hai vị vương cấp thiên tài ba cái vượt qua nhất lưu thiên tài, một cái nhất lưu thiên tài toàn bộ giết, còn có một cái. Tuy không chết, lại hướng Giang Thiên Quỷ xuống đất cầu xin tha thứ, bán đứng Thiên hồng quốc gia cổ, dưới cái nhìn của bọn họ còn không bằng đã chết dứt khoát. Giang Thiên tốc độ phát triển thật sự quá kinh người, làm bọn họ không thể không gánh nhiễu, đến lúc sau có hay không có thể trưởng khống cục diện vậy mà có thể đem trận bài tối lên tới thực phẩm, mong rằng đối với Đan Dược cũng có đồng dạng công hiệu, càn khôn đỉnh quả nhiên là vô thượng trí bảo. Nhưng đó lấy, bốn cái võ vương trong mắt đều lộ ra thật sâu vẻ tham lam. Lấy thiên tư của bọn hắn, cuộc đời này dừng bước tại võ vương, đã là chắc chắn sự tình. Cần phải là có thể đạt được càn khôn đỉnh, dù cho tấn chức võ đế cũng không phải là không thể được. Hắn có thể không sinh ra lòng mơ ước ba ba ba giang thiên cũng không có dừng lại quá lâu thi triển tỏa long phong khiếu thuật đem thực lực của đối phương phong bế đem chiến trường quét sạch sẽ mang theo sáu đầu khôi lỗi hương bí cảnh hạch tâm đi đến nếu như thân phận của hắn đã toàn diện bại lộ giết hay không người này đã mất quan đại cục cùng xử trí lâm thi kỳ là đồng dạng đạo lý nếu như người này này cũng không chết đó chính là mệnh không có đến tuyệt lộ cưng cầu cũng không có ý nghĩa không biết bí cảnh này cơ duyên đến tụt cùng là cái gì có phải hay không là thánh gia huyết kỹ đi đến bí cảnh hạch tâm giang thiên tâm tình không khỏi trở nên có chút sao động hắn hiện tại đang cần một môn cường đại huyết kỹ nếu quả thật có thể như hắn suy nghĩ vậy quá mỹ diệu ầm ầm ầm nghĩ đến hắn cấm chế mười đầu chuẩn tứ giai khôi lỗi đối với cấm chế chính là một hồi điên cuồng công kích chương ba trăm linh sáu cấm kỵ huyết kỹ huyết cấm định thân chú ầm ầm vang kích nửa ngày trời sau một tiếng vang thật lớn truyền ra bảo tàng cấm chế rốt cục bị phá mở quả thật là một cái quyển chủ trong cấm chế chỉ có một bảo quang nội liễm phương hộp phương trong hộp để đó một cây quyển chủ huyết cấm định thân chú dĩ nhiên là thập đại cấm kỵ huyết kỹ chi ba huyết cấm định thân chú giang thiên mở ra quyển chủ vừa nhìn lập tức lộ ra vẻ mừng như điên tại long võ đại lục Không hiện quần tinh điện các loại hiện đại lục thế lực. Vì đề thăng võ đạo tiêu chuẩn, những cái này siêu cấp thế lực liên hợp xây dựng không ít cơ cấu. Đối với võ đạo tiến hành tinh tiêm nghiên cứu. Trong đó có cái cơ cấu gọi biết thiên cát, chuyên môn phụ trách chế định các loại bảng, bình luận các loại sự vật cao thấp. Như long võ thánh thể bảng, thần thể bảng, thần thú bảng, thiên thú bảng, đều là bút tích của bọn hắn. Bọn họ cũng chế định long võ huyết ký bảng, phía trên ghi chép long võ đại lục cường đại nhất mấy ngàn loại huyết ký. Tại long võ huyết ký trên bảng. bọn họ còn đặc biệt đem mười cửa nghịch thiên cấp huyết ký thu nhận sử dụng cùng một chỗ chế định thành long võ thập đại cấm kỵ huyết ký bảng lấy đột hiển đối với này mười cửa huyết ký coi trọng thập đại cấm kỵ huyết ký có thể áp đảo huyết ký trên bảng có thể thấy uy lực có nhiều người tiên mà huyết cấm định thân chú lại là trước ba giáp tồn tại lại càng là mạnh đến nổi vượt quá tưởng tượng Kiếp trước thời điểm giang thiên bỏ ra không nhỏ khí lực mới đạt được sắp xếp huyết ký bảng thứ bảy huyết sắt ngàn lá trưởng không nghĩ tới ở kiếp này vận khí tốt như vậy vừa mới tấn chức võ hầu, liền được huyết cấm định thân chú loại này lịch thiên kỳ thuật huyết cấm định thân chú lấy toàn thân huyết khí ngưng tụ cấm kỵ chú ấn, có thể vượt cấp đem chịu thuật giả định ở một thời gian ngắn. chú ấn chia làm vừa đến thất phẩm, đề thăng nhất phẩm, có thể nhiều vượt nhất giai. mặc dù đối với huyết cấm định thân chú đã có nhất định lý giải, giang thiên nhưng nhịn không được nhìn liên quan giới thiệu nếu như luyện đến thất phẩm, có thể vượt tám cái tiểu cảnh giới đem đối phương định trụ, đúng là quá nguy tiên, chắc không được tại thập đại cấm kỵ huyết kỹ trung nổi tiếng trước ba. xem hết quyển trục khúc dạo đầu đối với huyết cấm định thân chú giới thiệu giang thiên nhịn không được cảm xúc sụp sôi yêu thích không buông tay đi xuống đất nhìn lại nhất phẩm cấm chú phải cảm ứng được ba loại không gian pháp tắc chi lực cũng lấy đặc biệt tâm pháp dùng huyết mạch thần vân lôi kéo dung hợp một đêm huyết khiếu huyết khí mới có thể ngưng tụ mà ra nhị phẩm cấm chú phải cảm ứng được sáu loại không gian pháp tắc chi lực Dùng hợp hai tốt huyết khiếu huyết khí vừa nhìn cụ thể pháp môn tu luyện giang thiên liền lộ ra cười khổ muốn cảm ứng được pháp tắc chi lực nhất định phải võ đạo tầng thứ cực cao mới được lấy kiếm đạo làm thí dụ e rằng phải lĩnh ngộ kiếm vực mới được bằng không căn bản cảm ứng không được chớ nói chi là khó khăn nhất cảm ứng không gian pháp tác lực Chắc không được huyết cấm định thân chú nghịch thiên như thế quả nhiên khóa cửa cũng cao đến thái quá trình độ cái này gấp không đến chỉ có thể đem nào đó hạng võ đạo tăng lên lại thử tu luyện lấy tâm tính của hắn đương nhiên sẽ không bị ngoại vật chỗ loạn rất nhanh đem quyển trục thu vào cực đạo không gian rời đi quyển trục bí cảnh hải tộc cố ý đem địa đồ tản ra ngoài khẳng định sẽ có người tới tìm vận may nơi này không phải là nơi ở lâu thậm chí có một cái trận hoàn tiến nhập cảm ứng phạm vi tại rất nhanh di động ai ngờ hắn vừa rời đi quyển trục bí cảnh không xa liền có một cái truyền thống trận hoàn đi tới phụ cận rất nhanh, đối phương liền hướng hắn phát khởi truyền tống thỉnh cầu hô. cái này trận hoàn là hắn tống xuất, đương nhiên sẽ không cự tuyệt, lập tức làm cho đối phương truyền tới giang như tuyết. rất nhanh, một cái nữ hài truyền tới, chính là ban đầu ở trong đảng bị giang thiên thấy được thân thể xinh đẹp nữ hài giang như tuyết giang thiên. lúc này giang như tuyết vẻ mặt vẻ bối rối, thấy kiềm giữ trận hoàn xác thực là giang thiên, mới nuối lòng một mạch miệng như tuyết cô đường, như thế nào đã xảy ra chuyện gì? giang thiên biết sự tình suất có nguyên nhân, hỏi giang như tuyết nói. giang như tuyết buốt bành trướng ngực miệng chỉ hoán thở ra một hơi, mới lên tiếng, giang thiên thiên hồng quốc gia cổ đang khắp nơi giết người. Nói là chúng ta 13 quốc người trộm đi bọn họ một đạo độc lập không gian, không giao ra muốn giết sạch người của chúng ta. Ta vừa mới thiếu chút nữa bị người của bọn hắn truy đuổi. Giang Như Tuyết nói tiếp, bọn họ còn bắn tiếng nói ngươi là 13 quốc tối cường giả, nếu như đi cùng bọn họ thương lượng, hai bên còn có hòa hoãn chỗ trống. Muốn dùng loại phương thức này bước ta ra ngoài sao? Sắc mặt của Giang Thiên trở nên hết sức khó coi. Hắn đương nhiên sẽ không tin Thiên Hồng quốc gia cổ chuyện ma quỷ, đối phương biết thân phận của hắn, sẽ cùng hắn thương lượng mới là lạ, bọn họ là không phải là cũng bắn tiếng muốn tìm Tiểu Yên cùng Chu Liệt. Nghĩ nghĩ, Giang Thiên hỏi Giang Như Tuyết nói đúng vậy a. Ngươi làm sao biết? Giang Như Tuyết biết Giang Thiên là thông qua một ít tin tức suy đoán ra, không khỏi có chút kỳ quái không có gì. Thiên Hồng Bảo Ngọc, ngươi quả nhiên là cái mặt người giả thú, vì luyện Thánh Huyết Đan, e rằng trên tay của ngươi đã dính đầy Thánh Huyết võ giả máu tươi a. Giang Thiên lắc đầu, nhưng trong lòng đối với Thiên Hồng Bảo Ngọc hạ xuống ý quyết. Giết. Thánh Huyết Đan có thể trên diện rộng gia tăng huyết mạch thần vận quy tích, cũng có thể dùng để đề thăng huyết mạch nồng độ, có thể cực đại đề thăng võ giả thiên tư. Chỉ từ công hiệu đến xem, đúng là có thể nghịch thiên cải mệnh vô thượng kỳ đan. Nhưng nó ngăn nắp sau lưng, cất giấu huyết tinh cùng tà ác. Muốn dùng tàn bạo thủ đoạn ngao luyện máu của thánh huyết võ giả, khiến cho ngưng tụ thành thánh huyết tinh phách, với tư cách là luyện đan thuốc chủ yếu. Hơn nữa muốn thành đan, ít nhất cần 100 phần thánh huyết tinh phách, cũng chính là muốn ngao luyện 100 máu của thánh huyết võ giả. Lúc trước Thiên Hồng Bảo Ngọc dùng như vậy ánh mắt cổ quái nhìn nhìn bọn họ, hiển nhiên đã đem bọn họ trở thành luyện dược nguyên liệu. Từ trong mắt của hắn nóng bỏng khát vọng đến xem, hắn đã tiếp cận thành công luyện chế thánh huyết đan biên giới, khẳng định đã sát hại gần trăm danh thánh huyết võ giả. Thiên Hồng Bảo Ngọc, nếu như ngươi dám đối với Tiểu Yên cùng Chu Liệt thủ, ta nhất định sẽ làm cho ngươi hối hận đi đến trên đời này. Trong nội tâm lạnh lùng nghĩ đến giang thiên bắt đầu suy tư kế tiếp con đường hắn trầm giọng hỏi giang như tuyết nói bọn họ là lúc nào tiến nhập ngoại vi giết người những người khác thế nào hai người bọn họ ngày trước bắt đầu quy mô phản hồi ngoại vi những người khác ta không biết thế nhưng giang dịch đã bất hạnh ngộ hại giang dịch ngộ hại sao giang thiên nghe xong lập tức hận đến hai mắt đỏ bừng giang dịch đối với hắn trung thành và tận tâm không chỉ ở tiền tuyến biểu hiện được hưu dung lưu nghiêu tại quốc kiến cũng biểu hiện được cực kỳ vừa vặn đã bị hắn coi là ma quốc tương lai cột trụ chi thần không nghĩ tới vừa mới bắt đầu cho bọn họ trải đường còn chưa tới được cất bước đã bị thiên hồng quốc gia cổ tàn sát giang thiên Kế tiếp ngươi định làm như thế nào? Nhìn Giang Thiên một bộ hận ý ngập trời bộ dáng, giang như tuyết lo lắng hỏi hiện tại muốn làm, đương nhiên là sẽ có trận hòa người, tận lực cứu như tuyết cô đường, ngươi tiến vào cực đạo không gian tu luyện một đoạn thời gian, ta muốn quay về ngoại vi tìm tiểu yên bọn họ. Những người khác hắn có thể mặc kệ, nhưng Lâm Thi Yến đám người hắn há có thể ngồi yên không lý đến, cho nên căn bản không cần cân nhắc, hắn liền làm ra quyết định ư. Giang Như Tuyết biết khích lệ bất động Giang Thiên, tuy lo lắng, hay là thuận theo gật gật đầu hô. Lập tức, Giang Thiên linh lực một cuốn, mang nàng đưa vào cực đạo không gian. Sau đó hắn tốc độ cao nhất triển khai côn bằng 10 tám biến. tuấn ra phía ngoài vây tiến đến. Chương 307, đối thủ của ngươi là ta. Bởi vì Giang Thiên cũng không có che giấu, cho nên hướng ra phía ngoài vây bội hơn 200 tròng đã bị truy sát người của Giang Như Tuyết truy đuổi lên Giang Thiên. Truy sát Giang Như Tuyết là hai cái võ hầu nhị trọng, thấy được Giang Thiên, toàn bộ lộ ra mừng thầm vẻ. Bọn họ đều có nhất tinh thiên tài tiêu chuẩn, lại không biết Giang Thiên toàn diện chuyện của hải tộc, còn tưởng rằng cơ hội lập công đến vừa mới là các ngươi đang truy sát Như Tuyết cô nên sao. Giang Thiên bất động thanh sắc, tiếp tục đi thẳng về phía trước, đợi đối phương đưa hắn ngăn lại, mới ngựa khí bình thản mà hỏi chúng ta có chuyện quan trọng hỏi nàng. nàng vậy mà không biết điều xuất thủ phản kháng tự nhiên có lý do đáng chết đối phương một người vênh váo tự đắc hồi đáp a nguyên lai các ngươi hỏi vấn đề người ta không trả lời liền có thể thống hạ sát thủ giang thiên lộ ra nguyên lai như thế biểu tình sau đó nhàn nhạt, nhạt mà hỏi hiện tại bổn vương tử cũng có sự tình muốn hỏi các ngươi các ngươi phải thành thật trả lời thiên hồng bảo ngọc không tiếp đại khai sát giới nghĩ bức bổn vương tử lộ diện đến cùng có âm mưu gì thấy giang thiên một bộ không có đem thiên hồng quốc gia cổ để vào mắt bộ dáng đối phương hai người sắc mặt đừng đề cập có nhiều khó coi một người trong đó lập tức đại quát lên làm càn bảo ngọc hoàng tử tục danh là ngươi có thể tùy tiện gọi sao? các ngươi cự không trả lời bổn vương tử vấn đề, còn hướng bổn vương tử công khai giết gạo, cho nên bổn vương tử muốn lấy tánh mạng của các ngươi. Giang Thiên vẫn là một bộ sóng dậy bộ dáng, hướng đối phương hai người nhàn nhạt nói mèo. nói xong, hắn không đợi đối phương trả lời, đã lóe lên lướt đến đối phương trước người kẻ giết người, người vĩnh viễn phải giết. có lời gì? hạ xuống nói với Diêm Vương gia a. mười thước kiếm. Giang Thiên thanh âm lạnh lẽo, một kiếm liền hướng một người trong đó chém đi qua thật đáng sợ kiếm pháp. bị Giang Thiên kiếm thế bao phủ, đối phương lập tức có dũng khí khó giữ được cái mạng nhỏ này cảm giác sợ hãi. sợ tới mức mặt không còn chút máu đông phương mau giúp ta a yêu cùng đau nhưng hắn rất nhanh cố tự chấn định hạ xuống hướng đồng bạn cầu cứu một tiếng sau đó gào thét lớn vung đau hướng giang thiên bổ tới sát đáng tiếc tại phá vọng thân nhãn đau của hắn tức toàn bộ đều sơ hở huyết ca kiếm rất nhẹ nhàng liền xuyên qua phòng tuyến của hắn đưa hắn đánh thành hai đoạn giang thiên đồng dạng là võ hầu nhị trọng lại cao hơn bọn họ vài sao há lại bọn họ có thể chống cự giật rõ ràng nhìn thấy đồng bạn một chiêu đã bị giang thiên chém biết đồng phương vừa sợ vừa giận hoàn toàn mất một tấc không cần phải gấp ngươi còn có chút dùng ta sẽ lưu lại tính mạng của ngươi Giang Thiên nhàn nhạt địa nói một câu, lóe lên lưỡi đến đồng phương sau lưng, một kiếm hướng đối phương công tới ba ba ba. Đối phương lập tức bị hắn ép tới không hề có lực phản thủ, lập tức bị hắn dùng tỏa long phong khiếu thuật cấm chế đường giết ta, chỉ cần đường giết ta, ngươi muốn ta xong rồi cái gì đều được. Lúc này, đồng phương đâu còn có nửa điểm vinh vào tự đắc bộ dáng, một cái lực về phía Giang Thiên chó vây đôi mừng chủ. Giang Thiên căn bản không để ý tới hắn, đưa tay dán tại đỉnh đầu của hắn, gieo xuống sinh tử cấm a Sau đó, hắn tuổi động sinh tử cấm, đau đến đồng phương trên mặt đất liên tục khóc thét cấm chế tư vị ngươi đã biết, chỉ cần ngươi tại ngàn dặm ở trong, ta tùy thời có thể động nó. Dừng lại sinh tử cấm, hắn hướng đồng mới nói, "Kế tiếp, ta sẽ một đường giết quay về ngoại vi, các ngươi Thiên Hồng quốc gia cổ người, có nhiều buồn vương giết chết ít nhiều. Ngươi tốt nhất đem tin tức này truyền đi, cũng báo cho Thiên Hồng bảo ngọc đám người, muốn bọn họ có bản lĩnh sông buồn vương tử, đừng cầm kẻ yếu khai đao." Vèo. Nói xong, không đợi đối phương trả lời, hắn đã triển khai thân pháp lướt đi tầm hơn 10 trượng. Kế tiếp, hắn muốn giết được Thiên Hồng quốc gia cổ kinh hại khiếp sợ, tận lực giảm nhỏ 13 quốc những thiên tài chịu áp lực đồng thời, cũng hướng tất cả mọi người cung cấp một cái tọa độ, để cho bọn họ chủ động tìm qua. nói cách khác muốn từng cái một địa đi tìm lâm thi yên bọn họ không biết muốn tìm tới khi nào nói không chừng còn không tìm được mấy cái người đã bị thiên hồng quốc gia cổ giết sạch rồi họ giang ngươi cho rằng làm như vậy rất anh hùng mà đến lúc sau ta xem ngươi chết như thế nào giang thiên đi rồi đồng phương từ trên mặt đất lảo đảo địa đứng lên vẻ mặt vẻ oán độc hướng ra phía ngoài vây tiền đến giang thiên giết hắn đi đồng bạn lại như vậy tra tấn hắn hắn khẳng định phải tìm người tới đem giang thiên tiêu diệt thiên hồng quốc gia cổ quang võ hầu liền có sáu bảy người tại cực hạn thiên tài phương diện mạnh hơn thiên hồng bảo thụ còn có khối người hắn tuyệt sẽ không cho là Giang Thiên có bản lĩnh đối kháng toàn bộ Thiên Hồng quốc gia cổ, cho rằng chỉ cần đem tin tức truyền đi, chính là Giang Thiên tử kỷ có người tới. Sau nửa canh giờ, Giang Thiên hướng ra phía ngoài vây đổi mấy trăm dặm, sau đó cảm giác có gần 10 người hướng quanh hắn qua là Thiên Hồng quốc gia cổ, động tác cũng không phải chậm. Hắn bung ra hồn lực tìm đòi, lập tức lộ ra vẻ hiểu rõ, dứt khoát dừng lại. Một lát sau, một cái võ hầu tứ trọng, dẫn hơn 10 võ hầu nhị tam trọng đưa hắn bao vây lại. Võ hầu tứ trọng ăn mặc một thân hấp ý để, nhìn qua 10 phần tinh anh, thực lực cùng Thiên Hồng bảo sơn tiếp cận. Võ hầu tứ trọng đánh giá Giang Thiên mấy hơi thở, lạnh lùng nói: giang thiên chẳng lẽ ngươi không biết ngươi làm như vậy chỉ làm cho ma vân quốc mang đến thai nạn sao cho bổn tướng đưa hắn bắt lại hắn hiển nhiên chưa cùng giang thiên nói chuyện với nhau ý tứ vung tay lên trực tiếp làm hơn 10 võ hầu rết đi đi lên hắn thứ nhất cho rằng có hơn 10 võ hầu đã đầy đủ bắt lại giang thiên thứ hai là muốn nhìn xem giang thiên hư thật ở phía sau cho mọi người lược trận giang thiên ngoan ngoan thúc thủ chịu trói tránh chịu ra thịt nỗi khổ bước đến giang thiên trước người một cái thực lực so sánh mạnh võ hầu hướng giang thiên cao giọng chiêu hàng nói ta xem là các ngươi ngoãn ngoan nhận lấy cái chết mới đúng xuất ra giang thiên nhàn nhạt địa nói một câu trực tiếp đem 10 đầu chuẩn tứ giai khôi lỗi cùng hai đầu tối cường tam giai khôi lỗi phóng ra, ngược lại đem đối phương bao vây lại. Nguyên lai like ngươi có nhiều như vậy khôi lỗi, chắc không được như vậy cuồng. Cái này, thiên hồng quốc gia cổ người rốt cuộc cuồng không lên, võ hầu tứ trọng lập tức hướng chính giữa lao đến. Hắn đối với giang thiên lạnh lùng nói, chẳng lẽ ngươi cho rằng bằng vào những cái này khôi lỗi, liền có thể lật bản sao? Chíu. U! Bành. Lập tức trong tay hắn linh lực nổ, đem một linh tin tức đạn hướng bầu trời phóng ra ra ngoài, tại vạn trượng trên cao địa nổ ra. Bọn họ phụ cận cũng không có thiếu người, tại vây săn 13 quốc thiên tài. thấy được linh tin tức đạn rất nhanh sẽ chạy tới. Hắn cho rằng chỉ cần kiên trì một đoạn thời gian, liền có thể đợi đến Việt Minh, đem khôi lỗi tiêu diệt, đem Giang Thiên bắt tổ trận. Nhưng rất nhanh, Giang Thiên liền dùng hành động đưa hắn tưởng tượng tan vỡ. Theo Giang Thiên tâm niệm vừa động, 12 đầu khôi lỗi lập tức kích hoạt lên từng người trận bài, dùng chiến trận lĩnh vực đem hơn 10 địch nhân toàn bộ phong tỏa lên cực phẩm cổ lục hợp chiến trận, thượng phẩm cổ lục hợp chiến trận cảm nhận được hai tòa chiến trận cường đại uy áp, thiên hồng quốc gia của mọi người mặt tất cả đều không có huyết sắc. 10 đầu chuẩn tứ giai lỗi, nguyên bản thực lực liền không thể so với bọn họ kém bao nhiêu. còn có hai tòa chiến trận tăng phúc, bọn họ đâu còn có đường sống sát. võ hầu tứ trọng trước hết nhất từ trong lúc khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, lập tức vung lên linh kiếm, hướng chỗ gần một đầu chuẩn tứ dài khôi lôi đánh tới siêu siêu. đối thủ của ngươi là ta. mà lúc này đây, giang thiên mấy chợt hiện ngăn cản đường đi của hắn, không nhanh không chậm nói. chương 308, toàn bộ đang chết. chúng ta làm đoạn cũng tốt. võ hầu tứ trọng không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, hắn là vương cấp thiên tài, há có thể sợ cùng giang thiên đơn đả độc đấu siêu siêu. mà lúc này, giang thiên đã tội động phá vọng thần nhãn, quỷ thần khó lường địa vọt đến phía sau hắn mười thước kiếm. lập tức giang thiên một kiếm hướng đối phương chém đi qua đi qua đoạn này thời gian tu luyện cùng thực chiến hắn 10 thức kiếm kiếm thức đã đạt đến hơn 60 thức uy năng so với chiến ngao long thời điểm lại tăng lên một mảng lớn thật đáng sợ kiếm pháp võ hầu tứ trọng lập tức lộ ra vẻ kinh hãi cho dù ai cũng nghĩ không ra một môn vũ kỹ cũng không tính kiếm pháp lại sẽ như thế lăng lệ ngưng hồn thành thương bán võ hầu tứ trọng cả kinh tâm thần lập tức lộ ra to lớn sơ hở giang thiên nhất thương liền bàn tơi a võ hầu tứ trọng linh hồn trực tiếp tan vỡ tiêu thảm hướng trên mặt đất ngược lại kèn sát mà lúc này Giang Thiên sông lớn kiếm thức đã đem hắn bao phủ, rất nhanh đưa hắn chém thành khối vụ. Võ hầu tứ trọng còn chưa đủ để lấy trở thành hắn thí luyện đối thủ, không cần phải lãng phí thời gian lâm thành chủ. Những người còn lại căn bản không thể tin được mắt của mình, toàn bộ cao rộng kêu người chết danh hảo. Người chết mạnh bao nhiêu, bọn họ đương nhiên biết. Võ hầu tứ trọng tiếp cận tam tinh thiên tài tiêu chuẩn, lại bị Giang Thiên vừa đối mặt giết được. kêu Giang Thiên mạnh mẽ đến trình độ nào? Nếu như các ngươi có thể yên tâm thoải mái địa đồ sắt chúng ta bích lãng hải thiên tài, vậy toàn bộ đang chết đều an tâm chịu chết đi. Nương hồn thành châm, bán. Chuyện của tôi cảm thụ được trong lòng mọi người sợ hãi. Giang Tiên nhàn nhạt địa nói một câu, đem hồn lực ngưng tụ thành mấy ngàn hồn châm, hướng mọi người tập bắn tới a a a. Đối phương đã bị Giang Tiên dọa bề mật, lại bị Khôi Lỗi ép tới không thở nổi, đâu còn phòng được hồn châm sát kích, nhao nhao chúng chiêu, phát ra nhiều tiếng đều thảm thiết bảnh. Giang Giác. Bọn họ bị đau thất thần, Khôi Lỗi môn lập tức đại khai sát giới. Trong lúc nhất thời, huyết hoa bắn tung tóe, huyết nhục văng tung tóe. Trong nháy mắt, hơn 10 thiên hồng quốc gia cổ thiên tài đã bị chém giết một quang. Nếu để cho ngoại nhân thấy được, Giang Thiên giết thiên hồng quốc gia cổ thiên tài như giết gà đồng dạng, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Giang Thiên cũng không có rời đi. mà là tại bên cạnh một ngọn núi ngồi xuống, vận công tu luyện. Vừa mới Lâm Thành Chủ phát ra linh tin tức đạn, nhất định sẽ có không ít người chạy đến, vừa vận thừa dịp đối phương còn không có cảnh giác qua, nhất cử đánh giết cấp tốc soát. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, liền có 7, 8 cái thiên hồng quốc gia cổ thiên tài tìm qua đó lấy, lại có gần 10 người từ một phương hướng khác chạy đến dám như thế tùy tiện, chẳng lẽ có cảm mấy sao? Những người này cũng không phải đồ đần, thấy chỉ có Giang Thiên một người tại trên ngọn núi tu luyện, cũng không có vội vã xông lên nặng nghề mùi máu tươi, đến cùng xảy ra chuyện gì? Rất nhanh, bọn họ nghe thấy được giày đặt mùi máu tươi, Toàn bộ dùng hết sức kiên kỵ ánh mắt nhìn nhìn Giang Thiên, nếu như các ngươi không muốn qua, bổn vương tử liền đi qua tìm các ngươi. Lúc này, Giang Thiên mở mắt hướng mọi người nói một câu, như rảnh rỗi đỉnh dạo chơi hướng đối phương lao đi thật lớn gan chó, thật cho rằng chúng ta sợ ngươi sao? Đối phương lập tức giận tím mặt, toàn bộ rút ra linh binh, hướng Giang Thiên vây quần qua. Bọn họ không đi sân phòng, là lo lắng Giang Thiên sớm bày ra cả bẫy, nếu như Giang Thiên chui đầu vô lưới, há có không nên chiến đạo lý ầm ầm Nhưng rất nhanh, nét mặt của bọn hắn liền hoàn toàn tương phản, bởi vì Giang Thiên tâm niệm vừa động, đem 12 đầu chiến lực tối cường khôi lỗi phong xuất, đem bọn họ bao vây lại. không nói 12 đầu khôi lỗi chuẩn tứ giai chiến lực bằng vào tầng 20 lầu cao thân thể cao lớn liền có thể cho bọn họ cưỡng chế uy hiếp tổ trận giang thiên tâm niệm vừa động một lòng hơn mười dùng khống chế mười hai đầu khôi lỗi cấu thành hai tòa cổ lục hợp chiến trận hướng đối phương mọi người đánh tới trời ạ cự phẩm cổ lục hợp chiến trận chúng chiến lực đã tiếp cận võ vương bị chiến trận phong tỏa mấy người lập tức sợ tới mức mặt không còn chút máu sắc giang thiên căn bản không để ý tới đối phương là cái gì biểu tình khống chế mười hai đầu khôi lỗi hướng đối phương tấn công mạnh đi qua nhưng hắn cũng không có lập tức thống hạ sát thủ mà là đợi một cái khác sóng người chạy đến giang thiên. dám công khai khiêu khích quốc gia của ta huy nghiêm, ngươi sẽ không sợ ma vân quốc sẽ được san thành bình địa sao? trong lúc kích chiến, một cái khác đám người rất nhanh chạy tới, một người cầm đầu đối với giang thiên thanh sắc đều lệ nói buồn cười. giang thiên không khỏi cười nạo một tiếng đối phương tư duy thật sự là hết sức kỳ quái, tựa hồ chỉ có thể thò đầu ra để cho bọn họ giết, bằng không muốn chu liền cựu tộc mới chỉ là tam phẩm quốc gia cổ mà thôi, thật không biết bọn họ từ đâu tới đây lớn như vậy, cảm giác về sự ưu việt ngưng hồn thành trâm, bán. bất quá hắn càng thói quen dùng chân thực hành động đáp lại, lập tức liền ngưng hồn thành trâm, bị nhốt tại chiến trận trung địch nhân tới a, a, a. Vừa mới một màn tái diễn, trước chạy tới địch nhân từng cái một phát ra kêu thẳng thiết, rất nhanh bị 12 đầu khôi lỗi cường thế đánh giết tại sao có thể như vậy? Ở phía sau tới địch nhân xem ra, nguyên bản Giang Thiên cùng các đồng bạn bất phân thắng bại, cho rằng chỉ cần bọn họ chạy đến, liền có thể đem Giang Thiên bắt. Không đủ nhất, cũng sẽ đem Giang Thiên ép tới không hề có lực hoàn thủ, chạy chối chết. Có thể trong nấy mắt, đồng bạn đều bị Giang Thiên giết gà hành hạ đến chết, để cho bọn họ như thế nào tiếp nhận qua được sát? Giang Thiên tâm niệm vừa động, lại khống chế 12 đầu khôi lỗi hướng nhóm thứ hai địch nhân giết đi đi qua. Nếu như không phải là muốn dẫn đối phương mắc câu. nhóm đầu tiên địch nhân sớm đã chết cả rồi há có thể chờ tới bây giờ nhanh phân tán chạy trốn nhóm thứ hai địch nhân đầu lĩnh là vô cùng có quyết đoán người biết tuyệt không phải là đối thủ của giang thiên lập tức làm ra quyết định chính xác nhất siêu siêu lập tức hắn cũng không quay đầu lại từ trước đến nay phương hướng chạy ra ngoài chạy trốn a những người khác vừa nhìn lập tức tứ tán chạy thục mạng chỉ hận cha mẹ không có nhiều sinh hai cái đuổi hiện tại mới chạy trốn không biết là đã muộn một chút sao giang thiên lộ ra sần như vẻ hướng đối phương thủ lĩnh đuổi theo giang thiên muốn thế nào ngươi mới bằng lòng buông tha chúng ta Bị Giang Thiên cực nhanh truy đuổi gần, thủ lĩnh sắc mặt càng ngày càng khó coi, chỉ có thể không để ý cảm thấy thẹn hướng Giang Thiên xin khoan dung nói ở trong mắt các người, những người khác có thể tùy ý đánh giết, cho nên tại buồn Vương tử trong mắt, các ngươi cùng xuất sinh không khác các ngươi Thiên Hồng quốc gia cổ giết đi 13 quốc bao nhiêu người, buồn Vương tử muốn gấp đội đánh tới quay về, cho nên các ngươi hôm nay toàn bộ đáng chết." Giang Thiên nhàn nhạt địa nói qua, mấy chợt hiện ngăn ở đối phương trước người, đồng thời phóng ra sáu đầu khôi lôi đem đối phương trùng điệp vây quanh ken. Đối phương biết lại nói vô ích, cắn răng rút ra linh kiếm mẹo. Nhưng này, Giang Thiên lại là loại lên, rơi vào hắn trái thì bắn đối phương còn không có phản ứng kịp giang thiên một cái hồn thương liền hướng hồn hại của hắn bắn tới dĩ nhiên là hồ tu cảm giác được tuyệt cường sắc cơ đối phương đồng tử không bị khống chế địa khuyết tán liều mạng chấp động thân thể hướng một bên trốn bảnh. nhưng này vài đầu khôi lỗi toàn bộ hướng hắn hung hăng đánh tới giang thiên mười thức kiếm cũng có tới hắn được cái này mất cái khác rất nhanh bị một đầu khôi lỗi phun huyết đánh bay lại đến mà lúc này giang thiên xuất quỷ nhập thần đố lại tại phía trước lại là một cái hồn thương hướng hắn vọt tới a ken kết sát, loại tình huống này đối phương đâu còn có thừa lực né tránh lập tức kêu thảm bị chém thành mảnh vỡ đáng hận thấy như vậy một màn, linh trong đỏ ý thân vương tức giận đến vô án. sau một khắc, hắn liền mở ra thiên chiếu truyền ảnh đại trận, để cho huyện thân hàng lầm tại giang thiên bên cạnh. chương ba trăm linh chín, năm mươi năm bên trong tất diệt thiên hồng vương tộc. thân vương điện hạ, thấy được ý thân vương hàng lâm, mấy cái địch nhân toàn bộ lộ ra đại hỉ vẻ, cho rằng có thể đảo thoát vừa chết rốt cục ngồi không yên sao? Ngưng hồn thành trâm, bán. giang thiên căn bản không có động tĩnh, lạnh lùng nghĩ đến, đem hồn lực ngưng tụ thành mấy ngàn hồn trâm, hướng chiến trận trung địch nhân vọt tới a a a, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Địch quân mọi người rất nhanh bị 12 đầu khôi lôi đánh giết Giang Thiên, ngươi là thần triều trọng phạm, làm như vậy sẽ không sợ mang đến cho Ma Vân quốc tai họa ngập đầu sao? Giang Thiên vậy mà xem hắn như không có gì, ý thân vương cố nén mấy lần, mới đưa lửa giận trong lòng đè xuống, ở một bên sâu kín nói buồn cười, nếu ngay cả mạng sống cũng không còn, nghĩ khác còn có ý nghĩa sao? Giang Thiên cười nhạo một tiếng, lơ đến hồi đáp, kỳ thật hắn lo lắng nhất chính là ý thân vương đám người đối với Ma Vân vương bọn họ ra tay. Lúc này trong nội tâm đã nhấc lên kinh sợ thao sóng biển, nhưng hắn ha có thể tại trước mặt đối phương biểu lộ ra như vậy như thế nào? Ý thân vương biết dọa không ngã Giang Thiên. chỉ có thể nhẫn mại tính tình thương lượng nói chỉ cần ngươi chịu đem càn khôn đỉnh giao ra về sau chúng ta đại lộ chỉ tiên tất cả đi một bên như thế nào ngươi cho ta là ba tuổi tiểu nhi sao nếu như ta đem càn khôn đỉnh giao cho các ngươi các ngươi hội không giết người diệt khẩu giang thiên mỉm cười nói đừng nói những thứ vô dụng này lập tức truyền lệnh xuống không hề sát hại những người khác ta có lẽ có thể cùng các ngươi nói một chút đạo lý xem ra chúng ta là không thể đồng ý ý thân vương sâu kỳ nói vậy ngươi liền chuẩn bị tham gia toàn bộ ma vân vương tộc tăng lễ a." hô đó lấy ý thân vương thân ảnh đoán một cái biến mất giang thiên tức sủi bọt mép lại cường tự nhìn xuống ngửa đầu nhìn trời đỉnh nói ta biết ngươi vẫn còn ở nhìn hắn lạnh lùng nói các ngươi nên biết kiếp trước ta tu luyện tới võ hoàng cảnh mới năm mươi tuổi ở kiếp này nhất định sẽ nhanh hơn nếu như ngươi dám tổn thương ma vân vương tộc một cọng lông măng năm mươi năm bên trong ta tất diệt các ngươi thiên hồng vương tộc phanh làm càn chỉ là thằng mãi danh dám như thế kêu gạo linh trong đỏ ý thân vương chìm mặt không có lên tiếng gầy gò võ vương lại tức giận đến cao giọng rít gào huyết thương tức giận hưu dụng không diệu kiếm võ vương ở một bên âm thanh lạnh lùng nói hắn nói cũng không phải là nói ngoa một cái lựa giận của võ hoàng cũng không phải là tốt như vậy thừa nhận, nếu như không có nắm chắc đưa hắn tiêu diệt, ta cảm thấy được tốt nhất không nên động tộc nhân của hắn, ta cũng hiểu được bất động ma vân vương tộc cho thỏa đáng, hết thảy mâu thuẫn đều trong bí cảnh bộ giải quyết. Đã đủ rồi, ta biết nên làm như thế nào." Ý Thân Vương lạnh giọng nói một câu, lần nữa khởi động lên tiên chiếu truyền ảnh đại trận hô. "Chuyện của tôi." Nét sau một khắc, hắn Huyền Thân lần nữa hàng lầm tại Thiên Hồng Bảo Hoa bên cạnh 15 dốc. Vừa nhìn thấy Ý Thân Vương, Thiên Hồng Bảo Hoa đã đoán được 6, phần, lập tức đứng lên Ý Thân Vương buồn bã nói, "Ngươi tự mình đi ngoại vi một chuyến, đem Giang Thiên đánh giết, không muốn cân nhắc thánh huyết đan vấn đề." "Vâng." Rất nhiều thứ, người thông minh không cần hỏi cũng biết, Thiên Hồng Bảo Hoa lập tức gật đầu nói hô. Ý Thân Vương không nói thêm gì, trực tiếp biến mất. Thiên Hồng Bảo Hoa là chỉ đứng sau Thiên Hồng Bảo Ngọc đế cấp thiên tài, thủ hạ lại có một nhóm lớn vương cấp thiên tài, Ý Thân Vương đối với hắn có niềm tin của 100%. Ngoái một cái, đã là nửa ngày sau đoạn này thời gian, Giang Thiên lại tiêu diệt ba cổ, cộng lại 14 15 cái thiên hồng quốc gia cổ thiên tài có người tới. Lúc này, rốt cục có một mai trận hoàn tiến nhập hắn cảm ứng phạm vi hô. Sau một khắc, đối phương khởi sướng truyền tống tình cầu rất nhanh truyền tới Hồng Ngọc. Truyền tới, dĩ nhiên là Sở Hương Ngọc. Giang Thiên không khỏi mười phần ngoài ý muốn, tiến nhập bí cảnh, hắn liền chưa bao giờ gặp Sở Hồng Ngọc. Cái này trận hoàn hắn cho một cái gọi xài Vinh thiên tài, tại sao sẽ ở Sở Hồng Ngọc trong tay, Điện Hạ. Sở Hồng Ngọc vừa nhìn thật sự là Giang Thiên, lập tức lộ ra sắc mặt kinh hỉ Hồng Ngọc, xài Vinh thế nào, hắn trận hoàn như thế nào trong tay ngươi? Còn có hiện tại ngoại vi tình huống thế nào, ngươi biết không? Điện Hạ Sở Hồng Ngọc hai mắt đỏ lên, từ từ mà nói thuật lên. Nguyên lai hơn hai ngày trước, Thiên Hồng Quốc gia cổ người liền bắt đầu đối với 13 quốc huyết tinh đổ sát, nàng tại xế chiều hôm đó đã bị Thiên Hồng Quốc gia cổ người để mắt tới. tại chạy trốn thời điểm gặp sài vinh về sau sài vinh thấy trốn không thoát liền đem trận hoàn cho nàng hai người chia nhau chạy trốn sau khi tách ra thiên hồng quốc gia cậu người đi truy đuổi sài vinh sài vinh hiện tại chỉ sợ là lành ít giữ nhiều sài vinh so với nàng hơi lớn hai người đã sớm quen biết tuy sài vinh cái gì cũng chưa nói nhưng nàng rất rõ ràng đối phương vẫn âm thầm thích nàng tuy nàng cũng không hề bởi vì đối phương liệu mình cứu rút liền yêu mến đối phương nhưng lúc này trong nội tâm nhưng mười phần bi thống sau đó nàng lại nói xài vinh nói hôm trước heo ra mang theo tiểu lâm tiểu thư cùng người của đối phương đại chiến một hồi về sau bọn họ bị nhốt tại một cái bí cảnh bên trong cũng không có thiếu người truyền đi qua không biết bọn họ hiện tại thế nào các nàng hẳn là không có việc gì không biết tại sao đối với heo da giang thiên lại có loại không hiểu tín nhiệm tin tưởng hắn sẽ không để cho lâm thi yên gặp chuyện không may đi thôi chúng ta đi tìm bọn họ lúc này giang thiên không chỉ hoan nữa hướng heo da bọn họ đã từng xuất hiện phương hướng tiến đến kế tiếp lại có hai cái thiên tài nghe hỏi truyền tới vì không chậm trễ thời gian giang thiên đem bọn họ toàn bộ đưa vào cực đạo không gian sau đó hắn tốc độ cao nhất chạy đi rất nhanh vòng quanh ngoại vi vòng vo non nửa cái vòng vậy bên có 9 cái trận hoàn công phu không phụ khổ tâm nhân nửa ngày hắn rốt cục phát hiện 9 miếng tụ họp cùng một chỗ trận hoàn có hai mai đúng là hắn cho heo ra cùng lâm thi yên hắn lập tức liền hướng heo ra phát khởi truyền tống thỉnh cầu kết quả heo ra không có tiếp nhận ngược lại hướng hắn phát khởi truyền tống thỉnh cầu vù vù vù đón lấy đầu tiên là heo ra chuyển tới sau đó lâm thi yên đám người cũng lần lượt chuyển tới thiên ca, ca lâm thi điệp vừa nhìn thật sự là giang thiên lập tức kinh hỉ địa chạy tới mẹo tiểu tử đừng nói những thứ vô dụng kia chạy nhanh chạy trốn heo ra khó được không có trêu cho bức lóe lên rơi vào giang thiên trên bay ngựa khí dồn dập mà nói chuyện gì xảy ra giang thiên ngờ tới đối phương thế lực không nhỏ nhưng cũng không sợ hãi chấn định tự nhiên hỏi heo ra nói chuyện gì xảy ra heo ra rắc cúng họng hét lên đối phương chí ít có 50-60 người tối cường so với ngao long cái kia tiểu phá xả mạnh hơn nhiều còn không chạy chẳng lẽ tiểu tử ngươi muốn tìm cái chết sao 50-60 người sao giang thiên chẳng những không có một tia ý sợ hãi trên người ngược lại đã tuôn ra tuyệt cường chiến ý thiên các ca đừng nghe hắn nơi này còn có không ít người của chúng ta chúng ta không đi cứu bọn họ bọn họ sẽ bị thiên hồng quốc gia cổ người giết chết được mà lúc này lâm thi yên thì lo lắng nói tiểu yên chuyện gì xảy ra giang thiên lập tức hỏi thiên ca ca tiểu nha đầu ngay lập tức đem tình huống nói một lần lúc trước thiên lên nàng cùng heo ra liền hấp dẫn một nhóm lớn địch nhân thấy các nàng thực lực cường đại không ít 13 quốc thiên tài đều hướng bọn họ bên cạnh tụ tập đến hôm nay bọn họ bên cạnh đã có hơn mười người tại giang thiên chạy đến trước bọn họ bị thiên hồng quốc gia cổ người vây ở một cái trong cấm chế bây giờ còn có hơn ba người vây ở trong cấm chế cấm chế rất nhanh sẽ bị đối phương công phá tình huống tràn đầy nguy cơ chương khôi lỗi toàn bộ xuất. các ngươi đều tiến vào tu luyện Giang Thiên hướng cái khác mấy cái thiên tài nói một câu linh lực một cuốn đem bọn họ toàn bộ đưa vào cực đạo không gian đi chúng ta đi qua cứu bọn họ theo hắn hướng Heo ra cùng Lâm Thi Yến nói một câu hướng mọi người bị nhốt bí cảnh tiến đến Hán Phật tổ trái trứng sớm biết lưu lại một cái trận hoàn ở bên kia lại muốn giết trở về Heo ra hiển nhiên rất không thông thái trong miệng niệm niệm cẩn thận nói nơi đây cách bí cảnh hơn 200 trăm dặm không được một khác bọn họ chạy tới bí cảnh lúc này đối phương đã sớm công phá cấm chế bị nhốt mọi người đang dựa vào một tòa tam giai thượng cổ trận bàn đau khổ trèo trống. Long ấn bí cảnh trung cơ duyên vô số, không thiếu trận pháp trận bán các loại, cái này thượng cổ trận bản chính là người nào đó từ một cái tiểu bí cảnh ở bên trong lấy được khá tốt. Thấy được mọi người không có việc gì, Giang Thiên cùng Tiểu Nha đầu toàn bộ thở ra một hơi tiết quảng, Liêu Dung Dung. Rất nhanh, Giang Thiên thấy được hai đạo thân ảnh quen thuộc, chính là ban đầu ở Tây Man Chiến Cung thua ở trên tay hắn, về sau trở thành tử Long vệ, một mực đi theo tiết quảng của hắn, Liêu Dung Dung hai người nhanh, đem trận pháp phá vỡ, đem bọn họ toàn bộ giết đi. T -e U I -n, N C U A T U I N T phát hiện Giang Thiên ba người đuổi trở lại, Thiên Hồng Quốc cầm đầu vương cấp thiên tài lập tức quát to. Bọn họ đã được tin tức, Giang Thiên thực lực kinh người, đương nhiên không dám khinh mạn bắt Vương tử điện hạ, theo ra, Tiểu Lâm tiểu thư. Thấy được Giang Thiên ba người, bị nhốt người toàn bộ tinh thần đại trấn, lập tức ra tăng quấy nhiều đối phương phá trận độ mạnh yếu hắn Phật tổ trái trứng, có heo ra, người là người muốn giết cứ giết sao. Lúc này, heo ra lại được sát, hóa thành một đạo kim quang hướng đối phương nhanh đi qua. Rất nhanh liền rơi vào đối phương sau lưng cách đó không xa. Lập tức, Giang Thiên cùng Lâm Thi Yên cũng chuyển đi qua võ hầu tam trọng trở lên đi theo ta, những người khác tiếp tục phá trận. Đối phương Vương cấp thiên tài vừa nhìn, lập tức chia ra hai đường. đem người đem Giang Thiên ba người bao quanh vây ở bên trong heo da có thể chui vào sao? Lúc này Giang Thiên bất động thanh sát hỏi heo ra nói ta nói ngươi ngốc hay không ngốc, Nếu có thể chui vào ngươi heo ra ta phải dùng tới ngươi tới nhắc nhở. Heo da lập tức cao giọng hét lên, nẹt được Giang Thiên nhất thời đen lại mặt vậy dễ đi. Nhưng hắn rất nhanh liền đem tạm nghiệm bài trừ, đem cực đạo không gian mở ra, đem 12 đầu tối cường khôi lỗi phóng ra ầm ầm. Mười đầu khôi lỗi rơi trên mặt đất, tựa như san sát đại sơn nện xuống, phát ra nhiều tiếng kiểu tiếng sấm rền tiếng vang hắn quả nhiên có thể khống chế khôi lỗi, hơn nữa là tối cường chuẩn tứ giai khối lỗi. Đối phương mọi người thấy thế. sát mặt lập tức trở nên ngưng trọng lên, trung bộ hành cung truyền đến tin tức, để cho bọn họ chú ý Giang Thiên, xương Giang Thiên đã giết đi rất nhiều người của bọn hắn. Nhưng đối với thủ đoạn của Giang Thiên, trong tin tức nói không tỉ mỉ, cho nên bọn họ biết được cũng không cụ thể tổ Thiên Cương chiến trận, những người còn lại tổ Tiểu chiến trận. Theo ta sát, vương tộc thiên tài rất nhanh quyết đoán hạ xuống, trầm giọng hiệu lệnh nói, lập tức bọn họ rất nhanh cấu thành một đại ba tiểu bốn tòa chiến trận, đem Giang Thiên bọn họ vây ở bên trong tổ trận. Tại đối phương giết lên tới thời điểm, Giang Thiên tâm niệm vừa động, 12 đầu khôi lỗi lập tức hợp thành hai tòa chiến trận dĩ nhiên là hai tòa cực phẩm chiến trận. đi qua ngày hôm nay hơn rèn luyện tầm bổ từ thiên hồng bảo thụ đám người trong tay đoạt tới trận bài đã tân chức cực phẩm đối phương mọi người vừa nhìn giang thiên lại có hai bộ cực phẩm cổ lục hợp chiến trận tất cả đều vẻ mặt khó coi kích hoạt trận bài nguyên bản vương cấp thiên tài còn muốn đem trong tay thiên cương trận bài coi như át chủ bài hiện tại đâu còn che xuống được đi lập tức hạ lệnh mọi người kích hoạt trận bài thượng cổ thiên cương trận bài sao rất tốt nhìn đối phương mọi người trong tay văn sức cổ xưa thiên cương trận bài giang thiên không kinh sợ mà còn lấy làm mừng hắn còn vì bộ kia thiên cương chiến trận không được đầy đủ số mượn đối phương sẽ đưa lên cửa thật sự là muốn cái gì thì đến cái đó giết đi. đến lúc này còn có cái gì đâu có hai bên trong mắt toàn bộ bắn ra băng lãnh hào quang rất nhanh chiến đấu kịch liệt cùng một chỗ vương cấp này thiên tài thực lực so với thiên hồng bảo thụ mạnh hơn suất không ít kinh nghiệm thực chiến cũng vô cùng phong phú hắn đông đảo đồng bạn cũng toàn bộ chiến lược không tầm thường giang thiên trong lúc nhất thời tìm không được bọn họ sơ hở đối phương cũng không công phá được hai tòa cổ lục hợp chiến trận chiến cuộc lâm vào rằng có tiếp tục như vậy không được xuất ra quay đầu nhìn thoáng qua bí cảnh chung tình huống giang thiên tâm niệm vừa động lại đem còn giữ lại hơn 30 đầu khôi lội phóng ra giết cho ta giang thiên đem chuyển luyện hồn quyết tối đến cực hạng. đồng thời khống chế hơn 40 đầu khối lỗi cùng đối phương giao chiến một lòng hơn 40 mươi dùng đã là cực hạn của hắn, hồn lực tiêu hao thật lớn. Giao thủ một lát, sắc mặt của hắn liền trở nên trắng bệnh, cũng không có dư lực đi khống chế 35 mặt thiên cương trận bài vậy mà có thể điều khiển nhiều như vậy khối lỗi. Chẳng lẽ muốn thua ư? Nguyên bản hai bên lực lượng tương đương, có hơn 30 đầu tam giai khôi lỗi gia nhập thiên hồng quốc gia của một phương lập tức rơi vào hạ phòng, từng cái một sắc mặt đều trở nên vô cùng khó coi siêu siêu. Giao chiến mấy chục hợp, giang thiên rốt cục bắt lấy một cái cơ hội triển khai thân pháp mấy trợ hiện rơi vào một cái tiểu chiến trận phía trước ngưng hồn thành trâm bán. tại đối phương vẻ mặt trong lúc bối rối, hắn ngưng xuất mấy ngàn hồn trầm, hướng xếp hợp lý bắn tới a, bành bành. đối phương ba người đồng thời phát ra kêu thảm thiết, ngay sau đó đã bị vài đầu khôi lối đánh bay, trở thành hắn dưới thân kiếm vong hồn siêu siêu. sau đó lại hắn khống chế nhàn rỗi ra khôi lỗi đi công cái khác chiến trận, rất nhanh lại nắm lấy cơ hội, rơi vào một cái khác tiểu chiến trận trước trước bất kể trận bản, đều qua hỗ trợ. vương tộc thiên tài vừa thấy tình thế chuyển tiếp đột ngột, lập tức điều chỉnh sách lược, điều công trận người qua trợ giúp. có thể hắn làm như vậy đã quá trễ, đợi công trận người chạy đến, giang thiên đã tiêu diệt ba cái tiểu chiến trận. Tuy hiện tại bọn họ tham chiến nhân số so với lúc ban đầu còn nhiều, nhưng chỉ có thể ổn thỏa ở đầu trận tuyến, căn bản chiếm không được cái gì thượng phong chẳng lẽ muốn kiếm tuổi ba năm tiêu một giờ sao? Nhìn nhìn mấy cái tiểu chiến trận đều trèo trống rất khó khăn, mà bọn họ lại phá không rách hai tòa cổ lục hợp chiến trận phong tỏa, vương tộc thiên tài không khỏi sinh lòng thoái ý tử thương nghiêm trọng như vậy. Nếu như không thể giết mất Giang thiên, hắn căn bản vô pháp hướng ý thân vương đám người giao cho. Có thể tình thế bây giờ, nào có nửa phần kích cơ hội giết Giang thiên, thật tốt quá. Mà lúc này bị nốt 13 quốc thiên tài, tất cả đều lộ ra hoan hô tung tăng như chim sẻ Bọn họ đương nhiên nhìn ra được. Giang Thiên bọn họ cách chiến thắng đối thủ đã chỉ có một bước ngắn. Tại trong quỷ môn quan đánh một vòng tròn, hiện tại bọn họ rốt cục tốt cứu được có nhóm lớn người tới. Tốc độ thật nhanh. Mà lúc này đây, Giang Thiên hồn lực đống nhiên tập trung vào nhóm lớn đội ngũ, một loại cảm giác không ổn lập tức nổi lên trong lòng Thập Vương từ điện hạ tới. Rất nhanh, Vương cấp thiên tài cũng phát hiện những người kia, lập tức lộ ra vẻ mừng như điên. Hắn hướng người bên cạnh quát to, giết cho ta, Thập Vương từ bọn họ tới, lập tức chính là tử kỳ của bọn hắn. Thập Vương tử bọn họ tới. Thiên Hồng quốc mọi người nghe xong, tất cả đều tinh thần đại chấn. Thiên Hồng Bảo Hoa đã có được vương cấp chiến lực, cũng không phải Giang Thiên có thể chống lại. Bọn họ tin tưởng vững chắc, thắng lợi đã tại hướng bọn họ vẫy tay làm sao vậy? Cảm giác được trên chiến trường bầu không khí biến hóa, bị nhốt 13 quốc thiên tài khẩn trương được bắt đầu thấp thỏm không yên. Thật vất vả thấy được hy vọng chạy thoát, nếu tái sinh khó khăn chắc trở, bọn họ thực không biết mình tâm lý có thể hay không thừa nhận được. Chương 311: Hùng hồn chịu chết. Sắt. Hai bên đều ra sức xuất kích, muốn đem đối phương đánh tan, nhưng hai phe chiến lược rất tiếp cận, trong lúc nhất thời người này cũng không thể làm gì được người kia siêu siêu siêu. Mà lúc này đây, lấy Thiên Hồng Bảo Hoa cầm đầu hơn trăm người, đã gần trong gang tấp giang thiên, thiên hồng bảo hoa lăng không dấm trận tại chỗ mà đến, một quang điện cầu vòng hướng giang thiên xem ra thật mạnh, giang thiên cảm giác dường như bị võ vương cường giả tiếp cận, không khỏi kinh sợ ra một thân mồ hôi lạnh heo ra, nhanh bỏ chạy, nhưng hắn lập tức chấn định lại, hướng heo ra truyền âm nói hảo, heo ra cũng biết bây giờ là quyết định sinh tử thời khắc, không hề sai bảo, lóe lên chui vào dưới mặt đất giang thiên, ta khuyên ngươi tốt nhất không muốn chạy trốn, bằng không những người này đều sẽ trở thành ngươi trôn tác phẩm. lúc này thiên hồng bảo hoa đã đi tới bị nhốt mọi người phía trên, đối với giang thiên thản nhiên nói ta không quản ngươi là ai, nếu như ngươi dám giết bọn họ. Cuối cùng, có một ngày, hội gấp trăm lần hoàn lại. Giang Thiên Hận đến sắc mặt trắng bệnh, lại dùng vô cùng bình thản ngữ khi nói: Chỉ cần Thiên Hồng Bảo Hoa lại chậm đã nửa khắp đồng hồ, hắn muốn cứu mọi người, công thành núi thân. Lúc này Thiên Hồng Bảo Hoa nửa đường rớt ra, mọi người lại đã rơi vào đảm nhiệm đối phương làm thị ruộng đồng, Trong lòng của hắn vẫn hận có thể nghĩ thật là khủng khiếp huy áp. Mà lúc này đây, bị nốt mọi người tất cả đều sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh. Tại Thiên Hồng Bảo Hoa khủng bố huy áp, bọn họ ngay cả đứng cũng khó khăn, đã triệt để tuyệt vọng bắt vương tử điện hạ cứu cứu chúng ta. Giang Thiên là bọn họ hy vọng duy nhất. Lập tức có người cao giọng cầu khẩn nói điện hạ, đừng nghe hắn, các ngươi chạy mau, đến lúc sau báo thủ cho chúng ta. Đúng vậy a, điện hạ, Tiểu Lâm Tiểu Thư, các ngươi chạy mau a. Mà Tiết Quảng cùng Liễu Dung Dung hai người lại lớn âm thanh để cho Giang Thiên bọn họ đào tẩu. Bọn họ tuy không muốn chết, nhưng biết rõ Giang Thiên hai người lưu lại cũng cứu không được bọn họ, chỉ sợ hy sinh vô vị vụ vụ. Thiên Hồng Bảo Hoa không nói gì, mà lúc này đây, một người mặc Hắc Y Thiên Hồng Quốc Vương cấp Thiên Tài đã như quỷ mị tiến nhập trận pháp bên trong thật sự là cảm động a. Hắc Y Thiên Tài cảm khái điệu nói qua, lóe lên rơi vào Tiết Quảng hai người trước người mẹo. ngay sau đó hắn loại quỷ mị loại lên kiếm đạ gác ở tiết quảng phần cổ đọc truyện cùng tiết quảng chỉ là võ tướng viên mãn tu vi mà hắc ý nhân ít nhất là vương cấp mới vào chiến lược tiết quảng há có phản kháng chỗ trống hắc ý nhân vẻ mặt nghiền ngẫm mà nói các ngươi như vậy có tình có nghĩa hắn có thể hay không trơ mắt nhìn nhìn các ngươi đi tìm chết đâu này vì chó chết đừng nghĩ chân ngòi ly rán tiết quảng không sáng không bị kỵ ngược lại hướng hắc ý nhân phun âm thanh mắm to gần đen thì dạng gần mực thì đen hắn nửa năm này nhiều một mực đi theo tại giang thiên bên cạnh vô luận là giang thiên hay là cùng hắn một chỗ đi theo người của giang thiên, đều là rất có khí Hắn ha có thể làm loại nu như a? Ngay sau đó hắn vậy mà chính mình hướng hắc y thiên tài linh kiếm trên va chạm anh dung hy sinh tiết quảng. Thấy như vậy một màn, giang thiên cảm giác nộ diễm của mình sắp bạo tạc, hận không thể lập tức xông lên đem thiên hồng bảo hoa đám người toàn bộ hành hạ đến chết điện hạ. Các ngươi chạy mau, ta đi cùng tiết quảng. A, mà lúc này đây liễu dung dung trên mặt lộ ra một cái thê mỹ nụ cười, cũng mãnh liệt đâm vào hắc y nhân trên mũi kiếm, hùng hồn chịu chết Liêu dung dung. ô, oh, dung dung tỷ. Lần này. Giang Thiên lại càng là hận đến hai mắt đỏ thâm, mà Lâm Thi Yên thì ô ô khóc lớn lên đi qua hơn nửa năm ở chung, bọn họ đã xây dựng lên tâm hậu cảm tình. Hiện tại Tiết Quang hai người vì không liên lụy bọn họ, dứt khoát lựa chọn hùng hồn hy sinh, bọn họ trong nội tâm há có thể không đau buồn hận và phần, Đi. Nhìn bị nhốt mọi người tuyệt vọng biểu tình liếc một cái, Giang Thiên cắn răng hướng Lâm Thi Yên nói ử. Lâm Thi Yên lập tức dương rưng gật đầu, lóe lên biến mất vụ vụ vụ. Lập tức, Giang Thiên đem tất cả khôi lỗi thu vào cực đạo không gian, cũng truyền đi heo ra bên cạnh. Bọn họ tuy không đành lòng vứt bỏ mọi người, nhưng tình huống bây giờ căn bản không cho phép, chỉ có thể cố nén bi phẫn rút đi thấy không, không phải là ta không cho ngươi được sống, hơn nữa Giang Thiên căn bản không để ý sống chết của các ngươi. Thấy Giang Thiên cùng Lâm Thi Yên chuyển đi, Y Nhân Mục Quang trở nên cực lạnh, hướng bị nhốt mọi người âm chắc chắc nói giang rắc. Lời còn chưa dứt, hắn lóe lên rơi vào một cái đại võ quốc thiên tái trước người, đưa tay một chảo, trực tiếp đem đối phương phần cổ bóp được tan tành cầu ngươi, đừng có giết ta, cha ta bệnh rất trọng vẫn còn ở ngóng trông ta trở về thấy Hắc Y Nhân như thế hung tàn, một cái Tinh La Quốc thiên tài lập tức hướng hắn đau khổ cầu khẩn nói phụ thân ngươi bệnh nặng, đang đợi ngươi trở về, theo ta có quan hệ gì? Võ đạo hung hiểm, chẳng lẽ ngươi sư trưởng không có đã dạy ngươi sao? Bành, bị Giang Thiên hai người chạy thoát, Hắc ý Nhân trong nội tâm đang khó chịu, há có thể để ý tới cầu xin tha thứ người, một quyền liền đem hắn đánh thành huyết vụ giết sạch bọn họ. Lập tức, hắn lạnh lùng nói một câu, mấy cái vương cấp thiên tài một chỗ động thủ, sẽ bị vây khốn hơn ba người toàn bộ giết sạch rồi. Mà nhìn nhìn mọi người bị giết, Thiên Hồng Quốc rất nhiều người liền tâm tình ba động cũng không có. Phản phất bị hủy diệt chỉ là một kiện không quan trọng đồ vật truy đuổi đợi người phía dưới đem người giết sạch thiên hồng bảo hoa nhàn nhạt nói một câu lóe lên hướng giang thiên ba người đuổi theo tiểu tử làm sao bây giờ bởi vì thời gian rất ngắn heo ra cũng không có thoát ra rất xa vẻ mặt lo lắng hỏi giang thiên nói lúc này giang thiên đã khôi phục lại bình tĩnh ánh mắt lại trở nên càng thêm băng lãnh hắn đối với heo ra nói trước tách ra chạy trốn đến lúc sau lại nhìn tình huống truyền thống hảo heo Gia lập tức cải biến phương hướng phía bên trái phía trước chạy ra ngoài thiên các ca, ca ta đâu cũng phải tách ra chạy sao lâm thi yên con mắt đều khóc xứng lên. không muốn bỏ hỏi Giang Thiên nói từ trước tách ra chạy trốn, rất nhanh sẽ tụ hợp. Giang Thiên lo lắng Lâm Thi Yên, nhưng hiện tại không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể hung ác quyết tâm gật đầu nói vậy được rồi, Thiên ca ca, ta đi. Lâm Thi Yên tuy không muốn bỏ, nhưng là biết làm là như vậy chính xác nhất, lập tức triển khai thân pháp hướng phải phía trước chạy ra ngoài tốc độ thật nhanh. Giang Thiên lúc này mới phát hiện, tiểu nha đầu tốc độ, vậy mà không thể so với hắn chậm ít nhiều tốc độ nhanh như vậy, linh lực cũng có lô xác, chẳng lẽ tử liên bí quyết tấn chức thánh giai sao? Tỉ mị cảm thụ một chút tiểu nha đầu linh lực vận chuyển tình huống, Giang Thiên không khỏi lộ ra sắc mặt kinh hỉ. vừa mới chiến đấu quá mức kịch liệt, lòng hắn phân ra hơn 40 dùng đã không có dư lực chú ý khác, cho nên cho tới bây giờ mới phát hiện tiểu nha đầu biến hóa bảo lâm, ngươi đi truy đuổi Giang Thiên, Bảo Vân, ngươi mang một đội người đuổi theo đầu kia chưa yêu, những người khác theo ta truy đuổi cái tiểu nha đầu kia. Phát hiện Giang Thiên ba người chia ra ba đường, Thiên Hồng Bảo Hoa hướng hắc y nhân đám người phân phó một câu, đem người hướng Lâm Thi Yên đuổi theo. Hắn đương nhiên biết, Giang Thiên đem tiểu nha đầu đem so với chính mình quan trọng, chỉ cần bắt giữ Lâm Thi Yên, không sợ Giang Thiên không mắc câu. Về phần để cho hắc y nhân thiên hồng bảo lâm một mình đuổi theo giang thiên, là vì thiên hồng bảo lâm là đông đảo vương cấp tối cường mấy người một trong, hơn nữa am hiểu cách truy tung ám sát, có nghiền ép giang thiên thực lực tốc độ vậy mà nhanh như vậy. Rất nhanh, thiên hồng bảo lâm đuổi vào giang thiên cảm giác trong phạm vi, giang thiên lông mày không khỏi nhíu lại. Thiên hồng bảo lâm là võ hầu tứ trọng, chuẩn tứ tinh thiên tài tiêu chuẩn, có được vương cấp chiến lực, cũng không phải hắn bây giờ có thể đủ ngang hàng đánh cũng đánh không lại, chạy trốn lại trốn không thoát, muốn như thế nào mới có thể hóa giải trước mắt tình thế nguy hiểm. Chương 312 tuyệt cảnh chạy trốn. Vậy mà đều cử tuyệt. kế tiếp lòng của hắn lại càng là thẳng tắp chìm xuống dưới, bởi vì hắn hướng heo ra cùng Lâm Thi yên khởi xướng truyền tống thỉnh cầu, hai người đều cự tuyệt, rất hiển nhiên tình huống cũng rất không lạc quan chạy trốn lại trốn không thoát, chẳng lẽ chỉ có thể vung tay đánh một trận sao? Nghĩ đến Giang Thiên trong mắt không khỏi lóe ra tuyệt cường chiến ý hiện tại không có lựa chọn nào khác, chỉ có dùng khôi lỗi nghĩ cách đem hắc ý nhân kéo lại ầm ầm. Hắn tâm niệm vừa động, 12 đầu tối cường khôi lỗi ầm ầm nhảy rơi xuống đất mặt lên. lập tức mười đầu khôi lỗi cấu thành hai tòa chiến trận hướng lên trời hồng bảo lâm vây giết mà đi hai bộ cực phẩm của lục hợp trận bài, bị 12 đầu khôi lỗi vây quanh. Thiên Hồng Bảo Lâm không sáng không hề sợ hãi, ngược lại một bộ nhiều hứng thú bộ dáng, tựa hồ hai bộ trận bài đã là hắn vật trong bàn tay đọc truyện với hoènùạ.net siêu siêu. Chỉ thấy hắn loại quỷ mị lóe lên, đã vọt tới chiến trận lĩnh vực trước soát. Sau đó hắn theo tay vung lên, liền đem chiến trận lĩnh vực phá vỡ, nhẹ nhõm thoát ly chiến trận bao vây đã vậy còn quá mạnh mẽ. Tâm tình của Giang Tiên càng thêm trầm trọng. Tại cực phẩm cổ lục hợp chiến trận tác phúc, mười đầu chuẩn tứ giai khôi lỗi chiến lực đã bước vào vương cấp khóa cửa, không nghĩ tới tại tiên hồng trước mặt Bảo Lâm, giống như bài trí tên địch nhân này xa xa so với hắn tưởng tượng cường đại, e rằng so với lúc trước hắn tại cửu long hộ quốc đại trận ra chỉ dưới còn mạnh hơn nhiều lắm thế nào. Loại địch nhân này, căn bản không năng lực địch, chạy trốn cũng trốn không thoát. Nếu như chỉ có hắn một cái, còn có thể trốn vào cực đạo không gian, tạm lánh nhất thời. Nhưng hiện tại, hắn há có thể vứt bỏ tiểu nha đầu cùng heo ra không để ý, đủ loại thủ đoạn, đủ loại chiến thuật, từ trong đầu như thiểm điện lướt qua, lại không có một loại sát thực có thể thực hiện. Trong lúc nhất thời, hắn lâm vào trước đó chưa từng có tuyệt cảnh chỉ có thể như vậy. Rất nhanh, hắn lộ ra kiên quyết vẻ, lấy ra hai quả thanh đỏ dược hoàn hóa dương hoàn, thấy được dược hoàn. Thiên hồng sắc mặt của Bảo Lâm trở nên có chút âm trầm. Hóa Rồng Hoàn là một loại rất nhanh kích phát tiềm năng đáng sợ, là thiên hồng quốc gia cổ trước khi đi chia từng vương cấp thiên tài. Nay hai quả Hóa Rồng Hoàn chính là Giang Thiên từ Thiên hồng Bảo Thụ cùng Thiên hồng Bảo Sơn trên người lục xuất trước. Mà Thiên hồng Bảo Lâm cùng Thiên hồng Bảo Thụ hai người đều là ruột thịt đường huynh đệ. Nhìn nhìn Giang Thiên cầm lấy huynh đệ di vật để đối phó hắn, cho dù Thiên hồng Bảo Lâm thiên tính lương bạc, trong nội tâm cũng rất tư vị không tốt Lúc này, Giang Thiên đã há miệng đem Hóa Rồng Hoàn ăn vào banh. Tựa như vô tận hỏa diễm tại thể nội nhanh nhóm, Giang Thiên hai mắt trong chớp mắt trở nên đỏ bừng. tản mát ra một loại cắn huyết hào quang ách loại thống khổ này so với toàn lực tối động huyết sát phủ còn mãnh liệt hơn gấp mười vô cùng mãnh liệt đau lớn rung manh vào linh hồn giang thiên đau đến hàm răng đều nhanh một thoái khoẹe miệng liên tục chảy ra huyết nhưng hắn lấy vô thượng ý chí đem đau đớn chân áp hạ xuống toàn lực vận chuyển cựu lòng trí tôn quyết cùng thương long bá thể đem hai khỏa hóa rồng hoàn dược lực rất nhanh luyện hóa từ từ từ theo dược lực luyện hóa hấp thu tính mạng của hắn thửa số phát sinh một loại kỳ dị biến hóa bên ngoài thân thể rất nhanh phát ra từng trận nhỏ vụn tiếng vang trong nay mắt toàn thân hắn đã lâu đẩy tử long lần khí tức so với trước ít nhất tăng lên năm thành lúc này Hắn nhìn đi lên tràn ngập gia tính, còn có cắn huyết ánh mắt, làm cho người ta một loại tà mị như yêu cảm giác. Hóa long đan giống như là vì hắn lượng thân chế tạo, đủ giết chết hai cái trưởng thành yêu giao độc tố, tiến nhập trong cơ thể hắn, lại như đã chìm đáy biển vậy mà thật sự một lần luyện hóa hai khỏa hóa rồng hoàn dữ lực, hơn nữa long hóa trình độ cao như vậy. Thấy được Giang Thiên đầy người long lân, khí tức tăng vọt, thiên hồng sắc mặt của Bảo Lâm càng thêm khó coi. Hóa rồng hoàn độc tính rất nặng, người bình thường ăn vào một khỏa, đều biết cựu tử nhất sinh. Giang Thiên một lần ăn vào hai khỏa, vậy mà một chút việc cũng không có, ngược lại toàn thân đều dài ra long lân, đạt đến hoàn mỹ long hóa. Điều này thật sự là có vi lẽ thưởng bằng vào cái này cũng không đủ. Nhưng rất nhanh, Thiên Hồng Bảo Lâm lạnh lùng nói một tiếng, tốc độ vẹn vẹn lại tăng lên mấy thành, rất nhanh lại đuổi theo đáng giận. Tại hóa dòng Thuốc Viên lực dưới ảnh hưởng, tâm tình của Giang Thiên xa xa so với bình thường dễ dàng kích động, lập tức vẻ mặt hận ý không được, ta không có khả năng bị dược lực bên cạnh tâm tình. Ngưng hồn thành thuẫn, hộ vệ. Nhưng hắn rất nhanh phản ứng kịp, lập tức ngưng hồn thành thuẫn, đem linh hồn bảo vệ chỉ có thể như vậy. Thiên Hồng Bảo Lâm thật sự quá mạnh mẽ, đã đem hắn bức đến trình độ sơn cùng thủy tận. vẹn vẹn suy tư mấy trong nay mắt hắn liền đem được từ lưu ngạn vệ huyết hoạt khiếu châm lấy xuất ra suy suy suy tay hắn lên châm rơi rất nhanh đem chọn bộ đổ vệ huyết hoạt khiếu châm đâm vào tất cả đại khiếu trong huyệt lấy nhan giới của hắn lựa chọn khiếu huyệt đương nhiên cùng lưu ngạn lúc trước lựa chọn không hề cùng dạng những cái này khiếu huyệt không chỉ có thể khiến cho huyết mạch thần vân rất nhanh có tác dụng hơn nữa công hiệu cũng sẽ càng cường đại hơn anh rất nhanh có không ít huyết mạch thần vân bị vệ huyết hoạt khiếu châm tuốt vệ hóa thành to lớn năng lượng tại khiếu trong huyệt phun trào xuất ra trong nay mắt tu vi của hắn đã bị cưỡng ép tăng lên tới hầu trọng sâu sắc rút nhỏ cùng thiên hồng bảo lâm trên viên mạch của hắn thần vân, quy tích so với người bình thường nhiều hơn trăm lần, phóng xuất ra năng lượng, tự nhiên không lưu ngạn có thể so sánh phá vọng thần nhãn, khai mở Ngưng hồn thành kia. Hắn đem tất cả có thể sử dụng đến để tăng tốc độ thủ đoạn đều thi triển đến cực hạn, về phía trước toàn lực bỏ chạy đáng giận. Giang Thiên, ta cũng muốn nhìn ngươi, ngươi có thể tiêu hao tiềm lực bao lâu? Thiên Hồng Bảo Lâm thấy thế, đầu tiên là mục quang phát lạnh, nhưng lập tức nếu như mèo vần chuột đồng dạng, không nhanh không chậm điệu tại Giang Thiên đằng sau. Dưới cái nhìn của hắn, Giang Thiên không khác là uống rượu độc giải khát, khẳng định không cách nào lâu dài. rất nhanh sẽ triệt để suy yếu hạ xuống, đến lúc sau chỉ có thể mặc cho hắn xâm lược vụ vụ. khắc dư phút sau, khoảng cách của song phương đã kéo ra gần dặm vụ vụ hai tiếng vang lên, theo ra cùng Lâm Thi Yên chuyển tới hắn Phật tổ trái trứng, hù chết heo ra ta. Theo ra một chuyến tới, lập tức hét lên căm miệng, cháy mau. Thời khắc đều tại tiêu hao huyết mạch thần vân, huyết mạch tại trở nên càng ngày càng mỏng manh, mà Thiên Hồng bảo lâm lại như cái đuôi đồng dạng gián tại đằng sau. Giang Thiên hiện tại cũng không có gì hảo tâm tình, lập tức lạnh quát lên hắn Phật tổ trái trứng, tiểu tử này vậy mà nhanh như vậy. Theo ra lúc này mới phát hiện, Thiên Hồng bảo lâm đối diện bọn họ đuổi theo không bỏ. so với truy đuổi người của hắn còn nhanh hơn tiểu yên phóng khai tâm thần giang thiên không đếm xỉa tới heo ra cái này trêu cho bức lập tức nói với lâm thi yên ngự lâm thi yên gật đầu phóng khai tâm thần lập tức đã bị giang thiên đưa vào cực đạo không gian cách ra chạy trốn giang thiên hướng heo ra tật âm thanh nói một câu không để ý đến hắn nữa sử dụng ra tất cả vốn liếng về phía trước bỏ chạy hắn phật tổ trái trứng nếu không là bị giới lực đả thương căn cơ heo ra ta ha có thể chịu loại này bất khí heo ra dùng lo lắng ánh mắt nhìn giang thiên liếc một cái cũng hùng hùng hổ hổ địa chạy trốn hướng xa xa hắn chẳng phải biết giang thiên tình huống hiện tại vô cùng chỉ là ngoài miệng không nói phá mà thôi, hai bên một đuổi một chạy, đảo mắt đã chạy ra mấy trăm dặm, Giang Thiên khí tức, bắt đầu chậm rãi hạ xuống lên ở giữa, hắn Hướng Heo ra phát ra mấy đưa truyền tống tình cầu, tất cả đều bị Heo ra cự tuyệt, hiển nhiên tình huống 10 phần không xong Giang Thiên, ta cũng muốn nhìn xem, ngươi có thể chết chống đỡ tới khi nào? Năm sáu dặm, Thiên Hồng Bảo Lâm hướng Giang Thiên lạnh lùng truyền âm nói. Chương ba dẫn lôi thương địch. Thế nào? Giang Thiên không khỏi lần nữa tự hỏi nói, hiện tại chạy trốn khẳng định chạy trốn không xa, mà quay về đầu cùng Thiên Hồng Bảo Lâm đánh một trận, rất có thể bị những địch nhân khác truy đuổi trừ phi rất nhanh. Hắn ánh mắt lộ ra dứt khoát ý tứ siêu siêu. Hắn không chút do dự, lập tức quay người hướng lên trời Hồng Bảo Lâm cuồng sông mà đi rốt cục chó cùng rất dậu sao. Thấy Giang Thiên quay đầu lại, muốn cùng hắn liều mạng, Thiên Hồng Bảo Lâm trên mặt vẻ trêu tức càng đậm như vậy như thế nào? Ta để cho ngươi mười chiêu, mười chiêu ở trong ngươi muốn là không đả thương được ta, liền ngoan ngoắn đi theo ta như thế nào? Hắn nhàn nhạt địa nói qua, rảnh rỗi đỉnh dạo chơi hướng Giang Thiên đã đi tới để ta mười chiêu. Có thể. Giang Thiên giả trang một bộ vừa thẹn vừa giận bộ dáng gật đầu nói ra tay đi. Thiên Hồng Bảo Lâm căn bản không làm bất kỳ phòng bị nào, hoàn toàn không có đem Giang Thiên để vào mắt siêu siêu. Đối phương lời còn chưa dứt, Giang Thiên dùng phá vọng thần nhãn xuyên qua không gian buồn nguyên, mấy chợt hiện rơi vào đối với sau lưng vậy mà đi theo ta này một bộ, quả thực là ban môn làm cho hổ. Thiên Hồng Bảo Lâm khinh thường thanh âm phiêu hốt luôn không ngừng truyền ra, thân ảnh một hồi mơ hồ, ngược lại loại quỷ mị lướt đến Giang Thiên sau lưng. Thân pháp của hắn, so với Giang Thiên không biết mạnh ít nhiều xuất ra. Giang Thiên trong nội tâm trầm xuống, lại không có bất kỳ trì hoãn, ngay lập tức đem hơn 30 đầu khôi lỗi phóng ra sát. Lập tức, hắn một lòng hơn mươi dùng hướng lên trời Hồng Bảo Lâm phát khởi chính diện xung phong liều chết Giang Thiên, bằng vào điểm này thủ đoạn có thể đả thương không được tử. Đối mặt Giang Thiên cùng người khác nhiều khôi lỗi, Thiên Hồng Bảo Lâm nhưng một bộ điểm nhiên như không có việc gì bộ dáng, thân ảnh loại quỷ mị lay động, đông đảo khôi lỗi liền góp áo của hắn đều không gặp được Thiên Cương chiến trận, Khải. Giang Thiên ngay lập tức đem 35 mặt trận bài toàn bộ kích hoạt, dùng chiến trận lĩnh vực hạn chế đối phương thân pháp. Quả nhiên, tại chiến trận lĩnh vực hình thành ngay mắt, Thiên Hồng Bảo Lâm tốc độ rõ ràng hạ thấp siêu siêu. Lập tức, hắn lần nữa thi triển côn bằng mười tam biến, mấy thiểm đến Thiên Hồng Bảo Lâm bên cạnh lĩnh vực khai mở, huyễn diệt kiếm pháp, sinh tử diệt. Thức kiếm. Trong chớp mắt, hai tay của hắn cầm kiếm, thi triển tối cường thủ đoạn. Hướng đối phương điên cùng tấn công đi qua Siêu. Siêu, tại Ngụy Kiếm vực Tăng Phúc, hắn hai thanh kiếm uy năng đều trên diện rộng để thẳng, kiếm quang như tờ, hướng lên trời hồng bảo lâm cực nhanh xoắn nát mà đi cái này, ngược lại hơi có chút đáng xem, có thể bằng cái này, còn chưa đủ nhìn Cảm nhận được Giang Thiên một kích này lăng lệ, Thiên Hồng Bảo Lâm sắc mặt biến hóa, nhưng lập tức nhưng mạnh miệng mà nói phải không? Thải Linh, xuất ra. Lúc này, Giang Thiên cũng lộ ra vẻ trêu thức, tâm niệm vừa động, đem Thải Linh phóng ra Thiên tà kiếm vực. Thải Linh vừa xuất ra, lập tức mở ra Thiên tà kiếm vực, chém ra mấy trăm đạo kiếm kia, hướng lên trời hồng bảo lâm xoắn nát đi qua Giang Thiên. ngươi dám lật lọng ta sẽ cho ngươi trả giá thê thảm đau đớn giá lớn lần này thiên hồng bảo lâm rốt cuộc vô pháp giả trang ra một bộ cao nhân bộ dáng giọng căm hận đối với giang thiên nói phá cho ta lập tức hắn trở tay một kiếm cũng chém ra vô số kiếm kia hướng Thải linh phản kích đi qua ta làm sao lại béo nhờ nốt lời Thải linh là ta võ tùy tùng không phải là thủ đoạn của ta một trong sao ngưng hồn thành trâm bắn giang thiên khinh thường địa nói qua cùng sử dụng kiếm pháp cố hết sức khoáy nhiều đối phương sau đó bóp đúng giờ một lần bắn ra mấy vạn hồn trâm hướng lên trời hồng bảo lâm đỉnh đầu vào tới lấy đối phương thân pháp cùng phản ứng Hắn căn bản không có biện pháp lấy hồn thương trúng mục tiêu đối phương linh hồn, cho nên chỉ có thể dùng quảng vung lưới đánh cá biện pháp muốn dùng hồn tu thủ đoạn làm tổn thương ta. Cảm giác được bốn chu cường liệt hồn lực ba động, Thiên Hồng Bảo Lâm trong mắt sát cơ bắn ra bốn phía, hồn lực cực nhanh tuôn động, hướng màu xanh la cây bó phát chung gió dòng. Một tiếng rất nhỏ vụ vụ truyền ra, một tầng nhàn nhạt xanh biếc vần sáng sáng lên, đem hồn châm toàn bộ ngăn cách bên ngoài. Hắn bó phát, dĩ nhiên là một kiện giá trị liên thành hồn khí tụ hợp. Giang Thiên thấy thế, ngay lập tức đem phá vọng thần nhãn toàn lực tối động, đem hồn châm tụ hợp thành vài luồng, hướng bó phát hồn khí mấy cái bạc điểm đi qua đắng giận. thiên hồng bảo lâm đối với bó phát hồn khí mười phần tự tin thẳng đến hồn châm tới gần mới cảm giác hai hùng khiếp vĩa quay đầu liệu mạng hướng một bên né tránh siêu siêu chiếu uu nhưng lúc này đã quá chậm tuy hắn tốc độ cực nhanh nhưng bị mấy trăm hồn châm xuyên qua hồn khí phòng ngự xuất tại linh hồn phía trên a tuy bó phát hồn khí đã đem hồn châm uy năng suy yếu tám phần trở lên nhưng bắn chúng hắn hồn châm quá nhiều hắn nhưng nhịn không được phát ra hết thảm một tiếng nếu như không phải là linh hồn hắn đủ mạnh mẽ giang thiên một kích này đã đem linh hồn hắn trọng thương gian mà lúc này thải linh vừa vặn gây ra long ấn đại trận công chế. một đạo kinh lôi không hề có điểm báo địa cuồng bổ xuống đáng giận thiên hồng bảo lâm thế mới biết lên giang thiên đã làm cố nén đau nhức kịch liệt quay thân muốn thoát đi muốn chạy trốn giang thiên cùng thải linh ha có thể mặc hắn chạy thoát lập tức như kẹo da trâu kể cần hắn mà kinh lôi cũng như hình với bóng đối với bọn họ đuổi theo không bỏ vù vù vù giang thiên giành giật từng dây đem hơn ba mươi đầu khôi lỗi toàn bộ thu vào giang giác sát mà thời điểm đỉnh đầu bọn họ đã là cuồng sa lún vũ kinh lôi chỉ kém tầm hơn mười trượng muốn đánh xuống tiến vào nhưng giang thiên cùng thải linh nhưng tấn thiên hồng bảo lâm không tha. thẳng đến kinh lôi cách hai người bọn họ ba trượng mới lóe lên tiến vào cực đạo không gian đầm ẩm. bọn họ vừa mới tiến cực đạo không gian kinh lôi liền đánh vào cực đạo không gian vị trí đem đại địa sóng lớn xoáy lên trong lúc nhất thời điện mang của vũ sóng lửa của quận, tựa như không thế đi qua những ngày này tu luyện thái linh tu vi đã tấn thăng đến võ hầu nhị trọng tại đại lượng long huyết rèn luyện thân thể lực đạo cũng so với trước mạnh rất nhiều cho nên đạo sấm sét này vì thế so với mấy lần trước mạnh tiếp cận gấp đôi lực phá hoại cũng không phải là nói tôi à bởi vì rời đi thật sự thân cận quá tuy thiên hồng bảo lâm sử dụng ra tất cả vốn liếng tự cứu nhưng bị kinh lôi oanh được đều thảm bày tứ tung ra ngoài toàn thân bộ lông cùng quần áo đều bị điện hỏa phần thiêu sạch cháy đen một mảnh tựa như từ đám cháy chung cứu ra dân chạy nạn đồng dạng bộ dáng đường đề cập có nhiều khó coi hô đợi kinh lôi uy thế hơi lui giang thiên lập tức rời khỏi cực đạo không gian mượn to lớn xung lực lượng hướng xa xa cực nhanh bỏ chạy thiên hồng bảo lâm bị xét đánh tư vị như thế nào đây một bên chạy trốn hắn vẫn không quên khiêu khích thiên hồng bảo lâm nói a giang thiên nếu như không đem ngươi phanh thây say xác ta thiên hồng bảo lâm thể không làm người lúc này thiên hồng bảo lâm vẫn không thể trưởng khống thân thể Thẳng đến Giang Thiên chạy ra 5, 6 dặm, mới bệnh Tâm Thần Địa gào thét lớn điên cuồng đuổi theo đi lên tốc độ lại vẫn nhanh như vậy. Giang Thiên vốn tưởng rằng đã có thể đào thoát, ai ngờ tốc độ của đối phương so với trước chậm không nhiều lắm ít, thành công tính kê đến đối phương mừng rỡ lập tức không còn sót lại chút gì Giang Thiên, ta cũng muốn nhìn xem, huyết mạch của ngươi thần vân đủ ngươi tiêu hao bao lâu. Thiên Hồng Bảo Lâm mạo như lệ quỷ, ở hậu phương đối với Giang Thiên liên tục tiêu gạo. Hắn tại Thiên Hồng quốc gia cổ tên tuổi cực vang, được sừng ám ảnh sát thần, bị hắn vượt cấp giết võ hầu nhiều không kể xiết, chưa từng đã ăn loại này thiệt thòi lớn. Hùng chi, Giang thiên thực lực rõ ràng không bằng hắn. Gọi hắn làm sao có thể không thẹn quá hóa giận siêu siêu siêu. Giang Thiên không để ý tới đối phương, vui đầu về phía trước bỏ chạy, tâm lại càng trầm càng thấp. Tuy hiện tại Thiên Hồng Bảo Lâm tốc độ không bằng hắn, nhưng chính hắn minh bạch chính mình trạng thái. Hóa rồng hoàn dược hiệu đã bắt đầu biến mất, huyết mạch thần vân cũng tiêu hao phải vô cùng lợi hại. Theo tiếp như vậy, hắn tuyệt đối chống đỡ không được đào thoát thời điểm. Chương 314, căn cơ trọng thương, biển máu bất ổn. Chuyện gì xảy ra? Hắn hướng heo ra phát ra nhiều lần truyền tống tình cầu, tất cả đều đã chìm biển, lại không thấy tiếp nhận, cũng không có cự tuyệt, tâm tình không khỏi càng thêm trầm trọng ầm. Đúng lúc này, phía trước vang lên một hồi như sấm rền tiếng vang lại có nhóm lớn đội ngũ chạy tới chẳng lẽ heo ra đã bị bắt lấy bọn họ vây tới nghe được tiếng vang giang thiên tâm thẳng tắp chìm xuống dưới lấy tình huống hiện tại 13 quốc người tuyệt đối không thể có thể như thế giống trống khua chiên xuất hiện nếu như tới chính là trời hồng quốc gia của người tình huống thật sự là mười phần không ổn giang thiên cái này ta xem ngươi trốn nơi nào nếu như bị ta bắt giữ ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là thống khổ mà thiên hồng bảo lâm lại là vẻ mặt sắc mặt vui mừng hướng giang thiên âm âm thanh đe dọa dưới cái nhìn của hắn tới không thể nào là những người khác giang thiên đã sắp chết đến nơi Giang Thiên ngựa hướng thay đổi phương hướng, có thể bởi vì bị tiền hậu giáp kích, vẫn bị Thiên Hồng Bảo Lâm cùng người phía trước rất nhanh tiếp cận, chẳng lẽ thật sự chỉ có thể trốn cực đạo không gian sao? Tâm tình của hắn không khỏi càng ngày càng trầm trọng. Trốn vào cực đạo không gian nhìn như an toàn, Kỳ Thật cùng tự chui đầu vào dọ không có khác gì. Bởi vì đối phương hoàn toàn có thể ở bên ngoài bố trí xuống một cái đại trận, đem bọn họ bắt đầu phong tỏa, như vậy càng không có một tia có thể chạy thoát, không phải là Thiên Hồng quốc người, vậy mà toàn bộ đều khôi lỗi là tâm gì cô nương Nhưng rất nhanh, khi kịch tính một màn phát sinh, đợi đối phương dựa vào thêm gần, Giang Thiên lập tức lộ ra đại hỉ vẻ. mà thiên hồng bảo lâm thì là đột nhiên biến sắc bởi vì tới chính là gần trăm đầu khôi lỗi hơn nữa toàn bộ đều chuẩn tứ dai trở lên tối cường vài đầu khí tức so với thiên hồng bảo lâm còn mạnh hơn mà mai tâm di liền đứng ở tối cường một đầu khôi lỗi trên lưng hiển nhiên những cái này khôi lỗi cũng bị nàng dùng linh hồn đoạt xá bắt vương tử điện hạ mau tới ta bên này lúc này mai tâm di lo lắng tiếng lòng tại giang thiên trong đầu vang lên nàng không biết dùng phương pháp gì lại có thể trực tiếp dùng tâm ngữ cùng giang thiên giao lưu hảo tâm di cô đương ta cái này qua Nay thật có thể nói là là gặp được đường sống trong coi chết, Giang Thiên tinh thần đại chấn, lập tức hướng Mai Tâm Di tới gần bắt Vương Tử điện hạ. Tâm Di cô đương. Rất nhanh, Giang Thiên cùng Mai Tâm Di hoàn thành tụ hợp, hai người đều không nói ra được vui mừng thời gian ngắn như vậy, vậy mà đã tấn thăng đến võ tướng ngũ trọng. Hồn lực cũng trở nên sâu không thể, hiển nhiên đã đạt tới đệ tam chuyển cực cao tầng thứ. Tìm đòi Mai Tâm Di tu vi, Giang Thiên thật sự là vừa mừng vừa sợ. Tiến nhập long ấn bí cảnh thời điểm, Mai Tâm Di mới võ giả viên mãn tu vi, cựu chuyển luyện hồn quyết cũng mới đột phá đệ tam chuyển. Tiến nhập bí cảnh mới cái tới tháng, vậy mà đã tấn thăng đến võ tướng ngũ trọng. cựu chuyển luyện hồn quyết ít nhất đều là tầng thứ ba đại thành tương đương với võ hầu ngũ trọng trở lên tu vi như vậy tần chức tốc độ thật sự là quá kinh người bắt vương tử điện hạ, chúng ta đi tình huống khẩn cấp mai tâm di không dành chú ý đến giang thiên chấn kinh nàng khống chế vài đầu tứ dai khôi lỗi hướng lên trời hồng bảo lâm đánh tới lo lắng nói với giang thiên tuy thực lực của nàng đột nhiên tăng mạnh nhưng rốt cuộc kinh lịch quá ít làm không được như giang thiên bọn họ chấn định như vậy ử. giang thiên biết bây giờ không phải là hỏi nhiều thời điểm nhảy lên rơi vào mai tâm di khống chế khôi lỗi trên lưng đem vệ huyết hoạt khiếu châm toàn bộ rút ra choẹn đủ tui nẹ phệ huyết hoặc khiếu trầm công hiệu vừa mất trừ khí tức của hắn lập tức trở nên cực kỳ suy yếu phong bị dột tiên gặp liền giả vũ lúc này hóa long đan độc tố cũng toàn diện bộc phát hắn mánh liệt phun ra một ngụm máu đen thiếu chút nữa bất tỉnh đi biển máu đã rất không vững chắc phải mau chóng đem huyết mạch tăng lên bằng không hậu quả không thể tưởng tượng nổi hắn cố nén sắp đem thôn vệ suy yếu cảm giác dùng hồn lực hướng trong cơ thể tìm tòi sắc mặt trở nên càng thêm khó coi huyết mạch của hắn nồng độ vốn là cực thấp đi qua vừa mới tiêu hao ít nhất tổn hao ba thành huyết mạch thần vân huyết mạch thần vân là tu luyện cơ sở nếu lại tiêu hao hạ xuống chỉ sợ liền biển máu đều có tan vỡ nguy hiểm một trận chiến này thật sự là tổn thất quá lớn đã nghiêm trọng dao động căn cơ nếu như không nhanh chóng đem huyết mạch bổ sung nhất định sẽ lưu lại vô pháp bù đắp thai hoàng ẩm hậu họa khôn lường ngao liệt chân huyết có thể để thăng huyết mạch bất kể như thế nào đều muốn đem nó chân huyết huyết phách đoạt tới tay giang thiên đè xuống đủ loại đau đớn thầm suy nghĩ nói hải tộc địa đồ đối với huyết phách bí cảnh đương nhiên là có ghi lại chỉ là giang thiên không biết hiện tại hắn số một tử địch thiên hồng bảo lâm đang tại tự mình phá giải huyết phách bí cảnh bắt vương tử điện hạ người làm sao vậy Mai Tâm Di thấy Giang Thiên suy yếu như vậy, lập tức khẩn trương mà hỏi. Tại sự cảm nhận của nàng, Giang Thiên một mực bách chiến bách thắng, lúc nào gặp qua hắn chật vật như vậy bộ dáng không có việc gì, ta trước điều tức một chút, khác liền nhờ cậy ngươi rồi. Giang Thiên không muốn Mai Tâm Di vì hắn lo lắng, hơi hận địa nói một câu, khuynh chân ngồi xuống bắt đầu vận chuyển điều tức Giang Thiên, đừng tưởng rằng ngươi có thể chạy thoát, bổn vương tử cho dù đổi tới chân trời góc biển cũng phải bắt giữ ngươi. Lúc này, phía sau truyền đến Thiên Hồng Bảo Lâm hồn hệ thanh âm. Tại vài đầu tứ khôi lỗi dây dưa, hắn căn bản thoát thân không được, chỉ có thể mắt nhìn Giang Thiên hai người đã thoát. Hắn luôn luôn tự cho mình tự cao, lúc trước cũng đúng là mọi việc đều thuận lợi, lần này vậy mà tại Giang Thiên trên tay bại một cái lớn như vậy té ngã, quả thật tức giận đến sắp bạo tạc. Giang Thiên hai người làm sao để ý đến hắn, vừa trốn chính là hơn ngàn dặm, thẳng đến sắp tiến nhập Trung Bộ, mới tại một tòa hoang cổ trong núi rừng dừng lại. Ngọn núi này Lâm chuẩn tứ giai trở lên yêu thú tầng tầng lớp lớp, ít có dấu tích người, là ẩn thân tuyệt hảo chỗ hô. Lúc này, theo ra vậy mà hướng Giang Thiên phát ra truyền tống tình cầu, rất nhanh thông qua trận hoàn truyền đưa tới lợn chết tiệt, ngươi làm cái gì? Cho ngươi phát truyền tống tình cầu, ngươi không chấp nhận cũng không tự tuyệt ta nghĩ đến ngươi đã chết. "Thấy heo gia an toàn trở về, Giang thiên thở ra một hơi, ngoài miệng lại mười phần bất mãn nói hắn Phật tổ trái trứng, cho heo gia thả khách khí một chút. Ngươi cho rằng heo gia ta nguyện ý à, vừa mới Thiên Hồng Bảo Hoa kia tốn cá nhại nhép một mực đuổi theo heo gia ta giết vậy tiểu tử có tiếp cận Võ Vương Tam Trọng chiến lực, chầm một cái trước mắt người heo gia ta muốn rơi đầu, nào có ở không lý tiểu tử ngươi. Tiếp cận Võ Vương Tam Trọng, đã vậy còn quá mạnh mẽ." Nghe được heo già, sắc mặt của Giang Thiên thật không tốt nhìn. Hiện tại hắn chiến lực, nhiều nhất là Võ Hầu Viên mãn bộ dáng, cùng Thiên Hồng Bảo Hoa tranh lệch thật lớn. Nếu như động thủ, Thiên Hồng Bảo Hoa một chiêu liền có thể đưa hắn miêu sát không được. Phải mau chóng đem tu vi tăng lên. Giang Thiên có dũng khí chưa từng có cấp thiết cảm giác, hy vọng lập tức tìm địa phương nhắm tu luyện, thu nhỏ lại cùng đối phương trên lệnh. Một cái Thiên Hoa bảo lâm, liền đem hắn đẩy vào trước đó chưa từng có tuyết cảnh, Thiên Hồng bảo hoa lại càng là có miêu sát hắn chiến lực, không muốn cũng biết, Thiên Hồng bảo ngọc, khẳng định càng mạnh. Hắn cùng với Thiên Hồng quốc gia cổ trong đó, tuyệt đối không có cùng tồn tại khả năng, nếu như không đem tu vi tận lực tăng lên, không chỉ bản thân hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ, cái khác 13 quốc thiên tài, cũng chạy trời không khỏi nắng bắt vương tử điện hạ, tâm di còn có việc, ở nơi này nhi cùng các ngươi chia tay. Tại một cái địa phương bí ẩn dừng lại, mai tâm di vẻ mặt ấy náy nói với giang thiên chương 315, hoang cổ kiếm xì hổ vô địch nổ lông thủ không sao tâm di cô nương chính người chú ý an toàn giang thiên biết có được hồn vu huyết thống mai tâm di tại long ấn bí cảnh có ưu thế thật lớn nếu như như vậy vội vã rời đi rất có thể quan hệ đến lớn lao cơ duyên, cho nên cũng không có ngăn cản không có chuyện gì đâu bắt vương tử điện hạ ta sẽ cẩn thận mai tâm di hướng giang thiên trấn an một câu sau đó đem nó khôi lỗi thu vào khống chế một đầu tứ dai khôi lỗi hướng bí cảnh trung bộ tiến đến nàng có thể đem nhiều như vậy khôi lỗi thu lại hiển nhiên có tương tự độc lập không gian bà bối Hồn vũ vậy mà liền loại này trọng bảo đều lưu ở long ấn bí cảnh, vì tài bồi mai tâm di thật sự là dốc hết sức tiểu nha đầu này đến cùng lấy được một ít gì cơ duyên, thực lực vậy mà để thăng được nhanh như vậy. Nhìn nhìn mai tâm di bóng lưng, heo ra vẻ mặt vẻ nghi hoặc, tự quyết định mà nói đúng vậy à? Giang thiên cũng rất có đồng cảm gật gật đầu, hắn cũng rất tò mò mai tâm di đến cùng đã trải qua một ít gì, hồn vũ đến cùng ở trong bí cảnh lưu lại một ít như thế nào hậu thủ. Nhưng đây hết thảy chỉ có thể chờ về sau có cơ hội hỏi lại mai tâm di. Đưa mắt nhìn mai tâm di đi xa, giang thiên cùng heo ra một chỗ tiến nhập cực đạo không gian bắt vương tử điện hạ. Điện hạ. vừa nhìn thấy Giang Thiên vào được, Sở Hồng Ngọc, Giang Như Tuyết đám người toàn bộ xung tới. vừa mới tình huống nguy hiểm như vậy, các nàng một mực ở lo lắng Giang Thiên, hiện tại rốt cục có thể buông lòng một hơi điện hạ, ngươi làm sao vậy? Sở Hồng Ngọc rất nhanh phát hiện Giang Thiên khí sắc không đúng, khẩn trương mà hỏi đúng vậy à? Bát Vương Tử điện hạ, ngươi không sao à? Giang Như Tuyết đám người cũng toàn bộ lo lắng hỏi không sao, chỉ là dùng một ít đặc thù thủ đoạn để thăng chiến lực, rất nhanh sẽ khôi phục lại. Giang Thiên ngoài miệng hơi hận địa nói qua, nhưng trong lòng tràn đầy đáng trách tư vị. tuy hắn không biết Thiên Hồng quốc gia cổ chủ lực tại huyết phách bí cảnh. nhưng với tư cách là toàn bộ bí cảnh sắp xếp đệ tam cơ duyên há lại tốt như vậy lấy được ta không sao bên ngoài quá nguy hiểm các ngươi trước an tâm ở chỗ này tu luyện cùng ừ. mọi người nói chuyện với nhau một phen giang thiên đối với sở hồng ngọc đám người nói hảo bắt vương tử điện hạ mọi người nhao nhao gật đầu nói bọn họ biết thực lực mình quá kém đều hy vọng mau chóng đem đầu tay tại nguyên chuyển hóa làm thực lực đến lúc sau có thể giúp đỡ giang thiên một chút điện hạ ngươi không tại bên trong liệu hảo tổn thương rồi đi sao sở ngọc đỏ thì lo lắng hỏi giang thiên nói không được ta còn có chuyện phải xử lý giang thiên lắc đầu nhưng trong lòng tại cười khổ sở hồng ngọc đám người nào biết được cực đạo không gian cùng càn khôn đỉnh đồng dạng sử dụng cũng cần tiêu hao năng lượng các nàng nhiều người như vậy ở đâu tu luyện năng lượng đã sắp hao hết còn không biết nên như thế nào bổ sung tiểu yên heo ra chúng ta đi ra ngoài đi lại cùng mọi người nói chuyện với nhau chỉ chốc lát giang thiên mang theo heo ra cùng lâm thi yên tối lui ra khỏi cực đạo không gian đường ngực rời khỏi cực đạo không gian hắn lập tức lấy ra nhiều loại tam gia linh đan cùng long huyết quả ăn vào tích tích sau đó lại phá vỡ cổ tay hướng bên trong giọt mười giọt long huyết ách. đủ loại dược lực trong chớp mắt bạo phát đi ra đau đến toàn thân hắn run rẩy. hắn đồng thời vận chuyển ba loại công pháp đem đau đớn chấn áp hạ xuống luyện hóa các loại đan dược dược lực theo ba loại công pháp vận chuyển khí tức của hắn thoáng ổn định một ít vừa mới đánh một trận bị thương bắt đầu chậm rãi chữa trị đi chúng ta liệp sát yêu thú đi làm hết thể tiến nhập quỹ đạo hắn hướng heo ra cùng lâm thi yến nói hiện tại cực đạo không gian năng lượng báo nguy lúc trước hắn lại đã đáp ứng heo ra hỗ trợ liệp sát yêu thú vừa vận chỗ này cổ lâm khắp nơi đều có cao gia yêu thú vừa vận liệp sát một ít nhìn có thể hay không dùng để bổ sung cực đạo không gian năng lượng Hùng chi tại cực đạo không gian lĩnh hội võ đạo cần toàn bộ tình đầu nhập không có khả năng nhất tâm đa dụng quan tu luyện một loại võ đạo đương nhiên không đạt được rất nhanh để thăng chiến lược mục đích còn không bằng đồng thời tu luyện ba loại công pháp cũng tại trong thực chiến để thăng kiếm đạo coi như ngươi tiểu tử thất thời theo ra rõ ràng nước miếng đều chảy ra lại một bộ mạnh miệng bộ dáng sau đó vẹo hóa thành một đạo kim quang, vượt lên đầu sông ra ngoài cảm giác của hắn rất mạnh hiển nhiên đã khoa chặt cái nào đó con mồi tiểu yên đi thôi giang thiên hướng lâm thi yên phất phất tay hai người cũng theo sát phía sau về phía trước lao đi hống ba người về phía trước đổi hơn mười dặm đi đến một tòa trong hạ gốc phía trước bỗng nhiên chuyển đến một tiếng chân thiên thú hống ầm ầm rất nhanh Liền truyền ra ủ ủ tiếng vang, một đầu khí tức cường đại yêu thú hướng bọn họ cực nhanh vọt tới. Rất hiển nhiên, bọn họ đã tiến nhập yêu thú địa bàn, đối phương muốn tới đem bọn họ những cái này người xâm nhập tiêu diệt tốc độ thật nhanh. Cảm nhận được yêu thú tốc độ kinh người, Giang Thiên cùng Lâm Thi Yên toàn bộ đều trong nội tâm trầm xuống. "Này con yêu thú, có thể trước một bước phát hiện bọn họ, tốc độ lại kinh người như vậy, khẳng định rất khó đối phó đúng là một đầu tứ giai hoang cổ kiếm xì hổ." Làm yêu thú nhảy vào tầm mắt, bọn họ nhìn đối phương chừng 40 tầng lầu cao thân hình khổng lồ, tâm tình trở nên càng thêm trầm trọng lợn chết tiệt, ngươi làm cái quỷ gì, không biết ta hiện tại trạng thái không tốt sao? giang thiên nhịn không được hướng heo ra chất nói nay con yêu thú chỉ sợ so với thiên hồng bảo lâm không kém bao nhiêu heo gia đây quả thực là chơi với lửa tiểu tử ngươi không phải là lão một bộ như bức hò hét bộ dáng mà mới một cái tiểu con mèo bệnh liền đem ngươi sợ tới mức không được heo ra vậy mà mãn bất tại hồ nói thao hay gặp qua 40 tầng lầu cao tiểu con mèo bệnh mà giang thiên nhịn không được tại trong lòng mắng to nhưng hắn biết rõ heo gia khẳng định không trông cậy được vào chỉ có thể triển khai thân pháp hướng hoang cổ kiếm hổ phóng đi hống thấy giang thiên vẫn chưa tới nó móng chân đại dám khiêu khích nó uy nghiêm hoang cổ kiếm sỉ hổ lập tức giống gi Giang Thiên vội vàng thi triển côn bằng 18 biến chợt hiện hướng một bên âm ầm. Hắn vừa mới tránh ra, hoang cổ kiếm sĩ hổ liền lóe lên nhào vào hắn vừa mới đứng thẳng vị trí, một đôi chân trước như cái đục đục xuống mặt đất, tạo xuất một cái trên trăm trượng hồ to. Một kích lực đạo, vậy mà nhanh tiếp cận bí cảnh kinh lôi vi năng, thật sự là mạnh đến nỗi làm lòng người kinh sợ âm ầm. Âm ầm. Thấy mình một kích bị Giang Thiên đào thoát, hoang cổ kiếm sĩ hổ lại càng là giận tím mặt, liên tục hướng Giang Thiên bộ qua, rất nhanh đem phủ cận núi rừng quay đến hoàn toàn thay đổi Thiên Ca Ca, cẩn thận a. Có nhiều lần, Giang Thiên thiếu chút nữa bị hoang cổ kiếm sĩ Lâm Thi yên một bên hướng kiếm sĩ hồ đuổi theo, một bên chờ đợi lo lắng địa hét lớn tiểu tử, ngươi không được à? Cuối cùng bị một đầu tiểu con mèo bệnh đuổi đến sợ chết khiếp. Mà Heo ra, không sáng không có nửa điểm vẻ hay nấy, ngược lại vui sướng trên nỗi đau của người khác địa nói móc nói ngươi Giang Thiên thật sự là sắp bị hắn chán nản. Bất quá bây giờ hắn nghĩ tức giận cũng không có cơ hội, bởi vì hoang cổ kiếm sĩ hồ lại hướng hắn cuồng nào tới tiểu tử ngươi quả nhiên không được. tránh ra, để cho ngươi Heo gia tới. Ngươi này con mèo nhỏ thằng nhãi con, Heo gia hôm nay không đâm chết ngươi choáng nhà không thể. Lúc này. Heo ra bức khí mười phần điệu kêu một câu, một đầu hướng hoang cổ kiếm sĩ hồ vọt tới ầm ầm. Hoang cổ kiếm sĩ hồ căn bản không có đem Heo ra để vào mắt, tiếp tục hướng Giang Thiên quần bổ nhào qua tiểu con nhỏ bệnh. Dám vô địch ngươi Heo ra, nhìn Heo ra ta như thế nào trừng trị ngươi? Vô địch nổ lông Thủ, lại bị đối phương bỏ qua. Heo ra thẹn quá hóa giận, ken két vui ra một đôi móng trước, hướng hoang cổ trên người kiếm sĩ hồ cuồng kẹp đi qua. Cùng lúc đó, thân thể của hắn cực tốc biến đại, vọt tới hoang cổ kiếm sĩ hồ bên cạnh, vậy mà đã có đối phương một nửa lớn nhỏ. Chương ba trăm sáu, cho tàn lại cháy. Nguyên lai like ra hỏa này không phải là Tuy nhiên thật có thể biến lớn như vậy. Theo ra chiêu thức ấy, thật sự là vượt quá Giang Thiên dự kiến, không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Theo ra chính là một cái trêu cho bức, đối với lời của hắn, Giang Thiên tối đa tin cái hai thành, không nghĩ tới hắn thật có thể biến lớn như vậy chẳng lẽ thật sự có thể nổ xúc sinh này mau sao? Nghĩ đến, Giang Thiên không khỏi mong đợi. Nếu quả thật có thể đem kiếm sĩ hổ mau toàn bộ nổ, cho dù không đả thương được rễ của nó bản, cũng có thể giết giết uy phong của nó cấp tốc soát. Nói thì chậm, diễn ra thì nhanh, theo ra hai vó câu đã như thiểm điện kẹp đến hoang cổ trên người kiếm sĩ hổ mau. Oh oh oh. Lúc này hoang cổ kiếm sĩ hổ phát ra một tiếng mèo yêu đồng dạng nước nở, trên lưng vậy mà thật sự bị nổ một mảnh lớn hổ mao lộ ra một khối chuỗi lùi ra hổ mẹ nó đây đều là mấy thứ gì đó tà chiêu nhìn thấy một màn này giang thiên lại là muốn cười lại là muốn mắng luyện cái gì buồn sự không tốt không nên luyện những cái này không lên được trên mặt bàn ta chiêu lại là thoát ý lại là nổ lông. nếu heo ra đem buồn sự đều dùng tại tránh xử này đầu kiếm sĩ hổ khẳng định đã bị thương nặng kia phải dùng tới như hiện tại đau đầu như vậy ba ba ba heo ra làm tốt lắm lại đến đem nó mau nổ sạch quang xem nó còn dám hay không lừa lối mà lúc này Lâm Thi Yên cũng tại một bên vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Lúc này còn có tâm tình chơi đùa, không hổ là cùng Heo Giang lưu tâm lưu, mã tầm mã kẻ dở hơi hống. Đi qua ngắn mũi ngây thơ, hoang cổ kiếm sĩ hổ rốt cục phản ứng kịp. Nhìn nhìn bị nổ sạch mao địa phương, giận tí mặt, vậy mà bỏ qua Giang Thiên, hướng Lâm Thi Yên cuồng nhào tới Tiểu Yên, mau tránh ra. Cái này, Giang Thiên thật sự là sợ tới mức không nhẹ, lập tức kêu to hướng Lâm Thi Yên phóng đi thầm rồi, nha đầu kia chết chắc rồi. Heo Giang lại dùng móng heo che lấy hai mắt, một bộ không đành lòng nhìn thẳng bộ dáng thảo. Chuyện của tôi chấm nét thấy được Heo Giang bộ dạng này bộ dáng. giang thiên thực hận không thể sống sờ sờ mà lột ra hắn bất quá bây giờ lâm thi yên nguy tại sớm tối không cho phép hắn nội đấu cũng chỉ có thể tại trong lòng mắng to thiên ca ca mau tới cứu ta a thời không đài sen lâm thi yên bị sợ hứa mất tiêu to để cho giang thiên cứu hắn bản năng thi triển thời không đài sen hướng hoang cổ kiếm xỉ hồ khóa vậy mà thật sự định trụ tu vi kém nhiều như vậy giang thiên còn tưởng rằng thời không đài sen căn bản chói không được hoang cổ kiếm xỉ hồ nhưng ra ngoài ý định chính là kiếm xỉ hồ vậy mà thật sự bị định trụ cơ hội tuy ra ngoài ý định nhưng hắn lập tức phản ứng kịp cực nhanh thi triển côn bằng người tạm biến loé lên liền lực đến thời không đại sen bên cạnh hống. Lúc này, Hoang Cổ đã giống giận đem thời không đại sen xé rách, làm bộ chỉ điểm Lâm Thi Yên đánh tới xúc sinh, cho ta nhận lấy cái chết. Mười thứ kiếm, nương hồn thành thương, bán. Giang Thiên Hà có thể khiến nó làm bị thương Lâm Thi Yên, lập tức thi triển tối cường thủ đoạn hướng Hoang Cổ kiếm sĩ hổ điên cuồng tấn công đi qua ngang hống. Lúc này, Hoang Cổ kiếm sĩ hổ toàn bộ lực chú ý ở trên người Lâm Thi Yên, phản ứng hơi chậm, bị hồn thương trực tiếp bắn trúng linh hồn, phát ra một tiếng khóc thét tiểu yên, chạy mau. Kiếm sĩ hổ linh hồn phân tán, Giang Thiên không có trông cậy vào nhất kế hồn thương liền có thể tiêu diệt nó. hướng lâm thi yên cao giọng cảnh bày ra nói a lâm thi yên chưa tỉnh hồn ồ một tiếng vội vàng hướng phương xa bỏ chạy canh két mà lúc này giang thiên mười thước kiếm đã chém đến hoang cổ trên người kiếm xỉ hổ phun ra từng đạo máu tươi ngao hống hoang cổ kiếm xỉ hổ lúc này mới đem giang thiên coi là số một đại địch gầm thét một trào hướng giang thiên phản tật qua tuy huyết ca kiếm vô cùng sắc bén nhưng nó khí lực rất mạnh còn có thân hình khổng lồ cho nên cũng không có đả thương đến căn bản siêu siêu nó cái vỗ này chỉ ít có hai trăm giao lược đạo giang thiên nào dám hứng chịu vội vàng chợt hiện hướng một bên tầm ầm vừa mới tránh ra Hổ chảo liền từ hắn đứng thẳng vị trí cuồng đập mà qua, lại đang trên mặt đất đánh ra một cái hố to tiểu con nhỏ bệnh. Đừng vội căng rỡ nhìn ngươi heo ra vô địch nổ lông thủ. Mà lúc này, heo ra lại bức khí mười phần về phía hoang đau khổ kiếm xỉ hổ vọt tới hướng ngao. Đối với heo ra, hoang cổ kiếm xỉ hổ cũng là hận thấu xương, lập tức giống giận hướng heo ra cuồng cắn qua ngu ngốc bức. Heo ra là ngươi nghĩ cắn được có thể cắn được sao? Heo ra hôm nay không đem ngươi tạm bao nhổ sạch không thể. Heo ra một bộ bức khí mười phần bộ dáng, nhoáng một cái tránh đi hoang cổ kiếm xỉ hổ cắn xé, lần nữa duỗi ra móng heo, hướng đối phương trên người kẹp đi qua ngao hướng. cắn thất bại. hoang đau khổ kiếm xỉ hổ sắp khí bạo quay đầu lại hướng heo da táp tới cấp tốc soát. mà lúc này heo ra một đôi móng heo như ảo ảnh chớp động đã đem nó cái rắm cổ trên mao nổ một khối lớn ngưng hồn thành trâm bán. giang thiên một mực đang tìm cơ hội thấy hoang đau khổ kiếm xỉ hổ hoàn toàn bị heo ra chọc giận lập tức lướt đến nó sau đầu một lần ngưng suất mấy vạn hồn châm, hướng linh hồn của nó bắn một lượt đi qua ngao ồ ồ ầm ầm hoang cổ kiếm xỉ hổ hồ linh hồn đã bị thương phản ứng chậm tuy cố hết sức né tránh nhưng bị hơn vạn hồn châm bắn chúng bốn chân mềm lún hướng tiền phương ầm ầm lan ra ngoài sát Giang Thiên tự nhiên sẽ không bỏ qua loại cơ hội này, lập tức huy vũ song kiếm, hướng hoang cổ kiếm sỉ hồ điên cuồng đuổi theo đi qua hồ, có thể làm hắn mở rộng tầm mắt một màn phát sinh. Heo ra há miệng khẽ hấp, càng đem hoang cổ kiếm sỉ hồ tươi sống nuốt xuống sống cũng dám nuốt, sẽ không sợ nó ở bên trong đại náo thiên cung sao? Giang Thiên lần nữa bị Heo ra biểu hiện làm kinh sợ, liền sống tứ giai hoang cổ yêu thú cũng dám nuốt, bụng của nó đến tột cùng là cái gì làm? Đáng hận, ta tứ giai yêu hạch. Nhưng lập tức hắn hận đến ngứa răng, hận không thể đem Heo ra bụng xé ra, đem kiếm xỉ hồ từ bên trong đới ra xuất ra. Hoang cổ yêu thú nương kết yêu hạch tỷ lệ cực cao. nếu như là một quả tứ giai yêu hạch đều đủ tồi thăng suất một đống lớn tam giai cực phẩm linh đan nếu cực đạo không gian thật có thể dùng yêu hạch bổ sung năng lượng cũng đủ sở hồng ngọc đám người dùng tới một thời gian thật dài theo ra vậy mà nuốt cả quả táo đem kiếm xỉ hộ toàn bộ nuốt quả thực là phung phí của trời bành bành bành lúc này chỉ nghe được heo ra trong bụng chuyển ra bành bành châm đục cái bụng cũng liên tục long co lại xem ra hiển nhiên là kiếm xỉ hộ tại nó trong bụng đi loạn ha ngắp theo da ta bỗng nhiên bệnh nhọc nhanh còn không thả ta tế bảo theo ra một bộ rất vây không bộ dáng vậy mà ngáp hướng giang thiên cao giọng thúc dục nói ăn liền biết ngủ thật sự là đầu lợn chết tiệt, cẩn thận đừng chống đỡ chết. Giang Thiên đoán thầm một câu, ngay lập tức đem heo ra đưa vào cực đạo không gian không thể để cho hắn không công an, phải nghĩ biện pháp lại từ trong miệng hắn đoạt ra điểm sinh mệnh tinh hoa mới được. Tiểu Yên, chúng ta đi. Nếu như sinh mệnh tinh hoa quá nhiều, cũng có thể gián tiếp để thăng huyết mạch, bổ túc bị tổn thương căn cơ. Như vậy vừa nghĩ, Giang Thiên nội tâm dễ chịu nhiều, lại dẫn Lâm Thi Yên hướng hoang cổ sơn lâm thâm sử sông và bốn. Lúc này, bên ngoài bí cảnh vây lại huyết chỉ bí cảnh phụ cận, một cái sâu không thấy đáy hô trời. Một cỗ huyết nhục mơ hồ nữ thi, nam thẳng tại một tòa đơn sơ trận trên này. nàng tuy toàn thân bị thương vô cùng nghiêm trọng nhưng còn có một tia khí thức hiển nhiên cũng không có triệt để chết hết tỉnh dậy đi chủ nhân của ta ta là người hầu của ngươi bất tử ma tức lỗ phương tỉnh dậy đi để cho chúng ta một lần nữa trưởng không thế giới này trí cường lực lượng theo trận trên đài một cỗ nhàn nhạt ba động chuyên ra, một đạo như có như không thanh âm tại nữ thi sâu trong linh hồn như có như không vang lên chương 317, đột phá tam trọng lại lấy được kỹ thuật nay đạo thanh âm ngữ liệu âm thanh tuyến liên tục biến hóa tựa như tính giả quỷ lời nói đồng dạng làm cho người không rét mà run cũng mặc kệ nó như thế nào kêu gọi nữ thi thủy trung không có chút nào động tinh chủ nhân, ngươi đã quên cựu long là như thế nào vứt bỏ ngươi lấy sao? ngươi đã quên những thủy thần đó là như thế nào giết hại ngươi sao? lần này lại là cửu long chuyển thế chi thân sát hại ngươi rồi, ngươi không muốn hướng hắn báo thù sao? đạo kia thanh âm liên tục tại nữ thi trong nội tâm vang lên, có thể mặc hắn nói toàn môi, nữ thi vẫn là không có chút nào phản ứng chủ nhân, ngươi muốn giết giang thiên mà, ngươi nghĩ có được nghiền ép lực lượng của hắn, đưa hắn trả đạp trên mặt đất sao? đạo kia thanh âm hiển nhiên đã chờ đợi nữ thi dài dàng giặc Nguyệt, không tức giận chút nào, liên tục biến đổi lời nói kêu gọi nữ thi khách. lúc nó nói đến Giang Thiên hai chữ thời điểm, nữ thi trên mặt rõ ràng hiện lộ xuất vẻ hoán động, sau đó trong cổ họng phát ra khanh khách tiếng vang, thậm chí có dấu hiệu thất tỉnh. Xem ra trong lòng nàng, đối với Giang Thiên hận ý, so với sự tỉnh khác đều trọng yếu nhiều lắm chủ nhân, tỉnh dậy đi, chúng ta sẽ có được vô thượng lực lượng, ngươi rất nhanh liền có thể giết đi Giang Thiên. Thấy nữ thi có động tĩnh, đạo kia thanh âm hơi có vẻ kích động, tiếp tục kêu gọi nói Giang Thiên. Rốt cục, tại một đoạn thời khắc, nữ thi dùng vô cùng hoán động thanh âm kêu tên Giang Thiên, hai mắt mãnh liệt mở ra chủ nhân tôn quý, trăm triệu năm đi qua, ngươi rốt cục tỉnh. Từ đó khắc bắt đầu. Toàn bộ thế giới đều đem tại dưới chân của chúng ta rung rẩy. Thấy nữ thi rốt cục tỉnh, đạo kia thanh âm hiện lộ không nói ra được hưng phấn, ma quỷ kêu to nói răng rắc sát. Lúc này, một hồi lộn xộn thanh âm vang lên, đơn sơ trận đài phân liệt ra, lộ ra một cái đen kịt cửa động. Cửa động là một cái càng hướng xuống càng lớn hô sâu, nối thẳng cựu ủ ca động liên tục ra bên ngoài toát ra đen kịt ma khí, đem bốn phía không gian đều thực mặc, Đúng là cùng đại đạo chi lực cùng giai trí tà chi lực. Quỷ dị là đáng sợ như vậy lực đạo va và chạm vào nữ thi, vậy mà nước sữa hòa nhau địa không có trong cơ thể nàng, khiến cho thân thể của nàng rất nhanh phục hồi như cũ lên. trên mặt nàng vết thương rất nhanh khép lại rất nhanh lộ ra một trường tuyệt mỹ khuôn mặt lại cùng lâm thi kỳ có sáu bảy phần tương tự nhưng nàng có được so với tà linh càng thêm tà mỹ khí chất dung mạo tuyệt không phải lâm thi kỳ có thể so sánh thậm chí so với tần mộng dao thải linh đều có khi còn hơn phản phất đem thời gian hết thảy tà ác mỹ cảm hòa tan vào một lò làm lòng người rất sợ sợ lại nhịn không được thiêu thân lao đầu vào lửa địa mê lên đến đây đi chủ nhân để cho chúng ta một chỗ ôm trên cái thế giới này lực lượng mạnh nhất đợi nữ thi thân thể khôi phục như lúc ban đầu đạo kia thanh âm quỷ mị lần nữa vang lên bất quá lần này không còn là tại nữ thi trong nội tâm vang lên mà là từ cửa động chỗ sâu trong giới cửu u truyền đến lực lượng mạnh nhất sao? Nữ thi thân thể khói đen uốn éo, đứng lên, hướng cửa động biên giới đi đến giang thiên, không, cửu long, còn có cửu hoàng ngươi tiện nhân này, cuối cùng có một ngày ta sẽ đem các ngươi toàn bộ chém giết thôn phệ. hô, nàng vô cùng oán độc mà nghĩ, thả người nhảy lên, đầu nhập trong độc khẩu, rất nhanh bị vô tận hắc ám thôn phệ. hố trời chỗ sâu nhất có một cái dùng vô số ma văn cấu thành đại trận đại trận trung ương có một cái vô cùng tà ác tế đàn, tế đàn phía trên có một khỏa che kín ma văn hắc đản, những cái này ma văn. Toàn bộ đều do 999 đạo quý tích cấu thành, hơn nữa là lập thể, đang không ngừng diễn sinh biến ảo răng rác. Tại nữ thi thả người nhảy vào hố trời nháy mắt, Giang rắc một thanh âm vang lên lên, vỏ trứng mọc lên một đạo vết rạn vuông. Lúc này, hoang cổ trong núi rừng, theo ra không ở, Giang Thiên cùng Lâm Thi Yên chuyên chọn chuẩn tứ giai trở xuống hoang cổ yêu thú liệp sát, thu hoạch khả quan. Kỳ thật đều là Giang Thiên một người xuất thủ liệp sát, ma luyện kiếm đạo, Lâm Thi Yên thì tại một bên vỗ tay ủng hộ. Thật sự gặp nguy hiểm, Lâm Thi Yên liền dùng thời không đài sen thay Giang Thiên ngăn cản một chút, cho nên một mực hữu kinh vô hiểm. Liệp sát hết yêu thú, Giang Thiên trước thu thập yêu hạch, sau đó đem thi thể đưa vào Càn Khôn đỉnh cất chứa. Càn Khôn đỉnh có tầm bổ sinh cơ hiệu quả đặc biệt, yêu thi ở bên trong thả lại lâu cũng sẽ không hư thối. Theo ra ăn Yêu thi, có thể ngưng luyện tam giai sinh mệnh tinh hoa, đương nhiên không thể lãng phí. Cứ như vậy, hai người tại hoang cổ trong núi rừng liên tục lăn bạn, liệp sát, nhóan một cái chính là 7 tháng ngày. Bởi vì thường xuyên ở vào bên bờ sinh tử, Giang Thiên tiềm năng lấy được thật lớn kích phát, tu vi cùng kiếm đạo tất cả đều đột nhiên tăng mạnh Ngày hôm nay giang thiên đang cùng một đầu chuẩn tứ gia yêu thú đại chiến bốn phía bỗng nhiên sinh ra linh lực báo lốc thiên ca ca ngươi muốn đột phá tam trọng sao lâm thi yên thấy thế lập tức vui mừng kêu lên hai người một mực ở một chỗ nàng đương nhiên biết giang thiên đến sớm đột phá tam trọng bên liên giới chỉ là thiếu một cái cơ hội nguyên bản lấy giang thiên căn cơ căn bản không có bất kỳ bình cảnh nhưng bởi vì huyết mạch thần vân hao tổn quá nhiều căn cơ bị hao tổn cho nên tấn chức tam trọng gặp bình cảnh bành bất quá may mà bình cảnh cũng không lợi hại theo linh lực báo lốc dâng lên vành một thanh âm vang lên, lên dần túc đệ nhất khiếu thành công phá vỡ huyết văn thần vân ngưng khiếu phá vỡ đệ nhất hiếu kế tiếp chính là lấy huyết mạch thần vân ngưng tụ huyết hiếu một bước này giang thiên cực kỳ thận trọng bởi vì hắn trong cơ thể huyết mạch thần vân đã rất ít tuy phóng tới trước kia ngưng tụ cực hạn huyết khiếu cần thiết thần vân không quan hệ lại cục nhưng hiện tại có lẽ có thể trở thành đệ sập hắn cuối cùng một cọng dơ may mà không có việc gì rốt cục đem đệ tam trọng tu vi vững chắc một lát sau cuối cùng một mai huyết mạch thần vân thành công dung nhập khiếu huyệt, giang thiên cuối cùng thở ra một hơi thân thể lực đạo đạt đến một nghìn tám trăm năm mươi hộ dùng hồn lực tìm tòi hắn lộ ra vẻ hài lòng mấy ngày nay hắn luyện hóa hơn ba trăm tích giọt long huyết tại tấn chức tam trọng lúc trước thân thể lực đạo liền đạt đến một ngàn bảy trăm hồ vừa mới tấn chức tam trọng lại tăng lên một trăm năm mươi hồ có thể nói là đột nhiên tăng mạnh nhiều ngày như vậy kia trương tơ lụa cuốn hẳn là đã phản bản quy nguyên không biết đến cùng là vật gì nghĩ đến hắn linh lực một cuốn đem tơ lụa cuốn lấy xuất ra này trương tơ lụa cuốn cùng côn bằng 18 tám biến đồng căn đồng nguyên nói không chừng có thể thật lớn để thăng thực lực của hắn tự nhiên không thể bỏ mặc quả nhiên hảo lấy ra vừa nhìn tơ lụa cuốn quả nhiên đã rực rỡ hẳn lên phía trên đường vân càng thêm tinh vi liền cùng lúc trước côn bằng 18 biến đồng dạng chẳng lẽ là hồn lực truyền thừa sao? Gặp được mặt đồ án cũng không có có huyền cơ gì, Giang Thiên nghĩ nghĩ, đem hồn lực hướng Tơ lụa quân Trung tìm kiếm mong. Quả nhiên, làm hồn lực rót vào trong đó, Tơ lụa Quấn lập tức lộ ra một đạo kỳ quang, đưa hắn bao phủ lại bảo thể bản thân ấn, bảo thể tông trấn tông bí truyền một trong, thánh giai thất phẩm bí ấn, không tông chủ cùng tông chủ thân truyền không được nghiên cứu. Ngay sau đó, một đoạn ký ức cưỡng ép quán chú đến trong linh hồn hắn đúng là vô thượng bí ấn bảo thể bản thân ấn. Giang thiên một chút hồi ức, lập tức lộ ra vẽ kích động. Chương thảo thần vân, tụ linh ấn. Võ đạo hệ thống, chiêu thức phía trên là vũ khí, vũ khí phía trên là bí ấn, bí ấn phía trên chính là thần thông. Huyết ký, chỉ là vũ khí một cái phân nhánh. Vũ khí là dùng đủ loại pháp môn cùng chiêu thức, bộc phát từ thân lực lượng. Bí ấn là dùng thần vân đem pháp tắc chi lực ngưng tụ thành ấn, đã có thể dẫn động thiên uy, khác xa vũ khí có thể so sánh. Tại Long Võ bí ấn trên bảng cũng không có thu nhận sử dụng bảo thể bản thân ấn, chỉ là đường sách bí ấn thập gì, đem bảo thể bản thân ấn định nghĩa thành vô thượng bí ấn. Sở dĩ như vậy, bởi vì lấy biết thiên các nắm giữ tin tức, bảo thể bản thân ấn cũng không hết thiên tổn lưu lại hậu thế, chỉ có tàn thiên. Tổng cộng cũ cuốn công pháp, hoàn chỉnh nhất chỉ lưu lại 4 cuốn nữa, cho nên căn bản vô pháp thay vì nó hoàn chỉnh bí ấn chính phong. Công dụng của nó chính là dẫn pháp tất chi lực ra chỉ thân thể, trên diện rộng để tăng thân thể sức thừa nhận cùng lực phòng ngự. Cũng chính là, nó không chỉ có thể khiến cho võ giả càng cầm đánh, cũng có thể khiến cho võ giả đột phá tăng phúc cực hạn. Tấn chức võ hầu, mỗi mạch linh lực lại ngưng luyện gấp đôi, giang thiên tổng tăng phúc đã vượt qua 1000 lần. Nhưng bởi vì thân thể thừa nhận năng lực có hạn, chỉ có thể phát huy ra 500 lần tăng phúc. Có bảo thể bản thân ấn, lập tức có thể thực lực tăng gấp đôi, hắn há có thể không kích động không biết này thiên bảo thể bản thân ấn có mấy cuốn. nghĩ đến, hắn rất nhanh tiêu hóa bảo thể bản thân ấn ký ức truy cập truyện ủ ạ.net để đọc truyện vậy mà chỉ có 2 cuốn. Tiêu hóa hoàn toàn bộ ký ức, hắn không khỏi có chút thất vọng tuy chỉ có 2 cuốn, nhưng đã đủ ta hiện tại sử dụng. Nhưng rất nhanh, hắn lại lộ ra thoải mái vẻ. Trước hai cuốn, tu thành quyển thứ nhất, có thể khiến cho thân thể thừa nhận gấp 2 tăng phúc, tu thành quyển 2, có thể khiến cho thân thể thừa nhận gấp 3 tăng phúc, đã đủ trách không được, nguyên lai bảo thể bản thân ấn liền từ bảo thể tông, mà bảo thể tông sơn môn, ngay tại chúng ta Ma Vân Vương đô phủ cận trắc hẳn cổ nói, Thánh hồn sơn, đều là bảo thể tông di tích. Thiên kiếm võ thánh, hồn vũ đều đem truyền thừa chi địa tuyển tại Ma Vân, bởi vậy có thể thấy, Ma Vân qua lại tuyệt không đơn giản. Chẳng lẽ Ma Vân cất giấu làm võ thánh đều tại ý bí mật? Tất cả dấu vết để lại hợp thành một cái vòng tròn, Giang Thiên trong chớp mắt đã minh bạch rất nhiều chuyện, trong nội tâm không khỏi có một loại không hiểu chờ mong yêu hạch số lượng đã đầy đủ, tu vi trong lúc nhất thời cũng đột phá không được tứ trọng, trước tu luyện bảo thể bản thân ấn quyền thứ nhất. Bình tĩnh trở lại, Giang Thiên nghĩ nghĩ, mang theo Lâm Thi Yên tiến nhập cực đạo không gian bắt Vương tử điện hạ. Nhìn thấy Giang Thiên tiến nhập cực đạo không gian, không ít người tỉnh lại qua, nhao nhao hướng hắn vấn an không sai. Giang Thiên dùng hồn lực tìm đòi. cảm giác bọn họ hồn lực cô đọng không ít, biết bọn họ tại võ đạo trên đều đã có nhảy vọt tiến bộ, hướng bọn họ khen ngợi mà nói đối với mọi người mà nói, tiến nhập cực đạo không gian không thể nghi ngờ là vô thượng cơ duyên, đem vị bọn họ võ đạo chi lộ đánh xuống kiên cố cơ sở. Có cái này cơ sở, một ngày nào đó, bọn họ sẽ ở 13 quốc này phiến thiên địa đại phóng dị sắc mọi người tiếp tục tu luyện đi, ta cũng phải bế quan một đoạn thời gian. Giang Thiên cùng mọi người hàn huyên một lát, khoanh chân ngồi xuống, chuẩn bị lĩnh hội bảo thể bản thân ấn. Bị ấn do hai bộ phần cấu thành, một phần là thần vân, một phần là phương pháp đo đạc chi lực. Cái gọi là thần vân. Kỳ thật là chỉ thiên thần văn, đều là do các thời kỳ tiên hiền tham khảo huyết mạch thần vân lợi tiên tiên thần vân chế tạo ra. Thiên thần văn cũng có thể như tiên tiên thần vân đồng dạng, lôi kéo thiên địa lực lượng, chỉ là hiệu quả cùng công dụng phải kém trên không ít. Muốn tu luyện bị ấn, đương nhiên muốn từ thần vân vào tay bảo thể bản thân ấn nếu là vô thượng bị ấn, thần vân khẳng định rất khó, cho nên Giang Thiên cũng không có trực tiếp trong tham ngộ thần vân. Hắn hồi ức chi nhớ kiếp trước trung thần vân chi đạo, từ cơ sở nhất nhất giai thần vân bắt đầu lĩnh hội. Nhất giai thần vân văn, văn lạc ít hơn so với mười đạo, nắm giữ không phải là khó khăn như vậy. Thần vân giống vậy một cái phức tạp chữ chuyện, cần dùng linh lực vẽ phát thảo. hơn nữa không thể có một tia độ lệ bởi vì vẽ phát thảo thời điểm linh lực tiêu tan cực nhanh còn phải thở cái thành không thể có dừng lại gián đoạn bằng không sẽ kiếm tuổi 3 năm tiêu mở giờ cho nên vẽ phát thảo thần vân không có đường tắt có thể đi chỉ có nhiều học nhiều luyện quen tay hay việc hắn đem nhất giai thần vân ôn lại mấy lần xác định đã nhớ cho kỹ bắt đầu do cơ bản nhất hai mảnh thần vân luyện tập vẽ phát thảo thần vân quỹ tích còn gọi là đạo đoạn cái gọi là hai mảnh thần vân là chỉ thần vân trên có hai đạo quỹ tích cấp tốc hắn có trí nhớ của kiếp trước với tư cách là cơ sở đơn giản hai mảnh thần vân vung lên mà liền ô hoàn thành vẽ phát thảo nháy mắt, thần vân lóe lên hóa thành một mai khéo léo linh ấn, đem một loại đặc thù lực lượng lôi kéo qua đây là thần vân, Bắt vương tử điện hạ lại hiểu thần vân chi đạo, hơn nữa có thể nhất cử ngưng tụ linh ấn, có mấy cái thiên tài còn chưa đi đến nhập trạng thái nhập định, nhìn thấy giang thiên vẽ phát thảo thần vân cảnh tượng, tất cả đều lộ ra vẻ khiếp sợ. cao giai võ đạo vô luận là vũ khí, bí ấn, thần thông, hay là trận đạo, khí đạo, đan đạo, đều là lấy thần vân làm cơ sở, nắm giữ thần vân chi đạo, tại lĩnh ngộ các loại võ đạo đều có được gặp may mắn ưu thế, tương đương với có được một bả mở ra cao giai võ đạo chi môn cái chìa khóa. cho nên phạm là võ giả tấn thăng đến võ vương đều biết đối với thần vân chi đạo chạy theo như vịt hy vọng có thể tại đề thăng chiến lược đồng thời có được thành thạo một nghề có thể tại võ đạo chi lộ trên đi được xa hơn nhưng thần vân chi đạo không chỉ nhập môn rất khó hơn nữa hắn như yến hải không phải là muốn học liền có thể học được rất nhiều võ vương cuối cùng này cả đời cũng khó khăn thăm dò môn đạo giang thiên mới 17-18 tuổi vậy mà liền có không tầm thường thần vân chi đạo cơ sở gọi mọi người làm sao có thể đủ không kinh ngạc cấp tốc soát nhưng mọi người càng thêm chấn kinh một mãn phát sinh chỉ thấy giang thiên ngón trỏ phải liên tục vẽ phát thảo từng miếng linh ấn rất nhanh ngưng tụ thành hình hắn vậy mà một hơi đem mấy trăm quả năm đoạn trở xuống cơ sở thần vân vẽ pháp thảo xuất ra vụ vụ vụ. đang lúc mọi người ánh mắt khiếp sợ, từng đạo cực đạo huyễn thân biến nào cùng giang thiên một chỗ vẽ pháp thảo thần vân có thể phân ra bốn mươi đạo cực đạo huyễn thân. thấy được đông đạo huyễn thân, mọi người lần nữa chấn kinh rồi. bọn họ phần lớn chỉ có thể phân hóa xuất hai ba chiếc cực đạo huyễn thân, giang thiên đúng là bọn họ hơn mười lần, hồn lực trên lệch thật sự là quá lớn. giang thiên đã nhập toàn bộ tình đầu nhập đối với thần vân lĩnh ngộ, căn bản không biết mọi người kinh ngạc. theo thời gian trôi qua, hắn vẽ pháp thảo thần vân càng ngày càng phức tạp, thần vân chi đạo cũng càng ngày càng tinh thông. nửa ngày trời sau. hắn đã đem bảo thể bản thân ấn quyển thứ nhất mấy ngàn loại cựu đoạn thần vân toàn bộ vẽ pháp thảo xuất ra bảo thể bản thân ấn vô cùng tinh thâm cũng không phải là chỉ một thần vân liền có thể thi triển cần các loại thần vân tinh vi phối hợp kế tiếp hắn bắt đầu đem đủ loại thần vân tổ hợp khiến cho dung hợp hoặc là cộng minh bốn. lúc này bên ngoài bí cảnh vây thiên hồng quốc gia cổ cứ điểm thiên hồng bảo hoa ngồi ở phía trên chủ vị thiên hồng bảo lâm mặt tông trầm đứng ở chủ vị dưới bậc thang tại bọn họ phía trước uỷ mấy cái quần áo tạ tơi thanh niên toàn bộ đều 13 ba quốc thiên tài thiên hồng bảo lâm lạnh lùng hỏi là ngươi nhóm nói muốn dùng tin tức đổi một con đường sống đúng đúng Bảo Lâm Vương tử điện hạ. Mấy người lập tức liên tục dập đầu nói. Thiên Hồng Bảo Lâm không mặn không lời nói, nói đi, nếu như tin tức có ích, bổn vương tử có thể làm cho các ngươi bất tử. Bảo Lâm Vương tử điện hạ, chúng ta biết Tô Nhược Lan ở nơi nào? Nàng là Giang thiên gì nhỏ một người trong đó lập tức cất hồi đáp. Chương 319: Tô Nhược Lan bị bắt. Tô Nhược Lan sao? Thiên Hồng Bảo Lâm trong đầu lướt qua Tô Nhược Lan tin tức, đối với người kia nói, nói đi, nàng ở nơi nào? Ta nói, ta nói người kia liền tranh thủ Tô Nhược Lan địa điểm nói ra các ngươi đi một chuyến, đem Tô Nhược Lan bắt trở lại. lại ép hỏi những người khác, chứng minh tin tức là thật, Thiên Hồng Bảo Lâm hướng ra phía ngoài mấy cái vương cấp thiên tài phân phó nói vâng, mười thất vương tử điện hạ. Mấy cái vương cấp thiên tài rất nhanh lĩnh mệnh mà đi. Thiên Hồng Bảo Lâm không nói thêm gì nữa, tại bậc thang bên cạnh bên cạnh vị ngồi xuống, lao thần khắp nơi địa đợi mấy cái vương cấp thiên tài trở lại. Mấy cái phản bội 13 quốc thiên tài thì quỷ trên mặt đất, liền đại khí cũng không dám thở gấp. Sau nửa canh giờ, bên ngoài truyền đến bẩm báo âm thanh, báo, Tô Nhược Lan đã bắt trở lại. Đưa lên. Thiên Hồng Bảo Lâm lãnh đạm mà nói tiến bảo. Rất nhanh, mấy cái nhất lưu thiên tài áp lấy Tô Nhược Lan đám người vào được Tô Nhược Lan. Hoàng Tiểu Long, rất tốt. Cùng Tô Nhược Lan bị một chô áp tới có 6 7 người, Thiên Hồng Bảo Lâm vừa nhìn, lập tức lộ ra vẻ hài lòng. Hắn lệnh lùng ra lệnh, đem mấy cái bán bạn cầu vinh giá hỏa lôi ra đi giết. Vâng, mười thất vương tử điện hạ. Mấy cái nhất lưu thiên tài lập tức lĩnh mệnh, hướng mấy cái phản bội thiên tài đi đến Bảo Lâm vương tử điện hạ, ngài nói qua hội làm cho chúng ta một mạng o o, cầu ngài làm cho chúng ta một mạng a. Mấy cái phản bội thiên tài lập tức sợ choáng váng, kinh hoàng vô cùng địa cầu xin tha thứ nói. Thiên Hồng Bảo Lâm căn bản không có động tĩnh, lạnh lùng nhìn nhìn bọn họ bị nhất lưu thiên tài lôi ra Thiên Hồng Bảo Lâm, ngươi nói nói ra Tô Nhược Lan địa chỉ. tạm tha chúng ta bất tử hiện tại lật lọng ta nguyền rủa cả nhà ngươi chết không yên lành thấy hẳn phải chết không thể nghi ngờ lúc ban đầu khai ra tô nhược lan thiên tài vẻ mặt vẻ hoán động mắng to ta lật lọng sao ta chỉ nói là có thể tha cho ngươi khỏi chết chưa nói nhất định tha cho ngươi khỏi chết hung chi thành tín là đúng có thành tín người nói đối với ngươi loại này có thể bán đứng bằng hưu đồ vô sỉ Bổn vương tử hà tất nói cái gì nhân nghĩa đạo đức thiên hồng bảo lâm lạnh lùng nói qua lóe lên rơi trước mặt người kia phì bán đứng người của tô nhược lan chán nản hướng lên trời hồng bảo lâm chạy như điên nước miếng bọn họ không chịu chiêu thời điểm Thiên Hồng Bảo Lâm làm cho người ta nghiêm hình tra tấn, nhưng bây giờ nói bọn họ là bán rẻ bạn bè sống tạm tiểu nhân. Người khác không biết, còn tưởng rằng hắn Thiên Hồng Bảo Lâm có nhiều chính phái Trần Hưng, thì ra là ngươi dợ cho quỷ. Thiên Hồng Bảo Lâm không có mở miệng, nhìn nhìn người kia sắc mặt, Tô Nhược Lan mấy người tất cả đều lộ ra nghiến răng nghiến lợi vẻ. Trần Hưng mấy người lúc trước bị một đầu Tam Gia yêu thú truy sát, hay là Tô Nhược Lan tổ chức mọi người liều chết cứu được bọn họ? Không nghĩ tới dĩ nhiên là hắn bán rẻ Tô Nhược Lan, thật sự là lang tâm cầu phế đồ vật, chết chưa hết tội dám lục mạ tử. Bổn vương tử muốn ngươi nhận hết tra tấn mà chết thiên hồng bảo lâm trong mắt sát cơ bắn ra bốn phía, lạnh giọng hạ lệnh cho hắn trên kiến cắn hình phạt đó. Kiến cắn hình phạt đó mọi người nghe xong cái danh từ này, lập tức có một cố hàn ý tử trong xương tủy lộ ra vâng, mười thất vương tử điện hạ. Mấy cái nhất lưu thiên tài lại là một bộ tập mãi thành thói quen bộ dáng, vân hạo đem trần hương đám người kéo ra ngoài. Sau đó một người trong đó lấy ra một cái hồng sắt túi, đem lỗ hồng mở ra, đặt ở trần hương dưới chân tích, tích. Một hồi tích tích âm thanh vang lên, một đám đậu kẹp lớn nhỏ hồng sắt kiến ăn thịt người từ trong túi leo ra, rất nhanh bò đầy trần hương toàn thân ken leo đến trên người Trần Hưng, chúng bắt đầu mở ra đôi càng trên điên cuồng căn xé, rất nhanh nửa cái đầu đều chui vào da thịt phía dưới a. Hàng vạn con kiến cắn thân, thống khổ có thể nghĩ Trần Hưng liền giống bị tồi động huyết sắc phủ, trên mặt đất liên tục kêu rên cuộn cuộn, rất nhanh trở nên huyết đục mơ hồ ken két sát. Hồng sắc kiến ăn thịt người còn đang điên cuồng căn xé, tấn loại này tiến độ ít nhất phải nửa canh giờ Trần Hưng mới có thể nhận hết tra tấn mà chết giết. Giết Trần Quang đau đến ánh mắt đều đột ngột xuất ra, giống như lệ quỷ động dạng, muốn cho người giết hắn đi, lại liền một cái hoàn chỉnh lợi phun không ra các ngươi đều thấy được Thiên Hồng Bảo Lâm đối với tô nhược lan đám người nói. chắc hẳn đã biết nên làm như thế nào. hắn nhàn nhạt mà hỏi, các ngươi có ai biết Giang Thiên hiện tại ở chỗ nào? Tô Nhược Lan đám người toàn bộ đóng chặt đôi môi, hướng hắn trợn mắt nhìn. loại người này thiên tính lương bạc, không hề có nguyên tắc điểm mấu chốt đang nói. dù cho không phải là hiện ở loại tình huống này, mọi người cũng khinh thường tới làm bạn rất tốt. các ngươi đều rất có trí khí. thấy mọi người không có một cái chịu mở miệng, Thiên Hồng Bảo Lâm ngược lại lộ ra một bộ hào hứng giặt dạo bộ dáng hô. sau đó hắn lên rơi vào Tô Nhược Lan bên cạnh soát. hắn không nói hai lời, trực tiếp dùng móng tay đem To Nhược Lan tuyệt mỹ khuôn mặt phá vỡ một đạo thật dài lỗ hổng đây là căn trùng. Thích ăn nhất có tủy, nhất là tủy não. Nhưng nó có cái thói quen xấu, thích đem ký chủ vết nhục toàn bộ ăn sạch, lại đi chậm rãi phẩm phần thưởng có tủy, tủy náo mỹ vị. Sau đó hắn lấy ra một cái hộp, từ bên trong chọn lấy một mảnh dài nhỏ lục trùng xuất ra, hướng mọi người giới thiệu nói hít kha Tại hắn lúc nói chuyện, căn tủy trùng mở to miệng khí hít kha địa căn xé, vậy mà tại trên ngón tay của hắn cắn ra một cái lỗ máu, liều mạng chui vào bên trong biến đó trực tiếp đặt ở tô nhược lan trên mặt trên vết thương Nghe thấy được mùi máu tươi, căn tùy trùng trở nên thập phần hư phấn, thịt kha zzz hy zzz z địa căn xé, rất nhanh chui vào tô nhược lan bộ mặt. Đợi nó toàn bộ chui vào, mọi người rõ ràng có thể thấy được nó tại làn da phía dưới liên tục va mẹo, mà bộ mặt của Tô nhược Lan dần dần quất hạ xuống, trong nội tâm không khỏi không z mà run khanh khách. Tô nhược Lan cố nén thống khổ, dùng vô cùng phẫn hận ánh mắt nhìn chằm chằm Thiên Hồng Bảo Lâm, đem hàm răng mài đến khanh khách rung động. Có thể tưởng tượng, nàng hiện tại thừa nhận rất nhiều thống khổ không nghĩ tới, Tô Cơ nương ý chí đã vậy còn quá hưng lạnh. Thấy Tô Dược Lan nhịn xuống không có phát ra gì, Thiên Hồng Bảo lâm lại một bộ mười phần khâm phục bộ dáng những tiểu tử này, một ngày sức ăn có hạn, ăn xong không bằng một phàm nhân nhiều, nhưng lập tức, hắn lại âm âm thanh nói qua, lấy ra chín mảnh ăn tùy trùng, để vào tô nhược lan trong vết thương á da. Lần này, đảm nhiệm tô nhược lan ý chí như vừa, cũng nhịn không được nữa cao giọng kêu đau, khóe môi đều bởi vì quá dụng lực độ sẽ rách tô cô nương, rốt cục nhịn không được sao. Dùng bệnh trạng ánh mắt, nhìn nhìn cắn tùy trùng chui vào da mặt của tô nhược lan, Thiên Hồng Bảo lâm đối với tô dược lan cười hỏi phi. "Xuất sinh, có bản lĩnh ngươi với ta?" Tô dược lan đau đến toàn thân run rẩy, lại hướng lên trời Hồng Bảo lâm phun âm thanh vang to. Mới xích huyết quân đoàn người đều chịu đựng tối nghiêm khắc huấn luyện, ý chí cực kỳ kiên định. Nàng với tư cách là trong đó xuất chúng nhất một thành viên, ý chí vững như sắt thép, há có thể khuất phục tại Thiên Hồng Bảo Lâm lạm dụng uy quyền. Thiên Hồng Bảo Lâm bị phun vẻ mặt, vậy mà không hề động phẫn nộ, một bộ gắng chịu nhục bộ dáng, chậm rãi đem trên mặt nước bọt lau khô. Sau đó hắn hướng Hoàng Tiểu Long mấy người nói, "Hiện tại các ngươi có thể đi, ta biết các ngươi có người có truyền thống trận hoàn, có thể cảm ứng được Giang Thiên vị trí, các ngươi tốt nhất lập tức tìm đến hắn, cũng nói cho hắn biết Tô Cô nương tình huống bằng không một cái như hoa như, như ngọc tiểu mỹ nhân, muốn biến thành một cô khâu lâu." Chương 320, huynh đệ tình âm. rất nhanh Hoàng Tiểu Long đám người rời đi Thiên Hồng Quốc trụ sở Long Ca thế nào? Mọi người lập tức hỏi Hoàng Tiểu Long nói Hoàng Tiểu Long ban đầu ở Chiến Cung võ tướng trên bảng bài vị cao trở thành Tử Long vệ đạt được Giang Thiên Đại Lực tài bồi rất nhanh tấn chức võ tướng viên mãn tiến nhập Long ấn bí cảnh lại đạt được không tệ cơ duyên hiện tại đã tấn chức võ hầu tất cả mọi người hay là võ tướng đương nhiên chỉ nghe lệnh hắn mọi người tách ra đi nếu như có thể tìm đến Điện Hạ ngay lập tức đem tin tức nói cho hắn biết Hoàng Tiểu Long không lưỡng lự mà nói dưới cái nhìn của hắn chỉ có Giang Thiên xuất thủ tài năng phá giải trước mắt tình thế nguy hiểm hảo. mọi người lập tức chia nhau hành động, mà Hoàng Tiểu Long cũng hướng bí cảnh Trung Bộ đổi tới. Những ngày này ngoại vi một mực không có Giang Thiên tin tức của bọn hắn, cho nên hắn đẩy đoạn Giang Thiên đi Trung Bộ từng tiểu đội theo sát một cái, đều cho ta chầm chậm thảo dầu. Hoàng Tiểu Long đám người đi rồi, một đám Thiên Hồng Quốc Thiên Tài từ chỗ tối đi ra, một cái Vương tộc Thiên Tài hướng mọi người ra lệnh vâng. Quan Doan đại nhân, mọi người tuân mệnh một tiếng, nhau nhau tuyển định một mục tiêu truy tung, rất nhanh biến mất. Mà Vương tộc Thiên Tài thì hướng Hoàng Tiểu Long sau lưng đuổi theo, rất nhanh đã hai ngày sau đó, Hoàng Tiểu Long tại Trung Bộ vào ngoài tối vòng vo hơn một ngày. cũng không có phát hiện Giang Thiên Hành tung của bọn hắn. Rốt cuộc Long Ân bí cảnh mười phần rộng lớn, từ bọn họ rõ ràng tình huống đến xem, trường sổ quận lớn nhỏ, lớn như vậy địa phương, muốn tìm một người, không khác hẳn với mò kim đáy biển, nào có dễ dàng như vậy có người thỉnh cầu truyền tống. Hoàng Tiểu Long đống nhiên như mày, đem hồn lực hướng trận hoàn trên tìm tòi, lập tức phát hiện phía nam mấy trăm dặm ngoài có một cái trận hoàn tiếp nhận. Tuy cái này trận hoàn rất lạ lắm, nhưng Hoàng Tiểu Long dứt khoát tiếp nhận đối phương thỉnh cầu. Hải tộc tinh nhuệ gần như toàn bộ chết ở Giang Thiên trên tay, cũng không có thiếu chết ở Thiên Hồng quốc gia cổ trên tay. lấy thực lực của hắn, cũng không e sợ đối phương T E Z U I E -N, N C U A T U I N E T thống lĩnh. Đợi đối phương chuyển tới, Hoàng Tiểu Long lập tức lộ ra đại hỉ vẻ, bởi vì tới chính là Tử Long vệ thống lĩnh Chu Liệt. Tiểu Long. Chu Liệt vừa thấy là Hoàng Tiểu Long, cũng lộ ra vẻ vui mừng. Tiến nhập Long ấn bí cảnh, hắn một mực người cô đơn một cái, trận hoàn là từ một cái hải tộc trên tay túm lấy tới, thật vất vả gặp chính mình người, há có thể mất hưng đám này cho tạp trùng, vậy mà mất trí, như vậy cha Tấn Tô tướng quân. Nghe Hoàng Tiểu Long nói xong đại khái kinh lịch, Chu Liệt không khỏi nộ khí trùng thiên, bá huyết thánh thể bị trong chớp mắt kích phát. Bởi vì đều là bắt đầu xích huyết quân đoàn hệ thống, hắn cùng với Tô Nhược Lan đánh tiểu liền nhận thức, vẫn đối với Tô Nhược Lan rất có hảo cảm. Gặp lại, tuy hắn biết Tô Nhược Lan thích Giang Thiên, nhưng một mực yên lặng lặng yên chú ý Tô Nhược Lan. Nghe nói người trong lòng bị Thiên Hồng bảo lâm như thế tra tấn, làm sao có thể không giận, đi, chúng ta đi cứu Tô tướng quân. Toàn thân hắn tuôn động lấy nội diễm, hướng Hoàng tiểu Long tức giận nói thế nhưng là, thống lĩnh Hoàng tiểu Long đương nhiên biết như vậy không ổn, muốn khuyên can, rồi lại không biết nên mở miệng như thế nào đối phương thế lớn, cho dù Giang Thiên ra mặt, cũng không có bao nhiêu phần thắng. Chẳng lẽ liền tham sống sợ chết, nhìn nhìn Tô Nhược Lan chết đi sao? Hoàng Tiểu Long, chẳng lẽ ngươi sợ đám kia chó tạm chủ sao? Tại kích phát ba huyết thánh thể dưới tình huống, tâm tình của Chu Liệt rất dễ dàng kích động, lập tức hướng Hoàng Tiểu Long hét lớn thống lĩnh, ngươi đừng hiểu lầm, ta không phải sợ, mà là không muốn đánh rắn đậu cỏ. Đi, chúng ta đi cứu Tô tướng quân. Hoàng Tiểu Long giải thích một câu, cũng không đếm xỉa, mang theo Chu Liệt hướng lên trời Hồng Quốc gia cổ chú điểm tiến đến Hoàng Tiểu Long, biểu hiện của ngươi làm bản doanh vô cùng thất vọng. Bất quá ngươi thay bản doanh đưa tới Chu Liệt, coi như là một cái công lớn. Bọn họ vừa hướng về lộn vòng không lâu sau, vương tộc thiên tài từ chỗ tối lướt đi, biểu tình âm lãnh lại ở đường đi của bọn hắn. vương tộc thiên tài đương nhiên biết chu liệt lên thiên hồng bảo hoa đặc thù danh sách bắt giữ chính là một cái công lớn há có thể không công bông tha thật mạnh khí tức. chu liệt tìm tòi đối phương khí tức, lập tức lánh tính không ít như vây khốn thú nhìn chằm chằm đối phương hắn hiện tại đã võ hầu nhị trọng nếu như kích hoạt bá huyết thánh thể đã bước vào nhất tinh thiên tài khóa cửa tại mười ba quốc phạm vi mà nói đã là thiên phu tuyệt luân chắc chắn trở thành vô thượng tồn tại nhưng cùng vương cấp thiên tài so sánh liền so sánh hiện vụ về bởi vì vương cấp thiên tài đã là võ hầu tam trọng tam tinh thiên tài tiêu chuẩn chiến lược ít nhất cao hơn hắn bốn cái tiểu cảnh giới tiểu long người đi mau. Chu Liệt như vây khốn thú nhìn chằm chằm Vương Cấp Thiên Tài, lấy tay đẩy Hoàng Tiểu Long nói: "Hắn biết mình thua không nghi ngờ, muốn hy sinh tự mình cho Hoàng Tiểu Long chế tạo một đường sinh cơ không, muốn chiến một chỗ chiến." Tại Vương Cấp Thiên Tài lộ diện mấy mắt, Hoàng Tiểu Long đã dựng lên tử chí, há có thể vứt bỏ Chu Liệt mà đi ba. Quả nhiên là hảo huynh đệ của ta. Chu Liệt minh bạch, hắn cùng với đối phương chênh lệch quá lớn, mặc dù Hoàng Tiểu Long chạy trốn, cũng không có bao nhiêu hy vọng đào thoát, cho nên không khuyên nữa Hoàng Tiểu Long, mà là tại bộ ngực hắn trùng điệp vỗ một cái chó tác trùng, "Lão tử liệu mạng với ngươi." Sau đó hắn mang theo vài phần bi phấn Giống giận hướng Vương tộc Thiên tài cuồng vọt tới ta cũng liều mạng với ngươi. Lập tức, Hoàng tiểu Long cũng vung đao hướng đối phương vọt tới huynh đệ tình thâm, thật là khiến hâm mộ a. Vương Cấp Thiên tài cảm khái nói, những lời này, hắn ngược lại là có cảm xúc nên phát ra. Tại Thiên Hồng quốc gia cổ, hắn rất sớm liền quan cư chức vị quan trọng, thói quen lục đục với nhau, chưa từng nhận thức qua huynh đệ tình thâm là cái gì tư vị, nhưng chủ tử của các ngươi mạo phạm bảo ngọc hoàng tử, cho nên các ngươi nhất định phải trả giá lớn. Nhưng lập tức, hắn lạnh lùng nói bá huyết thần quyền, bá huyết phần thiên. Mà lúc này, Chu Liệt đã thi triển một kích mạnh nhất, hướng hắn của ngoanh mã đi soát. vương cấp thiên tài không thèm để ý chút nào thân ảnh lóe lên đã rơi xuống chu liệt sau lưng chiến lược kém bốn cái tiểu cảnh giới tốc độ của hắn cùng biến hóa cũng có thể nghiền ép chu liệt chu liệt há có thể cùng vượt được hắn tiết đấu. tinh cương chỉ sau đó hắn chỉ liền hướng chu liệt phần lương điểm tinh cương chỉ mặc dù là phổ thông vũ kỹ nhưng do hắn thi triển ra lại có loại hóa mục nát vì thần kỳ ý lực nếu như không có ngoài ý mớn chu liệt tuyệt đối tránh bất quá này chỉ thống lĩnh cẩn thận nha bốn đi chết đi hoàng tiểu long lập tức cao giọng cảnh bày ra chu liệt đồng thời vung đao hướng vương cấp thiên tài bổ tới đánh chống họ Tuy Hoàng Tiểu Long một đao này không đả thương được hắn, nhưng Vương cấp Thiên Tài vẫn là sát cơ bắn ra bốn phía tinh cương chỉ. Hắn vậy mà buông tha cho công kích Chu Liệt, ngược lại chỉ hướng Hoàng Tiểu Long đầu chọn đi qua bành. Hoàng Tiểu Long tuy tấn chức võ hầu, nhưng nhiều nhất là phổ thông Thiên Tài tiêu chuẩn, chiến lực cùng Vương cấp Thiên Tài kém bảy tám cái tiểu cảnh giới, căn bản không có sức hoàn thủ, trực tiếp bị chỉ nổ đầu, chết oan luồng Tiểu Long. Thấy được Hoàng Tiểu Long mất đi đầu thi thể không tiếng động ngã xuống, Chu Liệt cảm giác ngực của mình khang sắp bùng nổ, bá huyết thánh thể trong chớp mắt bị kích phát đến cực hạn bá huyết thần quyền, bá huyết phần thiên, hắn một quyền đánh ra, một quyền này lựu đạo. ít nhất so với vừa mới mạnh ba thành sức bật quả nhiên kinh người nếu để cho ngươi phát triển hạ xuống nói không chừng thật có thể uy hiếp được bản doãn nhưng hiện tại ngươi còn kém được quá xa vương cấp thiên tài một bộ phẩm đầu luận khác nhau đó giọng điệu tựa hồ vừa mới giết người căn bản không phải hắn hay là ngoan ngoan chịu tròi a thinh cương chỉ né tránh chu liệt mấy quyền tay phải hắn như thiểm điện điểm ra trong chớp mắt phong bế chu liệt mấy đạo khiếu huyệt. sau nửa canh giờ vương tộc thiên tài mang theo chu liệt trở lại cứ điểm chương ba trăm song hỷ lâm môn bắt được chu liệt rất tốt đem hắn áp đi vào nghe được vương tộc thiên tài bẩm báo Thiên Hồng Bảo Hoa lộ ra vẻ hài lòng, hạ lệnh đem Chu Liệt áp lên bá huyết thánh thể, không nghĩ tới Ma Vân quốc loại địa phương nhỏ này cũng có cường đại như vậy thể chất. Thiên Hồng Bảo Hoa lấy tay chế trụ tay của Chu Liệt cổ tay dò xét một phen, một bộ cảm thán vẻ nói đưa hắn trói đến phía ngoài trên tấm bia đá. Lập tức, Thiên Hồng Bảo Hoa hướng mọi người phân phó nói vâng, thập vương tử điện hạ. Vương cấp thiên tài đám nhân mã thượng tướng Chu Liệt bắt lại ra ngoài, đem hắn cột vào một tòa mấy trượng cao trên tấm địa đá nhược lan. Các người đám này xúc sinh, thả nàng, muốn giết, giết ta. Lúc này, Tô Nhược Lan cũng bị cột vào một khối trên tấm địa đá. thấy được bộ mặt của nàng đã bị căn tủy trùng cắn được huyết nhục mơ hồ, Chu Liệt chừng mắt quá đứt ra, vùng vẫy hướng lên trời hồng quốc gia cổ mọi người mắng to câm miệng cho ta. Phanh. lập tức có một cái nhất lưu thiên tài một trưởng rút ra, đem Chu Liệt cảm rút được tan tành a hoa, Chu Liệt vẫn hàm huyết rít gào, đáng tiếc căn bản phát không ra bình thường âm bảo lâm, thi triển luyện huyết ngưng phách đại pháp, đưa hắn thánh huyết ngao luyện thành thánh huyết tinh phách. Đợi mọi người đem Chu Liệt cố chắc, Thiên Hồng Bảo Hoa hướng lên trời hồng bảo lâm truyền âm nói. Thánh huyết tinh phách sự việc liên quan thánh huyết đan, là thiên hồng bảo ngọc lớn nhất bí mật, hắn đương nhiên sẽ không công chư tại chúng vương. Thiên Hồng Bảo Lâm truyền âm nói. Thiên Hồng Bảo Hoa lúc này mới giả vờ giả vịt mà nói: "Bảo Lâm, hảo hảo chiêu đại hắn đọc truyện với Cù ạ.net ta cũng muốn nhìn xem, Giang Thiên lòng có nhiều hung ác, có thể đối với bọn họ ngồi yên không lý đến." "Vâng, Bảo Hoa ca, ta nhất định sẽ làm cho hắn cả đời khó quên." Thiên Hồng Bảo Lâm cũng giả mù sa mưa điệu trả lời một câu, đi đến chu liệt bên cạnh, dùng che giấu hai mắt người khác phương thức, ở trên người chu liệt thi triển luyện huyết ngưng phách đại pháp, ngao luyện hắn thánh huyết ta. "Chú luyện huyết ngưng phách đại pháp?" Chu Liệt cảm giác như có ngàn vạn đem dao găm tại đồng thời đâm hắn, cố nén mấy chục hơi thở, cuối cùng nhịn không được phát ra dã thú gầm rú a. Hống của hắn tiếng kêu càng ngày càng thảm thiết, tại trên tấm bia đá liều mạng dãi dùa, trên người hở ra từng cái một khó chịu, tại trên thân thể liên tục chạy, bộ dáng không nói ra được khủng bố làm cho người ta đem tin tức giải ra ngoài, nhìn xem Giang Thiên đến cùng quản mặt kệ sống chết của bọn hắn. Lúc này, Thiên Hồng Bảo Hoa lại nhàn nhạt về phía bốn phía mọi người phân phó nói vâng, thập vương tử điện hạ, mọi người ngay lập tức đem mệnh lệnh trục cấp truyền đạt hạ xuống. nửa ngày trời sau, toàn bộ ngoại vi may mắn còn sống sót người cũng biết tin tức này đáng tiếc. Giang Thiên lúc này đang tại cực đạo trong không gian bế quan, căn bản không biết chu liệt cùng tô nhược lan bị bắt tin tức. cứ như vậy, đã ba ngày sau đó. Chu Liệt chịu ba ngày không thuộc mình tra tấn, đã khí tuyệt thân vong. Bởi vì toàn thân huyết dịch bị ngao luyện một quang, vốn dáng người khôi ngô hắn, khi chết đã gầy đến xương bọc da. Mà hắn ở bên cạnh, Tô Nhược Lan đã bị cắn thủy trùng cắn xé có hơn phân nửa huyết đục, khắp nơi đều có thể thấy được vết máu loang lộ xương cốt. Cách cái chết đã chỉ có một bước ngắn lại một viên thánh huyết tinh phách tới tay. Đêm khuya vắng người thời điểm, Thiên Hồng Bảo Hoa tự mình đem Chu Liệt bốn xé ra, đem bên trong thánh huyết tinh phách lấy xuất ra. Sau đó, hắn tốc độ cao nhất chạy đi, đem thánh huyết tinh phách đưa đến Thiên Hồng Bảo Ngọc trong tay Bảo Hoa, khổ cực. Thiên Hồng Bảo Ngọc tiếp nhận thánh huyết tinh phách. đặt ở chóp mũi mê say địa hít hạ sau đó khôi phục một bộ quân tử như ngọc bộ giáng nói với thiên hồng bảo hoa điện hạ nói quá lời đây là bảo hoa phải làm thiên hồng bảo hoa không dám kể công khách khí vài câu thức thời lui đi ra ngoài với tư cách là từ nhỏ cùng nhau lớn lên đường huynh đệ hắn đương nhiên biết thiên hồng bảo ngọc bộ dạng này người khiêm tốn gương mặt sau lưng chân thật vẻ mặt đáng sợ đến cỡ nào 98 mươi tám viên thiên hồng bảo hoa đi rồi thiên hồng bảo ngọc từ không gian bảo vật chung lấy ra một cái trong suốt cái chai trong mắt chớp động nóng rực vẻ trân trọng mà đem chu liệt thánh huyết tinh phách thả tiến vào giang tiên lâm yên, chỉ cần bắt nữa ở hai người các người. Thánh huyết đan tài liệu liền đủ đến lúc sau huyết mạch của ta chắc chắn tiến nhanh, vạn quốc thiên tài chiến, chính là ta leo lên lòng võ trí cao đỉnh phong cái thứ nhất sân khấu. Lãm Yên suy nghĩ, Thiên Hồng Bảo Ngọc đem lấp thánh huyết tinh phách cái chai một lần nữa thu vào báo. Lúc này, bên ngoài có người đến đây bẩm báo nói đi. Thiên Hồng Bảo Ngọc khôi phục một bộ trầm tĩnh như nước bộ dáng, thản nhiên nói điện hạ, sát trận đã phá vỡ, xin ngài đi lấy chân huyết huyết phách. Người tới túi người bẩm báo nói hảo. Ai nói vui mừng vô song đến, hôm nay bổn hoàng tử chính là song hỷ lâm môn. Dù là Thiên Hồng Bảo Ngọc lòng dạ cực sâu, nghe được tin tức này, cũng lộ ra vẻ kích động. chân huyết huyết phách có thể trên diện rộng đề thăng huyết mạch nồng độ cùng thánh huyết đan công hiệu bổ sung có này hai kiện bảo bối có thể trình độ lớn nhất mà nâng cao huyết mạch của hắn thiên phú hắn liền có nhìn qua tiến nhập vân châu cực hạn thiên tài hàng ngũ siêu siêu lập tức hắn lóe lên biến mất bốn kế tiếp nên cảm ứng pháp tắc chi lực tồn tại cực đạo trong không gian giang thiên hoàn thành đối với bảo thể bản thân ấn quyển thứ nhất tất cả thần vân lĩnh hội bắt đầu ấn bi ấn trung tâm pháp cảm ứng pháp tắc chi lực tồn tại nguyên bản võ đạo tầng thứ quá thấp căn bản cảm ứng không được pháp tắc chi lực tồn tại cho nên cho tới bây giờ giang thiên còn không có bắt tay vào làm tu luyện huyết cấm định thân chủ. Nhưng bí ấn bất động, bí ấn trung ghi chép cần thiết pháp tác chi lực đặc biệt ba động, cùng với cảm ứng tâm pháp, cảm ứng dễ dàng hơn nhiều đương nhiên, cái này dễ dàng, chỉ là tương đối mà nói đối với tất cả võ giả mà nói, tại tầng thứ không tới dưới tình huống cảm ứng pháp tác chi lực, đều là vô cùng khó khăn. Chỉ là một cái không hề có thành công hy vọng, một cái có như vậy một phần vạn hy vọng mà thôi. Cho nên muốn tu thành bí ấn, cũng không phải là dễ dàng như vậy, có thể sớm tu thành bí ấn, đồng dạng là cực hạn thiên tài biểu tượng. Giang Thiên trước đem quyển thứ nhất liên quan đến pháp tắc ba động cùng tâm pháp quen thuộc ký tại tâm, lại cùng trí nhớ kiếp trước chung liên quan nội dung chứng thực một lần, bắt đầu thử cảm ứng loại thứ nhất cấp thấp nhất pháp tắc chi lực. Ngay từ đầu hắn không có đầu mối, nhưng khi tất cả huyễn thân phân hóa xuất ra về sau, hắn chỗ không gian nhất thời bị độc lập xuất ra. Sau đó, mạnh không gian này lực lượng khác đều bị bại xích ra ngoài, chỉ còn lại hắn muốn cảm ứng pháp tắc chi lực. Lúc trước hắn lĩnh ngộ tịch diện kiếm ý, cực đạo không gian diễn hóa thành một tòa sắp tịch diện tinh vực, làm hắn rong chơi ở đủ loại tịch diện chi lực, khiến cho hắn lĩnh ngộ đột nhiên tăng mạnh. không nghĩ tới cảm ứng pháp tắc chi lực cũng có công hiệu thần kỳ như vậy, cực đạo không gian không hổ là cực đạo danh tiếng. trước mắt cho trợ rốt của hắn, chỉ sợ vẫn còn ở buồn nguyên pháp tắc phá vọng thần nhãn phía trên rốt cục cảm ứng được. nhiều lần cảm ứng tại một loại trong trước mắt, hắn hồn lực cùng pháp tắc chi lực ở giữa tầng kia cách ngăn, rốt cục biến mất lực lượng thật là cường đại, thật kỳ diệu lực lượng. cảm ứng được phương pháp đo đạc chi lực trong trước mắt, hắn liên tiếp phát ra hai đạo cảm thán. mặc dù có kiếp trước tầm mắt, nhưng cho tới giờ khắc này, hắn mới rõ ràng địa nhận thực đến vô đạo cao thấp khác biệt đến cùng có nhiều to lớn. tuy loại pháp tắc chi lực này là thấp nhất quả nhiên, nhưng lực lượng của nó. cũng tuyệt không phải linh lực có thể đánh đồng. Nếu có ai có thể đủ trực tiếp ngự sử nó tấn công địch, võ giới hoàn cảnh, tuyệt đối có thể quét ngang lại đến dưới sự cảm ứng một loại. Rất nhanh, hắn đem cảm khái đè xuống, tiếp tục dưới sự cảm ứng một loại pháp tắc chi lực. Chương 322, với quan khổ tu, tự nghị ra kiếm pháp. Như vậy, vừa qua lại là 5 6 ngày. Tại cực đạo không gian dưới sự trợ giúp, hắn khổ luyện không ngừng, hiện tại đã có thể cảm ứng được quyền thứ nhất cần thiết toàn bộ pháp tắc chi lực. kế tiếp, là trọng yếu nhất một bước, dùng các loại thủ ấn chỉ bí quyết, đem cảm ứng được pháp tắc chi lực, phong nhập thần văn linh ấn. Một bước này vốn là khó khăn nhất, lên giá thời gian so với trước hai bước còn nhiều. Nhưng may mà chính là, hắn tiếp trước đối với ấn quyết ký ức, hoàn chỉnh bảo vệ lưu lại, cho nên hắn hơi thêm luyện tập, liền nắm giữ quyển thứ nhất tất cả ấn quyết, có thể đem cần thiết pháp tắc chi lực, ngưng tụ đến lòng bàn tay tới trước luyện tập kim chi bản thân ấn. Hết thể cơ sở cũng đã đánh lao, hắn bắt đầu luyện tập quyển thứ nhất trung thường dùng nhất kim chi bản thân ấn. Bảo thể bản thân ấn, căn cứ pháp tắc chi lực thuộc tính, chia làm mấy chục loại lớn, vô số tiểu loại. Kim chi bản thân ấn, thuộc về ngũ hành bản thân ấn một trong, là bảo thể bản thân ấn một người trong thường dùng nhất loại lớn. Sở dĩ bảo thể bản thân ấn phức tạp như vậy, là vì tốt hơn thích ứng các loại hoàn cảnh, khiến cho võ giả mặc kệ ở vào loại nào hoàn cảnh, cũng có thể đạt được lớn nhất giá trị. Mà ban đầu học giả, bình thường đều biết trước học được ngũ hành bản thân ấn, cam đoan có thể tại đại bộ phận phần trong hoàn cảnh đạt được giá trị. Tuy thi triển bảo thể bản thân ấn, trước tiên có thể đem linh ấn ngưng tụ thành, lại thi triển ấn quyết, hướng bên trong đánh vào pháp tắc trí lực, nhưng như vậy không thể nghi ngờ sẽ rất chậm. Cho nên Giang Thiên ngay từ đầu, chính là đồng bộ tiến hành, tay phải câu văn, tay trái bảo ấn. Mặc dù là thứ nhất nghĩ thứ hai là làm, hơn nữa đều không được phép có nửa điểm sai lầm. nhưng hắn đã đem cơ sở đánh lao, cho nên rất thuận lợi ngưng tụ thành quả thứ nhất linh ấn, lôi kéo đến loại thứ nhất pháp tắc chi lực phong ấn. hắn khẽ quát một tiếng, đem lòng bàn tay trái pháp tắc chi lực đẩy ra, đánh vào linh ấn bên trong hô. Pháp tắc chi lực đánh vào linh ấn, linh ấn tựa như sống lại, trên không trung hơi hơi căng rụt. nhưng đây chỉ là kim chi bản thân ấn cần thiết một mai linh ấn. kế tiếp, hắn lại liên tục vẽ pháp thảo bấm ấn, đem mười mai linh ấn toàn bộ ngưng tụ ra hợp. lúc này, trong lòng của hắn thầm quát một tiếng, tất cả linh ấn lên, hóa thành một đạo kim sắc lạc ấn, lóe lên khắp ở hắn ngực phải phía trên, sau đó chui vào phổi. Lập tức, phổi của hắn bộ Kim Quang đại phóng, đủ loại kim chi pháp tắc chi lực ra trị ở trên người hắn, khiến cho thân thể của hắn trở nên vô cùng cứng cỏi rốt cục học xong. Cảm giác thân thể bị trên diện rộng cường hóa, Giang Thiên lộ ra vẻ mừng rỡ đổi thành người khác, ít nhất phải nửa năm trở lên, tài năng học được một môn bí ấn. Hơn nữa dù cho mỗi hạng nhất cơ sở đều đánh lao, cũng cần luyện tập ngàn vạn lần mới có thể thi triển xuất ra. Nếu để cho người biết, hắn lần đầu tiên liền thành công thi triển ra bí ấn, không biết sẽ khiếp sợ tới trình độ nào. kế tiếp, hắn luyện tập nửa ngày, rốt cục nắm giữ đa số thường dùng ngũ hành bản thân ấn. tuy đã thực lực đại tiến nhưng hắn cũng không có nóng lòng xuất quan mà là tiếp tục tại cực đạo trong không gian bế quan hơn nữa yêu hạch quả thật có thể bổ sung cực đạo không gian năng lượng có hắn liệp sát có được hơn 20 mươi khỏa tam gia yêu hạch tạm thời không cần lo lắng năng lượng vấn đề hắn biết rõ mình cùng thiên hồng bảo lâm đám người chiến lực trên lệch thật lớn đương nhiên hội tìm kiếm nghĩ cách đem thực lực tăng lên tuy hắn lo lắng tô nhược lan đám người cũng không có thực lực lo lắng lại có tác dụng gì tiếp được bế quan mục đích đương nhiên là nghĩ cách tu luyện huyết cấm định thân chú tsuin -E -N nhờ hắn biết chính mình võ đạo tầng thứ quá thấp, cho nên quyết định chức từ lĩnh ngộ kiếm ý bắt tay vào làm. Bởi vì tại hắn lĩnh ngộ chiến ý, mấy sinh sát kiếm ý cường đại nhất, tầng thứ tối cao, cho nên hắn quyết định tự nghĩ ra sinh sát kiếm pháp, lại tại cái này trên cơ sở để thăng kiếm đạo tầng thứ, lấy đạt tới cảm ứng mục đích của pháp tắc chi lực. tự nghĩ ra sinh sát kiếm pháp, phải tự nghĩ ra tương ứng linh lực tâm pháp, vũ kỹ chiêu thức, cũng khiến cho cùng sinh sát chiến ý hoàn mỹ phù hợp. từ khi đạt được thiên kiếm võ thánh truyền thừa, hắn một mực ở thôi diễn sinh sát kiếm pháp tâm pháp đoạn thời gian trước tại hoàng cổ trong núi rừng liệp sát đối chiêu thức cũng làm quá lớn lượng thử, hiện tại trong lòng đã có rõ ràng tưởng tượng. tự nghĩ ra vũ khí, đương nhiên không thể lý luận xuống, hắn tồi động sinh sát ý cảnh, toàn bộ tình cảm chịu nó ba động, bắt đầu lấy tới phù hợp phương thức vận chuyển linh lực siêu, siêu, chiếu, u, đồng thời vô số lăng thiên kiếm thức như giống như cá bơi tại trong đầu hắn lướt qua. trong lòng của hắn linh quang chất động, đem có thể cùng kiếm ý và linh lực phù hợp kiếm thức huy suất nhiều lần thử lên. rất nhanh, hắn tiến nhập vong ngã chi cảnh, hơn 40 mươi đạo huyện tân toàn bộ phân hóa xuất ra, hiệu suất nhanh hơn trăm lần suy. ngay từ đầu, linh lực, kiếm thức, kiếm ý làm theo điều mình cho là đúng, vô pháp rất tốt phù hợp. nhưng theo thử tiến hành. Huyết ca trên thân kiếm ngẫu nhiên sẽ có kiếm mang bắn ra, nói rõ trong nháy mắt này, ba người là tương đối phù hợp. Có mấy lần phù hợp kinh lịch, kế tiếp tiến triển liền trở nên mạnh mẽ. Huyết ca trên thân kiếm thỉnh thoảng có kiếm mang bắn ra, nhưng một chiêu kiếm pháp cần hơn 10 người kiếm thức tổ hợp, Đức quan có kiếm mang bắn ra, cách tự nghĩ ra suất hoàn chỉnh kiếm chiêu, còn rất xa cự ly. Lĩnh hội sau một thời gian ngắn, Giang Thiên dừng lại, bắt đầu thông qua cực đạo vách tường bằng tinh thể lấy thừa bù thiếu, tìm kiếm phương hướng chính xác. Sau đó hắn tiếp tục thử, theo thời gian trôi qua. kiếm chiêu trở nên càng ngày càng hoàn chỉnh này mấy cái địa phương đến cùng dùng cái gì kiếm thức tới dính liền bổ sung đâu này một lần nào đó quan sát cực đạo vách tường bằng tinh thể thời điểm giang thiên lộ ra vẻ trầm tư chiêu thứ nhất sinh sát kiếm pháp còn có mấy cái điểm tạm dừng có thể mặc cho hắn như thế nào suy nghĩ cũng tìm không được phù hợp kiếm thức dính liền bổ sung ta là cái gì không nên câu nệ tại lăng thiên kiếm đạo đâu nói không chừng tịch diệt kiếm pháp huyết diệt kiếm pháp liền có thích hợp kiếm thức hắn đau khổ suy tư tìm không được biện pháp giải quyết tại nào đó trong mắt rốt cục phúc chi tâm linh phá vỡ tư duy xu hướng tâm lý bình thường hắn bắt đầu xem kỹ tất cả kiếm đạo thậm chí là hết thảy vũ khí, hy vọng tìm ra hoặc cải tạo xuất dùng chung kiếm thức có. Một ngày một đêm, mấy cái chiêu thức từ đầu góc hắn lướt qua, vừa vận đem kiếm chiêu bổ sung hoàn chỉnh sinh sát kiếm pháp Thiên Điệu Huyết Ca. Hắn một kiếm uy suất, hơn 50 cái kiếm thức nước chảy mây trôi thi triển, chiêu thức, kiếm ý, tâm pháp hoàn mỹ phù hợp, một chiêu Thiên Điệu Huyết Ca, hồn nhiên thiên thành. Một kiếm này, không chỉ có thánh giai kiếm pháp uy năng, cũng có 10 thức kiếm tốc độ cùng biến hóa, uy lực đủ nghiền ép tuyệt đại đa số thánh giai tam phẩm vũ kỹ rốt cục sáng chế ra sinh kiếm pháp đệ nhất kiếm, uy lực đạt đến thánh giai tam phẩm. Nhiều lần thi triển lấy Điệu Huyết Ca, Giang thiên lòng tràn đầy vui mừng. chưa đủ 20, liền tự nghĩ ra tương đương với thánh giai tam phẩm kiếm pháp, cho dù ở lòng võ thần triều, cũng là chấn động một thời hành động vĩ đại, đương nhiên đáng vui mừng tiếp tục linh ngộ, tranh thủ tấn chức kiếm ý viên mãn, đạt tới cảm ứng huyết cấm định thân chú thấp nhất khóa cửa. Hắn 10 thức kiếm, đã có thể một kiếm hơn 80 thức, mà thiên địa huyết ca nhu hợp hơn 50 thức, còn có rất lớn để thăng không gian. Hơn nữa hắn tự nghĩ ra sinh sát kiếm pháp mục đích, là vì cảm ứng pháp tắc chi lực, tu luyện huyết cấm định thân chú. Mà bây giờ sinh sát kiếm ý hay là đại thành tầng thứ, xa xa không đạt được cảm ứng pháp tắc chi lực thấp nhất khóa cửa, còn muốn tiếp tục cố gắng. Cứ như vậy hắn liên tục đánh bóng sinh sát kiếm pháp lĩnh ngộ sinh sát ý cảnh khép lại quan chính là nửa tháng đáng tiếc chỉ có hơn nửa tháng bí cảnh muốn đóng lại không có thời gian đem huyết cấm định thân chú hoàn toàn hiểu được nửa tháng sau hắn mang theo một tia tiếp lối đi ra cực đạo không gian là thời điểm đi tìm thiên hồng quốc gia cổ tính tính toán toán tổng nợ chương 323, đau đớn tận cùng sắc ý ngọc trời tiểu tử người rốt cục cam lòng ra giang thiên vừa đi ra khỏi cực đạo không gian theo ra đã nghe tin tức mà đến hướng hắn bất mãn nói thiên ca. ca. lâm thị yên cũng theo sát phía sau theo qua con mắt hồng hồng một bộ đã mới vừa khóc bộ dáng Theo ra cùng Lâm Thi Yên nào có cái gì định tính, tại cực đạo không gian ngây người mấy, liền ngốc không thể đợi heo ra đem tất cả yêu thi ăn hết sạch rồi, Lâm Thi Yên tấn chức võ hầu tâm trọng, liền rời đi cực đạo không gian. Theo ra mỹ kỷ danh viết, là muốn mang Lâm Thi Yên đi tiến hành thí luyện tại hạ vệ nhận, gặp qua bát vương tử điện hạ. Sau lưng Lâm Thi Yên, còn đi theo một cái 13 quốc thiên tài, nhìn thấy Giang Thiên, vội vàng hướng hắn hành lễ vệ huynh không cần phải khách khí. Tiểu Yên, làm sao vậy?" Thấy Lâm Thi Yên một bộ thương tâm bộ dáng, Giang Thiên hướng vệ nhận khách xáo câu, liền vội vàng hỏi Thiên các ca, Nhược Lan cô, cô Nhược Lan cô cô bị Thiên Hồng quốc giết đi. hoa wow. ô lâm thi yên cố nén nước mắt nói một câu hoa địa khóc lớn lên các nàng vừa mới gặp được vệ nhận từ vệ nhận trong miệng đã biết tô nhược lan cùng chu liệt đám người ngộ hại sự tình nàng lúc còn rất nhỏ gặp qua tô nhược lan lấy cô cô tương xứng gặp lại ở chung 10 phần dung khác biết được tô nhược lan chết rồi đương nhiên thương tâm không thôi chuẩn của tôi nét cái gì nghe được tin dữ này giang thiên mặt trong chớp mắt trở nên trắng bệnh nửa ngày chưa có lấy lại tinh thần tô nhược lan là nhỏ thời điểm đối với hắn tốt nhất mấy người một trong từ khi hắn tiếp nhận hàng phục xích huyết quân đoàn nhiệm vụ lên một mực cùng ở bên cạnh hắn đối với hắn chiếu cô e rằng hơi bất chí. tại lòng hắn trong mắt là người thân nhất tô nhược lan chịu khổ sát hại mà hắn vậy mà đến bây giờ mới biết tình hắn có thể không bi thống và phần tự trách không thôi một lát sau hắn cố nén bi thống dùng không chứa cảm tình thanh âm hỏi vệ nhận nói vệ huynh thỉnh đem ngươi cũng biết toàn bộ nói cho ta biết điện hạ nén bi thương vệ nhận khuyên một câu trầm trọng nói là như vậy lập tức hắn đem trần hưng bạn đứng tô nhược lan về sau sự tình toàn bộ nói cho giang thiên Thiên hồng quốc gia cổ như lần này không đem người của các ngươi toàn bộ giết tuyệt, ta giang thiên co sinh này tất tàn sát hết người thiên hồng vương tộc biết được tô nhược lan bị cắn thủy trùng tươi sống cắn chết, chu liệt bị ngao luyện thánh huyết chí tử, giang thiên lúc này thật sự là đau đớn tận cùng. hắn hận thiên hồng quốc gia cổ, càng hận chính mình không có kịp thời xuất quan, để cho tô nhược lan hai người bị trôn sống trà tấn chí tử. không nói tô nhược lan, chính là chu liệt, cũng đủ làm hắn nhìn trời hồng quốc gia cổ hận thấu xương. từ khi quy thuận cho hắn, chu liệt vẫn đối với hắn chân thành sáng, hiện tại lại là vì cứu người nghĩa cử hy sinh. nếu như không báo thù cho bọn họ, như thế nào đối với được bọn họ trên trời có linh thiêng? các ngươi rời đi trước một chút, ta nghĩ lặng tô nhược lan dung nhan tại trong đầu liên tục hiện hiện, chu liệt, Hoàng tiểu Long hai người cũng như gần ngay trước mắt, Giang Thiên tim như bị đau cắt, tâm lực Tiểu Tụy địa đối với Heo Gia ba người nói Thiên ca ca vệ nhận muốn nói lại thôi. Lâm Thi Yên kêu một tiếng, cuối cùng cũng không muốn bỏ mà đi mở ai. Chỉ có Heo Gia lại vẻ mặt nghiêm mặt địa thở dài một hơi gì nhỏ, còn có Chu Minh Hoàng hình, các ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ dùng Thiên Hồng Bảo Ngọc đấm người đầu lâu huyết tế các ngươi. Các ngươi nếu là dưới suối vàng có biết, trước nghỉ ngơi a? Tại một khối chập trọng trên đá rủ xuống mục khô đã ngồi hồi lâu, Giang Thiên lẩm bẩm mấy câu nói đó, là đối với Tô Nhược Lan ba người nói, cũng là đối với hắn mình nói. nếu như không thay ba người báo thù rửa hận, hắn vĩnh viễn cũng khó khăn lấy an tâm ken kết sát. đó lấy, hắn đứng lên, giẫm lên trên mặt đất khô héo lá rụng, hướng lâm thi yên ba người đi đến. mỗi đi một bước, sát ý của hắn liền cường thịnh một phần, đến đi đến ba người trước người, đã là sát ý ngập trời vệ minh. biết hiện tại thiên hồng quốc gia cổ chủ lực ở nơi nào sao? hắn nhàn nhạt hỏi vệ nhận nói. vệ nhận trong nội tâm du lên, hồi đáp, bọn họ hiện tại đã đi bí cảnh hạch tâm vệ nhận không xác định nói. nghe nói tại Mưu Đồ long thi, sắt rồng cùng long hồn. long thi, sắt rồng cùng long hồn phải không? giang thiên tự nói một câu, hướng ba người nói, đi. chúng ta đi long hồn cấm địa long thi sát rồng ở nơi nào ai cũng không biết tất cả thiên hồng quốc gia cổ chủ lực hơn phân nửa tại long hồn cấm địa long ấn bí cảnh địa phương khác đều là bí cảnh chỉ có phong ấn chịu đựng liệt long hồn địa phương là cấm địa gần người hẳn phải chết tử thiên ca ca lâm thi yên nhu thuận gật gật đầu chạy lên đi khoác lên giang thiên nàng biết lúc này giang thiên trong nội tâm bi thống muốn dùng loại phương thức này hóa giải giang thiên bi thương hống bốn người đi về phía trước mấy trăm dặm một đầu tứ dai hoang cổ huyền giáp tê ngăn cản đường đi của bọn hắn giang thiên ba người vì mau chóng đi đến bí cảnh hạch tâm xâm nhập địa bàn của nó, nó đương nhiên muốn tới đem người xâm nhập đánh giết tứ giai hoang cổ Huyền Giáp Tê. Thấy được Huyền Giáp Tê, vệ nhận lông tơ dựng đứng, không tự chủ nắm chặt linh minh, hướng về sau chậm rãi thối lui. Hoang cổ Huyền Giáp Tê không chỉ lực đạo kinh người, một thân Huyền Giáp cũng không gì phá nổi, tại long ấn bi cảnh tất cả hoang cổ yêu thú cũng coi là hùng mạnh nhất. Tứ giai Huyền Giáp Tê có được vương cấp chiến lực, nó lực sát thương có nhiều khủng bố, vệ nhận căn bản không dám nghĩ như tiểu tử, nhanh làm thì nó. Mà heo Gia nhìn nhìn Huyền Giáp Tê, lại là nước miếng ảo chảy ròng. Từ khi ăn hoang cổ kiếm xì hổ Tam giai yêu thú đối với hắn mà nói. đã là ăn vào vô vị cũng tốt. Kim một bản thân ấn. Giang Thiên gật gật đầu, sát ý trong lòng nhịn không được sôi trào, rất nhanh cho mình ra chỉ kim một bản thân ấn siêu. Siêu. Tríu. Sau đó hắn đem tịch diệt kiếm pháp thi triển đến cực hạn, hướng Hoang Cổ Huyền Giáp Tê nổi giận chém mà đi, đem không gian đều tan vỡ thành từng khối hào lăng lợi kiếm pháp. Cảm nhận được Giang Thiên một kiếm này uy thế, Vệ nhận vẻ mặt vẻ khiếp sợ, trong nội tâm sợ hãi cảm giác chưa phát giác ra nhỏ hơn vài phần hồ đồ. Hoang Cổ Huyền Giáp Tê cũng cảm nhận được một kiếm này uy hiếp, mắt lộ ra kiêng kỵ vẻ, há miệng hướng Giang Thiên cuồng cắn mà đến răng rắc rắc. trong chớp mắt hàm răng của nó trên điện mang loạn trợ hiện đem bốn phía không gian cắn được thành tổ ong nó lại vừa thấy mặt liền vận dụng thiên phú yêu kỹ có thể thấy đối với giang thiên đến cỡ nào kiên kỵ thật đáng sợ thiên phú yêu kỹ cảm nhận được hoang cổ huyền giáp tê khủng bố vệ nhận lông tơ lại dựng lên không khỏi vô cùng lo lắng giang thiên sẽ có nguy hiểm siêu siêu huyễn diệt kiếm pháp sinh tử huyễn diệt mà lúc này giang thiên mấy thiểm lực đến hoang cổ huyền giáp tê lưng vắt huyết ca kiếm thủy ngân chạy nước địa chém xuống ken kết sát Phốc phốc. một hồi rất nhỏ thiết cắt âm thanh vang lên từng đạo máu tươi từ hoang cổ huyền giáp tê phần cổ phun ra thật mạnh Hoang cổ Huyền Giáp Tê thanh thế khủng bố như vậy, lại bị Giang Tiên một kiếm chém bị thương, vẻ nhận không khỏi bị Giang Tiên chiến lược kinh sợ ngây người. 17 tuổi, võ hầu tam trọng, có thể lực gấp tứ dai hoang cổ Huyền Giáp Tê. Giang Tiên chiến lực, quả thực quá nghi tiên. Này hơn nửa tháng, ngoại trừ lĩnh hội bị ấn, huyết khí, luyện thể Giang Tiên cũng không có rơi xuống. Tấn chức tam trọng, hắn lại luyện hóa 300 tích, dự, long huyết, hiện tại thân thể lực đạo đã đạt tới 2150 hồ. So với chiến hoang cổ kiếm xỉ hồ, cao tiếp cận một nửa, tốc độ cùng sức bật khác xa lúc ấy có thể so sánh. Hơn nữa hắn bây giờ tiêu tan kiếm y đã đạt đến đại thành. còn có kim mục bản thân ấn khiến cho hắn sức thừa nhận tăng gấp đôi, một kiếm lực đạo đã vượt qua 200 dao, là lúc trước gấp bà. Cho nên cho dù Hoang cổ Huyền Giáp Tê so với Hoang cổ kiếm sĩ hổ lợi hại hơn, hắn vẫn có thể một phát tay liền chiếm giữ thượng phong. Chương 324, mà tu hiện. Ngao hống. Nhưng điểm này miệng vết thương, còn chưa đủ để lấy đem Hoang cổ Huyền Giáp Tê trọng thương, ngược lại đem nó hung tính triệt để kích phát ra rồi, hướng Giang Thiên phát khởi điện cuồng phản công siêu. Siêu. chiếu, Du. Giang Thiên gặp không sợ hãi, liên tục thi triển côn bằng 18 biến bên co, có cái cơ hội liền thi triển Huyền Diệt kiếm pháp cùng 10 kiếm. tại hoang cổ huyền giáp tê trên người lưu lại một đạo đạo vết thương nào. ồ ồ ầm ầm. hai bên đại chiến mấy trăm hiệp, hoang cổ huyền giáp tê rốt cục thêu gen một tiếng, chán nản ngã xuống đất đối chiến hoang cổ kiếm xỉ hổ, giang thiên muốn cùng heo ra, lâm thi yên phối hợp, cùng sử dụng hồn tu thủ đoạn nhu lợi, tài năng hung hiểm vạn phần mà đem chi chém giết. mà bây giờ chỉ dựa vào vũ khí, liền có thể đem càng mạnh hoang cổ huyền giáp hổ nhẹ nhõm chém giết. có thể thấy chiến lực cùng lúc trước đã là cách biệt một trời một vực hô. heo ra sớm đã nước miếng giàn rủa, lóe lên bay đến huyền giáp tê trên không, một ngụm liền đem chi nuốt xuống lợn chết tiệt. ngươi làm cái gì? một khỏa tứ gia yêu hạch chống đỡ vượt được trăm khỏa tam gia yêu hạch, không biết có thể giảm bớt hắn ít nhiều công phu. thấy heo ra vậy mà lại một ngụm đem yêu thi bước, Giang Thiên thật sự là khí không đánh một chỗ tiểu tử, ngươi đừng không biết phân biệt, nếu không là heo ra ta bỏ chết cho ngươi sinh mệnh tinh hoa, tiểu tử ngươi sẽ có hôm nay. không phang khoáng, chẳng phải một đầu tứ gia yêu thi mà lấy thực lực ngươi bây giờ muốn giết ít nhiều không có. heo ra ngược lại lẽ thẳng khí hùng địa hét lên hử. Giang Thiên không muốn cùng hắn lãng phí miệng lưỡi, quay người liền hướng bí cảnh hạch tâm tiến đến có người đang tranh đấu, hai bên đều là vương cấp tử giả. mấy người vừa về phía trước đuổi hơn mười dặm, Giang Thiên đột nhiên lộ ra vẻ để phòng tiểu yên, phóng khai tâm thần. hắn lập tức hướng Lâm Thi Yên truyền âm, đem đưa vào cực đạo không gian vệ Minh. phía trước có vương cấp cường giả tranh đấu, Người đi qua quá nguy hiểm Giang Thiên đối với vệ nhận nghiêm mặt nói, ta có một đạo độc lập không gian, ngươi có thể tiến vào tạm lánh nhưng tiến vào lúc trước, ta phải tại linh hồn ngươi trên gieo xuống cấm chế, ngươi nguyện ý sao? Điện hạ, ta nguyện ý. Vệ nhận không chút do dự nói, hắn đã kiến thức qua Giang Thiên chiến lực, người của Giang Thiên phẩm cũng là tiếng lành đồn xa. cho dù Giang Thiên muốn thu hắn vì võ tùy tùng, cũng là hắn lớn lao vinh hạnh. có cái gì tốt kháng cự vậy hảo giang thiên không cần phải nhiều lời nữa trực tiếp tại linh hồn hắn trên gieo xuống sinh tử cấm đưa hắn cũng đưa vào cực đạo không gian tại long ấn bí cảnh có được vương cấp chiến lược liền thiên hồng bảo lâm lợi số ít mấy người giang thiên đương nhiên muốn nấp đi qua tìm tòi đến cùng nhưng ở loại này cục diện hắn không nắm chắc bảo vệ tốt lâm thi yên hai người chỉ có thể đem các nàng đưa vào cực đạo không gian lợn chết thiệt, chúng ta đi qua nhìn xem giang thiên hướng heo ra nói một câu thu liễm ký tức hướng vương cấp chiến đấu địa điểm tiến đến tiểu tử ngươi cho heo ra thả tôn trọng một chút giang thiên xưng hô. làm heo ra bất mãn hết sức, ở phía sau hùng hùng hổ hổ mà nói. Giang Thiên mặc kệ hắn, tiếp tục hướng trước tìm hành, rất nhanh đi tới giao chiến địa điểm hơn 20 mươi dặm ngoại dĩ nhiên là hắn. chui vào một gốc cây chọc trời cổ thụ tán cây bên trong hướng giao chiến địa điểm vừa nhìn, Giang Thiên lập tức lộ ra vẻ ngoài y mớn. giao chiến một phương, đúng là lúc trước từ trên tay hắn đào thoát thần bí cao yêu. lúc này thần bí cao yêu tu vi rõ ràng đã đạt tới vương cấp, chiến lược e rằng vượt qua võ vương tam trọng, ngắn ngủi thời gian, thực lực tăng lên nhiều như vậy. Hiển nhiên ở trong bí cảnh lấy được lớn lao cơ duyên hắn đối với bí cảnh hiển nhiên hiểu rõ vô cùng, một đầu phổ thông ca yêu, vậy mà ngự trị ở bên trên ngao long chẳng lẽ hắn cùng với ngao liệt có trực tiếp liên quan sao? Nghĩ như vậy, tâm tình của Giang Thiên không khỏi trở nên vô cùng trầm trọng. Ngao liệt bị phong ấn, tuyệt đối không cam lòng, trăm phương ngàn kế muốn chạy trốn ra ngoài. Nếu như suy đoán của hắn không sai, kia đối thủ của hắn cũng không phải là thiên hồng quốc gia cổ đơn giản như vậy, cứ có khả năng còn muốn đối mặt ngao liệt đủ loại âm như không có khả năng, bất tử ma tức không phải là sớm đã chết tại hy lăng cuộc chiến, hồn tiêu phách tại sao? làm sao có thể sẽ ở lòng võ đại lục loại này cấp thấp tinh cầu trọng sinh chẳng lẽ lời đồn đãi kia là thực mà lúc này nhìn nhìn giao chiến một phương khác heo ra lại như đã gặp quỷ bất tử ma tước giang thiên không khỏi đưa mắt hướng giao chiến một phương khác nhìn lại cùng thần bí cá yêu chiến đấu kịch liệt là một đầu trăm trượng chỉ yêu toàn thân nó ẩn nấp ở quần cuộn mây đen bên trong rất khó thấy được toàn cảnh nó dùng đủ loại vô cùng tà ác thủ đoạn công kích thần bí cá yêu mỗi nhất kích đều có hủy thiên diện địa chi uy giết đến thần bí cá yêu căn bản không có sức hoàn thủ thật đáng sợ công kích chỉ sợ ta ngay cả một kích đều không chịu nổi cảm thụ được bất tử ma tức hung uy. Giang Thiên kinh hại không thôi, bất tử ma tước chiến lực, chỉ sợ không thể so với ý thân vương mấy người yếu bao nhiêu, cũng không phải hắn có thể chống lại lợn chết tiệt Giang Thiên đẻ xuống khiếp sợ trong lòng, quay đầu hỏi Heo ra nói, cái gì là bất tử ma tước? Khi lăng cuộc chiến lại là chuyện gì xảy ra? Còn có người nói đồn đại là cái gì? Hừ, Heo ra hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói, tiểu tử ngươi căn bản không có tư cách biết những cái này, bởi vì đây đều là chuyện thần giới. Chuyện của thần giới sao? Giang Thiên chấn kinh ngoài, không khỏi thật sâu nhìn Heo ra liếc một cái. Thần giới truyền thuyết, hắn kiếp trước đương nhiên nghe qua, nghe nói chỉ có đột phá võ thần cảnh. Tài năng đột phá giới lực phong tỏa, tiến nhập thần giới ở trong thần giới, võ thần chỉ là cất bước tu vi, còn có thiên thần, chân thần các loại cùng thiên đồng thọ vô thượng tồn tại. Theo ra vậy mà đối với thần giới tân bí mật như thế rõ ràng, chẳng lẽ hắn thật sự có khó lường lai lịch sao? Cặn bã. Lúc này, chợt nghe bất tử ma tức hú lên quá dị, một mỏ đem thần bí cao yêu mổ trở thành hai đoạn. Thần bí cao yêu tuy có được võ hầu tam trọng chiến lực, nhưng cùng nó so sánh kém quá nhiều, căn bản không phải là đối thủ của nó sát. Giết đi thần bí cá yêu, bất tử ma tức lóe lên rơi trên mặt đất, đem thi thể nửa người trên nuốt xuống. Sau đó toàn bộ ẩn vào trong mê đen. của lực kịch liệt ba động, nửa ngày không có cái khác động tinh xoạc. Đột nhiên, nó tựa đầu từ trong mây đen tỏ ra, một quang như hắc sát thiểm điện, hướng Giang Thiên cùng heo ra nhìn sang tích tích Giang Thiên không khỏi lông tơ dựng đứng, trong chớp mắt, đã mồ hôi to ỉ lừng, "Vắt, Cửu Long, ngươi là chủ nhân con ngồi, tạm thời để cho ngươi sống thêm vài ngày." Lúc này, Giang Thiên trong đầu lại cứ thế vang một đạo loại quỷ mị thanh âm, làm hắn sởn tóc gáy hắn vì cái gì bảo ta Cửu Long, chủ nhân của nó là ai, tại sao phải giết ta? Vô số nghi vấn tại Giang Thiên trong nội tâm hiện hiện, lại không chiếm được đáp án cặn bã. Mà lúc này, bất tử ma tước đã phát ra một tiếng tiếng kêu kỳ quái. Hóa thành một mảnh đen vân đằng không lên, rất nhanh biến mất ở phía chân trời biên giới lợn chết tiệt, đi, chúng ta đi qua nhìn xem. Đối thủ như vậy, không một chút phân tâm cũng vô sự vô bổ, đối phương vừa đi, Giang Thiên lập tức hướng thần bí cá yêu tàn thi lớp tới quả nhiên vẫn còn ở. Đi đến thần bí cá yêu tàn thi bên cạnh, Giang Thiên dùng hồn lực tìm đòi, lập tức lộ ra sắc mặt kinh hỉ. Bởi vì hắn phát hiện đối phương không gian ngọc bội còn treo tại phần eo, cũng không có bị bất tử ma tức lấy đi. Chương 325, Thiên hồn đường ngoại thiên hồn bảng. Vậy mà có nhiều như vậy tứ giai khôi lỗi. Mở ra không gian ngọc bội vừa nhìn, Hắn lại càng là kinh hỉ này ra, bởi vì bên trong chỉnh tề bảy biện gần năm mươi đầu tứ giai hoang cổ yêu thú khôi lỗi, thiên cương trận bài cũng ở, hắn đem khôi lỗi toàn bộ đưa vào trong đỉnh không gian, lại đang không gian trong ngọc đội tìm tòi một lần, rất nhanh tìm đến cuối cùng một khối thiên cương trận bài rốt cục toàn bộ, hắn lòng tràn đầy vui mừng, đem trận bài cũng đưa vào trong đỉnh không gian thiên hồng bảo ngọc. kế tiếp, ta muốn giết tuyệt ngươi một đám tay sai, để cho ngươi chết tại trong tuyệt vọng. Lạnh lùng nghĩ đến, Giang Thiên mang theo heo ra, tiếp tục hướng bí cảnh hạch tâm tiến đến cửu long, đồ vật ta để lại cho ngươi, hy vọng ngươi đừng để cho ta thất vọng mới tốt. giang thiên sau khi hai người đi bầu trời trên một mảnh mây đen tái hiện bất tử ma tức tại trong mây đen lạnh lùng thầm nghĩ trước mắt chủ nhân của hắn vẫn còn ở hấp thu chi tà chi lực để thăng tu vi mà hắn chịu đủ loại kiềm chế vô pháp tiến nhập long hồn cấm địa chỉ có thể mượn giang thiên tới kiềm chế thiên hồng quốc gia cổ nửa ngày giang thiên bọn họ đi tới long ấn cấm địa ngoại long ấn cấm địa địa phương khác đều là tuyệt cảnh chỉ có một mảnh thiên hồn đường có thể tốc hành phong ấn long hồn chân yêu thắp xuống thiên Hồn đường hung hiểm trung địa, chỉ có chân chính ngút trời kỳ tài tài năng xâm nhập nhớ lại hải tộc địa đồ trung đối với long ấn cấm Địa miêu tả. giang thiên mang theo heo ra vòng quanh long ấn cấm địa tìm kiếm lên vậy biên có người vòng quanh long ấn cấm địa đi hơn phân nửa vòng bọn họ phát hiện một đám người khí tức dĩ nhiên là bọn họ còn có một ít hải tộc đến gần vừa nhìn giang thiên nhữ mày tại thiên hồn đường nhập khẩu có một khối lăng hình tấm bia đá dưới tấm bia đá đứng một đám người những người này sáu bảy thành là 13 quốc thiên tài còn dư lại toàn bộ đều người của hải tộc nhìn ánh mắt của bọn hắn hiển nhiên không phải là tự nguyện đi đến cùng một chỗ giải thích duy nhất chính là tất cả đều bị quản chế với thiên hồng quốc gia cổ đi chúng ta đi qua Giang Thiên không có thu liễm khí tức, mang theo heo ra hướng nhập khẩu tiến đến có người tới. Rất nhanh, Thiên Hồn Đường nhập khẩu mọi người phát hiện Giang Thiên hành tung là bắt Vương Tử Điện Hạ. Vừa nhìn là Giang Thiên, một cái Ma Vân Quốc thiên tài lập tức lộ ra sắc mặt kinh hỉ, hướng hắn nên đón Bạch Thu Vân. Giang Thiên nhận ra đối phương, từ Vương đô Bạch thị gia tộc, đã từng là danh chấn một thời nhân vật Giang Thiên. Hừ, dám cấu kết bảo ngọc hoàng tử chỉ tên muốn bắt trọng phạm, Bạch Thu Vân, ngươi thật sự là tò gan lớn mật. Đi chết đi. Một cái tam giai tôm tộc đầu tiên là lộ ra kiêng kỵ vẻ, lập tức mắt lộ ra hung quang, một đao hướng Bạch Thu Vân trên lưng bổ tới Bạch bên cạnh hai cái ma vân quốc thiên tài thấy thế lập tức kinh hô nhắc nhở a đáng tiếc bạch thu vân chỉ là võ tướng thất trọng thực lực cùng tam giai tôm yêu trên lệnh quá xa trực tiếp bị chém thành hai khúc người đang chết giang thiên vừa nhìn lập tức tức sủi bấm mép hướng tam giai tôm yêu cực nhanh lao đi bọn họ là cùng phạm đều giết cho ta tam giai tôm yêu kinh hãi khiếp sợ nhưng vẫn gào thét lớn hướng hai cái ma vân thiên tài đánh tới hiện tại giang thiên cách bọn họ còn có vài dặm hắn cho rằng có thể chạy vào thiên hồn đường đi tìm cầu thiên hồng quốc gia cổ che chở Vâng lao đại bên cạnh vài đầu hải yêu cũng là loại ý nghĩ này lập tức hướng hai cái ma vân quốc thiên vây giết đi qua thế nào. xung quanh 13 quốc thiên tài vừa thấy toàn bộ đều một quang giao thoa hai người dù sao cũng là đồng tộc chẳng lẽ liền nhìn nhìn bọn họ bị dị tộc giết chết sao nhưng nếu như phản bọn họ chịu đựng nổi thiên hồng quốc gia cổ lửa giận sao lao tử mặc kệ trước hết giết con mẹ nó rất nhanh một cái báo mục hoàn lông mảy nam tử hét lớn một tiếng dẫn đầu hướng hải tộc đánh tới sát tấm gương lực lượng là vô tận lập tức lại có mấy người cũng hướng hải tộc xung phong liều chết đi qua bọn họ có không ít đồng bạn chết ở thiên hồng quốc gia cổ nhân thủ đều nhìn trời hồng quốc gia cổ người hận thấu xương lúc trước phục là căn bản không có phản kháng chỗ trống Hiện tại Giang Thiên xuất hiện, đương nhiên sẽ không lại cam tâm nhận giặc làm cha, dám tạo phản, toàn bộ giết cho ta. Tam Giai Tôn yêu vừa sợ vừa giận, nhưng vẫn không biết sống chết. thét ra lệnh Hải yêu cùng với khác không có động thủ 13 quốc thiên tài, vây công động thủ phản kháng người A Hai bên lập tức huyết chiến cùng một chỗ. Tuy báo mục nam tử đám người anh dũng giết địch, nhưng bởi vì thực lực tranh lệnh quá lớn, rất nhanh ít đòi người bị Hải tộc sát hại phá vọng thần nhãn, khai mở. Giang Thiên sát ý ngập trời, tôi động phá vọng thần nhãn, tốc độ cao nhất hướng lên trời hồn đường nhập khẩu phóng đi hắn vật tổ trái trứng, vậy mà vẽ đường cho hiệu chạy, liền heo ra ta đều nhìn không được. Heo Ra cũng một bộ khinh thường bộ dáng, và eo xông về trước. Tuy hiện tại Giang Thiên đã có được vương cấp chiến lực, mà heo Ra hay là tam giai tam trọng, nhưng hắn vậy mà rất nhanh vượt qua Giang Thiên, mấy trận hiện rơi vào bên trong chiến trường đều làm khai mở, để cho ngươi heo Ra tới. Tiểu Phá Tôm, hôm nay heo Ra không đâm chết ngươi choáng nhà không thể. Lập tức, hắn một đầu hướng tam giai Tôm yêu đụng tới chạy trốn. Nhớ tới quy ngô như đám người chết đồn đại, tam giai Tôm yêu sợ tới mức toàn thân lông tơ đều dựng lên, quay đầu liền hướng Thiên Hồn trên đường bỏ chạy muốn chạy trốn. Hắn Phật tổ trái trứng, heo Ra ta muốn đụng, là ngươi một cái tiểu Phá Tôm chạy thoát sao? heo da khinh thường địa nói qua tốc độ vậy mà xoay mình vừa nhanh mấy thành phản phất tốc độ của hắn căn bản không có hạn mức cao nhất ta ta đánh chết người này đầu lợn chết tiệt tôm yêu vừa thấy trốn không thoát cũng biết vung đao hướng heo ra cổn vỗ tới siêu siêu Bành, có thể thực lực của hắn sao có thể bổ tới heo ra, bị heo ra mấy thiểm lược đến sau lưng bành địa đụng trở về đám người ngươi giảm cấu kết thiên hồng quốc gia cổ sát hại ta 13 quốc thiên tài muôn lần chết khó chuộc tội khác tam gia tôm yêu bị heo da bị đâm cho thất điên bắt đảo còn không có đứng vững bên hai liền vang lên giang thiên không chứa một tia cảm tình thanh âm giang thiên ngươi dám giết ta, bảo ngọc hoàng tử tam giai tôm yêu thế mới biết sai được có nhiều thái quá muốn mở miệng uy hiếp giang thiên đào thoát vừa chết đừng nói thiên hồng bảo ngọc hôm nay đẩy thiên thần phật cũng không thể nào cứu được ngươi mười thức kiếm giang thiên ha có thể chịu hắn uy hiếp vẻ mặt rét lạnh một kiếm đem chém thành khối vụ đối phương mặc dù là võ hầu đối với những người khác mà nói đã là cao thủ nhưng ở vua của hắn giai chiến lực nào có sức hoàn thủ tê chạy trốn a thấy giang thiên một kiếm đem tam giai tôm yêu chém giết người xung quanh toàn bộ ngược lại hít một hơi khí lạnh đối địch người lại càng là giải tán lập tức một cái cũng trốn không thoát giang thiên dùng âm thanh băng lánh nói một câu. lại hướng động thủ sát hại 13 quốc người thiên tài Lao Đi 10 thước kiếm. Hắn quát lạnh một tiếng, 10 thước kiếm nén giận triển khai, như chém dưa thái rau đồng dạng, đem tất cả địch nhân toàn bộ chém trở thành khối vụn. Lúc hắn giết hết cái cuối cùng người, trên người đã tung tóe đầy vết máu, còn có một thân sát ý ngập trời, tựa như một tôn sắt thần cảm ơn Bát Vương tử điện hạ ân cứu mạng. Mọi người ngu ngốc lặng rồi nửa ngày, báo mục nam tử dẫn đầu đi lên nói lời cảm tạ nói, mục quang tràn ngập vẻ kính sợ đa tạ Bát Vương tử điện hạ ân cứu mạng. Cái khác 13 quốc thiên tài cũng vây quanh qua, cùng theo lên nói lời cảm tạ nói, cũng là kinh sợ bộ dáng mọi người cùng chung mối thù, không cần phải khách khí. đem cái chết người an táng a. Giang Thiên nhàn nhạt nói một câu, hướng tấm bia đá đi tới thiên hồn bảng. Tấm bia đá đỉnh trên có khắc lấy ba cái mạ vàng đại tự, phía dưới có vừa lên ba cái bốn cái bảng danh sách, theo thứ tự là thiên hồn tổng bảng cùng thiên hồn ba cửa hải bảng.